Trung quanh cái khác nữ tu cũng đều một mặt hiếu kỳ. Ta ai cũng không thích. Áo tím nữ tử lắp đầu, ngữ khí vắng lặng nói. Trong đầu, lại không hiểu nổi lên, một cái lạnh lùng thiếu niên bộ dáng. Võ quốc bên trong, đối phương một đường bảo vệ, trải qua núi qua nước, liên sát mấy chục đạo tạc. Hoang cổ thành bên trong, đối phương tại mình lâm nguy thời khắc, đột nhiên dáng lâm, giết đến tông môn đại địch đều vỡ lạc. Càng bởi vậy, đối phương trêu chọc phải đối với hoang cổ vực bản thổ tu sĩ đến nói. Mạnh không thể thất thiên linh tông đệ tử, tao ngộ các loại vây giết, nhưng vẫn là có thể phản sát phá vây mà ra. Từng màn, tựa như hôm qua chiếu lại, để nàng lúc này hồi tưởng, tâm hồ đều một cơn chấn động. Ngươi, đến cùng ở đâu? Phải chăng còn tại hoang cổ vực bên trong chịu khổ? Hoặc là đã một mình đi ra hoang cổ vực kia một lồng giam chi địa, truy tìm đại đạo mà đến? Nàng đôi mắt hơi trầm xuống, suy nghĩ cũng không khỏi loạn. Cho dù gia nhập thiên linh tông mấy năm qua này, nàng đã làm thủ đoạn. Đem lúc trước bước vào hoàng cổ vực đám kia thiên linh tông đệ tử, đều âm thầm xử lý sạch sẽ, càng làm cho hơn thiên linh tông, không còn đối thiếu niên kia có bất luận cái gì truy cứu. Nhưng nàng từ đầu đến cuối nhớ kỹ, mình hứa hẹn, còn có đối phương kia một người độc chiến quần hùng phong thái. Đấy lòng cũng tin tưởng vững chắc, đối phương tất nhiên sẽ như cùng đối phương lúc trước nói tới đồng dạng, đi vào thương khung vực, cùng mình gặp mặt. Chỉ là, theo gia nhập thiên linh tông, từ thiên linh tông rất nhiều ghi chép bên trong. Nàng đã minh bạch hoàng cổ vực tại vạn năm trước Trư Tiên sau đại chiến, bị sinh sinh đánh nổ đặc biệt tình huống, còn có ẩn chứa trong đó hung hiểm cùng bí mật. Tự nhiên, cũng càng thêm minh bạch, dựa vào đối phương mình, là tuyệt khó đi ra kia ẩn chứa vô số hung hiểm lồng giam chi địa, đến thương khung vực. Bất quá, cũng sắp. Rất nhanh, ta liền muốn đột phá đến kim đăng cảnh. Đột phá đến kim đăng cảnh, ta liền có trốn đi tông môn cơ hội, đến lúc đó, tất nhiên sẽ trở về hoàng cổ vực, độ người ra. Con mắt của nàng bên trong lóe lên vô cùng kiên định chi sắc. Cho dù lấy kim đan cảnh cấp độ thực lực, muốn đăng lâm hoang cổ vực, đồng dạng 10 phần hung hiểm. Nhưng nàng đã đợi đã không kịp. Mà lại, muội muội nàng càng đã đợi không kịp. Ngay sau đó, nàng nghĩ đến mình nhận hạ muội muội, Triệu Nguyệt Nhi. Đem so sánh mình, Triệu Nguyệt Nhi đối với hắn tưởng nghiệm, thế nhưng là mãnh liệt hơn, vì mau chóng xuất phát chạy tới hoang cổ vực, muội muội tu luyện, so với nàng đều muốn điên cuồng vô số lần. Nếu không phải nàng đón, Nàng đoán chừng đối phương đã sớm đã xuất phát, độc sông vô tận hải, hướng hoang cổ vực mà đi. Sư tôn đến rồi. Đột nhiên, một vị sư muội đột nhiên mở miệng. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy một vị một thân màu trắng đã bảo, khuôn mặt lại đồng dạng mười phần mỹ lệ nữ tu từ nơi xa độ bước mà đến, chỉ là trong chớp mắt, liền từ tại chỗ rất xa đến gần, đi tới tiểu thanh vũ trong lâu. Người tới, chính là một đám nữ tu sư tôn, Thiên Linh Tông đỉnh tiêm nguyên thần cảnh cường giả, Lạc Hoa tiên tử. Phạm Thanh Vũ Gặp qua sư tôn. Áo tím nữ tử bận bịu lấy lại tinh thần, cung kính tôn kính nói. Gặp qua sư tôn. Cái khác các sư mội tử cũng nhau nhau đứng dậy, ngựa khi đồng dạng 10 phần cung kính. Đứng lên đi. Lạc hoa tiên tử khoát khoát tay, lập tức một mặt ý cởi nhìn phía phạm thanh vũ, nói ra, chắc hẳn ngươi cũng biết, hôm nay tư đổ trinh sắp công khai độ kiếp sự tình đi. Cái này tư đổ trinh chính, chính là đương đại kim đan cảnh cấp độ bên trong người thứ nhất, đột phá đến kim đan cảnh thời điểm Ngưng kết càng là thiên hạ ít có tử cực kim đan. Hắn lúc độ kiếp cảnh tượng, cũng tất nhiên khác biệt bình thường, đối với rất nhiều kim đan cảnh tu sĩ đến nói, có thể xưng một đại kỳ ngộ, có thể từ đó cảm ngộ rất nhiều, xác minh bản thân, từ đó nhiều hơn mấy thành vượt qua lôi kiếp thành tiểu nguyên thần chi cảnh tỷ lệ. Bây giờ ngươi mặc dù vẫn không có thể tích xúc hoàn mỹ, đột phá đến kim đan chi cảnh. Nhưng dạng này rầm rộ, lúc độ kiếp cảnh tượng, đối tương lai ngươi tu luyện chỗ tốt, cũng vô cùng kinh người. Cho nên ta nghĩ ngươi theo ta cùng nhau đi tới kia hắc phong đại hạc ốc, xem lễ một phen. Phạm Thanh Vũ nghe vậy, có chút trầm mặt một hồi, mới cung kính đáp ứng nói, vâng. Đúng rồi, xem lễ về sau, tất nhiên sẽ có to lớn dung chuyển phát sinh, đến thời điểm ngươi lân cận bên cạnh ta, đừng lộn xộn chính là. Về phần về sau, nếu là kia tư đồ trinh mang theo độ kiếp thành công, thành tựu nguyên thần chi cảnh thời khắc, nói cái gì, ngươi chỉ cần dựa theo mình bản tâm trả lời chính là, không cần làm đoàn chính mình. Ta lạc hoa tiên tử đồ đệ, cũng không phải một ít người thẻ đánh bạc. Lạc hoa tiên tử nói, dừng một chút, có ý riêng nói. Ngay vậy, Phạm Thanh Vũ nhãn tỉnh sáng lên, lần nữa đáp, vâng. Ngữ khí lại rõ ràng thanh thoát rất nhiều. chương 806, Thanh Huyền Sơn Sơn Chủ. Vậy sư muội đâu? Ngay sau đó, Phạm Thanh Vũ giống như là nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng hỏi. Nàng, trước mắt còn ở vào bế quan bên trong, ra thời gian không chừng, liền theo nàng. Lạc Hoa tiên tử tự nhiên rõ ràng, Phạm Thanh Vũ nói tới sư muội là ai, phía dưới rất nhiều sư muội cũng sẽ không bởi vậy tự mình đa tỉnh, cho rằng nói là chính mình. Các nàng phi thường rõ ràng, có thể bị Thanh Vũ sư tỷ tận lực hỏi nhiều sư muội, chỉ có một cái. Đó chính là cùng nàng cùng một chỗ xuất thân từ hoang cổ vực, bị nàng nhận làm em gái nuôi Triệu Ngật Nhi. Vâng. Phạm Thanh Vũ doanh doanh lên tiếng, ngược lại là không có nhiều lời. 7 ngày thời gian, mượn nhờ pháp tắc tu luyện thất không ngừng khổ tu. Cuối cùng để ta rất nhiều đạo thuật vô thượng pháp tiến độ tu luyện, đều tăng mạnh một đoạn. Một tòa mê vụ vờn quanh núi hoang bên trong, một tòa cổ pháp tiểu xảo, nhìn không chút nào thu hút kim tháp bên trong, bạch tử nhạc chậm rãi mở hai mắt ra. 7 ngày thời gian, bạch tử nhạc không còn có bước ra pháp tắc tu luyện thất một bước, một mực chăm chỉ không ngừng khổ tu. Mà tiêu tốn rất nhiều linh thạch mới có thể mở ra pháp tắc tu luyện thất, coi là thật không hổ là để vô số nguyên thần cảnh tu sĩ điên cuồng. Để nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh đều không tiếc đem tự thân vất vả sáng lập ra chuyển thừa đều lưu tại lòng cung ký ước chuyển thừa điện bên trong trí bảo. Trong khoảng thời gian ngắn 7 ngày, liền để hắn đối với rất nhiều chân pháp tiến độ tu luyện, tăng lên tới một cái để hắn đều cảm giác khó có thể tin tình trạng. Mặc dù giao diện thuộc tính còn không có thăng cấp, nhưng bằng vào ta đối với rất nhiều đạo thuật vô thượng pháp tiến độ tu luyện hiểu rõ, nếu là lấy giao diện thuộc tính bên trên biểu hiện tính toán, ta tại tâm kiếm chi thuật trên việc tu luyện Hẳn là đã đạt đến chưa nhập môn 90% tà hữu mặc dù không có chính thức nhập môn, nhưng lại đã có thể phát huy ra cái này một tâm kiếm chi thuật một tiêu huyền liền diệu. Bạch tử nhạc lạng yên suy nghĩ, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, linh hồn chi lực vô thanh vô tức bao trùm tại mình bản mệnh trên phi kiếm. Trong chốc lát, hắn liền cảm giác được tâm thần của mình cùng toàn bộ phi kiếm, nhiều hơn một loại cộng minh. Tựa như song phương vốn là một thể, không phân khác biệt. Sau đó, phi kiếm run dậy, nháy mắt từ Bạch tử nhạc thể nội thoát ra Xuy, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cấp tốc vạch phá bầu trời. Xông ra pháp Tắc tu luyện thất, xông ra côn lô kim tháp, trực tiếp đâm vào cái này một tòa vô danh núi hoang bên trong. Vô thanh vô tức ở giữa, đâm thật sâu vào vùng núi mấy ngàn mét, lại đâm vào vô danh núi hoang lòng đất hang, mà tại hang phía dưới, chính là một cái mặc dù cô quặng, cũng không có đỉnh chỉ nhúc nhích núi lửa nham tương. Tại núi lửa này nham tương bên trong, có một đầu thần minh cảnh cấp độ hỏa diễm yêu thú chiếm cứ. Bạch Tử Nhạc Phi kiếm đâm vào. Có chút dừng lại ở giữa, sau đó giống như là có linh trí, nhìn thấy cái này một hỏa diễm yêu thú, sau đó trực tiếp điểm tại đầu của nó phía trên. Phi kiếm thậm chí còn không có chạm đến đối phương bản thể, khoảng cách đầu của nó còn có 3 thước có thừa. Kết quả, chỉ là kiếm mang phương thực, nó sinh cơ liền đã bị kiếm khí nhảy tán, sinh sinh vẫn lạc, bị núi lửa nham tương bao phủ hoàn toàn. Đây chính là tâm kiếm chi thuật, tâm niệm tr chỗ đến, chính là phi kiếm chỗ hướng chỗ. Trong đó không chỉ có ẩn chứa ta đan nguyên chi lực, Còn có linh hồn chân nghiệm giá trị. Cũng bởi vậy, uy lực thường thường muốn so phổ thông đạo thuật, muốn mạnh mẽ rất nhiều. Bạch Tử Nhạc đối với cái này một hiệu quả, coi là thật hết sức hài lòng. Mặc dù uy lực như vậy, căn bản tính không được hắn mạnh nhất thủ đoạn, nhưng hắn lại hết sức chờ mong, khi cái này tầm kiếm chi thuật bị hắn tăng lên tới viên mãn thời điểm, sẽ là như thế nào cường đại khủng bố, uy lực tuyệt luân. Ngay sau đó tiến độ tu luyện nhanh nhất, ngược lại là môn kia tốc độ loại đạo thuật vô thượng pháp, trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm. Đạt đến chưa nhập môn 80% trình độ. Sau đó là chân long huyền giáp thuật, tiến độ tu luyện tại chưa nhập môn 75% tà hữu Môn này phòng ngự loại đạo thuật vô thượng pháp, xác thực được cho ít có còn có thể đối ta thực lực tiến hành tăng phúc bí thuật. Chỉ là chưa nhập môn 75% tiến độ tu luyện, liền để ta nhục thân cường độ, lần nữa tăng lên gần như hai lần. Bây giờ, chỉ lấy nhục thân lực lượng mà nói, đoán chừng cùng cảnh giới lân giáp loại yêu thú, cũng không thấy đắt thắng qua được ta. Bạch tử nhạc nhìn xem mình nhục thân. Ngoại hình cũng không có chút nào biến hóa, trắng non như tờ giấy, nhìn non nốt tựa như anh hải. Hắn nhịn không được đưa tay bóp, màng da cũng lộ ra mềm mại, dường như có thể bóp xuất thủy tới. Chỉ là khi hắn dùng sức thời điểm, loại kia cứng cỏi, như có một tầng vô hình đại đạo ngăn trở, căn bản khó mà trả phá mảy may. Coi như hắn xuất ra pháp bảo dùng sức một cắt, cũng giống như đao cùn cắt da trâu, khó mà tạo thành mảy may vết thương. Ta cũng muốn nhìn xem. Làm ta đem cái này chân long huyền giáp thuật tăng lên tới viên mãn chi cảnh thời điểm, ta nhục thân cường độ, sẽ đạt tới trình độ nào. Đoán chừng chân long tại thế, cùng cảnh giới phía dưới, cũng khó có thể cùng ta địch nổi đi. Hắn trong lòng, ngược lại là có cái này lực lượng. Cái này chân long huyền giáp thuật, mặc dù là lấy long tộc cường giả sáng lập ra bí thuật, nhưng có thể đem tu luyện tới viên mãn chi cảnh, đoán chừng ít càng thêm ít. Mà bạch tử nhạc bởi vì có giao diện thuộc tính, tương lai lúc tất nhiên có thể tăng lên tới viên mãn chi cảnh tự nhiên có lực lượng, làm ra dạng này so sánh. Ngược lại là kêu cửu lôi diệt thần ấn, xác thực tu luyện độ khó càng lớn rất nhiều, liền xem như ta tại Pháp tắc tu luyện thất bên trong hao tốn đại lượng thời gian, cũng chỉ đem cái này một nguyên thần bí thuật, tu luyện đến chưa nhập môn 30% tà hưu. Những mày ở giữa, hắn trên mặt rất nhanh liền lộ ra vẻ thoải mái. Tu luyện càng là gian nan, thì càng cho thấy, môn này nguyên thần bí thuật mạnh mẽ chỗ. Cho dù chỉ là chưa nhập môn 30%, Nhưng hắn ngẫu nhiên lúc thi triển, cũng có thể cảm giác được môn này bí thuật khủng bố mạnh mẽ. Bốn môn đạo thuật vô thượng pháp, đều tại vững bước tiến bộ. Ý theo dạng này tốc độ tu luyện, coi như càng là về sau, tu luyện càng là gian nan. Chắc hẳn tại kia tư đồ trinh chân chính lúc độ kiếp, cũng phần lớn có thể xung kích bước vào đến nhập môn giai đoạn. Bạch tử nhạc trong lòng chờ mong, mắt sáng lên, không khỏi rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, mắt thấy giao diện thuộc tính thăng cấp tiến độ, cũng đã đạt đến 35% trình độ tâm tĩnh lại càng tăng thoải mái. Như thế tính toán, thuộc tính này bảng chính thức thăng cấp thời gian, ngược lại là cùng kia tư đồ trình khi độ kiếp ở giữa án khớp. Coi như trích lệnh, cũng không kém được mấy ngày. Ông, ông, ông. Vừa đúng lúc này, Bạch Tử Nhạc đột nhiên cảm giác được Bắc Minh động thiên bên trong, viên kia được từ Thanh Huyền Sơn hư huyền đạo nhân Thanh Huyền sơn lệnh, đột nhiên chấn động. Nhíu mày. Cái này Thanh Huyền sơn lệnh, bởi vì Bắc Minh động thiên ngăn cách, bình thường tin tức nhắn lại là tuyệt khó truyền lại mà đến. Cũng bởi vậy, cho tới bây giờ đều là hắn chủ động mượn nhờ Thanh Huyền Sơn lệnh liên hệ Thanh Huyền Sơn hư huyền đạo nhân, mà sẽ không xuất hiện cái này Thanh Huyền Sơn phương diện, có ai có thể chủ động liên hệ với hắn tình huống. Trừ phi là có người lấy khó lường thủ đoạn, thúc dục Thanh Huyền Sơn nội bộ mẫu lệnh, chỉ có mẫu lệnh đưa tin, cái này Thanh Huyền Sơn lệnh mới có thể có thể cách động thiên chi bảo, đem tin tức truyền lại mà tới. Bản năng bên trong phán đoán, cái này thời điểm Thanh Huyền Sơn phương diện đưa tin Tuyệt không phải chuyện gì tốt, bất quá hắn vẫn là xoay tay một cái, đem cái này thanh huyền sơn lệnh, từ Bắc Minh động thiên bên trong lấy ra. Xùi. Ngáy mắt sau đó, một đạo rõ ràng ảnh hưởng, đột nhiên ngay tại hư không bên trong, hiện lên, lên ra. Đạo này ảnh hưởng, chính là một mực cùng hắn có chỗ liên hệ, thanh huyền sơn trưởng lão, nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả hư huyền đạo nhân. Bác Minh đạo nhân. Hư huyền đạo nhân có chút đánh cái đạo kê, lộ ra một tia ấy náy chi sắc, nói, thật có lỗi. Bởi vì sự tình khẩn cấp, mới tùy tiện mượn nhờ Thanh Huyền Sơn mẫu lệnh đối với ngài tiến hành đưa tin, nếu là quấy rầy đến Bắc Minh đạo nhân tiềm tu, còn mong rộng lòng tha thứ. Nói đi, chuyện gì? Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, không thèm để ý nói. Trước đó mấy lần cùng Thanh Huyền Sơn hợp tác, cũng coi là bên trên vui sướng, hán tử cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận. Không biết Bắc Minh đạo hữu có nghe nói qua, Vạn Tượng tông tư đồ trình công khai độ kiếp sự tình. Hư Huyền đạo nhân cũng không khách sáo, dứt khoát hỏi: Bạch tử nhạc đôi mắt khẽ nâng, lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới hư huyền đạo nhân lần này thì mình, lại vẫn cùng lần này tư đồ trình công khai độ kiếp có quan hệ, ngữ khí lại bình thản nói ra, chợt có nghe thấy. Đạo hưu biết, liền không thể tốt hơn. Bất quá đạo hưu khả năng cũng không rõ ràng, lần này tư đồ trình độ kiếp, ảnh hưởng cực lớn, phía sau còn có hết sức phức tạp liên lụy tại trong đó. Trong đó điểm trọng yếu nhất, chính là thành đạo cơ hội. Hư huyền đạo nhân ngữ khí trịnh trọng nói thành đạo cơ hội. Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại. "Đúng, thành đạo cơ hội." "Cái này thành đạo, cũng không phải nguyên thần chi đạo, mà là nguyên thần phía trên tiên đạo đại năng, phân thần chi đạo." Hư Huyền đạo nhân nói, bên cạnh đột nhiên một đạo thanh âm hùng hậu ngay sau đó vang lên, "Vẫn là ta đến cùng Bắc Minh tiểu hữu giải thích đi." Ngay sau đó, một cái khuôn mặt tuấn tú, nhưng lại có một đầu hoa dầm tóc dài tu sĩ xuất hiện ở hình ảnh bên trong. "Bắc Minh tiểu hữu ngươi tốt, ta chính là Thanh Huyền Sơn sơn chủ, đạo thành sơn chủ." Nói, hắn cười cười, tiếp tục nói ra, tiểu hữu khả năng cũng còn không rõ ràng, tương lai trăm năm, thậm chí là 10 năm bên trong, toàn bộ tinh giới sẽ phát sinh một trận đại kiếp. Kiếp nạn giáng lâm thời khắc, bất luận kẻ nào, chỉ cần là tinh giới người, đều khó mà đào thoát kiếp nạn. Cái này một kiếp, nếu là ta đoán không lầm, xác suất lớn chính là vượt ngoại thiên ma lần nữa giáng lâm chi kiếp, đương nhiên cũng có thể là chư tiên hàng thế, hoặc là cái khác thai họa giáng lâm. Tóm lại, kiếp nạn giáng lâm, tinh giới dung chuyển Cái này đối với toàn bộ tinh giới tất cả tu sĩ đến nói, là một trận trọng đại nguy cơ, lại đồng dạng ẩn chứa to lớn cơ hội. Cơ hội này chính là thành đạo cơ hội. Nói, Đạo Thành Sơn chủ đôi mắt bên trong, cũng không khỏi lóe lên một tia không hiểu thần thái. Dường như chính hắn cũng mười phần chờ mong. Bạch Tử Nhạc trầm mặc, lắng nghe. Trên mặt mặc dù không có biểu tình gì, nhưng trong lòng cũng ẩn ẩn có chút dao động. Hắn biết Đạo Thành Sơn chủ chính là nguyên thần đỉnh cao nhất, hư hư thực thực có cực cảnh thực lực tồn tại. Tiêu hắn đều đối với cái này cái gọi là thành đạo cơ hội coi trọng như thế, có thể nghĩ, trong đó phân lượng. Chỉ là, hắn cũng còn không rõ ràng, cái này lại cùng lần này công khai độ kiếp, có quan hệ gì. Cũng may, đạo thành sơn chủ cũng không có để hắn đợi bao lâu, rất nhanh liền lần nữa giải thích nói, mà lần này, tư đổ trình công khai độ kiếp, nếu là thất bại coi như bỏ qua, một khi thành công, liền tất nhiên sẽ khiến cho hắn thu hoạch được to lớn danh vọng. Đặc biệt là, hắn thực lực kinh người, kim đan cảnh vô địch thuộc về thương khung vực thanh niên một đời mạnh nhất tồn tại, vốn là để vô số người sùng bái. Mà tại thiên địa đại kiếp giáng lâm thời khắc, như hắn như vậy có to lớn danh vọng tồn tại, thường thường sẽ bị vô số người cho kỳ vọng cao, trở thành thanh niên lãnh tụ, tu sĩ thủ lĩnh. Cái gọi là chúng vọng sở quy, tất có vô thượng khí vận giá trị. Tự nhiên có thể để hắn tốc độ tu luyện trên phạm vi lớn tiêu thăng, càng có thể để hắn đột phá cảnh giới bình cảnh khả năng, biên độ lớn tăng lên. Đến lúc đó Đột phá đến nguyên thần cảnh phía trên phân thần chi cảnh, cũng cơ hồ là nước chạy thành sông sự tình Nói nơi này, đạo thành sơn chủ dừng một chút, nói, nhưng là... Nhưng là, các ngươi thanh huyền sơn, không nguyện ý cái này thanh niên lãnh tụ, tu sĩ thủ lĩnh thân phận, rơi vào cái này tư đổ trình trên thân. Bạch tử nhạc đánh gãy đạo thành sơn chủ, cười lạnh nói, cái này cũng không khó đoán. Thanh huyền sơn cũng không phải là tiên pháp tông môn, mặc dù cùng đông đảo tông môn, có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhưng cùng thuộc về thập đại thế lực một trong, đương nhiên sẽ không nguyện ý, ngồi nhìn vạn tượng tông lớn mạnh, tương lai có được một cái tiên đạo đại năng cứng, giả. Không sai. Việc quan hệ toàn bộ tinh giới kiếp nạn, bất luận cái gì tu sĩ, mặc kệ là tiền pháp tu sĩ vẫn là yêu thú, thậm chí là ma tu cứng, giả, đều không thể đổ cho người khác. Nhưng cuối cùng để cho ai thống lĩnh, coi như đáng giả nói. Cho nên, chúng ta muốn mời Bắc minh đạo hữu cùng nhau, tại đối phương độ kiếp thành công thời khắc, đột nhiên xuất thủ. Một bên hư huyền đạo nhân nhịn không được nói thêm nói. Đương nhiên, lần này, kia tư đổ Trinh sở dĩ có can đảm như thế giống chống cửa triền, công khai độ kiếp sự tình, chính là bởi vì bọn hắn có Vạn Tượng Tông cùng Thiên Linh Tông ủng hộ. Hai đại tiên tông cộng đồng chấn thủ chí ít ở ngoại vi khu vực, phòng thủ có thể nói là khổ như vương chắc. Chúng ta mặc dù đồng dạng chuẩn bị đầy đủ, càng có thế lực khác đạo hữu cùng nhau xuất thủ, nhưng cũng không có lòng tin tuyệt đối, xông phá bung tay, tới gần kia tư đồ Trinh. Cho nên Chúng ta nghĩ đến đạo hữu người. đạo hữu thực lực chắc hẳn vẫn là tại kim đan cảnh cấp độ đi. Nếu nói kia tư đồ Trinh chính là kim đan cảnh vô địch, thương khung vực thanh niên một đời mạnh nhất. Như vậy ta nghĩ, đạo hữu liền đủ xưng là tinh giới ước vạn năm đến, mạnh nhất kim đan cảnh tu sĩ. Ngụy cảnh phát tiên chỉ là bình thường. Tại chúng ta nguyên thần cảnh tu sĩ khó mà đến gần tình huống giới, đạo hữu kim đan cảnh cấp độ tu vi, ngược lại sẽ khiến cho vạn tượng tông thiên linh tông buông lòng cảnh giác. Mà lấy đạo hữu thủ đoạn coi như kia tư đổ trình đột phá vào dai đến nguyên thần cảnh, thực lực tăng nhiều, cũng khó có thể ngăn cản đạo hữu Tuyệt Sát chi lực a." Đạo Thành Sơn chủ nói, trên mặt lại tràn đầy tín nhiệm chi sắc. Bọn hắn Thanh Huyền Sơn cùng Bạch Tử Nhạc tiếp xúc nhiều nhất, tự nhiên đối với hắn thủ đoạn hiểu rõ nhất. Hữu Liên Nguyên Thần cảnh trung kỳ tu sĩ, cũng khó khăn trốn hắn sát phạt. Kia tư đổ trình coi như tấn thăng làm nguyên thần cảnh chi cảnh, thực lực tăng cường, khác biệt bình thường, đoán chừng cũng khó có thể đào thoát Bạch Tử Nhạc xuất thủ cũng chính là bọn hắn còn không rõ ràng bạch tử nhạc tại Long Cung bên trong chiến tích không phải liền căn bản sẽ không có bất luận cái gì nghi ngờ Long Cung sự tình, tại Long Cung bên trong tu sĩ chưa hề đi ra trước đó tự nhiên vẫn là bí mà chưa tuyên sự tình mà tin tức chuyển ra đầu tiên cũng tất nhiên tại tương quan thế lực bên trong lưu chuyển Thanh Huyền Sơn tình báo năng lực tuy mạnh mà dù sao không có người tham gia tiến vào Long Cung bên trong cũng còn cần thời gian mới có thể chân chính thăm dọa đến trong đó tin tức ta nhưng biết Đạo hữu cùng kia thiên linh tông nhưng còn có một trận to lớn ân đâu. Có thể dùng cái này trả thù thiên linh tông, Bắc minh đạo hữu không phải cũng có thể mười phần thống khoai sao. hư huyền đạo nhân ngay sau đó khuyên. chương 807, không ngại nhiều diệt một cái đỉnh núi. Ta cùng thiên linh tông là có chút ân đoán nhỏ, nhưng cái này lại cùng cái này tư đổ trình có liên can gì. Bạch tử nhạc cười nhạo một tiếng, có chút khinh thường nói. Cái này thanh huyền sơn, coi là thật buồn cười. Mình mặc dù cùng thiên linh tông ở giữa có chút tấn đoán, nhưng đây chỉ là mình cùng thiên linh tông ở giữa sự tình, tự nhiên sẽ từ mình cùng thiên linh tông đến giải quyết, cùng cái này vạn tượng tông, tư đồ trinh nhưng không có bất luận cái gì liên quan. Càng đừng nói, hắn cùng thiên linh tông ở giữa, giống như cũng một mực là hắn ở vào thượng phong A. Bởi vậy cho hạ giận, đi điên cùng trả thù. Hắn nhưng không có như vậy xuẩn. Không nói vạn tượng tông cùng thiên linh tông vì cái này tư đồ trinh độ kiếp, nhất định có vạn toàn chuẩn bị chỉ là đối phương bản thân, thế nhưng tuyệt không phải kẻ yếu. Trong đó càng tất nhiên không thể thiếu Thiên La địa võng. Hắn mới không muốn đi lội cái này vũng nước đục. Chỉ cần tiểu Hưu đáp ứng xuất thủ, ta có thể đáp ứng để ngươi bái ta vi sư. Thậm chí ta còn có thể hứa hẹn, mặc ngươi vì hạ một đời Thanh Huyền Sơn sân chủ. Như thế, ngươi cũng có cơ hội đại biểu chúng ta Thanh Huyền Sơn, tranh đoạt ngươi thanh niên lãnh tụ chi vị. Ta tin tưởng, lấy ngươi thực lực, còn có chúng ta Thanh Huyền Sơn thôi động, làm được điểm này cũng không khó. Đến lúc đó, tại Tài Nguyên Không thiếu, tăng thêm còn có chúng ta Thanh Huyền Sơn cùng thiên hạ vô số tu sĩ khí vận gia trì, một đường thuận buồm xuôi gió, tất nhiên không khó thành tựu phân thần chi cảnh, trở thành tiên đạo đại năng. Đạo Thành Sơn chủ biết, bình thường đồ vật đã rất khó hấp dẫn đến Bạch Tử Nhạc, là lấy trực tiếp mở miệng, nguyện ý lấy thu hắn làm đồ. Mà hắn thập đại tiên pháp thế lực Thanh Huyền Sơn sơn chủ thân phận, còn có kia nguyên thần cảnh định phong tiên pháp cảnh giới, có thể so với cực cảnh cường giả khủng bố chiến lực tin tưởng bất luận cái gì Kim Đan cảnh tu sĩ cũng sẽ không cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt. Sơn chủ, một bên hư huyền đạo nhân nghe vậy tất cả giật mình. Thanh Huyền Sơn sơn chủ đệ tử cũng không bị gì, nhưng trực tiếp hứa hẹn để Bạch Tử Nhạc vì hạ một đời Thanh Huyền Sơn sơn chủ, càng toàn lực trợ hắn tại sắp đến thai kiếp bên trong, trở thành thanh niên lãnh tụ, cũng quá trình trọng. Để hắn đều 10 phần động dung. Chỉ là, suy nghĩ đạo thành sơn chủ, lại nghĩ tới đạo thành sơn chủ từ trước đến nay tinh minh thủ đoạn Hắn lại yên tâm xuống tới. Cái này hứa hẹn dù nặng, nhưng đừng quên, hết thệ tiền đề, còn được là Bạch Tử Nhạc đáp ứng sẽ tại tư đồ chinh độ kiếp sau khi thành công xuất thủ mới được. Nếu là xuất thủ thất bại, lấy Vạn Tượng Tông cùng Thiên Linh Tông thủ đoạn, Bạch Tử Nhạc coi như thủ đoạn ngập trời, cũng tuyệt khó chạy thoát. Mà coi như thành công, hắn có thể hay không từ kia vô số cường giả vây giết bên trong sông ra, thế nhưng cũng chưa biết đâu. Đương nhiên, một khi Bạch Tử Nhạc coi là thật thành công đem tư đồ chinh chắn giết, cũng thuận lợi đào thoát. Dạng này thực lực thủ đoạn, cũng tất nhiên có thể để cho Thanh Huyền Sơn bất luận kẻ nào không lời nào để nói, coi như đối phương đến lúc đó thật trở thành Thanh Huyền Sơn sân chủ, gia tăng cũng chỉ sẽ là Thanh Huyền Sơn lực lượng. Đối Thanh Huyền Sơn đến nói, cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Cả hai cùng có lợi. Mà lại là Thanh Huyền Sơn thắng hai lần. Đa tạ đạo thành sơn chủ hào ý, chỉ là ta cũng không có lại đi bái sư dự định. Bạch Tử Nhạc chậm rãi lắc đầu, cự tuyệt nói. Quả thật, Thanh Huyền Sơn sơn chủ tự mình mời chào, Muốn hắn bài sư, cố nhiên trịnh trọng, cũng sẽ để vô số tu sĩ, xu thế chi như phụ, mười phần hướng tới. Nhưng những người này bên trong, cũng không bao gồm hắn. Như muốn truyền thừa, Thanh Huyền Sơn Sơn chủ dù coi như là cực cảnh cường giả lại như thế nào. Có thể so sánh qua được hắn tại trong Long Cung lấy được tam đại phân thần cảnh truyền thừa sao. Về phần kia cái gọi là Thanh Huyền Sơn hạ một đời sân chủ, đại biểu Thanh Huyền Sơn tham dự thanh niên lãnh tụ tranh đoạt hứa hẹn. Thật cho là, hắn nhìn không ra đối phương tính toán sao Thành công, có lẽ có thể thực hiện. Chỉ khi nào thất bại đây, hắn cũng không cho rằng, mình coi là thật vô địch tại thế, có thể không chút kiêng kỵ trêu trọc đại địch. Muốn biết mặc kệ là thiên linh tông vẫn là vạn tượng tông, đều là có cực cảnh cường giả. Bực này cường giả xuất thủ, cũng không giống như là thụ thương vị kia vực ngoại thiên ma, là coi là thật có thể đem hắn sinh sinh đánh giết. Lần này nếu là thật sự như Đạo Thành Sơn chủ nói, hai đại tông môn toan tính quá lớn, liền tất nhiên không thể thiếu bực này cường giả thân hình. Cự tuyệt. hắn tại sao có thể? Làm sao dám cự tuyệt? Hư huyền đạo nhân ánh mắt bỗng nhiên trợ to, khó có thể tin nhìn qua bạch tử nhạc. Dạng này lợi lớn dụ hoặc, hắn tin tưởng bất luận kẻ nào, đều sẽ động tâm đi. Liền xem như hắn đối mặt dạng này hứa hẹn, tâm tư đều là một trận lưu động, nhịn không được muốn nếm thử. Cho dù, trong lúc đó có lẽ có thể sẽ tao ngộ trọng đại nguy hiểm. Nhưng, Thanh huyền Sơn Sơn Chủ A, coi như Thanh huyền Sơn bây giờ không còn thượng cổ thời đại huy ho Nhưng thân phận như vậy, nhưng đồng dạng đại biểu cho hải lượng tài nguyên, vô tận tài phú. Liền xem như chồng, cũng đủ đem một cái tư chất phổ thông tu sĩ, gấp lên đến nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh. Nếu là có chút thiên tư, trở thành cực cảnh cường giả, đều là 10 phần có khả năng sự tình. Về phần phân thần cảnh tiên đạo đại năng, hắn cũng không dám hy vọng xa vời. Loại kia cảnh giới cấp độ, căn bản không phải hắn đủ khả năng theo dõi. Cũng bởi vậy, hắn đối với Bạch Tử Nhạc có thể chịu được dụ hoặc cực tuyệt, 10 phần chân kinh. Mà lại, hắn làm sao dám cự tuyệt? Đạo Thành Sơn chủ, thập đại thế lực một trong thủ lĩnh cường giả, vẫn là tổ chức sát thủ thủ lĩnh, đương thời bên trong, trừ kia 10 vị công nhận cực cảnh cấp độ đỉnh cao nhất cường giả, lại có ai dám tại vi phạm sơn chủ ý chí? Thật cho là Đạo Thành Sơn chủ kia một lời có thể quyết sinh tử vi danh, là bài trí sao? Ta khuyên người tốt nhất vẫn là cân nhắc một chút. Đạo Thành Sơn chủ trên mặt cũng hơi lộ ra một tia ngoài ý muốn, không khỏi trầm giọng nói: "Không cần suy tính." Nếu như các ngươi tìm ta, chỉ là vì chuyện này lời nói, vậy liền ta nghĩ chúng ta cũng không có cái gì tốt nói. Bạch tử nhạc nhàn nhạt lắp đầu, lần nữa cử tuyệt nói. Nói, cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đem thông tin thanh huyền sơn lệnh quan bế. Nghĩ nghĩ, cũng không có trực tiếp tổn hại, mà là thuận tay lại ném vào Bắc minh không ở giữa bên trong. Thanh niên lãnh tụ, thành đạo cơ hội. Những vật này, nếu là ta nghĩ, tự nhiên sẽ có ta tự mình tới lấy tranh thủ. Dựa vào chặn giết người khác đến thu hoạch. Với ta mà nói căn bản không có chút ý nghĩa nào, cũng cùng ta bản tâm không hợp. Càng đừng nói, cái gọi là thanh niên lãnh tụ, cuối cùng dựa vào, vẫn là thực lực. Không có thực lực, vậy coi như có kia một tầng thân phận, cũng căn bản không có chút ý nghĩa nào. Còn nếu là thật có thực lực, sao lại cần kia một tầng thân phận đến giá trì? Chỉ cần chiến tích hiển lộ, thực lực đạt được vô số tu sĩ tán thành, tự nhiên sẽ để kẻ yếu tán đồng. Bạch tử nhạc trong lòng rất thanh minh. Về phần vi phạm thanh huyền Sơn Sơn chủ ý nguyện sẽ hay không dẫn phát đối phương trả thủ. U liền Thiên Linh Tông, Cựu Tinh Đạo Cung hắn đều không sợ hãi chút nào, há lại sẽ sợ thêm một cái Thanh Huyền Sơn. Đối phương như coi là thật chỉ có điểm ấy khí lượng, sẽ bởi vậy trả thù, hắn không ngại tương lai thực lực trưởng thành về sau, nhiều diệt một cái đỉnh núi. Bất quá, kia Đạo Thành Sơn chủ trong miệng nói tới, thiên địa sẽ hạ xuống đại kiếp sự tình, cũng không được không phòng. Trăm năm bên trong, thậm chí là 10 năm bên trong, sẽ có vực ngoại thiên ma giáng lâm. Trừ tiên luận thế, Mặc kệ sẽ phát sinh chính là chuyện gì, chỉ có thực lực mau chóng đem thực lực tăng lên mới được. Bởi vì chỉ có cường đại thực lực mới có thể trong tương lai khả năng xuất hiện đại biến bên trong, sống sót xuống tới. Bạch Tử Nhạc không khỏi yên lặng trầm tư. Cũng may, bây giờ hắn đã ở vào Kim Đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, tùy thời đều có thể linh hồn ly thể mà ra, tiếp dẫn thiên địa lôi kiếp giáng lâm, vượt qua lôi kiếp, nguyên thần có thể thành. Mà chỉ cần đạt đến nguyên thần chi cảnh, hắn tin tưởng mình thực lực tất nhiên sẽ lần nữa đạt được tiêu thang. Đến lúc đó, hắn bảo mệnh thủ đoạn, từ cũng theo đó tăng nhiều. Đoán chừng coi như nguyên thần cảnh cực cảnh cường giả, cũng khó có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Không nghĩ tới chỉ là trong khoảng thời gian ngắn bế quan, chung quanh hội tụ tu sĩ, liền đã đạt đến như thế khoảng cách. Ngay sau đó, bạch tử nhạc mới đưa tâm tư đặt ở chung quanh. Dây núi ở giữa, khắp nơi có thể thấy được đông đảo tiên pháp tu sĩ. Mặc dù phần lớn tu sĩ thực lực đều tương đối yếu kém, thậm chí còn có luyện khí kỳ. Khai khiếu cảnh trở cấp độ đê dai tu sĩ tồn tại, nhưng thần minh cảnh, kim đan cảnh cấp độ tu sĩ nhưng cũng không ít. Một lần tình cờ, thậm chí còn có nguyên thần cảnh chân tu tồn tại xuất hiện. Lấy rất nhiều tu sĩ, lại trực tiếp ngay tại hoang dã bên trong, tạo thành một cái cùng loại phường thị bình thường địa phương. Các loại cửa hàng kiến trúc sán sát, vô số tu sĩ tại trong đó giao lưu giao dịch, gào to buôn bán thanh âm, càng thỉnh thoảng văng lên. Bạch tử nhạc đoán sơ qua, có ít nhất hơn 10 vạn tu sĩ tụ đến. Mà theo thời gian trôi qua, tu đến tu sĩ, tất nhiên sẽ càng nhiều. Lần này, coi là thật được cho một đại thịnh huống Chỉ là, kết hợp đạo thành sơn chủ nói, khi tư đổ trình sau khi độ kiếp, tất có đại chiến phát sinh. Đến lúc đó, cái này rất nhiều đê dai tu sĩ, có thể hay không an toàn tự xử, coi như khó nói. Bạch tử nhạc xa xa nhìn qua, cũng không khỏi thở dài. Đại chiến bên trong, đặc biệt là tại có rất nhiều cường giả đỉnh cao đại chiến tình hôn giới, đê dai tu sĩ là 10 phần vô lực. Có lẽ chỉ là một cái nguyên lực chấn động, kiếm khí ba động, liền có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp chí mạng, trực tiếp vấn lạc. Cang Đừng nói, lần này tư đồ Trình Độ Kiếp, đối với rất nhiều đỉnh tiêm tu sĩ đến nói, không thua gì đại đạo chi tranh, tham dự tu sĩ cấp độ cực cao, thậm chí không thiếu nguyên thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là nguyên thần cảnh cực cảnh cường giả xuất thủ. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Bạch Tử Nhạc trừ ngẫu nhiên ra ngoài, tán tán nhàn tâm bên ngoài, đại đa số thời điểm liền đều đợi tại kia vô danh núi hoang bên trong với quan tiệm tu. Ba ngày sau đó, Bạch Tử Nhạc trong lòng một sướng, lập tức liền rõ ràng, mình đã chính thức đem tâm kiếm chi thuật, tu luyện đến nhập môn giai đoạn. Lại qua hai ngày, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, cũng bị hắn thuận lợi tu luyện đến nhập môn cấp độ. Sau đó tại ngày thứ 10, Khôn Đốn hắn thật lâu chân long huyền giáp thuật, cũng bị hắn tu luyện nhập môn. Chỉ là, thẳng đến vậy cái kia tư đồ chinh độ kiếp ngày sắp đến, hắn cũng còn không có chân chính đem cuối cùng một môn đạo thuật vô thượng pháp, cửu lôi diệt thần ấn cho tu luyện tới nhập môn giai đoạn. Quả nhiên, cái này nguyên thần công kích chi thuật, bởi vì dính đến chính là nguyên thần huyền diệu, tu luyện độ khó, xác thực muốn so bình thường đạo thuật vô thượng pháp cao hơn bên trên vô số lần. Liền xem như mượn pháp tắc tu luyện thất, ta tiến hành tu hành đều gian nan như vậy, có thể nghĩ, nếu là không có cái khác phụ trợ thủ đoạn, cái này một tay đoạn nhập môn gian nan trình độ. Bạch Tử Nhạc lại một lần đem cựu Lôi Diệt thần ấn vận chuyển biến đổi về sau, không khỏi nhíu mày. Pháp tác tu luyện thất hiệu quả là hết sức kinh người. Hắn đoán chừng, chỉ ít có thể vì hắn đã giảm bớt đi gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần thời gian tiêu hao Nếu là tính đến hắn tại sử dụng hồn hồng tơ vàng phía dưới, lực cảm giác tăng nhiều, tốc độ tu luyện lần nữa tăng mạnh tình huống, hắn so bình thường tu sĩ tránh khỏi thời gian liền càng nhiều. Nhưng coi như như thế, lại còn tốn mất hơn 20 ngày thời gian còn không có nhập môn, cũng làm cho hắn chân chính minh bạch, cái này một tay đoạn cánh cửa chi cao. Bình thường tu sĩ Đoán chừng phải cần mười mấy thời gian 20 năm, mới có thể đem chi nhập môn. Đương nhiên, đây cũng chính là cựu lôi diệt thần ấn, nếu là một chút tương đối phổ thông nguyên thần công kích chi thuật, coi như tu luyện độ khó đồng dạng cơ cao, nhưng đoán chừng cần thiết tốn hao thời gian, liền muốn xa nhỏ hơn này thuật. Trừ cái đó ra, bạch tử nhạc đoán chừng, cái này cũng cùng mình linh hồn cường độ có quan hệ. Dù sao không có kinh lịch nguyên thần chi cướp tẩy lễ, coi như linh hồn cường độ kinh người, đạt đến viên mãn, càng có hồn hồng tơ vàng h nhưng tóm lại thiếu đi nguyên thần cảnh tu sĩ bên trong, kia đặc hữu lôi kiếp tẩy lễ về sau thuần dương chi lực. Tự nhiên tại tu luyện phương diện, nhiều một chút độ khó. Bất quá, cuối cùng, ta cũng đem cái này cửu lôi diệt thần ấn, cho tu luyện đến chưa nhập môn 99% trình độ, khoảng cách chân chính nhập môn, cũng chỉ chênh lệch lâm môn một cước. Đoán chừng không cần bao lâu thời gian, liền có thể chính thức nhập môn. Thở nhẹ một hơi, bạch tử nhạc ngược lại là cũng không lo lắng. Có lẽ chỉ là một cái nháy mắt linh cơ động Có lẽ tại một cái nào đó thời khắc bên trong, vô chi vô giác ở giữa, hắn liền có thể phá vỡ cái này một cửa ải, tu luyện nhập môn. Hắn cũng không sốt ruột. Lần này, hát phong đại hạp cốc bên trong, coi là thật náo nhiệt phi thường A. Có quá nhiều quá nhiều kim đan cảnh tu sĩ, tu đến. Không chỉ có rất nhiều thanh niên một đời cường giả, tự liền rất nhiều ngoại giới thịnh chuyển sớm đã vẫn là kim đan cảnh lao tu, đều thường có xuất hiện. Trong đó, càng không ít một chút thương khung vực bên ngoài kim đan cảnh tu sĩ. Khóa vực mà tới. Hát phong phường thị bên trong, vô số tu sĩ hội tụ, các loại trò chuyện thanh âm, từ cũng không dứt bên thai. Giờ này khắc này, theo tư đồ trinh độ kiếp ngày tới gần, cái này một cái nguyên bản nho nhỏ phường thị, lập tức trở nên càng thêm rộng lớn. Trinh độ náo nhiệt, thậm chí không giới một ít chiếm diện tích bắt ngát tiên thành. Trong đó yếu nhất, tự nhiên là một đám thực lực thấp luyện khí kỳ cấp độ tiểu tu. Bất quá, phàm là xuất hiện tại cái này hát phong trong phường thị luyện khí kỳ tu sĩ liền xem như yếu nhất tu sĩ, cũng đều có luyện khí kỳ 7, 8 tầng tiên pháp cảnh giới, càng nhiều chính là khai khiếu cảnh, thần minh cảnh tu sĩ. Đương nhiên, kim đan cảnh cấp độ chân quân cấp bậc cường giả, càng là không ít. Những này tu sĩ, nhân viên phức tạp, xuất thân các tông các phái, tự nhiên tin tức mười phần linh thông, Bạch Tử Nhạc chỉ là tại trong đó một cái tiểu lâu bên trong ngồi một hồi, nương tựa theo hắn phá vỡ kim đan gông xiển mà thức tỉnh thần thông lắng nghe, liền nắm giữ rất nhiều tin tức. Trong đó nhiều nhất Tự nhiên là tại trong lúc này, lộ diện qua các tông môn cường giả. Đương nhiên, lấy Bạch Tử Nhạc thực lực cảnh giới, đối với đại đa số kim đan cảnh tu sĩ đều cũng không quá để ý. Cũng chỉ có nguyên thần cảnh chân tu, hoặc là một ít có to như vậy thanh danh phong vương cấp độ tu sĩ mới có thể để hắn thoáng chú ý. Thì như, Vạn Tượng Tông Ô Trấn, Thiên Linh Tông Quân Mạc vẫn. Trong đó Vạn Tượng Tông Ô Trấn chính là trừ tư đồ trinh bên ngoài, tên tuổi nhất thắng một vị thiên tài tu sĩ. Chỉ là bởi vì tư đồ Trình mới lộ ra có chút tối nhạt điệu thấp, nhưng không thể nghi ngờ, nếu là không có tư độ trinh hắn chắc chắn là vạn tượng tông đời tiếp theo tông chủ nhân tuyển tốt nhất. Thực lực cực mạnh, có thể địch nguyên thần. Chương 808, có quan hệ Phạm Thanh Vũ tin tức. Ma quân Mạc Vân, chính là Thiên Linh tông bên trên một đời thủ tịch đệ tử, đồng dạng kinh tài tuyệt diễm, nghe nói sớm tại 30 năm trước, liền đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, phá vỡ trùng điệp kim đan công xưởng, tùy thời đều có thể đột phá đến nguyên thần chi cảnh. Chỉ là không biết vì sao, hắn lại đến bây giờ cũng còn không có chân chính vượt qua thiên kiếp, đột phá đến nguyên thần cảnh cấp độ. Nhưng là, mặc dù như thế, nhưng không có bất luận cái gì tu sĩ, có can đảm khinh thị với hắn. Thiên linh tông bên trong thậm chí có truyền nôn, đối phương chính là vì tu hành thiên linh tông chí cao chuyển thừa thiên linh thần quyết, mới sinh sinh đem mình đột phá cơ hội, cho rời lại. Một khi đem kia thiên linh thần quyết tu luyện nhập môn, đối phương tất nhiên nhất phi trùng thiên, có được kinh khủng chiến lực Cái này hai người Đều là thương khung vực số một số hai kim đan đỉnh cao nhất cứng giả. Bạch tử nhạc coi như chiến lược sóng lớn, nhưng đổ kim đan như con gà, cũng sẽ không thái quá khinh thị. Đương nhiên, chứ hai cái này kim đan đỉnh cao nhất bên ngoài, có thể nhất gây nên hắn chú ý, tự nhiên là nguyên thần cảnh cấp độ cứng giả. Cho dù đối với đại đa số tu sĩ đến nói, nguyên thần cảnh chân tu, đều rất giống thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không lộ tung tích. Nhưng thử cũng có một chút tin tức chuyển ra. Kinh Hồng Tông Liễu Nguyên Đại Chu hoàng triều Chu Vĩ, cự tượng tiên thành Vũ Văn thành chủ. Trong đó đương nhiên không thể thiếu thiên Linh Tông, Vạn Tượng Tông từng cái nguyên thần cảnh cường giả. Từng cái nguyên thần cảnh tồn tại, cộng lại chừng mười mấy vị nhiều. Mà cái này chỉ là hiển lộ ra tung tích nguyên thần cảnh tu sĩ, càng nhiều không có lộ ra chân dung tồn tại tuyệt đối càng nhiều. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, sớm tại nửa tháng trước, toàn bộ Hắc Phong đại hạp cấp vị trí trung tâm đã ở vào tuyệt đối cấm địa, sớm tại mấy tháng trước đó Liền có đại lượng vạn tượng tông đệ tử hội tụ, bày ra rất nhiều phòng ngự thủ đoạn. Bất luận cái gì có can đảm tới gần theo dõi tu sĩ, đều muốn nhận nghiêm khắc cảnh cáo cùng ép hỏi. Vì lần này tư đổ trinh độ kiếp, vạn tượng tông có thể nói là trăm phương ngàn kế. Nhìn kêu bây giờ đã bị đại trận cấm phong hát phong đại hạp cốc vị trí trung tâm, một đám tu sĩ không khỏi thở dài. Đây cũng là 10 phần bình thường sự tình. Nghe nói tư đổ trinh lần này độ kiếp, can hệ trọng đại cũng không phải bất luận kẻ nào nguyện ý gặp đến hắn có thể thành công. Sẽ làm ra những ngày phong bị, cũng là mười phần bình thường sự tình. Có tu sĩ nhịn không được mở miệng nói ra. Đoán chừng đến thời điểm, không thể thiếu sẽ có một chút cường giả xuất thủ, đối với hắn tiến hành chặn giết. Xem đi, một trận tranh đấu, tất nhiên là không thiếu được. Đến thời điểm, chúng ta nhất định phải rời xa chiến trường mới được, không phải tùy tiện một cái tác động đến, đoán chừng liền có khả năng vỡ lạc. Bất quá tư đồ trinh cũng không phải bình thường tu sĩ Vạn Tượng Tông tông chủ con trai, Vân vụ Lao Quái đồ đệ, vô luận hai người bất luận một vị nào tại lần này lúc độ kiếp hiện thân, đoán chừng đều đủ để bảo vệ an toàn của hắn. Vậy cũng không thấy. Đứng đắn một đám tu sĩ tranh luận thời điểm, Bạch Tử Nhạc lại đã chậm rãi đổ bước, từ quán rượu kia bên trong rời đi. Sau đó rất nhanh, Bạch Tử Nhạc thân hình xuất hiện ở một cái tới gần Hắc Phong Phường thị tây bắc phương hướng một cái lầu các trước đó. Cái này lầu các, tự nhiên là gần đây và ở Hắc Phong Phường thị, lại là một cái có thể di động tu hành động phủ cũng là ngoại giới tục xưng cỡ nhỏ động thiên. Mặc dù không giống động thiên pháp bảo như vậy, có thể chứa nạp văn vật, rót vào linh sơn, nhưng một lần nữa diễn hóa một phương thế giới, lại đã có động thiên đại đa số năng lực. Trọng yếu nhất, lại là có thể cùng ngoại giới địa hình phù hợp, liên tiếp địa mạch, có thể khiến cho địa mạch bên trong linh khí, quần quần không ngừng tràn vào, cũng được xưng tụng một đại diệu pháp, cũng là rất nhiều cường giả và ở vô trụ linh sơn thời điểm thường dùng nhất bảo vật. Thính tâm cơ. Bạch Tử Nhạc nhìn qua lầu các bên trên danh tự, có chút hít một hơi. Cái này Tĩnh Tâm cư cũng không thuộc về cái gì thế lực, mà là một vị tên là Tĩnh Tâm cư sĩ trận đạo đại sư trụ sở. Bạch Tử Nhạc đối với trận pháp nhất đạo vẫn là 10 phần tinh thông, bây giờ cũng có được tam phẩm sơ dai cấp độ trận đạo thực lực. Nhưng là, trận pháp nhất đạo càng là về sau, nếu là muốn phát huy ra đại trận uy lực thì càng cần tu sĩ bản thân mình, luyện chế ra các loại thỏa mãn nhu cầu trận kỳ, trận khí. Mà luyện chế những này bảy trận cần thiết chi vật, thường thường cực kỳ hao tổn thời gian càng cần hơn thời gian dài dự trữ. Tỷ Như hát Phong đại hạp cốc bên trong, Vạn Tượng Tông bố trí những cái kia trận pháp, từ bố trí đi mở bắt đầu đến kết thúc, có lẽ chỉ cần mấy ngày thời gian. Nhưng tại đem đại trận cần thiết vật liệu chuẩn bị hoàn tất, đến luyện chế ra đối ứng cần thiết trận cơ chi vật, thường thường cần mấy năm, thậm chí là mấy chục năm tỉ mị chuẩn bị. Đương nhiên, Vạn Tượng Tông chính là tiên pháp đại tông, tinh giới thập đại thế lực một trong, không hề chỉ có một vị trận pháp đại sư, càng có rất nhiều luyện khí sư hiệp đồng chế. Tự nhiên hao phí thời gian tương đối hơi ít. Nhưng không thể nghi ngờ, một tòa phẩm cấp cao tuyệt đại trận, là cần hao phí đại lượng thời gian mới có thể bố trí xong thiện. Bạch tử nhạc cũng không có nhiều thời gian như vậy. Hoặc là nói, hắn thực lực tiến dai tốc độ quyết định, hắn không có khả năng tốn hao nhiều thời giờ như vậy, đi chuẩn bị những cái kêu bày trận cần thiết chi vật. Về phần mua, đề dai trận pháp, trận pháp sư nhóm cũng không thèm để ý, cao dai đại trận, mặc kệ là vì lợi ích vẫn là vì mình trận đạo thực lực tiếp tục tấn thăng Bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện đem mình vất vả luyện chế trận cơ tùy tiện chuyển bán ra ngoài, mình biến thành khổ lực. Cho nên, khi hắn cần bố trí trận pháp thời điểm, tự nhiên là xin giúp đỡ cái khác trận pháp sư vì tốt. Mà cái này Tĩnh Tâm cư sĩ, chính là ít có tại trận đạo một mạch 10 phần cao minh, lại còn không thuộc về các đại tiên pháp tông môn tán tu đại gia. Tứ phẩm cao giai trận pháp sư. Thuận tay ngay tại lầu cắt trước một điểm, Bạch Tử Nhạc trầm giọng nói ra, người chậm tiến Vãn Bối Bác Minh, cầu kiến Tâm cư sĩ. Lặng im thật lâu, đứng đắn Bạch Tử Nhạc dự định mở miệng lần nữa thời điểm, ông một tiếng, lầu cách trước ngăn trở đại trận vô thanh vô tức chống ra, sau đó lộ ra một đầu chỉ cung cấp một người ra vào trận hình thông đạo. Toàn bộ thông đạo, tính minh hắc ám, trong đó lại tựa như ẩn giấu đi vô số cổ quái, làm người ta kinh ngạc, không dám tùy tiện bước vào trong đó. Bất quá Bạch Tử Nhạc kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng lơ đến, trực tiếp giẫm chân đi vào. Một đường tiến lên, Bạch Tử Nhạc rất nhanh bước vào một tòa rộng rãi đại sảnh bên trong. Giờ này khắc này, đang có một cái sắc mặt hồng nhuận, người mặc đại hồng y bào cao gầy lão giả, nhiều hứng thú nhìn qua hắn Hắn tiên pháp cảnh giới nhưng cũng không yếu, kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, cùng bạch tử nhạc ở vào cùng một cấp độ, mà lại từ đối phương trên thân. Bạch tử nhạc cảm thấy rất nhiều đại trận khí tước, không chỉ có là đối phương trên người háo bào, tự liền thân thể đối phương nội bộ, đều dường như có được từng cái trận pháp vận chuyển. Trận tu cường giả. Bạch tử nhạc biết, đây là cái nào đó đem trận đạo dung nhập thực chất bên trong đem trận pháp huyền diệu hóa thành công pháp, sáng lập ra một loại phương pháp tu hành. Loại này phương pháp tu hành, lấy thân thể vì căn cơ, đan nguyên tri lực, hoặc là các vị trí cơ thể hài cốt huyết nục, thần thông diệu dụng hóa thành trận cơ, diễn hóa rất nhiều đại trận phương pháp tu hành. Dạng này trận tu cường giả, thường thường không ngất thần thông, thậm chí đối với pháp bảo nhu cầu cũng cơ thấp. Nhưng một khi đối địch, thực lực cũng tuyệt đối không kém. Bởi vì đối phương mỗi giờ mỗi khắc đều tại mượn nhờ thiên địa chi lực, diễn hóa đại trận Đi vị trí chỗ, cho dù trống rông một mảnh, cũng là một tòa công sát khốn địch một thể đại trận giang lâm, mười phần cường đại. Bác Minh, gặp qua tĩnh tâm đại sư. Bạch tử nhạc chắp tay, đánh cái đạo kê nói. Ta nghe nói qua người. Bác Minh đạo nhân, kim Đan chi thân, nghịch cảnh phát tiên, kiếm trả nguyên thần, hơn nữa còn không chỉ một vị. Nếu không phải xuất thân chi địa chính là thường khung vực nơi hẻo lánh xuyên vân dây núi, không có rất nhiều thế lực lớn gia trì, có lẽ thanh danh chi thịnh, sẽ không thua bây giờ từ đổ chinh. Bất quá coi như như thế, thanh danh của ngươi cũng đã tại thương khung vực vô số cường giả trong thai lưu truyền, có thể xưng một đời truyền kỳ. Thính tâm cư sĩ nhìn qua hắn, mở miệng nói ra. Thính tâm đại sư quá khen. Bạch tử nhạc khách khí lắc đầu, tiếp tục nói ra, bất quá, không dối gạt đại sư, ta chân chính xuất thân, cũng không phải là thương khung vực xuyên vân dây núi. Xuyên vân dây núi, chỉ là ta tại thương khung vực lần thứ nhất công khai hiện thân địa phương. Ta chân chính xuất thân, chính là hoang cổ vực. Hoang cổ vực chính là quê hương của hắn, tại sơ lâm thương khung vực thời điểm, hắn bởi vì thực lực yếu kém, trong lòng có kiêng kỵ phía dưới, sẽ còn đối với mình xuất thân tiến hành dấu diếm. Nhưng bây giờ theo thực lực gia tăng, lực lượng sung túc phía dưới, hắn tự nhiên sẽ không đối với mình xuất thân như thế kiêng kỵ. Hoang cổ vực coi như danh sưng tiên pháp hoa mạc, đại đạo không còn, cường giả thưa thất đến cơ hồ diệt tuyệt, nhưng hắn cũng sẽ không có mảy may ghét bỏ. Ồ, coi là thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà là hoang cổ vực người. Cái này hoang cổ vực từ khi vạn năm trước trừ tiên giáng lâm, bị sinh sinh đánh nổ về sau, đã có rất nhiều năm không có nghe nói có cường giả đi ra. Trừ số ít thời cơ, người bình thường cũng căn bản khó mà bước vào hoang cổ vực bên trong. Đúng, nghe nói Thiên Linh Tông nắm giữ một cái thông đạo, mỗi cách một đoạn thời gian đều có thể tiến vào hoang cổ vực bên trong, tìm kiếm thiên tài, như hôm nay Linh trong Tông tân tiến quật khởi thiên tài tu sĩ Phạm Thanh Vũ, chính là các ngươi hoang cổ vực người. Thanh Tâm cư sĩ ngoài ý muốn nhíu mày, nói: Phạm Thanh Vũ. Bạch tử nhạc trong lòng hơi động. Đây là hắn lần thứ nhất, nghe được người cũ danh tự. Nghĩ đến lúc trước hoang cổ thành từ biệt, bây giờ nhưng cũng là mấy năm năm tháng. Không sai, cái này Phạm Thanh Vũ cũng là xác thực được xương tụng kinh tài tuyệt diễm. Nghe nói thể chất hết sức đặc thù, vô tận mỹ lệ, trời sinh rán vào đại đạo, cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều có đại đạo tại nàng quanh thân hiển hóa, trải qua thiên linh tông bồi dưỡng, ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền từ khai khiếu cảnh cấp độ, bước vào đến thần mình cảnh cấp độ đạt đến thần minh cảnh đỉnh phong chi cảnh cũng chính là nàng còn nhỏ tuổi thời gian tu luyện có hạn không phải danh khí chi lớn tuyệt không đi yếu tại bây giờ tư lộ Trinh bất quá chắc hẳn không cần bao nhiêu năm nàng liền nhất định qua khởi thanh danh kinh truyền thiên hạ trở thành một đời tuyệt thế thiên thiêu nói tinh tâm cư sĩ không khỏi cảm khái, tiếp tục nói trước mấy ngày cái này Phạm Thanh Vũ hộ Tống sư tôn của nàng là hoa tiên tử cùng nhau đi vào hắc phong Phường Thị ta ngược lại là may mắn nhìn thấy một mặt coi là thật Mỹ lệ kinh người Trời sinh phù hợp đại đạo Cũng khó trách đại la tiên tông lưu văn thư Còn có lần này độ kiếp tư đồ trinh sẽ vì nàng cảm mến Nếu là nàng chuyển tu ta trận này tu một mạch Có lẽ coi là thật có khả năng thành tiểu sư tôn lúc trước nói tới trận đạo chi vương đi Chỉ là đáng tiếc Đối phương chính là thiên linh tông đích chuyển Ta cái này chuyển thừa Nàng cũng nhìn không lên Phạm Thanh Vũ cũng đi tới hắt phong đại hạp có sao Mà lại bây giờ xem ra Nàng thực lực tốc độ tiến bộ cực nhanh Đều nhanh muốn vượt qua ta Bạch tử nhà cơm thầm cô, cũng không khỏi cảm khái. Bất quá, hắn trong lòng kỳ thật cũng không có quá mức ngoài ý mớn. Sớm ngay từ đầu, hắn liền biết phạm thành vũ thiên tư cực dai, không chỉ có thân có thiên linh can, trên người thể chất càng hết sức đặc thù Ban đầu ở hoang cổ vực thời điểm, liền đã triển lộ phong thái, bây giờ tại thiên linh tông bên trong, tài nguyên sung túc tình hùng dưới, thiên tư cùng thể chất đều chiếm được thúc đẩy ưu hóa, tự nhiên tốc độ phát triển kinh người. Chỉ là không biết, triệu nguyệt nhi như thế nào nghe được Phạm Thành Vũ tin tức, hắn có chút tiến tâm, ngược lại là một cái khác muội muội. Bất quá nghĩ đến Phạm Thành Vũ lúc trước hứa hẹn, hắn ngược lại là cũng không quá lo lắng, so sánh có nàng chiếu Cố, Triệu Nguyệt Nhi tất nhiên có thể an ổn. Đúng rồi, nghe nói, đoạn thời gian trước vùng biển vô tận cự kình tiên thành bên trong, chuyến ra có Long cung hiện thế tin tức, trong đó ngược lại là cũng từng có một chút có quan hệ đạo hưu nghe đồn, mặc dù nghe mười phần khuyết đại. Nhưng có một đầu vực ngoại thiên ma còn sống sót tin tức, lại là vô số người chính thật Bây giờ đạo hữu chân nhân phía trước, ta muốn hỏi hỏi, cái này vượt ngoại thiên ma sự tỉnh, là thật sao? Còn có, đạo hữu thật có gắng sức kháng kia vượt ngoại thiên ma thực lực sao? Ngay sau đó, tinh tâm cư sĩ tiếng nói nhất chuyện lại mở miệng hỏi. Cái này, kỳ thật cũng là hắn sở dĩ gặp mặt bạch tử nhạc nguyên nhân một trong. Dù sao cái kia nghe đồn quá mức kinh thế, hắn mặc dù không tin, nhưng cũng muốn nghe một chút bạch tử nhạc người trong cuộc này trả lời. Đặc biệt là vượt ngoại thiên ma hiện thế. Mà lại kia vực ngoại thiên ma nghe nói chính là khiến cho thượng cổ đỉnh phong đại tộc Long tộc hủy diệt thủ phạm một trong, tiên đạo đại năng cấp độ tồn tại, liền không phải do hắn không lên tâm. Kia vực ngoại thiên ma xác thực còn sống, mà lại bây giờ rất có thể đã bước vào tinh giới bên trong, không biết núp ở chỗ nào. Về phần lực kháng kia vực ngoại thiên ma, Bạch Tử Nhạc cười khổ lắc đầu nói ra, chỉ là mượn pháp bảo chi lợi, tăng thêm đối phương sớm tại trước đó liền gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi, nguyên thần gần như sụp đổ, thực lực rơi xuống 10 không còn một. Rất nhiều thủ đoạn khó mà phát huy ra, lúc này mới có thể miễn cưỡng chống lại mà thôi. Nếu là đối phương lúc toàn thịnh, đoán chừng tùy ý một trường, liền có thể đem ta huynh thành thịt nát. Nói như vậy, kia truyền ngôn hơn phân nửa là thật. Tinh Tâm cư sĩ biến sắc, nhìn về phía Bạch Tử Nhạc ánh mắt, cũng không khỏi lộ ra kính sợ mấy phần. Cho dù Bạch Tử Nhạc trong miệng, kia vực ngoại thiên ma thực lực không tại lúc toàn thịnh, nhưng đối phương dù sao lúc trước chính là phân thần cảnh cấp độ tiên đạo đại năng, 10 không còn một tình huống dưới cũng là khủng bố vô cùng, có thể sừng tuyệt thế lại ma. Loại tồn tại này, đừng nói là nguyên thần cảnh sơ kỳ, nguyên thần cảnh trung kỳ, liền xem như nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả, thậm chí là nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, cũng khó có thể định nổi. Coi như mượn pháp bảo chi lực, cũng là như thế. Mà lại hắn càng rõ ràng, cái này Bắc Minh đạo nhân trong miệng pháp bảo, cũng không là bình thường bảo vật, mà là linh bảo. Nghĩ đến nơi này, hắn thận trọng rất nhiều, ngược lại mở miệng hỏi, không biết Bắc Minh đạo hữu tìm tĩnh tâm Không biết có chuyện gì. Lần này tìm tinh tâm đại sư, tự nhiên là vì trận pháp sự tình. Bạch tử nhạc nghe vậy, mỉm cười, nói. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này tinh tâm đại sư ngược lại là mười phần thiện đàm. Một đống nói chuyện tào lao, cuối cùng tiến vào chính đề. Bất quá có thể từ đối phương trong miệng nghe được có quan hệ Phạm Thanh Vũ tin tức, hắn trong lòng vẫn là hết sức cao hứng. Cũng có chút chờ mong, hai người gặp lại lần nữa thời khắc. chương 809, 30 năm quá lâu. Ồ kia không biết đạo hữu nguồn bố trí chính là loại nào trận pháp. Nếu là người bình thường mời hắn bố trí trận pháp, hắn tự nhiên sẽ cân nhắc một ít. Nhưng là Bạch Tử Nhạc, thực lực kinh thiên, tiềm lực vô hạn, hắn có thể lấy một giới tán tu, thành tựu bây giờ tứ phẩm cao giai trận pháp sư thành tựu, tự nhiên có mình một bộ sử sự, sự chi pháp. Minh Bạch kết giao cường giả, đặc biệt là như Bạch Tử Nhạc như vậy tiềm lực vô hạn cường giả tầm quan trọng. Bởi vì chỉ có cường giả mới có tài nguyên, có nhu cầu để hắn bố trí cao đẳng giai đại trận. Mà thường thường càng là cao đẳng giai trận pháp, đối với hắn trận đạo thực lực tăng lên lại càng lớn. Một tòa nhưng lấy ra Cửu Thiên tri Thượng tinh thần quang huy, mặt trời kim tinh, thái âm tri lực, xung quanh khí quyển tinh hoa, linh sát tri lực. Đồng thời có thể khiến cho linh khí cấp tốc chuyển hóa chiết xuất, hóa thành cao đẳng giai tinh thạch cửu chuyển tinh thần linh hóa đại trận, cùng một tòa có thể công phòng một thể, khốn địch gây hào ảnh nhất tuyệt cửu tuyệt hộ sơn đại trận. Bạch Tử nhạc nhàn nhạt mở miệng nói ra, Lần này, hắn cần hai tòa đại trận, trong đó chủ yếu nhất, chính là cái này cựu chuyển tinh thần linh hóa đại trận. Bất quá, bởi vì cái này một tòa đại trận, không chỉ có thể xem như hắn tương lai tông môn sử dụng tụ linh đại trận, càng có thể vì hắn từ tinh nguyên thần Sơn bên trong lấy được đại đạo chi thư, được từ lòng cung côn ngô kim tháp, cung cấp quần quần không ngừng năng lượng. Nương tựa tự thân đan nguyên chi lực trèo trống, là căn bản không chống được bao lâu thời gian. Về phần kia cửu tuyệt hộ Sơn đại trận Tự nhiên là vì tương lai khả năng tồn tại Sơn môn chuẩn bị. Ừm. Cựu chuyển tinh thần linh hóa đại trận cùng cựu chuyển hộ Sơn đại trận. Cái này hai đại trận Pháp, đều là thượng cổ trận Pháp. Tại toàn bộ tinh giới, đều ở vào đỉnh tiêm cấp độ. Chỉ là, cái này hai môn trận Pháp, theo thời gian trôi qua, sớm đã di thất, chỉ có một chút cảnh góc trận văn, lưu truyền tại bên ngoài. Bằng vào những này tàn tại trận văn, nhưng căn bản khó mà hoàn nguyên cái này hai tòa đại trận. 3.000 năm trước Danh xưng đối với cựu chuyển tinh thần linh hóa đại trận nhất là Tinh thông nghiên cứu hơn ngàn năm vạn viễn trận pháp đại sư, cũng chỉ là đem cái này một đại trận hoàn nguyên tám thành, bố trí ra trận pháp chi năng, lại không bằng lúc toàn thịnh một nửa. Tinh Tâm cư sĩ nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu, nói ra, ta mặc dù đối với cái này hai môn đại trận có chỗ nghiên cứu, thế nhưng căn bản khó mà đem cái này hai đại trận pháp hoàn nguyên. Càng đừng nói, cái này hai tòa đại trận đều là ngũ phẩm cao giai cấp độ đại trận. Ta thực lực Nếu là có trận đồ, làm từng bước bố trí ra cũng không khó, nếu là không có trận đồ, liền thật xảo phụ như không bột đấu gột nên hồ. Ta biết, bạch tử nhạc gật đầu, tự nhiên minh bạch hắn lo lắng, nhưng ngựa khí lại hoàn toàn như trước đây bình thản, nói, bất quá không khéo, ta trên thân lại vừa vặn có cái này hai tòa đại trận hoàn chỉnh trận đồ. Cái này hai tòa trận đồ, nói đến được đến kỳ thật mười phần ngoài ý muốn, chính là hắn lúc trước trình lý thu hoạch là, từ ma đạo cứng, giả, phệ hồn ma tôn trong túi chữ vật thu hoạch được Mặc dù không rõ ràng, đối phương phải chăng ngay tại Long Cung bên trong, thu được cái này hai đại trận Pháp trận đồ, nhưng khi phát hiện cái này hai tòa đại trận giá trị thời điểm, liền đã lưu tâm. Cũng bởi vậy, mới có thể vào lúc này tìm tới tính tâm cư sĩ, chính là hy vọng đối phương có thể đem cái này hai tòa đại trận hoàn nguyên. Mặt khác, trừ cái này hai bộ trận đồ bên ngoài, hắn còn từ đó thu được một bản tên là Đại Vũ trận Điển Điện Tịch, đây là một môn cho đến ngũ phẩm cao dài trận đạo tu đi chi pháp, truyền thừa giá trị chi cao Bởi vì trận đạo một mạch tính đạt thủ, cơ hồ không kém gì nguyên thần cực cảnh truyền thừa. Với hắn mà nói, cũng coi như được là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Có được hai tòa đại trận hoàn chỉnh trận đồ. Tinh tâm cư sĩ chấn động trong lòng, trên mặt lập tức lộ ra vô cùng vẻ động dung, âm thanh kích động đều run rẩy lên, thật chứ? Nếu là có cái này hai tòa đại trận hoàn chỉnh trận đồ, chỉ cần vật liệu đầy đủ, ta chí ít có bảy thành năm chắc, đem cái này hai tòa đại trận bố trí ra. Nói Trong mắt của hắn cũng không khỏi tòa ánh sáng. Thực sự là, cái này hai tòa đại trận, tại thời đại thượng cổ đều cực kỳ nổi danh, chính là một đại đỉnh phong đại tộc hộ tộc đại trận, một khi thành hình, không chỉ có thể để một ngọn sơn môn linh mạch tiếp tục không ngừng tấn thăng, cuối cùng thậm chí có khả năng tạo nên một tòa lục phẩm linh mạch, trong đó Cửu Tuyệt hộ sơn đại trận, càng là công sát chi lực cực mạnh, lúc toàn thịnh, nghe nói có thể chống đỡ ba vị cực cảnh cường giả vây công. Nếu là dạng này đại trận tại hắn trong tay thành hình, không nói bởi vậy mang tới to lớn danh vọng, chỉ là hắn trận đạo thực lực, liền tuyệt đối có thể lần nữa tiến đến giai, trở thành ngũ phẩm sơ dai, thậm chí ngũ phẩm cao dài cấp độ. Tứ phẩm trận pháp sư, danh xưng trận đạo đại sư. Mà ngũ phẩm trận pháp sư, thế nhưng là trận đạo tông sư. Tại tiên pháp thế giới bên trong, trên lệnh cực lớn. Mà lại, trận pháp sư một khi đạt tới ngũ phẩm, ý nghĩa cũng hoàn toàn khác biệt. Tứ phẩm trận pháp đại sư tại toàn bộ tinh giới bên trong mặc dù ít, nhưng cũng có một chút nhưng ngũ phẩm trận pháp tông sư, tại toàn bộ tinh giới đều cực kỳ khan hiếm, có ít có thể có 10 cái đều coi là không tệ. Lúc đầu lấy tiềm lực của hắn tư chất, đời này cơ hồ vô vọng ngũ phẩm trận pháp tông sư, bây giờ, cơ hội như vậy bày ở trước mặt. Hắn coi như dốc hết hết thảy, cũng phải tham dự vào a. Được. Bạch Tử Nhạc đại hỉ, cười một tiếng dài nói ra, đây là kiểu chuyển tinh thần linh hóa trận cùng cựu tuyệt hộ sơn đại trận trận đồ, lấy ngươi thủ đoạn, đại khái bao lâu thời gian có thể bố trí xong thiệt? Nói, cũng không chậm trễ, trực tiếp liền đem hai viên cổ pháp khí quyển, tính chất có chút bất phàm lá vàng giấy đưa cho Tinh Tâm cư sĩ. Không hổ là bác Minh đạo nhân, quả nhiên khí quyển. Tinh Tâm cư sĩ chấn động trong lòng, đôi mắt bên trong lóe lên một tia sáng, sau đó không kịp chờ đợi đem mình thần thức phân biệt đầu nhập vào cái này, ghi chép cựu chuyển tinh thần linh hóa trận cùng cựu Tuyệt Hộ Sơn đại trận lá vàng giấy bên trong, trong ánh mắt rất tránh mau qua một tia si mê cùng cùng nhiệt. Thật lâu, hắn mới thở dài nhẹ nhõm, sợ hãi thán nói: Không hổ là thượng cổ kỳ trận, mặc kệ là Cửu chuyển tinh thần linh hóa trận vẫn là Cửu Tuyệt hộ sơn đại trận, trong đó 7 trận mạch suy nghĩ, 7 trận chi pháp, còn có trận Cơ phương pháp luận chế, đều quá tinh diệu. So sánh cùng nhau, lúc trước Vạn Viễn đại sư bố trí cái gọi là Cửu chuyển tinh thần linh hóa đại trận, nhưng chênh lệch nhiều lắm. Thiếu thốn cũng 10 phần nghiêm trọng. Mà kia Cửu Tuyệt hộ sơn đại trận, càng là tinh diệu tuyệt luân, nói là ngũ phẩm cao dài cấp độ, nhưng lại có một loại cảm có chưa hết cảm giác. Trọng yếu nhất chính là Hai môn đại trận ở giữa, 10 phần phù hợp, có hỗ trợ lẫn nhau công hiệu, liên hợp lại, tuyệt không yếu tại lục phẩm kinh thế đại trận. Trách không được, trách không được có thể tại thời đại thượng cổ, có như vậy to lớn tên tuổi, uy lực coi là thật mạnh mẽ mà khủng bố. kia không biết, lấy tính tâm cư sĩ thủ đoạn, bao nhiêu thời gian có thể bố trí ra. Bạch tử nhạc không khỏi truy vấn. 30 năm, nếu là vật liệu hoàn mỹ, ta chỉ cần 30 năm thời gian liền có thể hoàn chỉnh bố trí ra. Kỳ thật, đại đa số thời gian đều phải tốn tại luyện chế trận cơ phía trên. Hai môn đại trận tổng cộng 123,600 nhiều cái trận cơ coi như ta mấy năm nay tích xúc cộng lại, cũng còn kém cực xa. Mặt khác, đại trận này dù sao cũng là ngũ phẩm cao dai đại trận, bố trí thủ pháp huyền diệu kinh người, cần phỏng đoán địa phương rất nhiều. Nói, hắn một mặt cảm thán. Chỉ là, bạch tử nhạc lông mày vẫn không khỏi hơi nhữ lên. 30 năm. Thời gian này coi như quá lâu. Với hắn mà nói, Ba năm năm đều gọi được từ lâu, càng đừng nói 30 năm. Nếu chỉ là trước bố trí cái này cựu tuyệt tinh thần linh hóa đại trận đâu. Bạch tử nhạc lùi lại mà cầu việc khác nói. Đem so sánh cửu tuyệt hộ sơn đại trận, cựu chuyển tinh thần linh hóa đại trận ngược lại là đơn giản một chút. Đối với trận cơ nhu cầu cũng tương đối hơi ít, bằng vào ta đoán chứng, đại khái chỉ cần thời gian 10 năm liền có thể hoàn thành. Bố trí trận pháp, nhiều thời gian hơn kỳ thật đều tốn hao tại luyện chế trận cơ phía trên Mỗi một cái trận cơ cần thiết phát huy ra tác dụng khác nhau, dẫn linh, định sơn, vương chắc, hoặc là cân bằng địa mạch chi khí. Khác nhau rất lớn, luyện chế thủ pháp tương ứng có chỗ khác nhau. Ta dù sao chỉ có một người, nếu là có thể mời một chút hào hữu cùng một chỗ tham dự, ngược lại là có thể tăng tốc một chút tốc độ. Tinh tâm cư sĩ nhìn ra bạch tử nhạc bất mang chỗ, sợ đã mất đi cơ hội lần này, vội vàng một mặt đau lòng nói. Có khả năng... Hắn tự nhiên hy vọng mình một người hoàn chỉnh đem cái này hai tòa đại trận bố trí xuống tới. Bởi vì cứ như vậy, đối với mình trận đạo thực lực tăng trưởng tuyệt đối là to lớn, cơ hội là tất nhiên có thể trở thành ngũ phẩm trận đạo tông sư. Đáng tiếc, trừ cái đó ra, như thế nào mới có thể đủ càng mau đem hơn trận pháp bố trí hoàn thành. Bạch tử nhạc vẫn cảm thấy có chút không hài lòng hỏi. Như thế, cũng chỉ có thể mời trận đạo tông sư xuất thủ. Trận đạo tông sư, chính là ngũ phẩm trận pháp sư. Mặc kệ là đối với trận pháp nhất đạo phương diện nội tình, vẫn là trận cơ luyện chế tốc độ, đều hơn xa quá ta. Có loại kia tồn tại xuất thủ, xác thực không khó đem 7 trận cần thiết thời gian, áp xúc đến 10 năm bên trong. Nếu như chỉ là cựu chuyển tinh thần linh hóa đại trận, đại khái 2-3 năm, thậm chí ngắn hơn thời gian liền có thể bố trí hoàn thành. Tính tâm cư sĩ trong lòng có chút có chút đáng chát chát. Bởi vì biết, kể từ đó, bác Minh đạo nhân tất nhiên sẽ đem bố trí cái này hai tòa đại trận nhân tuyển đặt ở những cái kia ngũ phẩm trận pháp tông sư trên thân, mà lại hắn cũng tin tưởng, dù cho là ngũ phẩm trận pháp tông sư, cũng tuyệt đối cự tuyệt không được hai tòa ngũ phẩm cao dài trận pháp, mà lại còn là như Cựu chuyển Tinh Thần Linh Hóa đại trận cùng Cựu Tuyệt Hộ Sơn đại trận như vậy thượng cổ kỳ trận sức hấp dẫn. Mà hắn trở nên dư thừa. Ngũ phẩm trận pháp tông sư sao? Bạch Tử Nhạc có chút trầm âm lại rất nhanh lắc đầu. Hắn biết, toàn bộ thương không được, chỉ có ba cái ngũ phẩm trận pháp tông sư. Một cái thuộc về thiên linh tông, một cái thuộc về vạn tượng tông, còn có một cái, thì là xuất thân từ thập vạn đại sơn. Thập vạn đại sơn bên trong trận đạo tông sư, chính là trời là ít có yêu tộc trận đạo đại gia. Mà lấy hắn cùng thiên linh tông khúc mắc, kết hợp thiên linh tông cùng vạn tượng tông quan hệ, hắn tự nhiên không có khả năng tìm tới cửa, mời đối phương trận đạo tông sư xuất thủ. Về phần thập vạn đại sơn bên trong yêu tộc trận đạo tông sư, tiên pháp thế giới bên trong, nhưng không có nhân tộc cường giả mời đối phương xuất thủ Đối phương đáp ứng hỗ trợ tiền lệ, hắn tự nhiên sẽ không lựa chọn tự chuốc độc nhã. "Được thôi, ký kết hợp tác hiệp nghị, tài liệu cần thiết nhiều ít, ngươi ký cẳng bày ra một cái danh sách cho ta, ta tự nhiên sẽ có chỗ chuẩn bị." Mặt khác, thù lao." Bạch Tử Nhạc trầm âm, rớt khóc nói. "Cái gì?" Tinh tâm cư sĩ giật mình, sau đó đại hỷ, kích động ngắt lời nói, "Không cần thù lao. Có thể có cơ hội tham dự bố trí cựu chuyển tinh thần linh hóa đại trận cùng cựu Tuyệt Hộ Sơn đại trận, liền đã là đầy trời may mắn." Tĩnh tâm lại sao dám kỳ vọng thù lao? Chỉ cần Bắc Minh đạo hưu đến thời điểm không cần đem cái này một chủ cầm bảy trận vị trí giao cho người khác là được. Hắn không nghĩ tới, chính mình cũng đã đề nghị Bắc Minh đạo nhân tìm kiếm trận đạo tông sư xuất thủ, đối phương cuối cùng lại còn lựa chọn hắn. Dạng này vui mừng ngoài ý muốn, để hắn thập phần hưng phấn. Muốn biết, thân là tứ phẩm cao giai trận pháp sư, hắn là 10 phần khát vọng thu hoạch được một cơ hội này. Bởi vì điều này lại biểu, hắn đem bằng thành tựu này ngũ phẩm trận đạo tông sư tự nhiên xu thế chi như phụ, không muốn đem quyền chủ đạo lực, mượn tay người khác. Ha ha, ngươi giúp ta làm việc, ta cho ra thù lao, vốn là thiên kinh địa nghĩa, tính tâm cư sĩ cũng không cần quá mức chỉ hoãn. Vừa vặn ta trong tay có một môn trận đạo truyền thừa đại vương trận điện, chính là một môn trực chỉ ngũ phẩm cao dài trận pháp sư trận đạo truyền thừa, chắc hẳn đối cư sĩ trận đạo tu đi sẽ có cái này tác dụng nhất định. Liền xem như cho cư sĩ giai đoạn trước tiền đặt có đi. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, nữ khí bình thản nói: Đại Vu trận Điện. Tinh Tâm cư sĩ vừa trừng mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Làm Tứ phẩm cao giai trận pháp sư, hắn tự nhiên biết cái này Đại Vu trận Điện, biết chính là vạn năm trước một vị trận đạo tông sư sáng tạo đỉnh cấp trận đạo truyền thừa, đối với trận pháp sư đến nói, có thể xưng vô thượng truyền thừa, vừa xa chính hắn lúc này chỗ tu hành truyền thừa gấp 10, gấp trăm lần nhiều. Hắn căn bản không nghĩ tới, Bạch Tử Nhạc tiện tay cho ra, đúng là như vậy chân quý truyền thừa. Nếu là cái khác trận đạo truyền thừa, Hắn còn dự định trì hoãn một hai, thế nhưng là cái này đại vô trận điện, quá chân quý, đối với hắn lực hấp dẫn cũng quá lớn, hắn căn bản là không có cách cự tuyệt. Thế là đành phải cảm động đến rơi nước mắt lập xuống tâm huyết lời thể, lúc này mới trịnh trọng nhận lấy. Đi ra tinh tâm cư, Bạch Tử Nhạc lông mày vẫn không khỏi hơi nhíu lên. Cửu truyền tinh thần linh hóa đại trận cùng Cửu Tuyệt hộ sơn đại trận, đều là hắn sáng lập tông môn kế hoạch một khâu, vốn cho rằng có trận đồ chỉ dẫn, hẳn là rất nhanh liền có thể bố trí xong tiệp. Kết quả từ tĩnh tâm cư sĩ trong miệng lại biết được cần 30 năm thời gian. 30 năm quá lâu. Thời gian 3 năm, ngược lại là có thể tiếp nhận. Chỉ là đáng tiếc, trận đạo tông sư, chỉ ở thiên linh tông vạn tượng tông cùng thập vạn đại sơn mới có. Lại là có chút không tiện Bây giờ, cũng chỉ có thể nhìn xem cái này tĩnh tâm cư sĩ, có thể có mấy phần bản sự. Hy vọng hắn có thể mau trong bước vào ngũ phẩm trận pháp tông sư hàng ngũ đi. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, không khỏi thở dài. Đại vu trận điện. Chính là một môn có thể so với cực cảnh cường giả truyền thừa trận đạo truyền thừa, nếu là lúc bình thường, hắn tự nhiên sẽ không tùy ý ban thưởng ra. Sở dĩ trực tiếp giao cho tĩnh tâm cư sĩ, chẳng qua là vì lôi kéo mà thôi. Tương lai nếu là có khả năng, đối phương chưa chắc sẽ không gia nhập hắn sáng lập Bắc Minh Tông bên trong. Hắn tin tưởng, dựa vào Bắc Minh Tông bên trong hắn lưu lại rất nhiều truyền thừa cùng nội tình, đối phương chưa chắc sẽ không động tâm. Bất quá, chắc hẳn đối như tĩnh tâm cư sĩ như vậy trận pháp đại sư nói Coi trọng nhất, đoan chừng vẫn là trận đạo phương diện tăng lên. Xem ra, ta cũng có cần phải đem mình trận đạo thực lực tăng lên. Ngũ phẩm cao dai trận đạo tông sư cấp độ thực lực, hẳn là đủ để cho hắn kính sợ a Bạch tử nhạc trên mặt không khỏi lộ ra một kia cao thâm mặt chắc chi ý. Đối người bên ngoài đến nói, tăng lên trận đạo thực lực có lẽ rất khó, cần ngập trời chi công, hàng trăm hàng ngàn năm trăm chỉ không ngừng thăm dò. Mà đối với hắn đến nói, chỉ cần đem đại vụ trận điển nhập môn là đủ. chương 810 người cũ Đại Vu trận điển một khi nhập môn, hắn liền có thể mượn nhờ giao diện thuộc tính, đem tăng lên tới viên mãn cấp độ. Đến lúc đó, tự nhiên mà vậy, liền có thể đem hắn trận đạo thực lực đắp lên đến ngũ phẩm, cao giai trận pháp sư trình độ. Có dạng này thực lực, không chỉ có chính hắn có thể trợ giúp bố trí trận pháp, luyện chế trận cơ, biên độ lớn tăng lên 7 trận tốc độ, rút ngắn 7 trận cần thiết thời gian, càng có thể làm cho Tĩnh Tâm cư sĩ kính sợ, bội phục. Đến lúc đó, hắn thuận thế đưa ra đối Tĩnh Tâm cư sĩ lôi kéo Chắc hẳn không khó để đối phương gia nhập hắn chỗ khai sáng Bắc Minh Tông bên trong. Từ đó gia tăng gia nhập hắn Bắc Minh Tông, trở thành Bắc Minh Tông trận pháp trưởng lao khả năng. Tu luyện đại vũ trận điện sự tình ngược lại không gấp. Phạm Thanh Vũ vậy mà đã tại cái này Hắc Phong Phường thị bên trong, cũng không phương tới gặp mặt một lần. Bạch Tử Nhạc trong lòng không khỏi dâng lên một chút chờ mong. Lần trước từ biệt đã là mấy năm trước đó. Bây giờ lần nữa nghe nói người cũ tin tức, dù hắn kinh hãi bình ổn như hổ, cũng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Phạm Thanh Vũ nơi ở, ngược lại là cũng không khó nghe ngóng. Hát phong phường thị dù sao chính là sơ bộ mở xây, vô số tu sĩ hội tụ phía dưới, phần lớn đều riêng phần mình xây dựng mình một chỗ chỗ ở, thiên linh tông tự nhiên cũng tại trong đó, tuyển cái địa phương xem như trụ sở. Mà Phạm Thanh Vũ, chính là ở vào thiên linh tông trụ sở bên trong. Thiên linh hành cung. Dạo bước tiến lên, rất nhanh bạch tử nhạc liền đi tới một chỗ liên miên kiến trúc trước đó, chính là thiên linh tông lần nữa bày trụ sở. sở cổng Đang có hai vị tu sĩ năm tay, hai người đều người mặc thiên linh tông đạo bảo, khí thế lăng lệ, ánh mắt sắc bén, lại đều có thần minh cảnh tiên pháp cảnh giới. Mặc dù chỉ là thần minh cảnh sơ kỳ, nhưng lấy dạng này thực lực cảnh giới thủ vệ, lại chỉ là thiên linh tông tại nơi đây nơi ở tạm thời tình hung dưới, liền có thể nghĩ mà biết nội tình. Mà tại cửa ra vào, đồng dạng hội tụ rất nhiều muôn hình muôn vẻ tu sĩ. Những này tu sĩ thực lực khác nhau, thấp người chỉ có khai khiếu cảnh cấp độ, cao minh hạng người. Nhưng cũng có thần mình cảnh định thực lực, thậm chí trong đó còn có một hai cái, chính là kim đàn cảnh cứng giả. Bọn hắn hội tụ tại cửa ra vào, ánh mắt đều như có như không đem ánh mắt nhìn phía thiên linh hành cùng chỗ sâu, dường như đang đợi cái gì. Cái này thiên linh tông phạm thanh vũ, tuyệt đối là toàn bộ tiên pháp thế giới bên trong, xinh đẹp nhất tiên tử. Phong hoa tuyệt đại, diễm lệ vô song. Trọng yếu nhất chính là, nàng trời sinh rán vào đại đạo, trên người có đại đạo vẻ đẹp, ở tại bên cạnh nàng. Thậm chí chỉ là thưởng thức nàng mỹ lệ, liền có thể nhìn thấy rất nhiều đại đạo bản chất, có thể có chỗ linh ngộ, tiên pháp cảnh giới đều sẽ tùy theo đột phá, tiến thêm một bước. Xác thực, ta lúc trước cũng chỉ là nhìn thoáng qua, vậy mà liền không hiểu lâm vào một loại tựa như đốn ngộ bình thường trạng thái đặc thù bên trong, nguyên lực vận chuyển đều đột nhiên tăng nhanh rất nhiều, thực lực tinh tiến rõ ràng. Lần này, khó được Phạm Tiên tử xuất hiện tại hát Phong đại học gốc, có cơ hội có thể lần nữa quan sát dung nhan của đối phương, cũng liền chuyến đi này không tệ. Đáng tiếc Phạm Tiên Tử từ trước đến nay đều chỉ ở tại Thiên Linh Tông bên trong, cực ít ra ngoài. Không phải danh khí tuyệt đối lớn hơn. Bất quá dù là như thế, nghe nói lần này sắp độ kiếp tư độ trinh, cũng đối với nàng mười phần cảm mến, từng nhiều lần tiến về Thiên Linh Tông tiểu thành Vũ Lâu bái phỏng. Đúng, còn có kia đã sớm phong vương đại la tiên tông Lưu Văn Thư, nhưng cũng là đương đại thiên kiêu, bây giờ cũng đối Phạm Tiên Tử theo đuổi không bỏ. Chính là không biết Phạm Tiên Tử chọn vị nào. Hai cái này đều được cho thương khung vực thanh niên một đời có ít tuyệt đại thiên tiêu. Bây giờ xem ra, tư đổ trinh tiềm lực càng mạnh, thành tựu tương lai cũng cảng vì kinh người. Nhưng Lưu Văn Thư bề ngoài tuấn giật vô song, phong thái chiếu người, chính là tiên pháp thế giới bên trong có ít Mỹ Nam Tử, vô số tiên tử thấy chi cảm mến, lại có phong vương cấp độ thực lực, cũng khó đảm bảo phạm tiên tử sẽ bởi vậy độc tâm. Từng đạo tiếng nghị luận, từ trong đám người truyền ra, bạch tử nhạc nghe vậy, như mày, ngắm lại ngược lại là cảm thấy bình thường Lấy phạm thanh vũ thiên tư thực lực, còn có cái kia có thể xưng tuyệt đại dung nhan, sẽ có truy cầu người làm mười phần bình thường sự tình. Mặc dù, ban đầu ở hoang cổ thành thời điểm, hắn cũng mơ hồ cảm thấy đối phương một kia tình cảm, nhưng bây giờ cách mấy năm, lại đối phương kinh lịch, vị trí hoàn cảnh cũng khác nhau rất lớn, sẽ có cái gì cải biến, hắn cũng không rõ ràng. Là lấy, hắn mặc dù hơi có không vui, cũng không có quá mức để ở trong lòng. Dầm chân tiến lên, hắn trực tiếp đi tới thiên linh hành cùng trước cửa. Đối hai vị thủ vệ tu sĩ có chút chắc tay, nói ra: "Xin hỏi quý tông Phạm Thanh Vũ Phạm tiên tử, nhưng tại trong phủ?" Ừm. Hai vị thủ vệ tu sĩ trong mắt hơi híp, ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén lại. Cách đó không xa, đám kia hội tụ tu sĩ đã Sơn chú ý tới Bạch Tử Nhạc tới gần, nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Bọn hắn những này đều là vì cầu kiến Thiên Linh Tông Phạm Thanh Vũ mà đến, lại đều bị không chút do dự xua đuổi, căn bản không thể bước vào Thiên Linh hành cùng một bước. Càng đừng nói nhìn thấy Phạm Tiên Tử mặt thật. Chỉ là bởi vì không có cam lòng, mới từ đầu đến cuối bồi hồi ở chung quanh, không có thối lui. Thiếu niên trước mắt, mặc dù khuôn mặt tuấn giật linh tú, trên thân càng ẩn ẩn có một cỗ khí thế xuất trần, không giống hạng người tầm thường, nhưng muốn làm cho hai đại thủ vệ tu sĩ bởi vậy thả hắn tiến vào, nhìn thấy Phạm Thanh Vũ, nhưng cũng cơ hội là chuyện không thể nào. Không biết tiền bối tục danh. Hai vị thủ vệ tu sĩ đánh giá Bạch Tử Nhạc, phát giác được đối phương khí tức khác biệt bình thường. Ngược lại là ít có thận trọng mấy phần, mở miệng lần nữa hỏi. Bọn hắn mặc dù là thiên linh tông đệ tử, nhưng đối với tu vi đạt tới kim đan cảnh cấp độ cao dài tu sĩ, tự nhiên cũng chứa một tia lòng kính sợ. Ngươi liền nói, hoang cổ vực đông thành quận thành người cũ cầu kiến đi. Nàng sẽ biết ta là ai? Bạch tử nhạc suy nghĩ một chút, thẳng nhiên nói. Cái này, hai người không khỏi có chút chân trờ, ngược lại là hiểu được, vị này kim đan cảnh tiền bối, đúng là kia danh xưng tiên pháp hoang mạc chi địa hoang cổ vực người mà lại tựa hồ cùng Phạm Tiên Tử có cũ. Những người khác cũng nhao nhao kinh nghi. Chẳng lẽ người này coi là thật nhận biết Phạm Tiên Tử? Hừ, Thanh Vũ xuất thân từ Hoang Cổ vực, chính là mọi người đều biết sự tình. Cũng không phải ngươi tùy tiện lập vài câu, liền có thể gặp nhau. Vừa đúng lúc này, một đạo hư lạnh thanh âm lập tức chuyển ra. Sau đó cũng chỉ thấy một vị tuấn giật phiêu giật, tựa như một cái trọng thế giai công tử bình thường thanh niên, từ đằng xa đến gần. Hắn khí tức hùng hậu, như vực sâu biển lớn. Càng có một cố nhuệ khí chẳng ra, tựa như thời khắc có một đặc thủ khí cơ muốn tản ra. Đồng thời ở bên cạnh hắn, đồng dạng đi theo hai vị tu sĩ. Cái này hai người khuôn mặt tương đối phổ thông, nhưng tu vi cũng đều không yếu, đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ chi cảnh. Trên thân càng mặc thiên linh tông chân truyền đệ tử phục sức, hiện nhiên là thiên linh tông người. Hai cái thủ vệ tu sĩ thấy hình dáng tất cả giật mình, vội vàng cung kính chào hỏi, nói, gặp qua lưu hàng sư hình, gặp qua trình hân sư hình, gặp qua lưu công tử là đại la tiên tông Lưu Văn Thư, không nghĩ tới hắn cũng tới. Tự nhiên, gần nhất hắn đối phạm tiên tử thế nhưng là theo đuổi không bỏ, phạm tiên tử đến nơi đây, hắn tự nhiên cũng đi theo đến đây. Nơi xa, một chút tu sĩ truyền âm cho nhau, lại đều nhiều hứng thú đánh giá tình huống bên này. Bạch Tử Nhạc phá vỡ kim đàn gông xiển thời điểm, bản năng nắm giữ lắng nghe thần thông, coi như tiên pháp tu sĩ truyền âm cho nhau, chỉ cần tiên pháp cảnh giới không cao hơn hắn, đều có thể bị hắn nghe cái rõ ràng. Ngược lại là cũng bởi vậy, biết trước mắt thanh niên thân phận, không cần đem người nào đều bỏ vào. Gần nhất thanh vũ tâm tình không tốt, nếu là đưa tới nàng không vui, trách tội xuống tới, các ngươi có thể đảm nhận đợi không dạy nổi. Ngay sau đó, Lưu Văn Thư bên người, vị tiêu tên là Lưu Hằng tu sĩ khinh miệt nhìn Bạch Tử Nhạc, cặn kẽ nói: "Như người này cùng thanh vũ sư muội coi là thật có cũ, tự nhiên sẽ có sư muội đưa tin linh phủ, trực tiếp thông báo một tiếng chính là, không cần thông qua các ngươi đến báo cáo." Ngay sau đó, Trình Huân Sư Huynh cũng đi theo mở miệng, hơi hợt nói. Vâng. Hai người nghe vậy trong lòng đều là chấn động, bận ịu lên tiếng trả lời. Đi thôi. Lưu Văn Thư hài lòng cười một tiếng, đối Lưu Hằng cùng Trình Hân nói một tiếng, trực tiếp hướng về thiên linh hành cung bên trong mà đi. Bạch tử nhạc nhữ nhữ mày, mở miệng lần nữa nói ra, ta cảm thấy các ngươi vẫn là báo cáo một tiếng cho thỏa đáng. Hai người hơi trù trừ, nhưng vẫn là kiên định lắc đầu. Có lẽ bạch tử nhạc coi là thật chính là phạm tiên tử người cũ. Nhưng hai vị sư huynh đã đều nói thẳng bầm báo, bọn hắn coi như tin tưởng đối phương nói, cũng không dám vi phạm a Thiên linh tông đệ tử, cấp bậc sông nghiêm, thực lực vi tôn. Bọn hắn bối phận mặc dù cùng lưu hàng cùng trình huân cung cấp, nhưng thực lực cảnh giới, lại đều ngày đêm khác biệt, cũng không dám đối hai người nói tới sự tình, có chút vi phạm, không phải một khi cờ trách xuống tới, bọn hắn có thể đảm nhận đợi không dạy nổi, hạ chàng cũng chắc chắn 10 phần thê lương. Không nghĩ tới gặp lại lần nữa, đúng là như thế phi Bạch tử nhạc lắp đầu cười một tiếng, cũng không dây dưa, trực tiếp quay người rời đi. Nếu là hắn coi là thật gặp nhau đối phương, kỳ thật cũng không phải không được, chỉ cần náo ra một chút động tĩnh tự nhiên có thể dẫn tới Phạm Thanh Vũ ra cùng hắn gặp nhau. Nhưng cái này cũng không cần thiết. Hắn cùng thiên linh tông dù sao còn có ân đoán, náo ra động tính, chỉ có thể dẫn phát mâu thuẫn. Mơ hồ trong đó, hắn cũng cảm giác được tại cái này thiên linh hành cung bên trong, không ít hơn hai vị thuộc về nguyên thần cảnh cường giả khí tức. Trên thực tế, Chỉ là hai vị nguyên thần cảnh cứng giả, chỉ cần không phải nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ, hắn ngược lại là cũng không quá e ngại, nhưng nếu là bởi vậy khiến cho Phạm Thanh Vũ ở vào cảnh lưỡng nan, liền tuyệt không phải ước nguyện của hắn. Dù sao còn nhiều thời gian, hắn ngược lại không gấp tại nhất thời. Thế là rất nhanh, thân ảnh của hắn lại lần nữa biến mất tại chỗ ngọt, chỉ để lại đám kia tu sĩ, trên mặt nhau nhau lộ ra trêu tức tiếu dung. Mà đúng lúc này, một vị một thân áo đỏ, khuôn mặt tịnh lệ nữ tu vừa lúc đi tới. Hai vị thủ vệ tu sĩ thấy hình, vội vàng lần nữa cung kính nói, gặp qua hồng tụ sư tỷ Vừa rồi người kia, là chuyện gì xảy ra? Liêu hồng tụ nhìn phía bạch tử nhạc rời đi phương hướng, không khỏi hỏi. Là như vậy, vừa rồi người kia, tự xưng chính là Phạm Thanh Vũ sư tỷ hoàng cổ vực Đông Thành quận Thành người cũ, chúng ta không dám để cho hắn đi vào, cho nên hắn liền tự mình rời đi. Hai người nghe vậy, không dám dầu diếm, vội vàng một năm một mười đem trước trải qua cáo chi một lần. Dạng này a Liêu hồng tụ nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Nàng không nghĩ tới, người kia lại cũng là xuất thân hoang cổ vực. Bất quá, nàng mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, quay người trực tiếp bước vào thiên linh hành cung bên trong. Không bao lâu, nàng liền xuất hiện ở một cái lầu cắt trước đó. Lầu cắt bên ngoài, trước đó ở ngoài cửa xuất hiện Lưu Văn Thư, Lưu Hằng, chỉnh hơn ba người cũng ngay tại nơi đây bồi hồi. Không bao lâu, một vị nữ tu đi ra, trực tiếp cáo biết, ba vị sư huynh, không tốt ý tứ. Phạm sư tỷ ngay tại tinh tu, không tiện gặp khách. Không có việc gì không có việc gì, chúng ta ngay tại cái này trở lấy là được rồi. Đợi nàng tâm tình tốt, còn xin tiểu tiên tử cáo chi chúng ta một tiếng liền tốt. Lưu Văn Thương nghe vậy, vội vàng mỉm cười mở miệng nói ra. Hắn trong lòng, nhưng thật ra là có chút lo lắng. Một đoạn thời gian tiếp xúc, hắn phát hiện Phạm Thanh Vũ rất không giống hắn tưởng tượng bên trong như vậy dễ dàng tiếp cận. Nghĩ đến sư tôn lúc trước phân phó. Bây giờ khoảng cách tư đồ trinh độ kiếp. Coi như chỉ còn lại có một ngày thời gian, hắn trong lòng mười phần bất đắc dĩ. Bất quá, tại cái này thiên linh hành cung bên trong, có lạc hoa tiên tử trong coi, hắn căn bản không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì, thật sẽ chết. Có đến vài lần, hắn đều cảm giác được có một cô âm hàn khí tức tại hắn trên thân đảo qua. Hiển nhiên, lạc hoa tiên tử đối với Phạm Thanh Vũ cái này bảo bối đồ đệ, là mười phần xem trọng. Lưu Hằng cùng trình hơn hai người cho dù đều là thiên linh tông người, cũng không dám làm cản Bọn hắn đối với lạc hoa tiên tử vì danh càng hiểu hơn, càng mượi phần kính sợ, tự nhiên không dám ở đối phương địa bàn làm càn. Cho dù đây chỉ là đối phương lâm thời chỗ ở, nhưng một khi quay nhiều đến đối phương, bọn hắn không chút nghi ngờ, đối phương trừng phạt cường độ, tuyệt đối có thể để cho bọn hắn ký ức khắc sâu. Hồng tụ sư tỷ Kia nữ tu nhẹ gật đầu, nhìn vào liêu hồng tụ, vội vàng lên tiếng chào hỏi. Thành vũ sư muội ở đây sao? Liêu hồng tụ khẽ cười nói. Ở. Phạm sư tỷ đã nói rồi. Ngài cung nàng cùng thuộc một chỗ, lúc đầu càng xuất thân đồng môn, tùy thời có thể đi vào gặp nàng. Kia nữ tu vội vàng trả lời. Nàng biết, Liêu Hồng Tụ cùng Phạm Thanh Vũ, đều là hoang cổ vực người, càng xảo chính là, hai người đều là hoang cổ vực cửu hoa tiên cung đệ tử, chỉ bất quá một người chính là gần nhất mấy năm gia nhập thiên linh tông, một người thì là sớm tại hơn trăm năm trước, liền đã nhập môn, mặc dù tại thiên linh tông bên trong, hai người là lấy sư tỷ sư mội tương xứng, nhưng nếu là lấy cửu hoa tiên cung tính toán, hai người kỳ thật kém mấy cái bối phận. Bất quá, cũng chính vì vậy, quan hệ của hai người liền lộ ra thân cận hơn mấy phần Tương hô kết giao cũng cảng vì mật thiết. Liêu Hồng Tụ mỉm cười gật đầu, cũng chưa quên cùng Lưu Văn Thư, Lưu Hằng cùng chính hơn ba người làm lễ, liền bước vào lầu các bên trong. Thành vụ sư muội không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp, người không chỉ có Mỹ lệ càng sâu trước kia, tiểu liền tu vi đều càng tình tiến hơn mấy phần Xem ra không cần bao lâu thời gian, liền có thể làm ra đột phá. Đặt tới kim đan chi cảnh. Liêu hồng tụ tiến vào lầu các, liếc mắt liền thấy được chính tĩnh tỏa tại một cái bồ đoàn phía trên Phạm Thanh Vũ, nhãn tình sáng lên, lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng, vừa cười vừa nói. Phạm Thanh Vũ mỹ lệ, liền xem như nàng, cũng không sinh ra ghen ghét chi ý. Thực sự là quá đẹp, quá mức dán vào đại đạo. Là một loại xuất trần, siêu thoát vẻ đẹp, nhất cử nhất động ở giữa, dường như đều có đạo tắc hiển hóa. Sư tỷ ngươi đã đến. Phạm Thanh Vũ cười chào hỏi Đối với mình tu vi, lại tránh. Nàng biết mình tình huống, mặc dù khoảng cách kết đan không xa, nhưng kỳ thật còn kém mấy phần tích lũy, tùy tiện kết đan, thật là không khôn ngoan. Chỉ là nghĩ đến mội muội còn có kêu một thân ảnh, nàng trong lòng xác thực có chút bức thiết. Muốn mau chóng đạp lên trở về hoang cổ vực con đường. chương 811, ngại chết không đủ nhanh sao. Lần này quan sát sau khi độ kiếp, liền nhất định phải kết đan. Không phải lấy mội mội tính cách, tất nhiên sẽ trước ta một bước, cưỡng ép mạo hiểm kết đan vang vào ta bây giờ tích lũy cùng nội tình, ngưng kết nhất phẩm kim đan, vẫn là có mấy phần nắm chắc. Nhưng muội muội lời nói, nhiều lắm là có thể ngưng kết nhị phẩm kim đan, lấy nàng thiên tư cùng tiềm lực, chỉ là nhị phẩm kim đan thì thật là đáng tiếc. Phạm Thanh Vũ suy nghĩ chuyển động, xinh đẹp sao trời đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kiên định. Nàng không muốn muội muội của mình cưỡng ép mạo hiểm, biết đối phương tính cách nàng, đã quyết định gần đây liền bắt đầu kết đan. Mặc dù nàng đồng dạng nghĩ tới, sư tôn cho đề cập tới tử cực kim đan, Lấy nàng thiên tư, tăng thêm thiên linh tông rất nhiều bảo vật phụ trợ, tử cực kim đan tuy khó, nhưng cũng không phải không thể nào sự tình. Bất quá, nhất phẩm kim đan, cũng đủ rồi. Tiên pháp thế giới bên trong, tử cực kim đan dù sao cũng là số ít, mấy chục trên trăm năm đều chưa hẳn có thể có một vị, nhất phẩm kim đan, mới là chủ lưu. Cho dù nghĩ như vậy, nàng nhưng trong lòng vẫn là có chút thất lạc. Sư muội thiên tư, coi là thật để người ghen tị. Liêu hồng tụ thở dài, nhớ nàng khổ tu hơn 100 năm. Bây giờ cũng mới kim đan cảnh sơ Kỳ so với Phạm Thanh Vũ, nhưng kém quá xa. Muốn biết, luận bối phận, tại hoang cổ vực cửu hoa tiên trong tông, nàng có thể tính được đối phương tổ sư một đời A, mà lại tự nhận thiên tư không kém. Dù sao lúc trước có thể bị thiên linh tông chọn chúng, mang rời khỏi hoang cổ vực, thế nhưng xem như đương đại trong vòng 30 năm thiên tư nhất là xuất chúng một nhóm nhỏ người một trong. Đúng rồi, vừa rồi tại cổng thời điểm, chú đóng ở cửa đệ tử nói, có một cái tự xưng cùng ngươi có cũ người. Muốn gặp ngươi. Bất quá bởi vì Lưu Văn Hoa cùng Lưu Hằng, trình huân sư huynh bọn hắn mở miệng, bị ngăn cản xuống tới. Ngay sau đó, Lưu Hồng Tụ giống như là nhớ ra cái gì đó, tiếp tục nói ra, đúng rồi, nghe nói, hắn cũng là chúng ta hoang cổ vực người. Người cũ. Chúng ta hoang cổ vực người. Là ai? Phạm Thanh Vũ không khỏi nghi ngờ hỏi. Chú đóng ở cửa đệ tử nói, người kia cũng không có tự báo thân phận, chỉ nói là cùng ngươi chính là hoang cổ vực đông thành quận thành người cũ Chẳng lẽ là trước kia cùng người cùng nhau gia nhập thiên linh tông mấy cái kia đệ tử? Bất quá không đúng, cùng là thiên linh tông người, căn bản không cần thiết trải qua thủ vệ đệ tử báo cáo. Hay là nói, là thông qua cách khác, từ hoang cổ vực bước vào thường khung vực tu sĩ. Bao năm qua đến nay, ngược lại là cũng không thiếu dạng này tu sĩ xuất hiện, chỉ là thường thường giới hạn trong tài nguyên, thành tựu có hạn, người kia tu vi, ta xa xa xem xét, cũng không hiếu, tuyệt đối đã đạt đến kim đan chi cảnh, thậm chí vượt xa ta được xương tụng cứng giả. Liêu Hồng Tụ giải thích, cũng đồng dạng đang suy đoán. Phạm Thanh Vũ thế nhưng là mấy năm gần đây, mới đi vào thương khung vực. Hoang cổ vực cái gì hoàn cảnh, nàng nhưng mười phần rõ ràng, thần minh cảnh tu sĩ, đều được cho cứng giả, mạnh nhất cũng bất quá thần minh cảnh trung kỳ cấp độ. Nhưng người kia lại nói cùng Phạm Thanh Vũ chính là hoang cổ vực người cũ, Hiển nhiên là tại hoang cổ vực liền cùng đối phương quen biết, như đối phương quả nhiên là hoang cổ vực xuất thân lời nói, theo lý mà nói, là tuyệt khó trong thời gian thật ngắn. Liền đạt tới như vậy tu vi. Hay là nói, hoang cổ vực bên trong, kỳ thật cũng có được gần tàng kim đan cảnh cường giả. Hoang cổ vực đông thành quận thành. Phạm Thanh Vũ thân thể chấn động, đông nhiên đứng người lên, một mặt kích động nói ra, người nói chính là thật. Hắn ở đâu? Ở ngoài cửa sao? Nói, nàng thân hình khẽ động, lập tức hướng về ngoài cửa bày thẳng mà đi. Là hắn sao? Là hắn sao? Đúng vậy, nhất định là. Cũng chỉ có hắn. Hoang cổ vực cùng thương không vực ngăn trở Đối với những người khác đến nói có lẽ rất khó, thiên tân và khổ, cựu tử cả đời mới có thể vượt qua, nhưng với hắn mà nói, cũng tuyệt đối không là vấn đề. Mà lại, hoang cổ vực Đông Thành Quân Thành, chính là ta cùng hắn đồng hành cái mục đích thứ nhất địa, trên đường đi, đúng là hắn bảo vệ lấy ta, an toàn đến Đông Thành Quân Thành. Phạm Thanh Vũ suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ đến gì vãng đủ loại, kích động tới cực điểm. Nàng trong lòng, kỳ thật vẫn luôn đang suy đoán, đều đang trở mong, đều đang nghi tượng. Tưởng tượng thấy cùng bạch tử nhạc gặp lại lần nữa thời khác. Cũng một mực tin chắc, đối phương tất nhiên có thể đi ra hoang cổ vực lồng giam, đặt chân thương khung vực. Chỉ là, mấy năm qua, một mực không có đối phương tin tức, mà lại nàng từ thiên linh tông hiểu rõ đến, hoang cổ vực biến cấu nguyên do, còn có ra vào thời điểm phong hiểm, cũng minh bạch muốn ra vào kia một chỗ giới, coi là thật quá khó. Châm rãi cũng có chút tuyệt vọng. Cũng bởi vậy mới có thể tính toán, tại mình đặt chân kim đàn cảnh thời điểm, đi đến trở về hoang cổ vực Tiếp dẫn đối phương ra ý nghĩ, cho dù nàng phi thường rõ ràng, tùy tiện tiến lên, chính nàng cũng sẽ tao ngộ to lớn hung hiểm, đồng dạng cựu tử cả đời. Bất quá, giờ này khắc này, khi theo thời tỷ trong miệng đạt được đối phương tin tức thời điểm, nàng vui mừng trong lòng, thực sự là khó nói lên lời. Càng có chút khủng hoảng, sợ, tới không phải hắn. Đây hết thể đều là ảo giác. Ai, chờ một chút, hắn đã đi. Liêu hồng tụ thấy hình dáng bận biểu hô chỉ là chỗ nào lại kêu ở đã tâm thần nhộn nhạo Phạm Thanh Vũ. Thanh Vũ ngươi ra. Chính đợi ở cửa chờ đợi Lưu Văn Thư bọn người thấy hình dáng nhãn tỉnh sáng lên, liền vội vàng tiến lên. Nhưng Phạm Thanh Vũ lại không thèm quan tâm, trực tiếp nhảy vào qua, rất nhanh liền đi tới Thiên Linh Hành cung cổng. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại chỗ nào còn có nàng tầm tâm tâm niệm niệm chờ mong người thân ảnh. Vội vàng nhìn phía hai cái thủ vệ tu sĩ, thanh lệ mà băng lãnh âm, lập tức vang lên, mới vừa tới vị kia tu sĩ, bộ dạng dài ngắn thế nào? Hướng cái gì phương hướng đi rồi? Mau nói. Hai cái thủ vệ tu sĩ phát giác được Phạm Thanh Vũ thân ảnh dáng lâm, Bạn còn có tâm trí thần xa. nhưng khi đối phương cái này vắng lặng thanh âm nhớ tới, lập tức một cái cơ linh, đồng thời hiểu được, gặp rắc rối. Người kia quả nhiên là Phạm sư tỷ người cũ. Hơn nữa nhìn nàng kia một mặt lo lắng bộ dáng, chắc hẳn quan hệ không ít. Trong lòng sợ hãi, cũng không dám lên đạo, vội vàng giải thích. Chờ một lúc lại đến thu thập các ngươi. Nói Phạm Thanh Vũ thân hình khẽ động, cấp tốc hướng về bạch tử nhạc biến mất phương hướng đuổi sát mà đi. T. Ta không có hoa mắt ta. Vừa rồi thật là, Phạm Tiên Tử xuất hiện. Hiện trường, chứ hai vị thủ vệ tu sĩ bên ngoài, đám kêu một mực tại phụ cận bồi hồi tu sĩ, cũng không có rời đi. Lúc này đột nhiên gặp được kia Mỹ lệ tới cực điểm thân ảnh, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, lộ ra trầm mê chi sắc, thẳng đến đối phương rời đi, mới trong thoáng chốc lấy lại tinh thần, một mặt kinh hãi mở miệng. Không sai Là Phạm Tiên Tử. Không nghĩ tới, nàng coi là thật lộ diện. Mà lại dáng người phong thái, càng hơn trước kia. Nhất cử nhất động ở giữa, đều rất giống có đạo thì hiền hóa, đạo hẳn tự nhiên, quá đẹp. Bất quá, nhìn nàng vội vội vàng vàng bộ dáng, tựa như là đuổi theo người nào. Ta giống như mơ hồ nghe được, hắn nghe ngóng trước đó thân phận của người kia tung tích. Người kia thật chẳng lẽ cùng nàng có cũ, mà lại quan hệ không ít. Há biết quan hệ không ít. Các ngươi những này chim non không có trải qua tình cảm không rõ ràng, cái này Phạm Thành Vũ ánh mắt biểu lộ vô cùng cho thấy người kia không chỉ có riêng cùng nàng quan hệ quen biết đơn giản như vậy. Đây chẳng phải là nói, Tư Đồ Trinh cùng Lưu Văn Thư đều không đùa. Cũng là chưa chắc, Phạm Thanh Vũ dù sao vẫn chỉ là thần minh cảnh cấp độ, thực lực lực lượng cũng còn không đủ, căn bản không thể chống lại sư môn trưởng bối mệnh lệnh. Nếu là sư tôn của nàng, thậm chí là Thiên Linh Tông tông chủ muốn bức bách nàng làm ra lựa chọn, nàng cũng bất lực. Ta nhưng nghe nói Tư đồ trinh sẽ tại lần này độ kiếp sau khi thành công, mang theo đại thịnh chi thế, muốn hướng thiên linh tông đưa ra thông ra. Thiên linh tông mặc dù tiên tử vô số, nhưng có thể để cho tư đồ trinh động tâm, coi như chỉ có cái này phạm tiên tử một cái. Cái này thông ra đối tượng, liền có thể nghĩ mà biết. Một đám người nghị luận ấm ý ở giữa, trong mắt đều toát ra vẻ thiết hận. Bọn hắn mặc dù chưa hẳn lên ý nghĩ xấu, nhưng cũng không đành lòng nhìn thấy, tiên tử bởi vì thế lực cấu kết mà thân bất do kỷ rơi vào phạm trần cùng người khác thông gia. Cho dù thông gia đối tượng chính là đương thời hào kiệt, thanh niên thủ lĩnh, tương lai tiềm lực thành tựu, đều đem vô cùng kinh người. Ngày mai chính là kia tư đồ Trinh chính thức độ kiếp thời gian. Từ cực kim đan độ kiếp, đến cùng sẽ có cái gì khí tượng, ngược lại là đáng để mong chờ một phen. Bạch Tử Nhạc về tới trước đó vô danh trên núi hoang, rất nhanh liền đem không thể gặp mặt Phạm Thanh Vũ một mặt tiếc núi ném sau gót, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Chính hắn kết đan thời điểm chỗ ngưng kết chính là tử cực kim đan, hơn nữa còn là hoàn mỹ tử cực kim đan, nội tình thâm hậu đến cực điểm. Mặc dù đối với độ kiếp, trong lòng kỳ thật cũng có được chí ít tham thành trở lên năm chắc, nhưng cũng vẫn là muốn kiến thức một phen, cùng thuộc về tử cực kim đan tư độ trinh, lúc độ kiếp khí tượng. Bất quá, rõ ràng, cái này tư độ trinh lần này độ kiếp, xác thực sẽ không quá mức thuận lợi. Coi như độ kiếp thành công, sau khi thành công, cũng tất nhiên sẽ phải gánh chịu đến trùng điệp trận giết. Nếu là bình yên vượt qua con tốt, không độ được co như chỉ có thân tử đạo tiêu một đồ. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc lông mày cũng không khỏi hơi nhíu lên. Trước đó, Thanh Huyền Sơn Sơn chủ tự mình đối với hắn tiến hành mời, đã để hắn phát ra được, lần này tư đồ Trinh Độ kiếp sự tình, tất nhiên khác biệt bình thường, trong đó còn ẩn dấu đi cực sâu huyền bí. Mà hắn lần này tiến về Hắc Phong phương thị, lấy hắn nhạy cảm, lắng nghe thần thông huyền diệu, kỳ thật cũng phát hiện rất nhiều bí mật. Biết lần này, chí ít sẽ có năm nhóm người sẽ có hành động. Những người này giới hạn trong thực lực Có lẽ không dám vọt thẳng đụng đất độ kiếp, nhưng tạo thành một trận hỗn loạn cũng tuyệt đối không khó. Nhưng là, Vạn Tượng Tông, Thiên Linh Tông, thế nhưng không phải dễ đối phó. Lấy bọn hắn đối với tình báo nắm giữ, những cái kia bên ngoài nhảy thoát thế lực nhỏ, tuyệt đối khó thoát pháp nhãn của bọn họ. Như thế xem ra, lần này tư đổ chinh độ kiếp đêm trước, cũng tất nhiên sẽ không an ổn. Khẳng định cũng không thiếu được sát phạt. Bạch Tử Nhạc nói thầm, lắng nghe thần thông phát động, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa, phạm vi ngàn dặm bên trong, Tất cả thanh âm đều rất giống không chỗ che thân, tại trong thai của hắn văng lên. Quả nhiên, vạn tượng tông cùng thiên linh tông đã đậu thủ, ngay tại đem mấy cái tương đối rõ ràng thế lực đối địch cứ điểm nổ tận gốc. Đôi mắt khẽ nhúc nhích, bạch tử nhạc đã nghe được tại trô rất xa chuyển đến ghế sofa thanh âm. Bất quá hắn trong lòng cũng không vì mà thay đổi, ngược lại đem ánh mắt rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên. Nhanh, nhanh, không cần hai ngày, giao diện thuộc tính liền đem thăng cấp. Giao diện thuộc tính thăng cấp. Tin tưởng trong đó chứa đựng hải lượng hồn năng, tất nhiên có thể để cho ta rất nhiều thủ đoạn, toàn bộ tăng lên một phen. Đến lúc đó, ta thực lực chắc chắn lần nữa tiến nhanh. Chính là không biết, lần này giao diện thuộc tính thăng cấp, lại sẽ sinh ra biến hóa gì. Bạch Tử Nhạc Tâm Tình có chút khó động. Càng 10 phần chờ mong. Dù coi như lúc này không có giao diện thuộc tính, hắn thực lực cũng tuyệt đối không yếu, thủ đoạn siêu thoát, không giới nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả. Nhưng giao diện thuộc tính đối với hắn tác dụng, lại là không thể nghi ngờ. Nếu là có giao diện thuộc tính bản thân, đủ để hắn bảo mệnh thủ đoạn, lần nữa sinh sinh tăng lên mấy cái cấp độ. Sau đó, Bạch Tử Nhạc rất nhanh thu liễm suy nghĩ, một lần nữa đem tâm tư đặt ở trên việc tu luyện. Nguyên thần công kích chi pháp cửu lôi diệt thần ấn khoảng cách nhập môn, chỉ kém lâm môn một cước, hắn tự nhiên cần nhiều hơn để bụng, hy vọng có thể tại giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất trước đó, chính thức nhập môn. Mặt khác, cân nhắc đến lôi kéo tính tâm cư sĩ sự tình, hắn cũng cần phân tâm, đem kia đại vũ trận điện cẩn thận phòng đoán một lần để có thể mau chóng nhập môn. Cũng may tại trận đạo phương diện, hắn có đầy đủ thâm hậu nội tình, tăng thêm pháp tắc tu luyện thất phụ trợ, tự tin không cần bao lâu thời gian, liền có thể đem tu luyện nhập môn. So với Như Tâm kiếm chi thuật, Thuấn Tức thiên lý, Cửu Lôi diệt thần ấn. Những này đạo thuật vô thượng pháp, đại vô trận điển tại nhập môn giai đoạn, tương đối vẫn là đơn giản một chút. Chí ít tại hắn xem ra là như thế. Hơi có vẻ huyên náo một đêm trôi qua. Vô số người cơ hồ là không kịp trở lại. Nhao nhau từ riêng phần mình chỗ tu hành, Hắc Phong phường thị bên trong đi ra, tất cả đều hướng về toàn bộ Hắc Phong hẻm núi vị trí trung tâm, hội tụ mà đi. Hát Phong đại hạp gốc, nói là một cái hẻm núi, nhưng trên thực tế cực kỳ rộng rãi, đặc biệt là vị trí trung tâm, chính là một cái phương viên trăm rậm bằng phẳng chi địa, chỉ là quái thạch san sát, có cây sinh trưởng thưa thớt, thêm nữa thỉnh thoảng sẽ có một cỗ quỷ dị hát phong từ lòng đất, hoặc là hư không bên trong thoát ra mà nghe tiếng tại bên ngoài. Tại Hắc Phong đại hạp cốc vị trí trung tâm, Sớm tại trước đó, vạn tượng tông liền đã bố trí một cái rộng thành độ kiếp bình đài. Tại bình đài bốn phía, trận kỳ săn sát, càng có từng vị vạn tượng tông cường giả chấn thủ tứ phương. Mà tại độ kiếp trên bình đài, lại có một vị một thân áo bào màu trắng, khuôn mặt lao thành, lại tự có một phen lung dung không vội khí chất thanh niên tu sĩ, ngồi xếp bằng. hắn dường như sớm tại cái này trên bình đài tĩnh tu hồi lâu, trên thân, trên quần áo cũng còn lây dính hạt xương, mái tóc màu đen theo gió tung bay, như chân tiên lâm thế khí thế khí Đây chính là danh xưng thương khung vực thanh niên một đời đệ nhất thiên tài tư đồ chính sao. Quả nhiên khác biệt bình thường. Cái này vạn tượng tông, quả nhiên đối cái này tư đồ trinh cực kỳ coi trọng. Ngươi nhìn chung quanh nơi này thủ hộ lấy tu sĩ, yếu nhất đều có kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh. Mặt khác các ngươi nhìn mấy vị kia, khí thế mênh mông như vực sâu, chỉ là từng tia từng sởi khí cơ hiện lộ, liền tựa như có thể ép ngược lại núi nghiêng, khiến phong nguyệt biến sắc, tuyệt đối là nguyên thần cảnh cấp độ cường giả. Đặc biệt là vị lão giả kia, Lông mày dài ba thước, mục như sao trời, dẫn dụ tinh quang lộ ra, nhưng chính là vạn tượng tông đại trưởng lao ra cắt đạn. Ra cắt đạn. Cái này thế nhưng là vạn tượng tông cường giả hiếm có, nghe nói đã sớm đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, chiến lược mạnh, chỉ ở kia cực cảnh cường giả phía dưới. Trách không được, trách không được cái này tư đồ trinh có can đảm công khai độ kiếp. Nguyên lai là có mạnh như vậy người chấn thủ nguyên nhân. Có ra cắt đạn đại trưởng lão lần nữa, người bình thường sao dám hành động thiếu suy nghĩ ảnh hưởng tư độ trình độ kiếp. Ngại chết không đủ nhanh sao? Theo dòng người tăng nhiều, tiếng nghị luận cũng theo đó không dứt bên hai. Tất cả đều đang quan sát vị trí trung tâm, kia độ kiếp bình đài và bình đài chung quanh rất nhiều vạn tượng tông cường giả. Chương 812, tìm được. Không chỉ đâu, nhìn thấy bên kia hai vị kia sao, chính là Vạn Tượng Tông Tam trưởng Lao Hách Phú quý cùng tứ trưởng Lao vạn Hồng, hai vị này nhưng cũng là nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ cường giả đỉnh cao. Lần này, Vạn Tượng Tông không nói khoanh xảo mà động cũng có ít nhất hơn phân nửa cường giả giáng lâm. Chính là không biết, vạn tượng tông tông chủ tư đồ vũ, vị kia trong truyền thuyết cực cảnh cứng giả, phải chăng cũng tới. Còn có kia tư đồ trinh sư tôn vân vụ lão quái, phải chăng cũng sẽ xuất hiện. Bạch tử nhạc ở vào dòng người bên trong, đồng dạng đánh giá độ kiếp bình đài cùng chung quanh rất nhiều tu sĩ, trên mặt cũng lộ ra một kia vẻ thật trọng. Vạn tượng tông chỉ là bên ngoài xuất hiện nguyên thần cảnh cứng giả, liền đặt đến 5 cái nhiều, trong đó mặc kệ là gia các đảng, vẫn là hách Phú quý vạn Hồng đều được cho nguyên thần cảnh bên trong cường giả, càng nắm chắc hơn 10 vị kim đan cảnh tu sĩ trấn thủ xung quanh, dựa vào đại trận, coi là thật cố rơi vững chắc. Nghĩ đến Thanh Huyền Sơn sơn chủ lúc trước ngợi, Bạch Tử Nhạc không khỏi lắc đầu. Còn tốt. Còn tốt hắn cũng không có đáp ứng. Không phải tất nhiên sẽ tao ngộ trọng đại nguy hiểm, mà lại, đây chỉ là Vạn Tượng Tông bên ngoài hiển lộ ra cường giả. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, âm thầm tất nhiên còn có chuẩn bị. Bạch Tử Nhạc trong lòng thanh minh, lập tức tìm cái không xa không gần. Đã có thể tránh cho bị thiên kiếp liên lụy Lại có thể rõ ràng quan sát độ kiếp cảnh tượng địa phương Khoanh chân ngồi xuống tới ma đổi thành một bên Theo thời gian trôi qua Các phương cường giả nhau nhau trình diện Đây không phải là vạn tượng tông ô chấn chân quân sao hắn cũng tới Cái này ô chấn thế nhưng là vạn tượng tông Trừ tư đồ trinh bên ngoài cao cấp nhất thiên tài đệ tử Nếu không phải tư đồ trinh tên tuổi quá thịnh Che đậy cùng thế hệ Hán tuyệt đối có tranh đoạt vạn tượng tông Vị trí tông chủ tiềm lực thiên linh tông bên trên một đời thủ tịch đại sư huynh quân mạc vẫn cũng tới. Tính toán ra, hắn thành danh thế nhưng là so tư đổ trinh cùng ôi chấn chân quân đều muốn sớm khá lâu, càng từ lúc hơn hơn 30 năm trước, liền đã vấn đỉnh kim đan đỉnh cao nhất, càng đem tất cả kim đan công siềng, toàn bộ phá vỡ. Chỉ là không biết vì sao, một mực không có độ kiếp. Có chuyện luôn hắn chính là vì tu luyện thiên linh tông trí cao chuyển thừa thiên linh thần quyết, lúc này mới đem thời gian, rất là trì hoãn. Tin tưởng một khi hắn tu luyện có thành Tất nhiên nhất phi trùng thiên, càng sâu lúc đầu phong thái. Kim Phật Tông Đại Hòa Thiền Sư cũng tới. Đại Hòa Thiền Sư chính là Kim Phật Tông Thủ tịch Đại Sư Minh, nghe nói là ít có cùng tư đồ trinh giao thủ qua, mà chỉ là bị thương nhẹ người. Mặc dù có Kim Phật Tông Đại Kim cương thân, phòng ngự vô song nguyên nhân, nhưng hắn thực lực cũng tuyệt đối là ở vào Kim Đan Cảnh Nớp Thang Thứ Nhất cấp độ. Không sai, Kim Đan Cảnh Nớp Thang Thứ Nhất, trước mắt đã biết, còn không đến 10 người. Tiểu Liên Phong Vương Cường Giả đều chưa chắc có thể leo lên cấp này bậc thang cấp độ. Trước mắt đã biết thương khung vực cường giả bên trong, cũng liền tư đồ trinh, quân mạc vẫn, Tô Trấn, Đại Hoa Tiên sư, uy tín lâu năm kim đan cảnh cường giả linh mật đạo nhân chờ số ít mấy vị ở vào cấp này bậc thang. Còn lại một chút phong vương cường giả, nhiều lắm là ở vào thứ nhị dai bậc thang. Tư đồ Trinh độ kiếp, toàn bộ thương khung vực kim đan cảnh cấp độ cường giả đều cơ hồ đích thân tới mà tới. Các loại bình thường khó gặp đỉnh tiêm tu sĩ, thiên tài tuấn kiệt cơ hồ khắp nơi có thể thấy được, làm cho rất nhiều người đều là mở rộng tầm mắt. Lưu Liên Bạch Tử Nhạc cũng bởi vì người chung quanh đang luận, đối rất nhiều cường giả có hiểu biết. Ngũ cốc sơn Liễu Vân Phong tới, Hiên Viên kiếm tông huyền thiết đạo nhân cũng tới. Thiên Cơ giáo giáo chủ cũng mang theo một đám đệ tử đến đây xem lễ. Đại La tiên tông lại có 3 vị nguyên thần cảnh cường giả dẫn đội, hơn 10 vị kim đan cảnh cường giả đều tới. Còn có Kinh Hồng tông Liễu Nguyên, Đại Chu hoàng triều Chu Vĩ, cự tượng tiên thành Vũ Văn thành chủ cũng đều đến. Từng vị tu sĩ đến, làm cho toàn bộ hiện trường đều lộ ra có chút ồn ào. Thiên Linh Tông Lạc Hoa tiên tử mang theo mấy vị đồ đệ cũng đến. Trong đó còn có ngoại giới thịnh truyền, Đạo ẩn tự nhiên, mọi cử động ẩn chứa đại đạo vẻ đẹp tuyệt thế thiên kiêu phạm thanh vũ. Mặt khác, kia đại La tiên tông Lưu Văn Thư lại cũng đi theo các nàng sau lưng. Thẳng đến một đạo ngọn nguồn tiếng hô truyền ra, tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi hướng về một đơn thuốc hướng bắn thẳng đến mà đi. Lạc Hoa tiên tử Tại Thiên Linh Tông bên trong địa vị hết sức đặc thù, chính là Thiên Linh Tông tông chủ thân muội, không chỉ có sinh cực đẹp mà lại còn là nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả, vốn là khiến người thượng mục. Bất quá, hấp dẫn nhất mọi người chú ý, nhưng vẫn là ở vào Lạc Hoa tiên tử sau lưng, vị kia cho dù dùng một khối tử sắc khăn tay che cản khuôn mặt, nhưng nhất cử nhất động ở giữa lại đều ẩn chứa đại đạo quy tắc, có đạo thì hiển hóa khí tức nữ tử. Phạm tiên tử, Phạm Thanh Vũ. Ngược lại là Lưu Văn Thư, mặc dù cực kỳ tuấn mỹ bất phàm, Càng là đại la tiên tông tông chủ chân truyền, chính là tiên pháp thế giới bên trong số một số hai thanh niên tài tuấn, giờ khác này cũng là lộ ra ảm đạm vô quang, không chút nào thu hút. la nàng. Nàng quả nhiên tới. Xa xa, bạch tử nhạc thấy được đạo thân ảnh kia, thân thể cũng là chấn động. Cho dù đối phương khí chất cùng lúc trước có chỗ cải biến, thể chất trải qua thuế biến, cũng khác nhau rất lớn. Nhưng kia đôi mắt cùng trên người kia cố như có như không khí tức, lại sẽ còn để hắn ngay lập tức dâng lên một cố cảm giác quen thuộc Mà lúc này Phạm Thanh Vũ, tâm thần dường như có chút hoảng hốt, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về xung quanh quét mắt, giống như là đang tìm kiếm cái gì. "Thanh Vũ, Thanh Vũ." Đúng lúc này, Lạc Hoa tiên tử chú ý tới Phạm Thanh Vũ dị dạng, thanh âm dần dần cất cao cao. "A, sư tôn." Phạm Thanh Vũ sững sở, vội cung kính chào hỏi nói: "Đi theo ta, nơi này chính là trung quanh tốt nhất xem lễ chỗ, ngươi liền đứng tại bên cạnh ta đường lộn xộn. Lúc độ kiếp sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhưng sau khi độ kiếp co như khó nói, Lạc Hoa tiên tử lôi kéo nàng, trực tiếp đi tới một chỗ quan cảnh đài phía trên. Cái này quan cảnh đài, đồng dạng cũng là gần đây dựng mà thành, chuyên môn vì tu sĩ quan sát độ kiếp chi dụ. Từng cái tông môn thế lực, cơ hồ đều tại bốn phía xây dựng một cái chuyên môn khán đài. Thiên Linh Tông làm thương khung vực số một số 2 siêu cấp thế lực, khán đài càng mười phần rộng rãi, đứng thẳng rất nhiều Thiên Linh Tông cường giả. Vâng. Phạm Thanh Vũ bận bịu lên tiếng, cẩn thận đứng ở sư tôn sau lưng, một đôi mắt đẹp Nhưng vẫn là thỉnh thoảng quét về phía bốn phía. Từ khi hôm qua, nghe được có quan hệ người cũ tin tức thời điểm, lòng của nàng liền loạn. Nếu không phải sư tỷ nhắc nhở, đối phương rất có thể sẽ tại tư đồ trinh lúc độ kiếp xuất hiện, nàng tất nhiên sẽ ở bên ngoài khổ tìm một đêm. Giờ phút này đích thân tới hiện trường, nàng cơ hồ ngay lập tức, lại bắt đầu tìm kiếm, đôi mắt bên trong hiện lên lưu quang, theo dõi chung quanh từng đạo thân ảnh. Đồng nhiên, thân thể của nàng chấn động mạnh một cái, hai mắt bên trong lé lên một đạo dị sắc tìm được, Nàng trên mặt lập tức lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng đang muốn tiến lên một tiếng quát nhẹ âm thanh đỗng nhiên ắng lên chư vị chỉ thấy độ kiếp trên bình đài, tính tu hồi lâu tư đồ trình đột nhiên mở mắt nói cảm tạ chư vị tiền bối đạo Hưu có thể đích thân tới hắc phong đại hạp cốc xem lễ lần này độ kiếp ta tất nhiên toàn lực ứng phó cũng để cho chư vị tiền bối đạo Hữu có thể tỉ mỉ nhìn thấy thiên kiếp dáng lâm thời điểm dị tượng cùng thiên Linh rủ xuống tới bi lực nếu là có thể bởi vậy có chỗ linh nộ Tại các đạo hưu lúc độ kiếp, có thể nhiều mấy chia công tỷ lệ, kia tư đổ trình cũng mười phần vinh hạnh, vì các đạo hưu cao hứng. Khách khí Tư đổ công tử lớn như thế khí, chính là đương thời chỉ có. Chúng ta có thể đến xem lễ, mới thật hẳn là vô cùng cảm kích đâu. Chỉ hy vọng tư đổ công tử có thể thuận lợi độ kiếp thành công, phong thái càng sâu trước kia. Tương đạo thanh âm, cũng theo hắn vừa rứt lời, cấp tốc chuyển ra. Độ kiếp sắp bắt đầu rồi, đừng lộn sột. Phạm thanh vũ dị động Tự nhiên đưa tới sư tôn lạc hoa tiên tử chú ý, nàng khẽ quát một tiếng, thuận phạm thanh vũ ánh mắt nhìn lại, rất nhanh liền thấy được một cái thanh niên bộ dáng tu sĩ. kia tu sĩ ngược lại là sinh tuấn giật phi phạm, trên thân khí tức như ẩn như hiện, nếu không phải tận lực chú ý, thật đúng là dễ dàng bị xem nhẹ trôi qua. Kim Đan cảnh đình phong. Tu vi cũng không yếu. Người kia người biết. Nàng thuận miệng đặt câu hỏi nói. Không, không biết. Phạm thanh vũ trong lòng nhảy một cái. Nghe đến đối phương lúc trước cùng Thiên Linh Tông ân oán, vô ý thức tiến hành nhận dạng, phủ nhận nói, cũng rốt cuộc không dám vọng động. Nàng biết Thiên Linh Tông thực lực nội tình cùng phong cách hành sự. Lúc trước Bạch Tử Nhạc tại Hoang Cổ vực đi sự tình, thực sự là quá mức điên cuồng, tại lúc ấy thế nhưng là đưa tới Thiên Linh Tông vô số cường giả tức giận. Nếu không phải Hoang Cổ vực cách xa Thiên Sơn Văn Thủy, lại xuất hành không dễ, tại chỗ liền sẽ có Thiên Linh Tông cường giả vượt tới tiến hành chặn giết. Bây giờ mấy năm trôi qua, nàng mặc dù sử thủ đoạn Đem việc này ép xuống, bây giờ cũng có chút lắng lại, không còn nghe nói có người truy cứu, nhưng bạch tử nhạc thân phận một khi bại lộ, tất nhiên sẽ còn bởi vậy sinh ra gợn sóng. Chỉ có thể chờ đợi, chờ kia tư đổ trinh độ kiếp hoàn tất về sau, lại đi sẽ cùng. Tử nhạc, ngươi nhưng nhất định phải chờ ta. Phạm Thanh Vũ nỗi lòng kịch liệt biến đổi, cố nén đem ánh mắt rời, rơi vào độ kiếp trên bình đài. Độ kiếp trên bình đài, kia tư đổ trinh dường như cũng một mực đem ánh mắt đặt ở nàng chỗ phương hướng. Lúc này mắt thấy nàng ánh mắt tiến đến gần, trên mặt lập tức lộ ra phơi phơi tiếu dung. Là hắn. Phạm Thanh Vũ quả nhiên đối với hắn cảm xúc khác nhau rất lớn. Mà ở một bên, Lưu Văn Thư đồng dạng thấy được nơi xa, bạch tử nhạc thân ảnh, nhớ lại đối phương chính là hôm qua hắn tại thiên linh hành cùng cổng gặp phải vị kia tự xưng cùng Phạm Thanh Vũ chính là người cũ tu sĩ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi mấy phần. Tốt, trên lệnh thời gian không nhiều lắm. Độ kiếp, chính thức bắt đầu. Tư Đồ Trinh không thể từ Phạm Thanh Vũ trên thân đạt được đáp lại, hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn là rất nhanh điều chỉnh tâm cảnh, chém tới trong tim tạm nghiệm, trở nên bình tĩnh như hồ, trên mặt lại không tự chủ được lộ ra có chút nghiêm nghị. Thiên kiếp, chính là bất luận cái gì muốn tấn thăng đến nguyên thần cảnh tu sĩ, đều muốn vượt qua một đạo cửa ải. Hung hiểm vô cùng, không có bất luận kẻ nào có can đảm coi thường. Hắn coi như chuẩn bị đầy đủ, một thân thực lực đã sớm tăng lên tới tiến không thể tiến tình trạng, nội tình càng là thâm hậu vô cùng nhưng cũng không dám có chút chủ quan. Châm rãi, hắn nhắm mắt lại. Lập tức, tâm thần chìm vào trong cơ thể mình kim đan bên trong. Một cái to lớn, tựa như vòng tuổi bình thường kim đan, hoành hẳng tại một chỗ thần bí hư không bên trong. Toàn bộ kim đan, 10 phần to lớn, mà tại kim đan bên ngoài, càng là có một tia từng sợi, đặc biệt tử sắc vết tích. Tử cực kim đan. Cho dù trên kim đan tử sắc khu vực, lộ ra có chút mỏng manh, thưa thớt, không đủ toàn bộ kim đan 1 phần mười. Nhưng lại đã để được hắn thực lực nội tình, tháng qua nhất phẩm kim đan tu sĩ vô số, đồng dạng thần thông thi triển mà ra, uy lực đều tùy theo mạnh mẽ mấy phần. Trên kim đan, nguyên bản 10 cái kim đan gông siềng, đã bị hắn đều chống ra. Là lấy, khi hắn tâm thần chìm vào kim đan bên trong, khống chế kim đan bên trong linh hồn xuất khiếu thời điểm, cơ hội không có nhận mảy may ngăn cản, cấp tốc vào ra. Cùng lúc đó, thư không chấn động. Cựu thiên tri thượng, ngáy mắt lan lộn. Không hiểu ở giữa. Giống như có một loại đặc thủ khí cơ Phật chiếu mà đến nào bắt được hắn linh hồn khí cơ sau đó quanhnh long lôi đỉnh lửa dối vang thanh âm cấp tốc chuyển ra tương tầng từng tầng thật dày mây đen cấp tốc ngay tại giữa thiên địau tụ đến lôi kiếp bắt đầu hiển lộ ra một góc của Băng Sơn bắt đầu độ kiếp sắp bắt đầu rồi cái này lôi kiếp ngưng tụ tốc độ thật nhanh mây đen áp đỉnh chỉ là khí cơ lan tràn đều để người hô hấp không khoái thật mạnh lôi kiếp tri lực Mên Ngông Thiên Uy, quá kinh khủng. Lui. Lôi Đình Ngưng tụ nháy mắt, vô số tu sĩ trên mặt đều là một mặt vẻ nghiêm nghị, có ít người trong lòng càng là vô cùng sợ hãi, tựa như muốn đứng trước sinh tử nháy mắt, đại họa lâm đầu. Càng có rất nhiều tu sĩ, tâm thần sợ hãi phía dưới, điên quẩn nghĩ đến sau lưng lùi bước. Chỉ ít lúc này, phương viên 30 dặm phạm vi bên trong, không có bất luận kẻ nào có can đảm tới gần tư đổ trình một bước. Bởi vì, nguyên thần chi kiếp, chính là một loại hết sức đặc thù tồn tại có thể nhào bắt độ kiếp tu sĩ chung quanh vạn trượng bên trong hết thẻ sinh linh. Một khi ở vào vạn trượng bên trong, liền sẽ bị coi là cùng nhau độ kiếp, mặc kệ là khai khiếu cảnh, thần minh cảnh, kim đăng cảnh, vẫn là nguyên thần cảnh, thiên địa đều sẽ sinh ra cảm ứng, lần nữa rơi xuống lôi kiếp. Bực này huy hoàng thiên huy, nguyên thần cảnh cường giả cũng không dám lần nữa nếm thử, càng đừng nói một chút đề dài tu sĩ. Bắt đầu sao? Dạng này lôi kiếp động tính, là kiểu cửu đại lôi Kiếp vẫn là so cửu cửu đại lôi kiếp mạnh hơn lôi kiếp. Bạch Tử Nhạc ánh mắt cũng từ Phạm Thanh Vũ phương hướng rời, nhìn phía kia cửu thiên tri thượng, kịch liệt lăn lộn mây đen, cùng trong mây đen nổi lên lôi kiếp. Lúc trước hắn liền đã tử phó Vân Phàm trong miệng biết được, thiên kiếp tổng cộng có tam cửu tiểu thiên kiếp, lục cửu trung thiên kiếp cùng cửu cửu đại thiên kiếp ba loại. Nhưng trong lòng càng rõ ràng, người vô định tính, trời vô định sắc, có lẽ đại đa số tu sĩ, chỗ độ thiên kiếp đều nhảy thoát không được cái này ba loại thiên kiếp uy lực phạm vi. Nhưng tư độ Trinh Vũ sao khác biệt bình thường, chô ngưng kết kim đan, chính là cùng hắn bình thường tử cực kim đan. Nội tình thực lực tích lũy, đều hơn xa tại cùng thế hệ cùng giai tu sĩ, tự nhiên mà vậy, thiên tiếp vi lực cũng sẽ càng mạnh mấy phần. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Thời gian trôi qua. Trong hư không lôi vẫn vẫn luôn đang nổi lên, dường như tụ hợp phương viên vạn giảm bên trong không hiểu khí cơ, vô số lôi đỉnh nguyên tố, làm cho toàn bộ hư không một mảnh đen kịt. Tại kia mây đen bên trong, Càng dường như hơn có một tòa lôi trì sinh ra. Lôi trì không ngừng xoay tròn áp xúc dựng dụng ra một tia tử sắc lôi quang. Xoẹt xẹt. Vành long long. Đột nhiên, thiên địa lửa dối vang. Một đạo trừng lớn bằng cánh tay tử sắc lôi điện, ngáy mắt bổ xuống. Nhanh, nhanh, quá nhanh. Lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa, cấp tốc phách chạm xuống tới. Thiên địa đều rất giống bị xé nước ra, trực tiếp chạm tại độ kiếp trên bình đái, từ đổ trình trên thân. chương 813 Sinh tử ảo diệt đại kiếp. Vâng. Lóa mắt vô cùng lôi đỉnh chi quang, cơ hồ có thể đem người con mắt loe mụ. Nhưng hiện trường tất cả tu sĩ, bất kể là ai, lại tất cả đều mở to hai mắt, không dám bỏ lỡ mảy may. Nguyên thần chi kiếp, cũng không phải cái gì người đều có cơ hội quan sát đến. Hiện trường đại bộ phận tu sĩ, thậm chí cả đời đều không có duyên gặp một lần, càng đừng nói thử. Dù sao, có thể tu luyện tới kim đàn cảnh cấp độ, vốn là rất khó, chăm vị thần minh cảnh tu sĩ đều chưa chắc có một người có thể thành. Mà Kim Đan cảnh tu sĩ bên trong, chỉ có đan thành thượng tam phẩm Kim Đan tu sĩ, thiên địa mới có thể hạ xuống Kim Đan gông xiềng, mới có cơ hội phá vỡ gông xiềng, linh hồn xuất hiếu, nên đón tiên kiếp. Về phần đan thành hạ tam phẩm, trung tam phẩm Kim Đan tu sĩ, tại tu luyện tới Kim Đan cảnh đỉnh phong thời điểm, cũng là không phải không thể độ kiếp, nhưng không có Kim Đan gông xiềng phong tỏa, linh hồn lớn mạnh không đủ, đối mặt lôi kiếp giáng lâm, cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thương khung vực xuyên vân dãy núi, kim đan cảnh cường giả kỳ thật cũng không ít, nhưng mấy ngàn năm qua, nhưng cũng không nghe nói có ai có thể chân chính trải qua thiên kiếp tẩy lễ, thành tựu nguyên thần chi vị. Tư đồ Trinh giống như là đã sớm chuẩn bị, tâm niệm vừa động ở giữa, một tòa kim đỉnh liền xoay quanh mà ra, nên đón tiếp lấy. Và anh, Kim đỉnh phía trên, kim quang đại thịnh, gánh chịu lấy lôi đỉnh chi lực, run nhẹ nhẹ. Lập tức liền đem chi ngăn cản xuống tới. Đạo thứ nhất lôi kiếp, uy lực cường độ kỳ thật đã không yếu. Trong yếu nhất chính là lôi kiếp phía trên có đạo tắc hiển hóa. Tại đạo tắc lực lượng ra trì phía dưới, cái này lôi điện chi huy, không chỉ có càng mạnh, lại thiên nhiên có khác với cái khác lôi điện công kích. Bất quá lấy tư độ trinh thủ đoạn, ngăn lại đến sát thực nhẹ nhõm. Bạch Tử Nhạc cẩn thận quan sát đến kia lôi kiếp, đối với tư độ trình có thể nhẹ nhõm vượt qua đạo thứ nhất lôi kiếp, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đồng thời thông qua tỉ mỉ cảm ứng, hắn còn phát hiện kia lôi kiếp bên trong ẩn chứa một kia khác biệt bình thường khí tức. Quân bạo Phá hư, hủy diệt. Giống như có thể phá hủy hết thầy. Nhưng cái này một tia khí tức, lại cùng dĩ vãng lôi điện hoàn toàn khác biệt. Sinh cơ. Cái này trong sấm xét, ẩn chứa nồng đậm sinh cơ khí tức. Hủy diệt bên trong sinh ra sinh cơ. Đây chính là lôi kiếp chỗ khác biệt. Bạch tử nhạc trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Rõ ràng cảm giác được, tại lôi điện bị ngăn trở về sau, có một cỗ sinh cơ thuận thế rót vào tư đồ trinh thể nội. Cho dù hơn phân nửa đều theo kim đỉnh ngăn cản tiêu tán không còn Nhưng ở kia cỗ sinh cơ tác dụng dưới, khí tức của hắn cũng theo đó phát sinh một tia không hiểu biến hóa. Chính chân chờ, đạo thứ hai lôi kiếp tùy theo bổ xuống. Xoẹt xẹt, hoanh long long. Ngay sau đó, là đạo thứ ba, thứ 4 đạo. Lôi kiếp ráng lâm, một đạo tiếp lấy một đạo, tựa như không chút nào cho người ta cơ hội thở dốc. Thẳng đến đạo thứ 9 lôi kiếp hạ xuống, dường như mới có chút ngừng, hư không vì đó ngưng lại. Nhưng lúc này, tư đổ trinh toàn bộ thân hình, lại đã bị lôi kiếp bao phủ chỉ gặp hắn vị trí khu vực, từ điện tung hành, đỏ hoàn toàn mờ mịt, hóa thành một mảnh biển lôi. Một hồi lâu, lôi điện mới dần dần tan đi, hiện lộ ra hắn thân hình. Nhìn khí sắc như thường, cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng. Hiển nhiên, cái này một đợt lôi kiếp, bị hắn 10 phần thuận lợi vượt qua. Bất quá, cái này một đợt chín đạo thiên kiếp, cũng không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Trong hư không mây đen dày đặc, tầng mây dày đặc từ đầu đến cuối lăn lộn, có lôi điện chi lực từ đầu đến cuối tại trong đó ngược. Đợt thứ nhất chỉ có 9 đạo lôi kiếp. Đây là Cửu Cửu Đại Thiên Kiếp. Không nghĩ tới, cái này đan thành tử cực kim đan tư đồ trình chỗ độ lôi kiếp, cũng là Cửu Cửu Đại Thiên Kiếp. Xem ra cái này Cửu Cửu Đại Thiên Kiếp chính là kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ đối mặt mạnh nhất thiên kiếp. Thấy được cảnh tượng trước mắt, vô số tâm thần người bương lòng, lộ ra mấy phần vẻ nhẹ nhàng. Cho dù cái này 9 đạo lôi kiếp chỉ là kiểu Cửu Đại Thiên Kiếp bên trong đợt thứ nhất, đón lấy đến còn có 8 lần sóng. Lại mỗi một đợt lôi kiếp vi lực Đều muốn so trước đó càng hơn một bậc. Nhưng ở sở hữu người xem ra, lấy tư đồ trinh thực lực nội tình, kia siêu phàm thoát tục thủ đoạn, vượt qua cái này cựu cựu đại thiên kiếp, tất nhiên muốn so bình thường tu sĩ muốn nhẹ nhóm rất nhiều. Chỉ là cựu cựu đại thiên kiếp sao? Bạch tử nhạc thấy hình, ám bông lỏng một hơi đồng thời, cũng hơi nghi hoặc một chút. Tổng cảm giác dạng này thiên kiếp cường độ, có lỗi với tử cực kim đan mang đến nội tình. Bất quá, bất kể như thế nào, đây cũng là một cái chuyện tốt Chỉ ít kể từ đó, hắn vượt qua thiên kiếp tỷ lệ, liền sinh sinh cất cao đến 9 thành trở lên. Vâng! Vâng! Vâng! vâng. Mấy tức gấp ủi về sau, đợt thứ 2, chín đạo thiên kiếp, lại lần nữa ráng lâm. Lần này, thiên kiếp uy lực rõ ràng so trước đó mạnh rất nhiều. Tiểu liền tư đồ chinh vị trí độ kiếp bình đại, đều dường như nhận lấy một chút ảnh hưởng, ẩn ẩn lộ ra một tia vết rách. Ngay sau đó, là đợt thứ 3, đợt thứ 4. Phá! Tư đồ trinh khống chế kim đỉnh. Cấp tốc nên đón tiếp lấy. Tứ ngược lôi điện chi lực, ẩn chứa kinh khủng hủy diệt, diệt sát chi lực, làm cho kim đỉnh phía trên linh quang đều lộ ra hơi phai mờ đi xuống tới. Mà tiếp tục ngăn cản như vậy nhiều thiên kiếp phong kích, tư đồ Trình Tiêu hao dường như cũng cực lớn. Thừa dịp đợt thứ 5 lôi điện còn không có đánh xuống nháy mắt, xoay tay một cái, chính là mấy viên linh đan lấy ra, không chút do dự bị hắn nuốt vào trong miệng. Xuy suy suy. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn đan nguyên chi lực liền nhanh chóng khôi phục. Trước mắt liền khôi phục đến đỉnh phong chi cảnh, xoay xẹt, xoay xẹt, xoay xẹt, đợt thứ 5, đợt thứ 6, đợt thứ 7. Rốt cục, tại lôi điện chi lực đến đợt thứ 8 nháy mắt, kinh khủng lôi điện chi lực, uy lực hiển nhiên đạt đến mức cực hạn, làm cho kêu kim đỉnh đều có chút không chịu nổi hung hăng quăng ra ngoài. Thấy hình dáng tư đồ trinh sắc mặt không thay đổi, đưa tay bấm nghiệm phát quyết, vội vàng ổn định kim đỉnh, trên tay càng là liền biến, đan nguyên chi lực lăn lộn ở giữa Cấp tốc ngay tại mình trên thân trống lên một đạo to lớn thú ảnh. Đạo này thú ảnh, toàn thân tuyết trắng tứ chi tráng kiện như trụ, mùi dài như côn, hai cây răng nanh càng dường như hơn cự đao, lạnh leo vô cùng, nổi lên hàng quang. Vạn tượng tông bí truyền đạo thuật, vạn tượng hộ thể. Đến lúc này, tư đồ trinh rốt cục khiến cho ra phòng ngự của mình đạo thuật. Vâng anh, còn lại lôi điện chi lực rơi vào vạn tượng hộ thể phía trên. Cho dù nguyên khí chấn động, lôi điện tung hoành phía dưới, thú ảnh mơ hồ nhưng cuối cùng đem còn lại lôi kiếp đều ngăn lại. Đợt thứ 8 lôi kiếp huy lực, so trước đó lại muốn cấp rất nhiều. Cơ hồ mỗi một đạo lôi kiếp, đều có thể so với kim đàn cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cường giảm một kích toàn lực, liên tiếp 9 đạo công kích rơi xuống, cũng khó trách tư đồ trình cũng có chút gánh không được. Xa xa, bạch tử nhạc ngược lại là thấy rõ ràng, rõ ràng cái này một đợt lôi điện huy lực. Bất quá, càng là mạnh mẽ lôi kiếp giáng lâm, trong đó mang theo sinh cơ chi lực, cũng càng là nồng động. Khi lôi kiếp bị ngăn trở về sau, sinh cơ chi lực chiếu xuống tư độ trinh trên thân, đặc biệt là kia cố đạt thủ, ẩn chứa thuần dương chi khí khí tức, từng tia từng sợi thẩm thấu đến linh hồn của nó bên trong, cũng đang nhanh chóng khiến cho tư đồ trinh linh hồn phát sinh thủy biến. Yêu Liên hắn đan nguyên chi lực, dường như đều có một chút chuyển biến, cực hạn áp xúc phía dưới, lại thời gian dần qua hướng về nguyên thần chi lực biến chuyển. Đây là một cái thay đổi dần quá trình. Mỗi một đạo lôi kiếp rơi xuống, chính là một lần tẩy lễ Khi lôi kiếp triệt để vượt qua, linh hồn của hắn, hắn đan nguyên tri lực, hắn nhập thân, toàn thân của hắn mỗi một nơi hẻo lánh, đều đem đạt được truy biến. Đạo thứ 9. Đạo này nếu như vượt qua, liền đại biểu cho tư đồ trinh nguyên thần chi kiếp đã kết thúc. Mà hắn cũng đem chính thức đặt chân nguyên thần tri cảnh, từ đây thực lực tăng nhiều, nhưng nguyên thần ly thể ngao du mấy vạn dặm, ở ngoài ngàn dặm đoạt người thủ cấp, càng có thể tăng thọ đến 9000, nếu là vô bệnh vô tai, tính dưỡng có đạo, phục dụng một chút tăng thọ linh đan. Tất nhiên có thể đến gần vô hạn vạn năm tuổi thọ. Vạn năm. Từ đây nhưng cùng thiên địa đồng huy, vạn thọ vô cương. Có tu sĩ sợ hãi thán phục, trong mắt tràn đầy sùng bái kính ngưỡng chi ý. Cùng thiên địa đồng huy, vạn thọ vô cương. Dạng này trường thọ, thế nhưng là vô số tu sĩ suốt đời truy cầu. Chỉ còn cuối cùng một đợt sao. Xem ra cái này tư đồ trinh thành công vượt qua thiên kiếp, không khó lắm. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, đưa tay nhìn phía trong hư không kia tầng mây dày đặc, không khỏi Không đúng. Đợt thứ 9 lôi kiếp, coi như huy lực mạnh hơn, cũng nên có hạn độ mới đúng. Mà từ trong hư không tầng mây đến xem, cũng không giống như là phải kết thúc bộ dáng. Hắn một chút tính toán, rất rõ ràng cảm giác được, kêu lôi kiếp bên trong lẩn chứa lực lượng hủy diệt, lại còn tại tích gót, càng không có mảy may ngừng ý tứ. Mà cái này thời điểm, đợt thứ 9 lôi kiếp, lại đã ấp ủ hoàn tất, sắp rơi xuống. Chẳng lẽ, còn có đợt thứ 10, bạch tử nhạc trong lòng máy động, một mặt ngưng trọng. Các tư đổ Trinh lúc độ kiếp, đều muốn tao ngộ đợt thứ 10 lôi kiếp, như vậy mình đâu. Tư đồ Trinh kết đan thời điểm trong ngưng kết dù cùng hắn, đều là tử cực kim đan, nhưng đối phương tử cực kim đan bên trong tử sắc khu vực, còn không đủ toàn bộ kim đan 1 phần 10. Mà hắn, lại là toàn thân tử sắc hoàn mỹ tử cực kim đan. Nếu là độ kiếp, đối mặt lôi kiếp uy lực, tất nhiên sẽ vượt xa đối phương. Sắp kết thúc rồi hả? Phạm Thanh Vũ cũng một mực quan sát độ kiếp, biết tiên pháp thế giới bên trong, Tam Cửu tiểu thiên kiếp Lục Cửu Trung Thiên Kiếp cùng Cửu Cửu Đại Thiên Kiếp thuyết pháp. Mắt thấy tam chín thiên kiếp đã giáng lâm, cuối cùng một đợt cửu cửu thiên kiếp, nhìn tư đồ trinh trạng thái, nghĩ đến không khó ngăn cản, tự nhiên là cho ra kết luận. Không có nhanh như vậy. Lạc Hoa tiên tử ánh mắt đồng dạng rơi vào tư đồ trinh trên thân, sắc mặt bình tĩnh nói: "Sư muội có chỗ không biết." Lẽ thường đến nói, bình thường kim đan cảnh tu sĩ độ kiếp, đều chạy không khỏi tam cửu tiểu thiên kiếp, Lục Cửu Trung Thiên Kiếp cùng Cửu Cửu Đại Thiên Kiếp mấy cái này thiên kiếp phạm vi Nhiều lắm thì thiên kiếp vi lực mạnh yếu, có chỗ biến hoa mà thôi. Nhưng là, một bên Lưu Văn Thư thấy hình, vội vàng giò xét một bước tiến lên, mỉm cười giải thích nói, nhưng nếu là tiền pháp tu sĩ nội tình quá mức thâm hậu, tu vi thực lực nghịch thiên, thiên kiếp vi lực cũng đồng dạng sẽ siêu thoát cửu cửu đại thiên kiếp phạm chủ. Tỷ như cái này Tư đồ trinh, kết đan thời điểm chỗ ngưng kết chính là vạn người không được một tử cực kim đan, nội tình vượt qua phổ thông nhất phẩm kim đan nhiều lắm. Tăng thêm hắn suất thân vạn tượng tông, tài nguyên không thiếu. Lý cũng là cực giải. Cho nên hắn tại vượt qua Cửu Cửu Đại Thiên Kiếp về sau, còn muốn tao ngộ một kiếp. Cái này một kiếp, tên là Sinh Tử Hạo Diệt Đại Kiếp. Không chỉ có tác dụng tại tu sĩ nhục thân linh hồn phía trên, càng tác dụng tại tu sĩ ý thức phía trên, chính là một loại vô thượng đại kiếp, uy lực khủng bố. Từ xưa đến nay, ngưng kết tử cực kim đàn tu sĩ kỳ thật cũng không ít, chí ít cách mỗi trăm năm, luôn có thể có một hai cái xuất hiện. Có thể thuận lợi vượt qua trước mặt Cửu Cửu Đại Thiên kiếp, kỳ thật cũng rất nhiều. Nhưng chân chính có thể vượt qua cái này sinh tử hào diệt đại kiếp, lại rất ít. Cái này tư đổ trinh sẽ hay không là kia cực ít người bên trong một cái, còn cũng chưa biết. Nói, Lưu Văn Thư trong mắt lại toát ra một tia phức tạp. Cho dù tư đồ trinh vượt qua cái này một cướp khả năng cực thấp, nhưng hắn càng rõ ràng, đã đối phương có can đảm công khai độ kiếp, và tượng tông cũng công khai tỏ thái độ ủng hộ, cũng có thể thấy được, đối phương tất nhiên có 5 chắc 10 phần. Sinh tử hào diệt đại kiếp. Không nghĩ tới cửu cửu đại thiên kiếp phía trên, còn có cái này sinh tử thảo diệt đại kiếp. Chính là không biết, trừ tử cực kim đàn tu sĩ bên ngoài, còn có người nào, lúc độ kiếp, sẽ tao ngộ cái này sinh tử thảo diệt đại kiếp. Phạm Thanh Vũ không khỏi nghi ngờ hỏi. Tự nhiên cũng có. Tỷ như các ngươi thiên linh tông bên trên một đời thủ tịch đại đệ tử quân Mạc Vấn. Theo ta được biết, hắn mặc dù kết đan thời điểm, nhưng kết cũng là nhất phẩm kim Đan nhưng xác thực khó được có được đại phách lực, đại nghị lượng người. Tại thành tiểu kim đan đỉnh phong thời điểm, có thể nhịn xuống lập tức độ kiếp thành tiểu nguyên thần chi cảnh dụ hoặc, tự chém tu vi, chuyển tu thiên linh thần quyết. Kể từ đó, nội tình bù đắp phía dưới, hắn kim đan cho dù vẫn là nhất phẩm kim đan, nhưng vòng nội tình luận thực lực, cũng sẽ không thua cái này tư đổ trình mảy may. Lúc độ kiếp, cũng tất nhiên sẽ đối mặt cái này sinh tử thảo diệt đại kiếp. Thậm chí ta suy đoán, hắn thực tế thực lực, thậm chí càng thắng qua cái này tư đổ trình một bậc. Lưu Văn thư một mặt cảm khái nói Cho dù quân mạc vẫn lúc trước từng cũng nói thẳng, cùng cảnh giới thời điểm, không bằng cái này tư đổ trinh. Nhưng làm cùng quân mạc vẫn từng có tiếp xúc, biết đối phương là bực nào tự ngạo người Lưu Văn Thư lại càng rõ ràng, đối phương nếu không phải có năm chắc tất thắng, là tuyệt sẽ không công khai yếu thế tại người. Liên tựa như một phương Cương giả, nhìn qua một cái đột nhiên quật khởi thiên tài, lấy một loại tùy ý phương thức nói, cùng cảnh giới phía dưới mình còn không bằng đối phương. Nhưng trên thực tế, hắn là ở vào một loại khoan dung, là một loại tự tin Xác nhận mình cảnh giới thực lực, là muốn vượt xa đối phương. Quân Mạc Vấn, thế nhưng là có hai cái đỉnh phong thời kỳ. Một cái, chính là hơn 30 năm năm trước, đối phương đột phá đến kim đan cảnh đỉnh phong, phá vỡ tất cả kim đan gông siềng thời điểm. kia thời điểm, hắn liền có nghịch cảnh phát tiên, địch nổi nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ thực lực. Một cái, thì là lúc này, tự chém tu vi về sau, trùng tu thiên linh thần quyết, hắn hôm nay, mặc dù đồng dạng vẫn là kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, nhưng đến cùng cùng có cỡ nào thực lực, có loại kia kinh người chiến tích, lại ai cũng không biết. Nhưng không thể nghi ngờ, tất nhiên vượt xa 30 năm trước. Có lẽ, hắn lúc trước nói tới cùng cảnh giới không bằng cái này tư độ trinh, nói chính là 30 năm trước mình. Lưu Văn Thư suy đoán, trong lòng một trận nói thầm, càng có chút kinh hãi. Hắn đột nhiên phát ra được, mình nghe theo sư tôn phân phó, tham dự đối phạm thanh vũ truy cầu, là bực nào hung hiểm sự tình. Mình dù coi như cũng là phong vương cương giả. Nhưng so sánh 30 năm trước quân mạc vẫn còn xa xa không bằng, càng đừng nói là lúc này tư độ trinh rồi. Nếu là lần này đối phương coi là thật thuận lợi độ kiếp thành công, tình cảnh của mình. Nghĩ đến nơi này, hắn đồng nhiên giật nảy mình dùng mình một cái. Lấy vạn tượng tông nội tình, sinh tử thảo diệt đại kiếp nhưng khó không được cái này tư độ trinh. Bất quá hắn chân chính đại kiếp, lại cũng không là thiên kiếp. Chờ xem, hắn chân chính kiếp nạn nhưng còn tại sao khi độ kiếp? Vừa đúng lúc này, Lạc Hoa Tiên Tử sâu kín mở miệng nói ra. Chương 814, người cao hứng qua sớm. Phạm Thanh Vũ hở hững. Cũng là rõ ràng, lần này tư đồ Trinh Độ kiếp khác biệt bình thường ý nghĩa chỗ. Là, tư đồ Trinh Chỗ Độ chi kiếp, trừ này thiên kiếp bên ngoài, còn có nhân kiếp. Hắn muốn đang kinh biến thời điểm, trở thành thanh niên lãnh tụ, thống lĩnh rất nhiều cường giả thanh niên, nhất định phải tại vượt qua lần này thiên kiếp về sau, gắng gượng qua những cường giả khác tập sát. Mà lần này sau khi độ kiếp, chính là một cái cơ hội Không phải hắn bình yên trở về vạn tượng tông, có sư môn vô số cường giả bảo vệ, càng có kinh thế đại trận chấn thủ, lại muốn động thủ với hắn, cơ hội là không thể nào. Cho nên, tại hôm nay qua đi, hắn sống hay chết, còn không biết. Lưu Văn Thư trên mặt rất nhanh lộ ra một tia trật hiểu, tâm ngược lại là dần dần an ổn xuống tới. chí ít, hắn còn có cơ hội. Hoành long long, sấm sét nổ lên. Cửu cửu đại thiên kiếp cuối cùng một đợt, cửu cửu thiên kiếp, ẩm vang rơi xuống giết Tư đồ Trinh gầm ghét, kim đỉnh kinh thiên, hào phóng quang hoa. Cùng lúc đó, hắn đưa tay một phen, một cây như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ tiểu nhân liền bị hắn tế ra, đè vào trước người. Thân ngoại thế thân. Đây là vạn tượng tông một vị nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh căn cứ vào phân thần cảnh cường giả thân ngoại hóa thân, mà cô ý sáng lập ra trong bảo, không chỉ có luyện chế gian nan, tài liệu cần thiết cực kỳ trân quý, càng cần hơn đạo tác chi lực cung cấp nuôi dưỡng trăm năm, mới có thể phát huy ra tác dụng. Nhưng không thể nghi ngờ, tác dụng tức dai, chính là tiên pháp thế giới bên trong đối với nguyên thần cảnh cường giả đến nói, đều được cho đỉnh tiêm bảo mệnh chi vận, một khi kích phát, chỉ cần không có siêu việt tự hạn, thân ngoại thế thân lập tức liền có thể trợ giúp tu sĩ, ngăn trở một nửa công kích uy năng. Còn lại một nửa công kích rơi vào tu sĩ trên thân, tự nhiên là đại giảm rất nhiều, chỉ cần không phải tao ngộ vượt đẳng cấp kinh thế đại địch, liền đủ bảo vệ tính mạng. Cửu cửu đại thiên kiếp cuối cùng một kiếp, uy lực khủng bố tuyệt luân. Siêu Việt trước đó 8 làn sóng thiên kiếp tổng cộng. Nhưng ở Tư Đồ Trinh rất nhiều thủ đoạn tế xuất, Kim đỉnh cùng thân ngoại thế thân chống cự phía dưới, từ đầu đến cuối không thể đột phá phòng ngự của hắn, bị hắn ngăn cản xuống tới. Thành công sao? Chính thức đột phá đến Nguyên Thần cảnh sao? Vô số người ngọn nguồn hô. Đã thấy trong hư không lôi vân cũng không có tan hết, trầm lắng âm thanh sấm sét, tựa như đại đạo nghiến ép, để người một trận nín hơi. Vẫn chưa xong. Cửu cửu đại thiên tiếp qua đi, vậy mà còn có lôi kiếp. Tiếp xuống, là cái gì lôi kiếp? Chẳng lẽ cửu cửu đại thiên kiếp, không phải mạnh nhất thiên kiếp sao? Sinh tử hào diệt đại kiếp, đây là sinh tử hào diệt đại kiếp, nghe nói chỉ có nội tình thâm hậu vô cùng, hạng người kinh tài tuyệt diễm, tại lúc độ kiếp, mới có thể tao nộ kinh thế đại kiếp. Cái này một thiên kiếp bên trong, có được đại khủng bố, càng tác dụng tại linh hồn nguyên thần. Từ xưa đến nay, nghe nói có rất nhiều tiềm lực kinh người cường giả, liền vẫn lạc tại cái này một đại kiếp phía trên Cái này tư độ trinh kết đan thời điểm ngưng kết chính là tử cực kim đan, nội tình thâm hậu vô cùng, lúc độ kiếp sẽ tao ngộ cái này sinh tử ảo diệt đại kiếp, ngược lại là 10 phần bình thường sự tình. Chỉ là không biết, lấy hắn thủ đoạn, có thể hay không chính bình yên vượt qua lần này thiên kiếp. Vô số tu sĩ nghị luận hầm ý, tất cả đều đem ánh mắt đặt ở kia hư không lôi kiếp phía trên. Trong đó ấp ủ lôi điện, thậm chí càng hơn trước đó cựu cựu đại thiên kiếp. Trọng yếu nhất chính là, lôi điện bên trong Loại kia đặc thù tựa như có thể để người gây hào ảnh, công kích linh hồn nguyên thần lực lượng, để vô số tu sĩ, thậm chí nguyên thần cảnh cường giả đều kinh hãi. Sinh tử hào diệt đại kiếp. Quả nhiên, Cửu Cửu đại thiên kiếp về sau, còn có mạnh hơn lôi kiếp. Bạch Tử Nhạc trước đó liền suy đoán, Cửu Cửu đại thiên kiếp không phải cực hạn, lúc này mắt thấy lần nữa có ngày cấp nổi lên, trong lòng liền một trận sáng tỏ. Hư không chấn động, sấm sét bạo hưởng. Lôi vân tựa như vòng xoáy bình thường, không ngừng xoay quanh, cực hạn áp xúc phía dưới. Đột nhiên bỗng nhiên sổ đổ. Wen, Kinh Thiên Lôi trụ, nháy mắt xuyên qua mà xuống. Cho ta cản. Tư Đồ Trinh gầm ghét, tại đem Kim đỉnh cùng thân ngoại thế thân tế ra đồng thời, sớm liền đem rất nhiều thủ đoạn đều thi triển mà ra, Liêu Mạng Phong ngự lấy sắp đến lôi kiếp chi lực. Bố trí quanh thân đại trận, càng là cấp tốc bay lên, hóa thành một cái linh năng vòng bảo hộ. Cùng lúc đó, hắn duỗi tay lần mò, càng là thật nhanh từ trong ngực lấy ra một đóa tiểu xảo linh hoa. Cái này linh hoa, cánh hoa rất nhiều, Một tầng liên tiếp một tầng, từ trên xuống dưới, chừng hơn 1000 phiến, mỗi một phiến phía trên đều rất giống đạo pháp hiển hóa, ẩn chứa thiên địa chí lý, cẩn thận quan sát, thường thường đều có thể hơi có sở ngộ, để tu sĩ tiên pháp tiến cảnh tăng nhiều. Mà lại, linh hoa phía trên, linh khí tùy ý, ẩn chứa tinh khiết mà mãnh liệt năng lượng tinh khí. Cái này năng lượng tinh khí không chỉ có nồng đậm, càng dường như hơn có thể làm dùng tại tinh thần linh hồn phía trên, chỉ là có chút khẽ ngửi, đầu liền trở nên vô cùng thanh minh, nhưng vạn pháp bất xâm. Không sợ hoàn cảnh ảnh hưởng, linh hồn công phạt. Đây là đại thiên linh hoa, chính là tuyệt thế thần dược, thường thường chỉ sinh trưởng tại trong tuyệt địa. Một khi ngắt lấy, vạn năm về sau mới có thứ hai đóa sinh trưởng mà ra. Vạn tượng tông, không hổ là thương không được số một số 2 siêu cấp tiên tông, thậm chí ngay cả dạng này tuyệt thế thần dược cũng có. Càng bỏ được đem dùng tại tư đồ trinh trên thân. Muốn biết, một đóa đại thiên linh hoa. Thế nhưng là có thể để cho một vị nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ tại nguyên thần đều gần như bật nát tình huống dưới, lần nữa khôi phục a Có tu sĩ kinh hô, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Nguyên thần cảnh cường giả nguyên thần, chính là trọng yếu nhất căn cơ sở tại, một khi thụ trọng thường, khôi phục thường thường cũng là rất khó. Giống như trong long cung vực ngoại thiên ma, chính là bởi vì nguyên thần bị trọng thương khó tưởng tượng nổi, lúc này mới tại trong long cung khốn đốn vài vạn và năm, hao tốn vô số thời gian mới đến khôi phục lại cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Cái này đại thiên linh hoa mặc dù không thể làm kia vực ngoại thiên ma như vậy phân thần cảnh tiên đạo đại năng tại gặp như vậy trọng thương tình huống dưới hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng đủ để khôi phục ba thành trở lên, tiết kiệm chí ít vạn năm khôi phục thời gian, được sừng tụng vô thượng bảo dược. Kết quả, vạn tượng tông vậy mà bỏ được trực tiếp dùng tại ở vào độ kiếp bên trong tư đồ trinh trên thân, có thể nghĩ đối với hắn coi trọng, cùng trợ hắn vượt qua thiên kiếp quyết tâm Tư đồ trình lấy ra đại thiên linh hoa, Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, cấp tốc nhét vào trong miệng nuốt mất, nháy mắt, vô tận năng lượng tinh khí bốc hơi mà ra, để khí thế của hắn, thực lực, linh hồn, các phương diện tất cả đều có tấn manh tăng lên. Trọng yếu nhất chính là hắn linh hồn. Tại thời khắc này, hắn kêu bản còn có một chút thiếu hụt linh hồn, lại bởi vì đại thiên linh hoa dược khí tinh hoa, sinh sinh bổ dưỡng tăng lên, đến cùng viên mãn cấp độ. Linh hồn viên mãn, nhẹ nhàng thông thấu. Lập tức liền có thể để hắn đối với rất nhiều hảo cảnh chống cự chi lực, tăng lên mấy lần không ngừng, cũng làm cho hắn tại vượt qua cái này sinh tử hảo diệt đại kiếp thời điểm, sẽ nhẹ nhóm rất nhiều. Sinh tử hảo diệt đại kiếp, khó khăn nhất chống cự, vẫn là trong đó tác dụng tại linh hồn phía trên huyến cảnh. Hoanh long long, hư không nổ lên. Giữa thiên địa, một mảnh trăng xóa, tư đồ trinh toàn bộ thân hình, đều bị lôi điện bào phủ. Không câu nệ tại kia kim đỉnh, vẫn là thân ngoại thế thân, các loại phòng ngự chi pháp. Tại cái này kinh khủng lôi kiếp trước mặt, đều rất giống không chịu nổi một kích bình thường, bị cấp tốc bắn bay. Mà hắn chỗ độ kiếp bình đài, cũng tại thời khắc này bị triệt để phá hủy. Yêu liền hắn thân hình, cũng hơn phân nửa tàn tạ vô cùng thê thảm, yêu liền khí tước, cũng yếu ớt tới cực điểm, tựa như đã bị lôi kiếp chém vào, sinh cơ tịch diệt. Chết sao? Vẫn là Vô số người tâm đều treo lên, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Vừa đúng lúc này. Trong hư không mây đen đột nhiên lùi tán, cửu thiên tri thượng, cảnh có một chùm đại đạo kim quang xuyên thấu mà ra, trực tiếp chiếu xuống kia đã hóa thành phế tích độ kiếp trong bình đại tư đổ Trinh trên thân. Đây là hồng quang chiếu xạ, tường thụy giáng lâm. Là sau khi độ kiếp, thiên địa cấp cho tu sĩ tán thành cùng được tạo. Thành công. Tư đổ Trinh đại sư huynh thành công vượt qua thiên kiếp. Một đạo ngạc nhiên hô to thanh âm, cấp tốc liền từ một vị vạn tượng tông đệ tử trong miệng chuyển ra. Trong chốc lát, toàn bộ hiện trường đều sôi lên. Độ kiếp thành công, đối với vạn tượng tông đến nói, tự nhiên là một chuyện vui. Mà lại, bởi vì tư đổ trinh công khai độ kiếp, làm cho vô số tu sĩ mở rộng tầm mắt, cũng minh bạch thiên kiếp khủng bố cùng đến tuật cùng, thu hoạch không ít, tự nhiên cũng làm cho rất nhiều tu sĩ sinh lòng cảm kích, nhiều một chút tán đồng Cũng bởi vậy, đồng dạng có rất nhiều người vì hắn có thể độ kiếp thành công, cảm giác hương phấn. Quả nhiên thành công. Bất quá cái này tư đổ trinh có thể độ kiếp thành công, cũng là mười phần bình thường sự tình bản mệnh pháp bảo kim đỉnh, hộ thân trọng bảo thân ngoại thế thân, tuyệt thế thần dược đại thiên linh hoa, còn có kia vậy mà nhưng tại thiên kiếp bên trong phát huy tác dụng, chống cự lôi kiếp trận pháp. Cái này rất nhiều bảo vật ra chỉ phía dưới, lại há có không thành công đạo lý. Bạch Tử Nhạc đồng dạng nhìn phía xa tình cảnh, trong mắt cũng khó tránh khỏi toát ra một tia vẻ hâm mộ. Hắn xác thực có chút ghen tị. Tư đồ Trinh trên người đồ tốt nhiều lắm. Chỉ là kêu bản mệnh pháp bảo kim đỉnh, vậy mà liền bị vô số tài nguyên đắp lên phía dưới. Sinh sinh tế luyện đến nguyên thần chi bảo cấp độ, cũng bởi vậy mới có thể tại như vậy cường đại lôi kiếp chém vào phía dưới, hoàn hảo không chút tổn hại. Mà lại trải qua thiên kiếp rèn luyện, dường như càng có tinh tiến, phẩm chất tăng nhiều. Càng đừng nói hộ thân trọng bảo thân ngoại thế thân, tuyệt thế thần dược đại thiên linh hoa, cùng vậy, nhưng tại lúc độ kiếp đều phát huy tác dụng ngự lôi đại trận. Những này đều là có thể tại thiên kiếp bên trong phát huy ra tác dụng cực lớn bảo vật. Mà hắn thì sao? Mặc dù đồng dạng có rất nhiều bảo vật mang theo, Càng có côn ngô kim tháp dạng này đỉnh tiêm linh bảo. Nhưng cái này linh bảo dù sao không phải hắn bản mệnh pháp bảo, nói cách khác, tại lúc độ kiếp là căn bản không phát huy ra tác dụng. Thiên kiếp dáng lâm thời điểm, coi như hắn tế ra linh bảo, lôi kiếp cũng sẽ trải qua hư không xuyên thấu, sinh sinh rơi vào bản thể của hắn phía trên. Chỉ có bản mệnh pháp bảo cùng hắn sinh mệnh giao tiếp, khí tức tương liên, lúc này mới bị thiên địa thừa nhận, lôi kiếp đánh rớt mới có thể tiến hành ngăn cản. Nói cách khác, lúc độ kiếp Hắn trừ bản mệnh pháp bảo Bắc minh phi kiếm bên ngoài, liền rốt cuộc không có cái khác hộ thân thủ đoạn. Đương nhiên, rất nhiều thần thông đạo thuật, bởi vì chính là chính hắn bản thân nắm giữ thủ đoạn, tự nhiên cũng có thể phát huy ra tác dụng. Nhưng, dù sao không có tư đồ trinh năng tảng, không bằng hắn có một cái siêu cấp thế lực xem như hậu thuẫn, bảo vật đông đảo. Mà lúc này, cũng chính là tại cái này vô tận tường thụy chi quang phổ chiếu phía dưới, vốn là bởi vì độ kiếp mà thân thể tàn tạ thê thảm vô cùng tư đồ chinh cũng theo đó dần dần khôi phục Khởi tử nhân, nhục bạch cốt. Sinh cơ lớn mạnh, huyết nhục xuống lại. Rất nhanh liền khôi phục hoàn chỉnh, đồng thời trở nên cứng cấp hơn mà cường đại. Đục trên thân hạ, càng dường như hơn tràn đầy thánh khiết chi quang, mười phần đáng chú ý. Đồng thời linh hồn của hắn, cũng tại thời khắc này, triệt để thuế biến, hóa thành nguyên thần. Toái đan thành anh, hóa thành nguyên thần. Nguyên thần cảnh. Từ đây không giống trước. Ha ha ha. Cảm nhận được mình lúc này cường đại Một cố vô cùng thoải mái chi ý, cấp tốc tại tư đổ trình trong lòng sinh ra, hắn lập tức phát ra một tiếng kinh thiên cười to. Hiện tại cao hứng, còn quá sớm. Một tiếng thanh âm đạm mạc chuyển ra. Lập tức, cũng chỉ thấy một đạo kiếm quang, cấp tốc xuyên thấu mà ra. Một kiếm này, nhanh, nhanh đến mức cực hạn Tại thanh âm còn không có chuyển ra trước đó, kiếm quang kỳ thật liền đã tại tư đổ trình trước mặt nổ lên. Đã sớm để phòng các ngươi những này bọn chuột nhất. Thật coi ta vạn tượng tông không người sao. Một đạo thanh âm trầm thấp nhớ tới, ngay sau đó vạn tượng tông đại trưởng lao ra cắt đạn một cái lắc mình liền đi tới tư đồ trình trước mặt, một cây trường côn quét qua. Cưỡng! Cùng kiếm quang hung hang đụng vào nhau, hư không bạo ngược, lập tức liền bổ ra một cái to lớn hư không khẽ hở. Thật sao? Chúng ta đã chuẩn bị động thủ, há lại sẽ không có chuẩn bị. Lại là một đạo thanh âm lãnh khốc chuyển ra. Ngay sau đó, lại là mấy đạo thân ảnh, tựa như huyên ảnh bình thường đến gần. Bất quá, cái này một nhóm cường giả. Tự nhiên cũng có được Vạn Tượng Tông cái khác tu sĩ ứng phó. Là lấy rất nhanh, bọn hắn liền bị ngăn cản xuống tới. Trên thực tế, sớm tại trước đó, Vạn Tượng Tông liền đoán được sẽ có thế lực đối địch sẽ tại thời khắc mấu chốt quấy rối. Là lấy, tại đại đa số người đều đem tâm tư đặt ở tư đồ chinh độ kiếp phía trên thời điểm, bọn hắn lại thời khắc cảnh giác. Lúc này mới có thể kịp thời đem cái này từng cái đối thủ ngăn cản xuống tới. Wen, Wen, Wen, từng cái nguyên thần cảnh cường giả giao chiến. Bột phát động tính cực lớn, kinh khủng nguyên khí ba động tứ tán ra, tựa như nhưng hủy thiên diệt địa bình thường, một chút đê dai tu sĩ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị triệt để trôn vùi, không còn tồn tại. Nhanh, lui. Từng vị tu sĩ kinh hô tất cả đều cấp tốc hướng về nơi xa tán đi. Động thủ. Vừa đúng lúc này, từng vị thân hình khôi ngô, khí tức khác lạ tu sĩ từ trong đám người cấp tốc xung ra, trong chốc lát buộc phát ra khí thế kinh khủng, tự liền thân hình, cũng tại ngay lập tức phát sinh cải biến hóa thành từng cái khủng bố cư thú. Bọn chúng nổi giận gầm lên một tiếng, công kích tế xuất, che khuất bầu trời bình thường, đánh ra. Trong đó uy lực mạnh nhất chính là một vị to lớn viên hầu bộ dáng tồn tại, nó bạo ngược cười một tiếng, lập tức đánh ra một đạo hắc quang. Thập vạn đại sơn hắc viên vương, có tu sĩ ngọn nguồn hô, nhận ra vị này tồn tại. Hắc viên vương chính là thập vạn đại sơn đỉnh tiêm nguyên thần cảnh đại yêu, cái này hắc quang, càng là nó bản mệnh thần thông đại phá diệt hắc quang, chính là nó một lớn đòn sát thủ lấy hắn nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ tu vi thi triển mà ra, cơ hồ so sánh nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Hưu. Đại phá diệt hắc quang hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc xung ra, đánh nát một mảng lớn hư không, trước mắt đi tới tư đổ chính phụ cận. Vừa mới đột phá đến nguyên thần cảnh cấp độ tư đổ chính coi như thực lực lớn vì tăng lên, chiến lược kinh người, nhưng đối mặt Hắc Viên Vương bực này cường giả công kích, cũng tất nhiên khó mà trèo trống, muốn bị nháy mắt chôn vùi. Hiu. Vừa đúng lúc này, một đạo hư lạnh thanh âm chuyển ra. Ngay sau đó liền gặp một đạo kình thiên cự trưởng từ dưới nền đất thẳng rỗi mà ra, sau đó một thanh thủ được. Chương 815, đã lâu không gặp. Một trường này tản mát ra khủng bố mà kinh dị khí tức, chỉ là khí tức tỏ khắp, liền làm cho hư không chấn động, tựa như tùy thời bị bật nát. Hung hăng đập xuống thời điểm, không chỉ có đem kia đại phá diệt hắc quang tùy tiện nghiền nát, cự trưởng càng là dư lực không giảm, trực tiếp đôi hắc viên vương nghiền ép xuống tới. Không tốt, là vân vụ lao quái Lao ra hỏa này quả nhiên hiện thân hắc viên vương sắc mặt đại biến Vội vàng cùng hô nói Lao ra hỏa quá mạnh, triệu Quan minh Lại không ra tay ta liền rút lui Vừa nói, nó thân hình chấp liên tục Cấp tốc hướng về một bên né tránh Ngu xuẩn Từng tiếng lạnh vô cùng thanh âm đột nhiên nhớ tới Ngay sau đó cũng chỉ thấy trong hư không đột ngột Dần hiện ra một đạo hát ảnh Bóng đen vừa mới xuất hiện Một thanh sâm nhiên băng đao liền hóa thành lưu quang Hướng về kêu bàn tay hung hăng đâm tới Sui sui su Cái bàn tay khổng lồ có chút ngưng lại, lập tức liền bị một đau kia cho xuyên thấu, nhảy tặn ra. Thập Vạn Đại Sơn Hắc Viên Vương, Cựu Tinh Đạo Cung Triệu qua mình, còn có ai? Đi ra tới đi. Vân Vũ Lao Quái phóng khoáng cười một tiếng, vén lật tay một cái, lần nữa một đạo trưởng ấn vánh ra. Cùng lúc đó, hắn vây tay, một cái hồ lô màu đen bị hắn lấy ra, hồ lô kia lớn lên theo gió, sau đó đột nhiên phun ra, trước mắt liền có từng đoàn từng đoàn đậm đặm mây mù phiêu tán mà ra. Mây mù vậy ra, Chớp mắt liền đem mấy vị cùng học viên Vương cùng nhau xông ra yêu vương bà phủ. A! Một tiếng hét thảm thanh âm truyền ra, một vị nguyên thần cảnh sơ kỳ yêu vương, thân thể nháy mắt biến thành tro phấn, nguyên thần cũng trực tiếp bật nát, tiêu tán vô tung. Cái này mây mù, đừng nhìn nhẹ nhàng một đoạn, nhưng lại ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, càng là vân vụ lão quái tuyệt chiêu một trong, uy lực vô tận, một khi đụng vào, không chết cũng bị thương. Mặt khác mấy đầu yêu vương thấy hình dáng trong lòng kinh dị, tất cả đều liều mạng lui tránh cuối cùng lấy trọng thương đại giới đào thoát ra ngoài. Bèn, đột nhiên, khoảng cách chiến trường tại chỗ rất xa, truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Lập tức cũng chỉ thấy một mảng lớn hư không hoàn toàn xé rách, lộ ra một cái to lớn, tựa như có thể đem thiên địa đều lôi kéo đi vào chỗ trống. Xuyên thấu qua trống giống, chính là kêu mênh mông ngẩn, có được vô tận hủy diệt, hôn loạn, vạn vèo lực lượng không gian loạn lưu. Tại không gian loạn lưu bị xé mở nháy mắt, phân biệt liền có hai thân ảnh bay thẳng mà ra. Đúng là có hai cường giả, chủ động tiến vào hư không loạn lưu bên trong tiến hành chiến đấu. Kia là vạn tượng tông tông chủ tư đồ vũ, cái này nhưng là đường kim tiên pháp thế giới bên trong thập đại cực cảnh cường giả một trong, hắn quả nhiên cũng tại. Thực lực cũng coi là thật khủng bố, tiện tay một kích, liền đem không gian khoảng cách xé mở như thế lớn lỗ hổng. Bất quá, cùng hắn chiến đấu là ai? Chẳng lẽ cũng là cực cảnh cường giả hay sao? Lần này động tính, có thể xương thiên biến, tự nhiên làm người khác chú ý cũng bởi vậy có cường giả nhận ra chiến đấu người thân phận, một ngụm nói ra. Một cái khác, một thân pháp bảo màu đen, cầm trong tay đen câu liêm đao, nếu ta không có đoán sai, hẳn là chính là trong truyền thuyết Thanh Huyền Sơn sơn chủ, đạo thành sơn chủ. Cái này đạo thành sơn chủ thế nhưng đồng dạng là nguyên thần đỉnh cao nhất cường giả, mặc dù cũng không có đứng hàng thập đại cực cảnh cường giả liệt kê, nhưng cầm trong tay đen câu liêm đao hắn, cũng tuyệt đối có được cực cảnh cấp độ thực lực. Mà lại trọng yếu nhất chính là Cái này Thanh Huyền Sơn Sơn chủ làm uy tín lâu năm tổ chức sát thủ thủ lĩnh, nhất là am hiểu ám sát thủ đoạn, nhưng đặt mình vào hư minh không gian, xuất thủ vô hình là khó dây dưa nhất. Cũng khó trách có can đảm cùng Vạn Tượng Tông tông chủ Tư đổ Vũ giao thủ. Có người một câu nói toạc ra một người khác thân phận, có chút kích động nói: "Mặc kệ là Vạn Tượng Tông tông chủ vẫn là Thanh Huyền Sơn sơn chủ, đều có nguyên thần cực cảnh cấp độ thực lực, bọn hắn có thể may mắn nhìn thấy bực này đương thời mạnh nhất một nhóm nhỏ người chiến đấu, tự nhiên thập phần hưng phấn." Đây chính là cực cảnh cấp độ thực lực sao? Coi là thật khủng bố. Bạch Tử Nhạc đồng dạng nhìn phía xa, kia bị người tiện tay vạch một cái, liền vỡ ra tới không gian thật lớn khe hở, còn có trong cái khe, kịch liệt giao chiến hai đại cường giả, không hiểu sinh ra một cỗ kính sợ cảm giác. Hán thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao vẫn chỉ là kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, chiến lược khoảng cách nguyên thần cảnh đỉnh phong đều còn có một đoạn không ngừng khoảng cách, càng không nói đến là nguyên thần cảnh đỉnh phong phía trên cực cảnh cấp độ. Bất quá, cũng sắp Làm ta đặt chân nguyên thần cảnh thời điểm, cũng là không phải không thể cùng loại kia cường giả tranh phong. Bạch tử nhạc nhưng cũng có cái này tự tin. Bất quá rất nhanh, hắn liền lại đem ánh mắt đặt ở những chiến trường khác phía trên. Bởi vì cái này thời điểm, lại có mấy vị cường giả xuất thủ. Ma đạo cường giả, không xương đạo nhân, độc vu lắm mẫu, huyết môi đạo nhân phân biệt từ các nơi sông ra, cũng ngay lập tức xuất thủ. Bất quá, cái này thời điểm thiên linh tông vô số cường giả, cũng nhao nhau xuất thủ. Thiên Linh Tông nhị trưởng lão Thanh Tuyền đạo nhân, ngũ trưởng lão Đại vượng chân nhân, còn có thất trưởng lão Lạc Hoa tiên tử. Trực tiếp nên đón tiếp lấy, lần này coi là thật đặc sắc. Chẳng ai ngờ rằng, tại tư đồ Trinh Độ kiếp sau khi thành công, vậy mà lại dẫn phát dạng này kinh thế đại chiến. Thậm chí ngay cả Vạn Tượng Tông tông chủ, Thanh Huyền Sơn sơn chủ bực này nguyên thần cực cảnh cấp độ cường giả, đều tham dự tiên đến. Mà lại, liên lụy thế lực cũng cực lớn. Vạn Tượng Tông, Thiên Linh Tông, Thập Vạn Đại Sơn, Thanh Huyền Sơn, cựu tinh đạo cùng còn có ma đạo thiên ma tông. Cái này một chút, cái nào không phải đương thời đứng đầu nhất tiên pháp thế lực. Có thể nói không có chỗ nào mà không phải là quái vật khổng lồ. Bất quá, có chút kỳ quái là, vì cái gì, nhiều như vậy đỉnh tiêm thế lực, nguyên thần cảnh siêu cấp cứng, giả, lại bởi vì một cái tư đồ trinh, mà làm to chuyện. Cái này tư đồ trinh coi như tiềm lực kinh người, kham vi tuyệt thế thiên tài, nhưng dù sao mới vừa vặn đột phá đến nguyên thần cảnh cấp độ, theo lý mà nói Đối với những thế lực này uy hiếp, nhưng cũng không lớn. Thậm chí ngay cả Thanh Huyền Sơn cùng cựu tinh đạo cùng hai cái này có thủ chuyển kiếp tiên pháp thế lực, cũng khó khăn được liên hợp. Nghe nói, cùng sắp đến thiên điệu biến đổi lớn có quan hệ. Thiên điệu biến đổi lớn? Chẳng lẽ là, vô số tu sĩ, đang điên cuồng lui lại đồng thời, cũng đang sôi nổi nghị luận. Lần này biến hóa, quá nhanh, cũng làm cho vô số lòng người bên trong hiếu kỳ Mà chiến trường bên trong, từng cái cường giả cũng đang điên cuồng xuất thủ. Vô số công phạt thủ đoạn, không ngừng thi triển mà ra. Thỉnh thoảng liền có tiếng kêu thảm thiết văng lên, sau đó liền có thân ảnh, từ trong hư không rớt xuống xuống tới. Ngược lại là ở vào vị trí trung tâm tư lộ trinh, cũng không có tao ngộ quá lớn uy hiếp. Bất luận cái gì nguyên thần cảnh cấp độ cường giả, một khi tới gần, đều bị vạn tượng tông, thậm chí thiên linh tông một phương cường giả cho ngăn trở xuống tới. Về phần một chút kim đan cảnh cấp độ cường giả, không nói vạn tượng tông canh giữ ở chung quanh kim đan cảnh cường giả không ít co như thật có đến gần tồn tại, lấy tư đồ trinh bây giờ nguyên thần cảnh sơ kỳ chi cảnh thực lực, cũng không sợ chút nào, tùy tiện liền có thể chém giết. Ừm. Bạch Tử Nhạc nhìn xa xa, đột nhiên phát giác được có một đạo ánh mắt rơi vào mình trên thân, không khỏi sửng sở, lập tức chuyển trông đi qua, lập tức liền thấy một đôi tựa như tinh mô bình thường con mắt. Phạm Thanh Vũ. Bạch Tử Nhạc trên mặt, lộ ra vẻ vui mừng. Trên thực tế, hắn đã sớm thấy được thân ảnh của đối phương, chỉ là bởi vì lúc độ kiếp gần, tăng thêm đối phương ở vào rất nhiều thiên linh tông cường giả bên trong, hắn không tiện tới gần. Đương nhiên, trong đó khó tránh khỏi cũng có một chút cận hương tình khiếp cảm giác, dù sao mấy năm không gặp, tổng nhiều một chút lạ lắm cảm giác, lúc này mới không có trực tiếp nhận nhau. Mà lúc này, nhìn xem đối phương kia quen thuộc đôi mắt, còn có đôi mắt bên trong kích động hương phấn chi ý, hắn lập tức bình thường trở lại, lộ ra thiếu dung. Bạch tử nhạc, phạm thanh vũ âm thanh kích động cũng hơi có chút ru rẩy, căn bản không có bất luận cái gì chờ cấp tốc chạy vội, hướng về hắn đến gần. Mấy năm qua, nàng dự đoán qua vô số lần, cùng Bạch Tử Nhạc muốn gặp tình cảnh. Từ vừa mới bắt đầu chờ mong, càng về sau sợ hãi, tuyệt vọng. Dù sao tiên pháp thế giới, quá mức hung hiểm. Thân tử đạo tiêu, chính là thưa thất bình thường sự tình. Đặc biệt là Bạch Tử Nhạc vị trí, chính là lồng giam bình thường hoang cổ vực, tiên pháp hoang mạc chi địa, muốn từ đó đi ra, tất nhiên phải tao ngộ trùng điệp nguy hiểm, có thể xưng cựu tử cả đời. Cũng bởi vậy, Nàng bắt đầu liều mạng tu hành, liều lĩnh đại giới, tăng trưởng thực lực, tăng lên tiềm lực, càng kinh lịch cửu tử cả đời gặp chắc trở, tại nguyên bản liền có siêu phàm thể chất tình hung dưới, đã thức tỉnh bây giờ đại đạo tiên thể, mới có thể trời sinh rán vào đại đạo, tu hành tiến cảnh kinh người. Vì, chính là có thể mau chóng đột phá đến kim đăng cảnh, tiến về hoang cổ vực đem bạch tử nhạc tiếp dẫn mà ra. Mà vào lúc này, tại có trước một đêm nghe nói có quan hệ người cũ tin tức chờ mong, tại sư tôn bên người. Gặp được đối phương thân ảnh kích động kiểm chế, cho đến bây giờ chân chính muốn gặp nhận nhau thời điểm, dòng suy nghĩ của nàng lập tức nổ tung ra. Căn bản không để ý nơi đây hỗn loạn, không để ý khả năng tao ngậu nguy hiểm, trực tiếp từ rất nhiều sư tỷ sư mội bên trong, vỏ ra. Ai, thanh vũ, người đi nơi nào? Bên cạnh Liễu hồng tụ kinh hô, lại chỗ nào còn gọi được? Song phương cấp tốc đến gần. 3.000m, 2.000m, 1.000m. Sau đó tại cách xa nhau 10m thời điểm không tự chủ được đem riêng phần mình tốc độ yếu bớt, chậm rãi ngừng xuống tới. Đã lâu không gặp. Bạch Tử Nhạc mỉm cười, tra hỏi nói: "Đã lâu không gặp." Phạm Thanh Vũ hô hấp thời gian dần qua thông thả xuống tới, một hồi lâu mới khàn giọng nói: "Cái này thời điểm, Thiên Linh Tông những sư huynh sư tỷ khác, còn có một mực đi theo tại Phạm Thanh Vũ bên người Lưu Văn Thư cũng nhích tới gần, đặc biệt là Lưu Văn Thư, một mặt cảnh giác nhìn qua Bạch Tử Nhạc, ra vẻ thân mật nói ra: "Thanh Vũ, hắn là ai?" "Hắn là ai?" Cùng ngươi lại có gì làm?" Phạm Thanh Vũ sắc mặt lạnh lẽo, lập tức ngắm nhìn bên cạnh mình mấy cái sư huynh muội, rõ ràng Bạch Tử Nhạc cùng Thiên Linh Tông khúc mắc hắn, không nguyện ý hắn bởi vậy lâm vào nguy hiểm bên trong, là lấy cho dù có ngàn vạn câu nói muốn nói, lại đành phải mở miệng nói ra, "Ngươi mấy năm này trôi qua như thế nào, là thế nào từ Hoang Cổ vực bên trong đi ra?" Đối với điểm này, nàng cũng là hết sức tò mò. Từ Thiên Linh Tông điện tịch bên trong, nàng giải được Hoang Cổ vực tình huống, cũng càng thêm rõ ràng. Từ bên trong đi ra hung hiểm. Các ngươi sau khi đi nửa năm, ta ngộ đạo sáng tạo công, tích lũy đầy đủ, liền từ Thập Vạn Đại Sơn chạy ra. Thập Vạn Đại Sơn, xác thực 10 phần hung hiểm, ta cũng là trải qua hung hiểm mới bình yên đi ra. Bạch Tử Nhạc cười cười, nghĩ đến lúc trước kia Nguyên Thần Hoa nọ rộ, có Nguyên Thần cảnh đại yêu hiện thân tình cảnh. Kia hổ yêu vương kia tùy ý bình thản một chút, hắn đến bây giờ đều còn ký ức khắc sâu. Ngược lại là ngươi, xem ra phát triển không tệ. Bạch Tử Nhạc nhìn xem đối phương, còn có bên cạnh hắn mấy vị sư huynh sư tỉ, vừa cười vừa nói. Đại đạo tiên thể, trời sinh rán vào đại đạo, mỹ lệ trói mắt, chúng tinh phủ nguyện. So sánh phía dưới, mình mặc dù thực lực tăng trưởng cấp tốc, nhưng qua đều là khổ hạnh tăng bình thường sinh hoạt. Phạm Thanh Vũ trong lòng cứng lại, không hiểu có chút khó chịu. Cái gì thời điểm, bọn hắn trở nên như thế xa lạ? Chẳng lẽ, những năm này hắn liền chưa từng có nhớ tới qua mình? Nàng tâm không khỏi có chút loạn. Thanh Vũ, Vị này chính là ngươi hôm qua liều mạng đi ra ngoài tìm kiếm người cũ, cùng ngươi bình thường xuất thân hoang cổ vực đạo hữu. Không theo chúng ta giới thiệu một chút sao? Cũng may cái này thời điểm, Liễu Hồng tụ mỉm cười một tiếng, mở miệng dò hỏi. Bạch Tử Nhạc sững sở, có chút kinh ngạc nhìn phía Phạm Thanh Vũ, vừa lúc đối mặt đối phương kia có chút chờ mong cùng ngượng ngùng ánh mắt, đôi mắt lưu động, mỉm cười, nói: "Ta thuộc danh Bạch Tử Nhạc, đạo hiệu Cô Luân. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể xưng hô ta là Bác Minh." Côn Luân, Bác Minh. Liễu Hồng tụ sững sở, tiếp theo giống như là nhớ ra cái gì đó, mở to hai mắt nhìn, nhìn qua Bạch Tử Nhạc. Nàng biết hai cái này danh hiệu, trong đó Côn Luân đạo nhân cái này một hào, thế nhưng là tại Phạm Thanh Vũ bọn người tiến vào Thiên Linh Tông thời điểm, liền náo động lên một phen thanh thế, cơ hồ leo lên Thiên Linh Tông nội bộ chu sát bảng. Là Phạm Thanh Vũ một phen con nhau, lúc này mới che giấu xuống tới. Ma đổi thành bên ngoài một cái Bác Minh đạo nhân cái này một xứng hào, coi như quá nổi danh. Kìa thế nhưng là gần đây quật khởi, huy danh lan xa đỉnh cấp cường giả danh hiệu, nghe nói đối phương chính là thiên hạ ít có, tại kim đan cảnh thời điểm liền có thể nghịch cảnh phát tiên, kiếm trạng nguyên thần tuyệt thế thiên tài, thậm chí tiểu liền bọn hắn thiên linh tông trưởng thiên phong thủ tịch đệ tử cựu tuyệt kiếm vương, đều là vẫn lạc tại hắn trong tay. Trung hợp, hẳn là trung hợp. Tiên pháp thế giới, tu sĩ cỡ nào nhiều, có chùng tên cũng là 10 phần bình thường. Liêu hồng tụ tâm thần rung động, nghĩ đến phạm thanh Vũ trước đó để qua Đối phương tại nàng rời đi hoang cổ vực thời điểm, cũng mới bất quá khai khiếu cảnh đỉnh phong cấp độ, trong lòng an tâm một chút. Theo nàng biết, kia trong truyền thuyết Bắc Minh Đạo Nhân, thế nhưng là đã đạt đến kim đan đỉnh cao nhất cấp độ. Cái này bạch tử nhạc coi như thiên tư lại cao, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi mấy năm thời gian, vượt qua nhiều như vậy cảnh giới cấp độ, đạt tới kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh. Mặc dù bạch tử nhạc lúc này hiện ra, đồng dạng là thuộc về kim đan cảnh cấp độ khí thức, nhưng nhiều lắm là hẳn là kim đan cảnh sơ. Liêu hồng tụ thầm nghĩ, nhịn không được nhìn trộm, đem một tia thần thức rơi vào bạch tử nhạc trên thân, sau đó thân thể chấn động, sắc mặt trắng bệnh. Kim đan cảnh đỉnh phong. Hắn là kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ. Đây chẳng phải là nói. Na ngộng, một mặt khó có thể tin. Ngược lại là Phạm Thanh Vũ, tại bạch tử nhạc nói ra mình côn luân đạo nhân này một đạo hào thời điểm, con người chính là co dù lại, lộ ra rõ ràng vẻ lo lắng. Sợ mình các sư huynh sư tỷ bởi vậy liên tưởng đến cái gì. Từ đó tìm hắn gây phiên phức. Về phấn Bắc minh này một đạo hào nàng mặc dù nghe nói qua gần nhất gần đây quật khởi Bắc minh đạo nhân một ít sự tích cũng không có cùng bạch tử nhạc liên tưởng đến nhau. Hai cái đạo hiệu, tiên pháp thế giới, cũng không phải đạo hiệu càng nhiều, thực lực liền càng mạnh. Càng đứng nói, lại còn mặt dày vô sỉ đem Bắc minh này một đạo hào gắn ở trên đầu của mình. hả không biết, cái này tại chúng ta trong mắt, là bực nào buồn cười. Một bên lưu văn thư nghe vậy, nhịn không được cười nhạo một tiếng nói. Mắt thấy Phạm Thanh Vũ một đôi đôi mắt đẹp, từ đầu đến cuối không có rời đi đối phương trên mặt mảy may, hắn có thể nói là ghen ghét dữ dội. chương 816, giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất. Đinh, số liệu ưu hóa xong tất. Bạch tử nhạc mỉm cười, đang định đáp lời, trên mặt đột nhiên chỉ trệ, ngay sau đó mới điểm nhiên như không có việc gì nói ra, ôn chuyện sự tình, chờ một hồi hay nói, nơi xa kịch chiến say xưa, chúng ta trước rời đi nơi này. Tốt. Phạm Thanh Vũ liền vội vàng ngật đầu, liền đi theo Bạch tử nhạc rõng về rời xa chiến trường phương hướng vội sông mà đi. Hừ. Lưu Văn Thư mắt thấy Bạch Tử Nhạc Tránh nhận định đối phương chỗ dạ, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nhưng Phạm Thanh Vũ đi theo đối phương, hắn tự nhiên không cam lòng rời đi, chỉ cực kỳ cùng phía sau. Vệ phân liếu Hồng tụ các cái khác Thiên Linh Tông đệ tử, phi thường rõ ràng Phạm Thanh Vũ địa vị, có ít người càng gánh vác bảo hộ đối phương trách nhiệm, từ cũng sẽ không rời đi. Giao diện thuộc tính rốt cục thăng cấp hoàn tất. Biến đổi đi đường. Bạch Tử Nhạc trong mắt cũng lộ ra một tia cuồng hỉ cùng vẻ kích động. Cho dù khoảng cách lần trước sử dụng giao diện thuộc tính chỉ có một tháng thời gian, nhưng hắn sớm đã thành thói quen giao diện thuộc tính tồn tại, hắn thực lực thủ đoạn, tu luyện tiến cảnh cũng chính bởi vì có giao diện thuộc tính gia trì, mới có thể vững chắc tăng lên. Mà lại, là nhìn thấy tu hành tiến độ tăng lên. Nếu là không có giao diện thuộc tính chỉ thị, hắn coi như quả thật có thể cảm giác được mình thực lực tăng lên, đối với từng cái thần thông đạo thuật tu hành tiến độ gia tăng, nhưng luôn luôn không có một cái rõ ràng nhận biết, cũng cảm giác thiếu khuyết một chút cái gì. Bây giờ, giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất, hắn rốt cục có thể thay đổi lần nữa vận dụng nó năng lực, trong lòng tự nhiên kích động mừng rỡ. Ta ngược lại muốn xem xem, lần này giao diện thuộc tính thăng cấp, đến cùng sẽ có biến hóa gì. Bạch Tử Nhạc trong lòng chờ mong, tâm niệm vừa động, trước mắt lập tức liền hiện ra từng chuỗi quen thuộc chỉ số. Tên danh, Bạch Tử Nhạc. Tiên pháp cảnh giới, Kim đan cảnh đỉnh phong. Công pháp Nhất Nguyên Đại Đạo Pháp, Thôn Thiên Thần Biến Quyết, Bản Mệnh Thần Thông, Thất Thần, Đạo Thuật, Bổ Thiên Thuật, Nguyên Tử Đại Thần Quang, Cửu Tuyệt Thần Kiếm, Đại Đạo Pháp Tướng, Tâm Kiếm Chi Thuật Nhập Môn, Chân Long Huyền Giáp Thuật Nhập Môn, Nhất Thuần Thiên Lý Nhập Môn, Cửu Lôi Diệt Thần Ấn Chưa Nhập Môn 99%. Đại Thần Thông, Nguyên Tử Đại Thiết Các, Ngũ Đế Thần Ngự Bảo, Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm, Lôi Đình Đột Quang, Thần Linh Pháp Thể, Âm Ảnh Linh Vực, Một Kiếm Phá Vạn Pháp. Ký Pháp, Cửu Khí Quy Nhất Luyện Đan Pháp, Cổ Nguyệt Luyện Khí Pháp. Kỳ môn độn giáp, đại vũ trận điện chưa nhập môn 22%. Hồn năng, 27 ước 5.000 vạn. Nộ đạo thời gian, 1 vạn hồn năng 1 phút. Thời gian quay lại, 100 vạn hồn năng 1 giây. Thời gian ra gia tốc, 1.000 vạn hồn năng 1 giây. Nhìn thấy những này số liệu, bạch tử nhạc đầu tiên là sướng sở, ngay sau đó trong mắt liền bạo phát ra tinh quang. Lần biến hóa này, nhìn như không lớn, các hạng thuộc tính cùng ta không có thăng cấp trước, cũng không có gì khác biệt. Muốn nói duy nhất biến hóa, chính là nhiều một cái năng lực, thời gian ra gia tốc. Bạch Tử Nhạc chấn động trong lòng. Nếu như nói, trước đó thăng cấp lấy được Ngộ đạo thời gian cùng thời gian quay lại, đã đầy đủ để hắn chấn kinh, mừng rỡ lời nói, như vậy lần này thời gian gia tốc, liền để hắn 10 phần ngoài ý muốn. Ngộ đạo thời gian là để tâm linh của hắn ở vào đặc thù ngộ đạo trạng thái. Mượn nhờ ngộ đạo thời gian, hắn ngộ tính, cảm giác năng lực, phân tích năng lực, đối với rất nhiều diệu pháp lĩnh ngộ năng lực, đều đem đạt được biên độ lớn tăng lên. Tu hành hiệu quả kinh người. Mà thời gian quay lại thì là để hắn mượn nhờ giao diện thuộc tính thủ đoạn, đem mình quay lại đến một đoạn thời gian trước đó. Tốn hao hồn năng càng nhiều, như vậy quay lại thời gian lại càng dài. Dạng này năng lực đối với hắn trợ giúp cực lớn, lúc trước chiến đấu bên trong cũng làm cho hắn như hổ thêm cánh, nhiều lần thoát hiểm. Nhưng lần này, giao diện thuộc tính thăng cấp mang tới năng lực lại là thời gian gia tốc. Thời gian gia tốc, lại có hiệu quả gì đâu? Bạch Tử Nhạc trong lòng Coi là thật vô cùng chờ mong. Chỉ là bởi vì bận tâm đến phạm thanh vũ bọn người ở tại bên người, hắn ngược lại không tốt thí nghiệm, cái này một năng lực hiệu quả. Bất quá không thể nghi ngờ, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Hắn trong lòng xác định, này thời gian ra gia tốc, tất nhiên sẽ không để cho hắn thất vọng. Phát huy được tác dụng, cũng tuyệt đối to lớn vô cùng. Dù sao, thời gian quay lại, một giây cũng mới cần 100 vạn điểm hồn năng liền có thể thúc đẩy. Nhưng này thời gian ra gia tốc, lại cần 1000 ngàn điểm Kém như vậy cách, nhưng 10 phần to lớn, cũng thường thường tỏ rõ, năng lực, cũng càng thêm cường đại. Bất quá, nhìn chung mấy lần hệ thống thăng cấp, giống như cái này trô gia tăng năng lực, phần lớn đều cùng thời gian, có quan hệ. Chẳng lẽ thuộc tính này bảng, trời sinh nhận chứa hai đại trí cao đại đạo một trong thời gian nhất đạo? Bạch tử nhạc nói thầm, nhịn không được có chút suy đoán. Hai đại trí cao đại đạo, chính là thời gian nhất đạo cùng không gian nhất đạo, nghe nói, nắm giữ cái này hai đầu đại đạo thiên pháp tu sĩ liền có tạo thế năng lực. Một lần nữa mở một cái thế giới, diễn hóa vô tận biến hóa. Dù sao, mặc kệ là thời gian quay lại vẫn là thời gian gia tốc, đều cần đối với thời gian nhất đạo, nắm giữ đến vô cùng tinh thâm tình trạng, mới có thể làm được. Giao diện thuộc tính nếu không phải trời sinh nhận chứa thời gian nhất đạo, lại há có thể đem cái này hai đại năng lực, tách ra ngoài, khiến cho hắn có thể mượn nhờ hồn năng đến sử dụng. Mặt khác chính là ta hồn năng, 27 ước 5.000 vạn điểm. có thể nói là ta thu hoạch được hồn năng nhiều nhất một lần. Nhiều như vậy hồn năng, hẳn là cũng đầy đủ ta đem rất nhiều thủ đoạn tăng lên tới viên mana. Càng đứng nói, xa xa đại chiến, nhưng còn đang tiến hành bên trong, theo cường giả vẫn lạc, ta hồn năng số lượng cũng còn tại cấp tốc tăng lên. Bạch Tử Nhạc nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên hồn năng số lượng, kia vững chắc tăng lên biến hóa, để hắn tâm thần cũng không khỏi có chút khuấy động. Không kịp chờ đợi, liền muốn mượn nhờ giao diện thuộc tính năng lực, đem mình mấy môn đạo thuật Toàn bộ tăng lên tới viên mãn chi cảnh. Bởi vì như thế vừa đến, hán thực lực tất nhiên sẽ lần nữa có một cái to lớn tăng lên. Bất quá, Bạch Tử Nhạc mặc dù có chút không kịp chờ đợi, nhưng cũng không nhất thời vội vã. Cùng Phạm Thanh Vũ bọn người rất nhanh liền cách xa chiến trường, đứng ở một cái trên đỉnh núi. Mà ở phía xa, đại chiến cũng chính kích liệt tiến hành. Thỉnh phảng liền có máu tươi chảy xuống, cường giả vẫn lạc, kinh khủng năng lượng tùy ý, khiến phương viên mấy trăm dặm khu vực bên trong nguyên khí đều trở nên vô cùng loạn. Mà bạch tử nhạc tại quan sát chiến trường đồng thời, cũng nhân cơ hội này, bắt đầu chuẩn bị đem mình rất nhiều thủ đoạn, tăng lên. Tại Long Cung thời điểm, ta liền rõ ràng, mình thực lực tuy mạnh, nhưng so sánh đương thời chân chính cường giả đỉnh cao, ta còn kém quá xa. Mà lần này, tư đồ trinh độ kiếp, dẫn xuất cường giả, nhiều lắm. So với ta mạnh hơn tồn tại, cũng quá nhiều. Hai đại cực cảnh cường giả, tư đồ vũ, đạo thành sân chủ. Mặt khác còn có nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ vạn tượng tông đại trưởng lao ra các đảng. Văn vụ lão quái, Thập vạn đại sơn hắc viên vương, Cựu tinh đạo cùng Triệu quan Minh. Càng giống như Hư Thiên Linh Tông nhị trưởng Lao Thanh Tuyển đạo nhân, Ngũ trưởng lão đại vượng chân nhân, Thất trưởng lão Lạc Hoa tiên tử, Ma đạo cường giả Vô Cốt đạo nhân, Độc Vũ Lam Ngâu, Huyết Văn đạo nhân. Những tồn tại này, cái nào thực lực sẽ yếu? Coi như có chút chính là nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ, nhưng chiến lược mạnh, cũng có thể sừng kinh thế. Cùng cảnh giới phía dưới, so với vùng biển vô tận bên trong Phó Vân Phàm, cần phải mạnh quá nhiều quá nhiều. Tiên pháp tu sĩ, giảng cứu pháp tài lữ địa Trong đó trọng yếu nhất, chính là pháp. Như thiên linh tông, vạn tượng tông bực này siêu cấp thế lực, nội tình thực lực kinh người, ẩn chứa rất nhiều đỉnh cấp truyền thừa, vô số diệu pháp, vô thượng đạo thuật, thường thường tông môn đệ tử thực lực, cùng cảnh giới phía dưới, đều sẽ vượt xa đối phương. Càng đừng nói, bọn hắn tài lực đồng dạng hùng hậu, càng có sư môn trưởng bối chỉ điểm, có lục phẩm linh mạch ra chỉ tu luyện. Cùng cảnh giới phía ph Tự nhiên vượt xa cơ hồ cùng tán tu không có gì sai biệt phó vân phàm. Cũng bởi vậy, Bạch Tử Nhạc mặc dù đối với mình thực lực có chút tự tin, đáy lòng kỳ thật cũng mười phần thanh tĩnh. Lấy hắn lúc này thực lực, đối đầu bình thường nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả, có lẽ có thể thắng dễ dàng chi, nhưng nếu là đối đầu có được cường đại nội tình siêu cấp tông môn cường giả, coi như khó nói. Cho dù hắn công phạt thủ đoạn cùng phòng ngự năng lực, bởi vì viên mãn cấp độ đạo thuận, tăng thêm linh bảo côn nô kim tháp, Tất nhiên nhưng thắng dễ dàng qua bất luận cái gì nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả, nhưng linh hồn không có trải qua thiên kiếp tẩy lễ đạt được thủy biến, cường độ không đủ nhược điểm, cũng vẫn là mười rõ ràng hiển. Một khi gặp công kích, tự nhiên chống cự sẽ mười phần gian nan, có vẫn lạc phong hiểm. Hắn cùng Thiên Linh Tông, dù sao có đại thủ, mà hắn lúc này nơi ở, Thiên Linh Tông cường giả nhưng không ít, chính hắn càng cùng Thiên Linh Tông các đệ tử ở chung một chỗ, một khi bại lộ, liền tất nhiên không thể thiếu một trận tranh chấp. Vì để tránh cho xung đột Cùng khả năng tao ngộ nguy hiểm, ta vốn đang dự định tại đại chiến kết thúc trước đó, trước một bước rời đi. Nhưng bây giờ giao diện thuộc tính đã đã thăng cấp hoàn tất, ta ngược lại không gấp. Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng có chút nhẹ nhóm. Giao diện thuộc tính thăng cấp, để hắn lực lượng cũng theo đó tăng nhiều. Coi như coi là thật trực diện Thiên Linh Tông cường giả, chỉ cần không phải cực cảnh cường giả xuất thủ, hắn liền sẽ không có chút ý sợ hãi. Bởi vì, hắn tin tưởng tam đại phân thần cảnh cường giả truyền thừa, tất nhiên có thể để cho hắn đem mình tự lực Tiêu Thăng đến một cái 10 phần trình độ khủng bố. Mà hắn cũng tự tin, rất nhiều thủ đoạn tăng lên tới viên mãn, tăng thêm linh bảo bản thân, giao diện thuộc tính ra chỉ tình huống dưới, coi như thật đối mặt cực cảnh cứng giả, hắn coi như không địch lại, cũng có thể từ đối phương trong tay đào thoát Tốn hao 100 triệu điểm hồn năng, có thể đem đạo thuật tâm kiếm chi thuật từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Không hổ là tâm kiếm chân tôn thượng chi tung hoành thủ đoạn, đồng dạng là đạo thuật, Luật tiêu hao lại so với trước đó nguyên từ đại thần quang cựu tuyệt thần kiếm cùng đại đạo pháp tướng đều nhiều rất nhiều 100 triệu điểm hồn năng dù cự nhưng chắc hẳn tăng lên đối ta thực lực tăng lên cũng tất nhiên vô cùng vô cùng cự bạch tử nhà cơm thầm có chút kích động đối với có thể đem mình thực lực tiến hành tăng lên thủ đoạn cũng chưa từng keo kiệt hồn năng tiêu hao mà hắn cũng tin tưởng đây hết thể đều là đáng giá tâm kiếm chi thuật hu lực tất nhiên sẽ so với hắn trước đó nắm giữ cựu tuyệt thần kiếm nguyên tử đại thần Quang càng mạnh càng tinh diệu cũng tất nhiên có thể làm cho hắn thực lực Lần nữa tiêu thăng. Tăng lên. Nghĩ đến nơi này, hắn không do dự nữa, trực tiếp lựa chọn tăng lên. Ông. Hôn năng đại giảm đồng thời, bạch tử nhạc lập tức liền cảm giác được mình trong đầu đột nhiên hiện ra đại lượng có quan hệ tâm kiếm chi thuật tu luyện tâm đắc trải nghiệm, đối với vận chuyển nguyên lý, dính đến pháp tắc liền rượu, tức thì bị hắn minh ngộ trong lòng, thật sâu ấn khắc tại náo hải bên trong. Mà chính hắn bản thân, cũng rất giống trải qua trăm ngàn năm khổ tu bình thường, trực tiếp đem tăng lên tới tiểu thành chi cảnh Tiểu thanh tâm kiếm chi thuật, uy lực đã có chút bất phàm, bằng vào ta lúc này thực lực thi triển, cũng không yếu tại nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả một kích toàn lực. Mà lại thi triển tốc độ, vận chuyển huyền diệu, 10 phần siêu thoát, bình thường nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ, đều căn bản khó mà phát giác. Bạch tử nhạc cố kỳ phạm thanh vũ bọn người ở tại bên cạnh, là lấy cũng không có trực tiếp đem thi triển mà ra. Càng là mượn nhờ âm ảnh lĩnh vực gần nấp thủ đoạn, đem tự thân khí tức lấp không lộ mày mày. Nhưng lấy hắn đối với tâm kiếm chi thuật hiểu rõ, nhưng cũng minh bạch, cái này một tay đoạn cường đại cùng huyền diệu. Mặc kệ là tinh diệu trình độ, vẫn là huy lực, đều hơn xa qua cùng ở vào tiểu thành giai đoạn cửu tuyệt thần kiếm. Tiếp tục. Trong lòng kích động, Bạch Tử Nhạc không ngừng nghĩ chút nào. Tốn hao 200 triệu điểm hồn năng, có thể đem đạo thuật tâm kiếm chi thuật từ tiểu thành tăng lên tới đại thành. Tốn hao 400 triệu điểm hồn năng, có thể đem đạo thuật tâm kiếm chi thuật từ đại thành tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Tăng lên. Liên tiếp tăng lên, làm cho Bạch Tử Nhạc Tâm Thần cũng hơi có chút hoàng hốt. Nhưng loại kia đối với tâm kiếm chi thuật cực hạn nằm giữ, còn có kia niệm chi sở trí, chí, chính là kiếm chỗ cùng thoải mái, càng làm cho hắn vô cùng sảng khoái. Bất quá, trên mặt của hắn nhưng vẫn là không chút nào hiện. Càng bởi vì âm ảnh lĩnh vực gần nấp thủ đoạn, làm cho bên người Phạm Thanh Vũ, Liêu Hường tụ, Lưu Văn Thư bọn người cũng đều không có chút nào phát giác. Tâm kiếm chi thuật đã tăng lên tới viên mãn. Tiếp xuống, chính là chân long huyền giáp thuật. Cái này chân long huyền giáp thuật, không chỉ có chính là phòng ngự loại đạo thuật vô thượng pháp, càng có thể đối ta nhục thân cường độ, tiến hành cấp độ sâu tăng lên. Trước đó chỉ là nhập môn, liền để ta nhục thân cường độ tăng lên không chỉ gấp 2, có thể xưng hình người bạo long. Nếu là tăng lên tới viên mãn, không chỉ sẽ đạt tới trình độ nào đâu. Bạch tử nhạc đối với môn này thủ đoạn tăng lên, thế nhưng là chờ mong vô cùng. Cũng tin tưởng, một khi đem chân long huyền giáp thuật tăng lên tới viên mãn, đối với hắn thực lực, Tất nhiên sẽ có một cái to lớn tăng phúc, đặc biệt là nhục thân cường độ phương diện, tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của hắn. Tốn hao 700 triệu điểm hồn năng, có thể đem đạo thuật chân long huyền giáp thuật từ nhập môn tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Trên mặt đau lòng chi sắc lẻ lên một cái rồi biến mất, bạch tử nhạc kiên định lựa chọn tăng lên. Duy nhất một lần tốn hao 700 triệu điểm hồn năng, với hắn mà nói, đúng là xa xỉ một chút. Cho dù hắn hồn năng số lượng kỳ thật không ít. Nhưng số môn đạo thuật vô thượng pháp tăng lên xuống tới, đoán chừng còn thừa liền có hạ. Nhưng lần này tăng lên, việc quan hệ hắn thực lực, hắn coi như tại không bỏ, cũng sẽ không có do dự chút nào. Dù sao hồn năng không có, còn có thể thông qua rất nhiều thủ đoạn lần nữa gia tăng, nhưng thực lực tăng lên, lại là thật sự. Hắn tự nhiên rõ ràng, mình đổi như thế nào lấy hay bỏ. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Tại trọn vẹn 700 triệu điểm hồn năng tiêu hao về sau. Bạch tử nhạc cũng thuận thế đem phòng ngự loại đạo thuật vô thượng pháp, chân long huyền giáp thuật tăng lên tới viên mãn trí cảnh. Chân long huyền giáp thuật viên mãn, ta nhục thân, quả nhiên tăng cường quá nhiều quá nhiều. Tăng cường biên độ, thậm chí căn bản không thể lấy bội số tính toán. Bởi vì, đó là một loại nục thân hạt, huyết nhục bản nguyên tăng lên, căn bản không thể lấy đạo lý mà tính toán. Bạch tử nhạc sợ ngây người. Nhìn kỹ phía dưới, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình nục thân hoa văn. Đều cùng người bình thường có thay đổi về mặt căn bản, tựa như thiên nhiên ẩn chứa đạo tắc chi lực, vô cùng huyền diệu, có được vô tận tạo hóa. Mà cường độ, chương 817, thực lực tăng nhiều. Không phải người, cho dù hắn không có chân chính thí nghiệm, nhưng lại phi thường rõ ràng, mình lực lượng khủng bố. Có thể xưng hình người bạo lòng, nhưng một quyền xuyên không, đánh nổ hạ phẩm nguyên thần chi bảo. Khủng bố tuyệt luân, dạng này đục thân cường độ đoán chừng đều có thể ngạnh kháng trước đó từ đồ trinh lúc độ kiếp trước mấy đạo thiên kiếp mà không tổn hại may may Bạch tử nhạc không khỏi tiến hành so sánh tự tin chí ít trước 5 đạo thiên kiếp hắn coi như không thi triển bất luận cái gì thủ đoạn cũng có thể ngạnh kháng xuống tới nếu là toàn lực thi triển ra chân long huyền giáp thuật chỉ bằng cái này chân long huyền giáp thuật ta độ kiếp thành công tỷ lệ liền muốn so trước đó lớn mấy lần không chỉ Bạch tử nhạc trong lòng coi là thật có chút kích động tự tin coi như mình lúc độ kiếp Lôi kiếp uy lực so lần này, tư đồ Trình chỗ độ lôi kiếp mạnh lên mấy lần, hắn cũng có tự tin có thể bình yên vượt qua. Sau đó là Thuấn Tức Thiên Lý. Bạch Tử Nhạc ánh mắt lại rơi vào tốc độ loại đạo thuật vô thượng pháp, Thuấn Tức Thiên Lý phía trên. Trên thực tế, Bạch Tử Nhạc tốc độ cũng không chậm. Lấy hắn thực lực toàn lực thi triển ra Hoàn Mỹ Đại Thần Thông Lôi Đình Đột Quang, tốc độ nhanh chóng, có thể xương kinh người, nhưng một hơi đến ngoài trăm dặm, so với đại đa số nguyên thần cảnh trung kỳ giả, đều nhanh lên một tuyến. Bất quá Lôi đỉnh độn quang tốc độ lại nhanh, cũng chỉ là đại thần thông, cùng cảnh giới tình hương dưới uy lực tự nhiên không cách nào cùng đạo thuật vô thượng pháp thuấn tức thiên lý so sánh. Chỉ là nhập môn giai đoạn, thuấn tức thiên lý liền so lôi đỉnh độn quang nhanh lên một tuyến, có thể so với tiểu thành cấp độ. Nếu là đem thuấn tức thiên lý tăng lên tới tiểu thành, đại thành, thậm chí viên mãn cấp độ, như vậy tất nhiên sẽ khiến cho tốc độ của hán, tại nguyên bản cơ sở bên trên, lần nữa tiêu thăng. Chân chính làm được, thuấn tức thiên lý. Tốn hao 700 triệu điểm hồn năng, có thể đem đạo thuật Thuấn Tức Thiên Lý từ nhập môn tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Bạch Tử Nhạc ánh mắt kiên định, không chút nào keo kiệt trọn vẹn 700 triệu hồn năng tiêu hao, lựa chọn tăng lên. Trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác tâm thần siết chặt, trong đầu lập tức nhiều vô số có quan hệ đạo thuật vô thượng pháp Thuấn Tức Thiên Lý cảm nộ cùng tu hành kinh nghiệm. Mà chính hắn, cũng giống như coi là thật bỏ ra vô số thời gian phỏng đoán cùng tu luyện bình thường, trực tiếp đem cái này môn đạo thuật vô thượng pháp cho tu luyện đến viên mãn cấp độ. Thuấn tức thiên lý cũng viên mãn. Tính xuống tới, ta đã đem 3 môn đạo thuật vô thượng pháp, cho tăng lên tới viên mãn cấp độ. Hồn năng tiêu hao cũng là 10 phần khủng bố, đạt đến 21 thức nhiều. Mà bây giờ, ta hồn năng cũng chỉ còn lại có 700 triệu. Bạch tử nhạc hít sâu một hơi, lần nữa mắt nhìn giao diện thuộc tính. Nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên, còn thừa lại 700 triệu nhiều một chút hồn năng, cũng là cảm giác được có chút bất đắc dĩ. Lần này tiêu coi là thật quá mức xa xỉ, chọn vẹn hơn 2 tỷ hồn năng. Bất quá, đây hết thể đều là đáng giá. Mặc kệ là tâm kiếm chi thuật, chân long huyền giáp thuật, vẫn là thuấn tức thiên lý, đối với mình thực lực tăng lên đều là thật sự. Đủ để ta thực lực biên độ lớn tăng lên. Đáng tiếc, cựu lôi thần diệt thuật cuối cùng còn không có nhập môn, không phải liền xem như đem cái này còn lại 700 triệu hồn năng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, ta cũng phải đem tăng lên tới viên mãn cấp độ. Bạch Tử Nhạc cuối cùng ngắm nhìn giao diện thuộc tính Nhìn thấy phía trên biểu hiện cựu lôi diệt thần ấn còn ở vào chưa nhập môn 99% cấp độ, trong lòng không khỏi có chút tiêm đối. Hắn đối với cái này môn linh hồn công kích loại đạo thuật vô thượng pháp, nhưng thật ra là coi trọng nhất. Bởi vì, môn này thủ đoạn, có thể đủ đền bù hắn lược điểm, để của hắn linh hồn công kích cùng phòng ngự thủ đoạn, đều biên độ lớn tăng lên. Bất quá, cũng sắp. Cái này cựu lôi diệt thần ấn, cũng chỉ chênh lệch lâm môn một cước, liền có thể đột phá nhập môn. Nhiều lắm là chỉ cần 3-5 ngày thời gian, ta liền có thể đem tu luyện nhập môn. Nếu như Phúc Lâm tâm trí, đốn ngộ khai khiếu, có lẽ nháy mắt sau đó, ta liền nhập môn cũng nói không chừng. Bạch tử nhạc tâm tình cực dai, rốt cục đem giao diện thuộc tính cho bế hợp. Hắn ngược lại là hữu tâm thí nghiệm một phen, mình đột nhiên tăng vọt thực lực. Còn có thời gian này ra tốc thủ đoạn, đến cùng sẽ có cỡ nào huyền diệu. Bất quá, cân nhắc đến lúc này chỗ hoàn cảnh. Hắn cuối cùng kiềm chế xuống tới. Bạch đại ca ngươi Không có sao chứ? Vừa đúng lúc này, một mực ở tại bạch tử nhạc bên người Phạm Thanh Vũ một đôi tròng mắt nhìn xem hắn, có chút kinh nghi mà hỏi. Không biết có phải là ảo giác hay không, nàng tổng cảm giác tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, bạch tử nhạc trên thân dường như phát sinh biến hóa kinh người. Cho dù khí tức không hiện, nhưng nàng linh giác nghệ cảm, nhưng cũng có một tia cảm ứng. Ừm, không có việc gì, có thể có chuyện gì. Bạch tử nhạc trong lòng giật mình, lập tức điềm nhiên như không có việc gì nói. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, mình lại đem âm ảnh lĩnh vực thi triển đến cực hạn, chết để che giấu khí tức của mình tình hùng dưới, nàng lại còn có thể có chỗ phát hiện. Bất quá, hắn tự nhiên sẽ không đi giải thích cái gì. Trên mặt càng là một bộ thản nhiên bộ dáng. Những người khác kỳ thật cũng có chút kinh nghi, mơ hồ cảm giác được bạch tử nhạc trên thân có chút khác biệt, nhưng đến cùng bất đồng nơi nào, nhưng lại không thể nào nói lên. Phạm Thanh Vũ ngược lại là không có truy đến cùng, mà là hơi có vẻ lo lắng nhìn qua chiến trường mở miệng nói ra, trận chiến đấu này, cái gì thời điểm mới có thể kết thúc. Chiến trường bên trong, trừ Vạn Tượng Tông cường giả bên ngoài, nhưng còn có Thiên Linh Tông tu sĩ, đặc biệt là nương sư Tôn Lạc Hoa thiên tử, lúc này đang cùng một vị ma đạo cường giả kết chiến, cho dù nhìn như chiếm thượng phong, nhưng cường giả giao chiến, thay đổi trong nháy mắt, không đến cuối cùng, ai thắng ai thua, ai sống ai chết, nhưng còn chưa thể biết được. Nàng tự nhiên có chút lo lắng. Yên tâm đi, không cần bao lâu thời gian, chiến đấu liền đem kết thúc. Lần này xuất hiện ở chỗ này cường giả tuy nhiều, nhưng song phương giao chiến, kỳ thật đều có chỗ khắc chế, cũng không có đem chiến trường mở rộng. Không phải hiện trường vẫn là cường giả số lượng, không chỉ có riêng chỉ có những thứ này. Những cái kia đê dai tu sĩ, cũng căn bản khó mà thuận lợi đào thoát. Liêu Hồng Tụ mặc dù đồng dạng có chút lo lắng, nhưng lại nhìn càng thêm rõ ràng một chút, nhẹ dọng trả lời. Không sai, một trận chiến này căn nguyên, vẫn là tại kia tư đổ trinh chiến thân. Nếu là hắn vẫn lạc, tự nhiên đại chiến kết thúc Chư địch thối lui. Còn nếu là những cường giả này đánh lâu không xong, mắt thấy chuyện không thể làm, cân nhắc lợi hại phía dưới, bọn hắn cũng sẽ thối lui. Dù sao nơi đây khoảng cách vạn tượng tông nhưng cũng không quá xa, tuy thời đều có cường giả tiếp viện mà tới. Đến lúc đó, bọn hắn còn không lui bước, tiếp nhận đến áp lực, nhưng lớn ám. Mà lại thế tất yếu gặp hai đại tông môn lôi đỉnh lửa giận, điên cuồng trả thủ. Dù sao bất kể nói thế nào, vạn tượng tông cùng thiên linh tông, đều là thường không vực số một số 2 siêu cấp tông môn. Một khi tức giận, cũng không phải cái gì thế lực đều có thể thừa nhận được. Liền xem như như cựu tinh đạo cung, thanh huyền sơn, thập vạn đại sơn. Bực này đồng dạng mạnh mẽ vô song tiên pháp thế lực, cũng sẽ đau đầu. Cho nên, mặc kệ như thế nào, lần này song phương giao chiến thời gian, nhất định sẽ không quá dài. Một bên Lưu Văn Thư cũng là vội vàng mở miệng, giải thích nói. Làm đại la tiên tông tông chủ chân truyền đệ tử, hắn đối với trận này đại chiến, tự nhiên có không cùng một lý giải. Rõ ràng song phương ranh giới cuối cùng. Về phần tư độ trình, kỳ thật chỉ là một cái kiếp nổ. Cho dù hắn tiềm lực kinh người, tương lai có hy vọng đột phá đến nguyên thần tri đỉnh, đạt tới cực cảnh cấp độ, nhưng coi như hắn có thể thành tiểu cực cảnh cứng giả, kỳ thật cũng không đáng được đạo thành sơn chủ dạng này một cái có cực cảnh thực lực tồn tại, tự mình động thủ. Trong đó, tất nhiên còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Chỉ là đến cùng vì sao, hắn lại là không biết. Khả năng, cũng là một loại tham dò cũng có thể là là vì hắn sư Tôn nói tới, thiên điệu biến đổi lớn, đại đạo đem nghiêng về sau kia cô đại thế. Ai biết đâu. Kết thúc. Bọn hắn lui. Vừa đúng lúc này, Bạch Tử Nhạc đột nhiên mở miệng, ngữ khí trấn định nói: "Những người khác nghe vậy, tất cả giật mình, vội vàng nhìn về phía chiến trường. Chỉ là, chiến trường bên trong, kịch chiến kịch liệt, như như cây như rễ, căn bản không có dấu hiệu kết thúc. Thậm chí, bọn hắn rõ ràng có thể cảm giác được, cho dù vạn tượng Tông Thiên Linh Tông một phương cường giả không ít." từng cái thực lực kinh người. Nhưng lần này xâm phạm địch nhân thực lực đồng dạng không kém, mà lại số lượng càng nhiều, hai hai vây công phía dưới, làm cho hai đại tông môn cường giả mười phần bị động, ẩn ẩn ở vào hạ phong. Thậm chí còn có mấy cái tràn ngập nguy hiểm, tùy thời đều có vẫn lạc phong hiểm. Bọn hắn lập tức nghi ngờ, chỗ nào lui? Ai lui? Bất quá rất nhanh, bọn hắn chính là giật mình. Phát hiện chiến trường bên trong xuất hiện biến hóa kinh người. Chỉ thấy chiến trường bên trong, tứ độ trinh vị trí Vậy mà mười phần hỗn độn, liền có một đạo một thân đen nhánh thân ảnh nổi lên. Đây là một vị khuôn mặt lộ ra tuấn giật cường giả thanh niên, khí tức mờ mịt, tựa như hành tàu hư hào bên trong, tại chính thức xuất hiện trước đó, cơ hồ không có ai có thể phát hiện tung tích của hắn. Mà khi hắn chân chính hiện thân thời điểm, lập tức liền bạo phát ra khí thế kinh khủng, một thân nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ thực lực, hoàn toàn triển lộ, càng dường như hơn long trời lở đất bình thường, đưa tay dương lên, một thanh đoản kiếm liền hóa thành kinh hồng, cấp tốc đâm xuyên mà ra. Tuyệt sát. Giờ khắc này, vừa lúc là tư đồ trinh đang cùng một vị ma đạo cường giả kịch chiến, thủ đoạn ra hết, vô tâm hắn chú ý thời điểm. Hắn một cách này, liền tựa như long trời lở đất bình thường, quả quyết mà tàn nhẫn, không có chút nào lưu thủ. Không được. Là thanh huyền sơn ẩn sát đạo nhân. Tư đồ trinh sắc mặt đột biến, trong chốc lát trở nhìn Căn bản không có nghĩ đến, bóng ma bên trong, vậy mà còn có một vị đối địch cường giả ẩn giấu đi, đồng thời cách mình gần như vậy. Trong yếu nhất chính là Đối phương chính là Thanh Huyền Sơn bên trong, luận ám sát thực lực, đủ xếp tại trước ba đỉnh tiêm sát thủ. Thực lực, càng là đạt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ. Hắn thế nhưng là rõ ràng, vị này hẩn sát đạo nhân chiến tích kinh đạo, đã từng càng từng có hơn ám sát một vị nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh mà thành công chiến tích. Dạng này thực lực thủ đoạn, hắn chỉ cần nghĩ tới, phía sau lưng liền trở nên lạnh lẽo Mình có tài đức gì? Vậy mà đưa tới bực này cường giả xuất thủ, mà lại trọng yếu nhất chính là, vẫn là đánh lén Sư thúc, xuất thủ, trong lòng quýnh lên, tư đổ trinh vội vàng giống to. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy tư đổ trinh trước người không gian, đồng nhiên xé rách ra, sau đó cũng chỉ thấy một vị tóc hoa râm, khuôn mặt lại có chút hồng nhuận lao giả, trực tiếp từ vết nứt không gian bên trong sung ra. Đinh thần lao quái, là vân vụ lao quái sư đệ đinh thần lao quái. Hắn còn sống. Ẩn sát đạo nhân biến sắc, vừa nghi nghi ngờ lại cảnh giác. Càng có chút khó có thể tin. Vân Vũ Lao Quái cùng Đinh Thần Lao Quái, tục truyền đều là Tiên ẩn tông đệ tử, Tiên ẩn tông mặc dù đệ tử thưa thớt, chỉ là truyền miệng. Nhưng truyền thừa cao tuyệt, cái này một đời bên trong, liền xuất hiện Vân vụ Lao Quái cùng Đinh Thần Lao Quái hai cái nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Trong đó Đinh Thần Lao Quái thực lực, kỳ thật còn thắng qua Vân vụ Lao Quái một bậc. Chỉ là tại hơn trăm năm trước, tục truyền hắn tiến vào Chư Tiên chiến trường, sớm đã vạn lạc. Không nghĩ tới 100 năm trôi qua, vậy mà lần nữa xuất hiện. Mà lại trọng yếu nhất chính là Hắn xuất hiện phương thức, quá mức kinh người. Lại trực tiếp ở vào không gian loạn lưu bên trong, đợi cho tư đổ trình chân chính tao ngộ nguy hiểm thời điểm, mới đột nhiên sẽ mở không gian khoảng cách, từ không gian loạn lưu bên trong bước vào tiền đến. Sư địa tiên tâm, có ta ở đây, ai cũng không thể loại ngươi gì. lão giả vừa mới xuất hiện, cười hát hát, sau đó không chút do dự, một tay nắm hướng phía trước nô ra, con ngón đúng ra. số đổ. Một đạo lưu quang cấp tốc xuống ra, trực tiếp rơi vào đoạn kiếm kia phía trên. Cưỡng. Tựa như kim thiết giao kích, kia hung mánh nhanh chóng đoàn kiếm, lại trực tiếp bị đạo này lưu quang điểm trúng, bắn bay ra. Ngay sau đó hắn một trưởng vô ra. Mên ngông quần quận ở giữa, một tòa như sơn tự nhạc trưởng ấn liền tùy theo đập xuống xuống tới. Không được. Ẩn sát đạo nhân trong lòng máy động, nhìn qua kia to lớn trưởng ấn, vội vàng bay ngược. Nhưng kia trưởng ấn tốc độ quá nhanh, mên ngông quần quận ở giữa, không gian xung quanh đều rất giống bị áp súc sụp đổ bình thường, để tốc độ của hắn đại thụ ảnh hưởng Trường ấn trực tiếp rơi vào ẩn sát đạo nhân trên thân, trong hư không lập tức xuất hiện một đoàn huyết vụ. Bất quá ẩn sát đạo nhân không hổ là tại Thanh Huyền Sơn đều có thể xếp tại trước ba đỉnh tiêm sát thủ. Xuất thủ cấp tốc mạnh mẽ, đào mệnh thủ đoạn lại càng thêm kinh người. Đoàn kêu huyết vụ có chút ngưng lại, liền nhanh chóng hiển lộ ra ẩn sát đạo nhân thân ảnh, chỉ là sắc mặt càng tái nhợt mấy phần. Sau đó nó thân hình loại lên, lại trực tiếp tiềm nhập hư vô không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa ừ. Tốc độ ngược lại là rất nhanh. Lao giả kia thấy hình, nhưng cũng không tiếp tục truy, mà là trực tiếp canh giữ ở tư đồ trình chung quanh, một mặt dễ dàng cùng tùy ý. Cũng đúng lúc này, tại chỗ rất xa hư không đống nhiên sụp đổ, lập tức liền có một đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật bay thẳng mà ra. Rút lui. Đạo thân ảnh này gầm nhẹ một tiếng, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc đi xa. Đạo thanh huynh. Chớ vội đi à. Ngay sau đó... Vạn Tượng tông tông chủ tư Đồ Vũ đồng dạng từ hư không loạn lưu bên trong bay thẳng mà ra, hô lớn một tiếng, thuận thế đánh ra một đạo huyền quang. Hừ. Đạo Thành Sơn chủ trong miệng lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lào đảo, lại căn bản không có mảy may dừng lại, cấp tốc biến mất tại chân trời. Rút lui, rút lui, rút lui. Đi mau. Đi. Hắc Viêm Vương, Triệu Quang Minh, Vô Cốt đạo nhân bọn người tất cả đều biến sắc, vội vàng điên cuồng hướng về bốn phía chạy trốn mà đi. Chỗ nào đi? Đã tới liền lưu lại đi. Tới liền muốn đi, thật coi ta vạn tượng tông là bùn nặng sao. Vân vụ lao khoái, ra cắt đảng trở vô số cường giả thấy thế, tự nhiên không cam lòng bỏ mặc bọn hắn rời đi, toàn bộ điên cùng xuất thủ dây dưa. Lập tức cũng chỉ thấy vạn tượng tông tông chủ tư đổ vũ thân hình loại lên, trực tiếp xuất hiện tại chiến trường bên trong. Vâng! Vâng! Vâng! vâng. Liên tiếp mấy đạo trói mắt lôi quang bộc phát ra, trực tiếp bổ vào thập vạn đại sơn hắc viên vương trên thân hắc Vương ra thì thổ. Thực lực mạnh mẽ, tùy thời nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ, lại đủ cùng nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh tranh phong, nhưng đối mặt tư đổ vũ như vậy cực cảnh cường giả xuất thủ, lại gần như không sức hoàn thủ. Trên thân bị lôi quang bổ trúng, huyết nục tràn ra, tự liền nguyên thần yêu hồn đều lâm vào an mặn cùn bên trong. Sau đó liền bị vân vụ lao quái nhân cơ hội này, một đạo đao mang hiện lên. Phúc! Hắc viên vương đầu bay lên, nguyên thần yêu hồn cũng bị đao mang diệt sát, hóa thành cho tàn, tiêu tán chống không chương 818 bổ đủ nhược điểm. Làm sao có thể? Nhìn qua chiến trường, Lưu Văn Thư một mặt khó có thể tin nhìn xem Bạch Tử Nhạc. Phạm Thanh Vũ, Liêu Hồng tụ các cái khác Thiên Linh Tông tu sĩ, trên mặt cũng là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bạch Tử Nhạc thật giống như có thể dự báo bình thường, một khắc trước, đại chiến vẫn còn tiếp tục, nhưng ở hắn lại nói ra miệng sau một khắc, chiến đấu tình thế liền phát sinh r chuyện, sau đó Đinh Thần Lao quái xuất thủ, Vạn Tượng Tông tông chủ đại bại Thanh Huyền Sơn chủ. Hắc viên vương vẫn lạc, Chư địch lui bước. Cái này thật trùng hợp. Bạch Tử Nhạc trên mặt cho không thay đổi, trong lòng kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn đồng dạng không có phát giác được Thanh Huyền Sơn đỉnh tiêm sát thủ, ẩn sát đạo nhân tung tích, càng không có dự liệu được, tiêu đinh thần lao quái vậy mà giấu ở không gian khoảng cách bên ngoài hư không loạn lưu bên trong, tại thời khắc ngẫu chốt đột nhiên phá vỡ không gian khoảng cách, đặt chân mà tới. Mà hắn sở dĩ sẽ có đại chiến sắp kết thúc, Chư địch tưởng muốn lui bước phán đoán. Nhưng thật ra là bởi vì hư không loạn lưu bên ngoài, hai đại cực cảnh cường giả đã phân ra được thắng bại nguyên nhân. Bình thường kim đan cảnh tu sĩ có lẽ khó mà phát giác được hư không loạn lưu bên trong chiến trường thế cục, lại khó bất quá hắn. Bởi vì hắn thực lực thủ đoạn, cảm giác năng lực, còn có đối với thiên địa đạo tắc lý giải, sớm đã đạt đến một cái vô cùng cao thâm trình độ, coi như cách một cái không gian khoảng cách, cũng có thể mơ hồ cảm giác được trong đó chiến đấu tình hình. Bất quá, cực cảnh cường giả thực lực, coi là thật khủng bố a. Trước đó cách không gian khoảng cách, còn có chút khó mà phán đoán. Thẳng đến lúc này nhìn thấy kia vạn tượng tông tông chủ Tư Đồ Vũ đánh vào Hắc Viên Vương trên người một kích, mới chính thức đã nhận ra trong đó chân diệu. Kia lôi điện tung hành phía dưới, không chỉ có có được kinh khủng lôi đỉnh diệt sát chi lực, trong đó còn có mạnh mẽ nguyên thần công kích chi năng. Hai bên kết hợp, không chỉ có uy lực khủng bố, càng khó lòng phòng bị. Bạch Tử Nhạc nhìn xem Tư Đồ Vũ xuất thủ, đối phương kia tiện tay một kích, liền đem Hắc Viên Vương trọng thương thủ đoạn, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng một kích kia bên trong ẩn chứa đạo tác huyền diệu, cùng loại kia nguyên thần công kích cùng đạo thuật công kích tương hỗ kết hợp thủ đoạn, lại làm cho hắn trong lòng sợ hãi hai táng phục. Quá tinh diệu. Căn bản không có nghĩ đến, giữa hai cái này, vậy mà hỗ trợ lẫn nhau, như thế hòa hợp kết hợp với nhau. Như vậy cái này một tay đoạn, phải chăng có thể tham khảo dung nhập công kích của ta bên trong đâu. Tâm kiếm chi thuật tâm kiếm diệt sát chi lực, nếu là cùng kiểu lôi diệt thần ấn nguyên thần công kích dung hợp lẫn nhau, hoặc là cùng nguyên tử đại thần quang Cửu Tuyết Thần kiếm tương hỗ phù hợp. Bạch Tử Nhạc rất nhanh bởi vậy liên tưởng đến chính mình. Đặc biệt là hắn sớm đã đem rất nhiều đạo thuật thủ đoạn tu luyện đến viên mãn cấp độ, đối với trong đó huyền diệu lý giải, sớm đã vô cùng thấu triệt, kết hợp Cửu Lôi Diệt thần ấn bên trong vận chuyển chi diệu, cho dù hắn đối với Cửu Lôi Diệt thần ấn tu luyện còn ở vào chưa nhập môn giai đoạn, nhưng ở tưởng tượng bên trong, tự nhiên cũng bởi vậy nhiều vô tận biến hóa. Giống như có thể thực hiện. Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc trong lòng không hiểu khẽ động ẩn ẩn cảm thấy một tia thời cơ. Bất quá, lại cũng không là lúc trước hắn tưởng tượng bên trong nguyên tử đại thần quang, cựu Tuyệt thần kiếm cùng tầm kiếm chi thuật bên trong một môn, mà là một môn hắn lúc đầu tu luyện lĩnh ngộ, đạt tới viên mãn cấp độ công kích chi pháp, tiền Võ đại thủ hấn. Tiền Võ đại thủ hấn cùng cái này Cửu Lôi Diệt thần thuật ở giữa, có phù hợp khả năng. Có thể tương hỗ ý tồn biến hóa, phát huy ra tác dụng. Bạch Tử Nhạc có chút trợn khóc trợn cười. Tiên Võ đại thủ ấn, chính là hắn tại Hoang Cổ vực thời điểm Lúc đầu tuyệt kỹ thành danh, về sau coi như bị hắn thôi diễn nâng lên thần thông cấp độ, nhưng so sánh đạo thuật, đại thần thông, coi như kém quá nhiều. Trong đó coi như nhiều nguyên thần công kích chi năng, kỳ thật cũng khó có thể phát huy ra bao lớn tác dụng. Bất quá, nếm thử một phen, cũng không phải không được, tin tưởng coi đây là cơ, tương lai ta cũng chưa hẳn không thể thôi diễn sáng chế một môn đủ phát huy ra tác dụng thủ đoàn tới. Càng đừng nói. Bạch tử nhạc đôi mắt bên trong đột nhiên bột phát ra một đạo linh quang, trong đầu nhanh trong ra Nhớ lại tư đổ vũ vẩy xuống lôi đình một kích, còn có mình trong đầu, kêu cửu lôi diệt thần ấn cùng tiên võ đại thủ ấn kết hợp phía dưới, loại kêu lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm thời cơ. Kêu lôi đình bên trong, bắt trói lấy nguyên thần công kích, tương hô y tồn, tương hô kết hợp. kia tiên võ đại thủ ấn cùng cửu lôi diệt thần ấn ở giữa, triệt tiêu lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng lại có một tia phù hợp hình liền diệu. Đều là như vậy dán vào đại đạo. Thì ra là thế, thì ra là thế Chắc không được ta cựu Lôi Diệt Thần Ấn một mực khó mà chân chính nhập môn, nguyên lai cũng không phải là bởi vì ta linh hồn không có trải qua thuế biến, hóa thành nguyên thần nguyên nhân, mà là ta tu luyện phương hướng sai. Ta sở Thiết Nghĩ Nguyên Thần công kích, chính là đả thương địch thủ, quấy nhiễu thủ đoạn. Là một loại phụ trợ chiến đấu thủ đoạn. Nhưng trên thực tế, Cựu Lôi Diệt Thần Ấn, mấu chốt chính là cái này một cái diệt chữ. Diệt sát nguyên thần, diệt sát linh hồn, chính là cùng cái khác công phạt loại đạo thuật cung cấp thủ đoạn. Mặc dù mượn nhờ Cựu Lôi Diệt Thần thuật ta đồng dạng có thể phòng ngự địch nhân nguyên thần công kích, nhưng cuối cùng, vẫn là một môn công sát tri thuật. Cùng ta thiên phú thần thông thất thần, có trên căn bản khác biệt. Bạch tử nhạc đột nhiên bừng tỉnh, rốt cục hiểu được, mình sợ gì không có thể đem cửu lôi diệt thần ấn tu luyện nhập môn, đến cùng kém cái gì. Ngay sau đó, tại tư duy chuyển biến lĩnh ngộ phía dưới, hắn lại đi cảm nộ cửu lôi diệt thần ấn, rất nhanh liền có càng nhiều lĩnh ngộ, sau đó tâm thần một trận trên mặt lộ ra một tia thoải mái chi ý. quả nhiên xong rồi Nguyên thần công kích loại đạo thuật vô thượng pháp, Cửu Lôi Diệt Thần ấn bị ta tu luyện nhập môn. Bạch Tử Nhạc cuồng hỉ, đem ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, quả nhiên gặp được đạo thuật một hàng phía trên, Cửu Lôi Diệt Thần ấn về sau đã nhập môn chữ. Cửu Lôi Diệt Thần ấn nhập môn, ta cuối cùng có thể đem ta Nguyên Thần công thủ phương diện nhược điểm triệt để bổ đủ. Theo thực lực chiến lược tăng lên, Bạch Tử Nhạc tao ngộ địch nhân cũng càng thêm mạnh mẽ. Như tại Long cung một nhóm bên trong, như kia vực ngoại thiên ma không phải Nguyên Thần tao ngộ trọng thương khó tưởng tượng nổi. Căn bản không thể thi triển nguyên thần công kích, lấy bạch tử nhạc thực lực thủ đoạn, căn bản không thể nào là đối phương đối thủ, càng đừng nói đem đối phương đả thương nặng. Mà bây giờ, bạch tử nhạc thân ở thương khung vực tiên pháp thế lực phồn thị nhất, nguyên thần cảnh cường giả đông đảo tử thanh dãy núi bên trong, cơ hồ tùy thời tùy chỗ, đều có thể đụng phải nguyên thần cảnh cường giả. Nếu là đối phương nắm giữ tinh diệu nguyên thần công kích, đồng dạng có thể đối với hắn tạo thành to lớn uy hiếp. Đây là hắn không thể nhịn, cũng là hắn vì cái gì? Đối phỉu Lôi Diệt thần ấn như vậy xem trọng nguyên nhân. Lúc này Cửu Lôi Diệt thần ấn nhập môn, cơ hồ không kịp chờ đợi, hắn liền nghĩ đến, mượn nhờ giao diện thuộc tính, đem tăng lên. Hồn năng đã đạt đến 800 triệu nhiều, nhanh 900 triệu, hẳn là đủ để cho ta đem tăng lên tới viên mãn cấp độ. Bạch Tử nhạc lại nhìn mắt hồn năng số lượng, Hắc Viên Vương nhóm cường giả vẫn lạc, để hắn hồn năng số lượng cũng biên độ lớn tăng lên một đợt, ngược lại để hắn lực lượng càng đầy mấy phần. Tốn hao 120 triệu điểm hồn năng. Có thể đem nguyên thần công kích loại đạo thuật cựu lôi diệt, thần ấn từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Ừm. Chỉ là nhập môn đến tiểu thành, hồn năng tiêu hao, vậy mà so cái khác mấy môn đạo thuật vô thượng pháp, càng nhiều chọn vẹn 2000 và điểm. Quả nhiên, cái này nguyên thần công kích thủ đoạn, vô luận là huyền diệu cùng tu luyện độ khó, đều hơn xa qua cái khác công phạt chi thuật. So ra mà nói, tăng lên cần thiết tốn hao hồn năng, cũng phải càng nhiều một chút. Bạch Tử Nhạc ngoài ý muốn nhíu mày, trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ kiên định. 120 triệu điểm hồn năng tuy nhiều, nhưng đối với vừa mới hao tốn 21 ước điểm hồn năng bạch tử nhạc đến nói, liền lại không coi vào đâu. Tăng lên. Nghĩ đến nơi này, bạch tử nhạc không do dự nữa. Vâng. Trong trước mắt, vô số có quan hệ cựu lôi diệt thần ấn phương pháp tu luyện, tu hành kinh nghiệm, cùng tâm đắc trải nghiệm, liền nhanh chóng tại trong đầu của hắn bên trong hiện hiện, mà hắn cũng giống như khi chân kinh qua mấy chục trên trăm năm khổ tu bình thường, trực tiếp đem tăng lên tới tiểu thành giai đoạn. Không nghĩ tới. Tiểu thành giai đoạn cửu lôi diệt thần ấn, đối ta linh hồn cường độ tăng lên, cũng có được rõ rệt tác dụng. Lúc này ta linh hồn bên trong hồn hồng tơ vàng đã hiện đầy 7 thành, chỉ còn lại ba thành, liền có thể triệt để lấp đầy, để linh hồn của ta thuế biến tiến hóa, biến thành kim sắc linh hồn. Bạch Tử Nhạc ngay sau đó thấy được linh hồn của mình bên trong hồn hồng tơ vàng số lượng. Nguyên bản chỉ chiếm cứ 5 thành khu vực hồn hồng tơ vàng, bây giờ đã đạt đến 7 thành. Nghĩ đến hồn hồng tơ vàng đối với hắn tác dụng, Hắn trong lòng liền có chút kích động. Nếu là hắn đem cựu Lôi Diệt thần ấn tăng lên tới viên mãn, phải chăng liền đem khiến cho kia hồn hồng tơ vàng che kín hắn toàn bộ linh hồn bên trong, thậm chí tiến thêm một bước, đem hắn linh hồn phải biến, hóa thành kim hồn. Có lẽ, căn bản cũng không có cái gì cái gọi là kim hồn, nhưng hắn lại không hiểu có chút chờ mong. Tiếp tục. Nghĩ đến nơi này, hắn không do dự nữa, lại một lần đem ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Tốn hao 240 triệu điểm hồn năng. Có thể đem nguyên thần công kích loại đạo thuật cửu lôi diệt, thần ấn từ tiểu thành tăng lên tới đại thành. Tốn hao 480 triệu điểm hồn năng, có thể đem nguyên thần công kích loại đạo thuật cửu lôi diệt, thần ấn từ đại thành tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, tăng lên. Bạch Tử Nhạc liên tiếp lựa chọn tăng lên. Trong chốc lát, chính là chọn vẹn 720 triệu điểm hồn năng tiêu hao, tăng thêm trước đó 120 triệu điểm, lập tức chính là hắn hồn năng số lượng từ 870 triệu điểm, giảm bất đến chỉ còn lại có 30000 vạn trình độ bất quá, đây hết thể đều là đáng giá. Bởi vì linh hồn của ta bây giờ đã triệt để bị hồn hồng tơ vàng cho lớp kín. Mặc dù cũng không có trải qua này thủy biến, hóa thành cái gì kim sắc linh hồn. Nhưng là, cái này hồn hồng tơ vàng cùng linh hồn chi lực kết hợp phía dưới lực lượng, lại bởi vậy đạt được tăng vọt. Mà lại trọng yếu nhất chính là, viên mãn cấp độ cửu lôi diệt thần ấn, không chỉ có triệt để đem ta nhược điểm bổ đủ, càng đem hóa thành ta cường hạng, trình độ nào đó đến nói, so với nguyên tử đại thần quang Cựu Tuyệt thần kiếm, tâm kiếm chi thuật tác dụng lớn hơn. Chí ít, bây giờ ta đã không sợ bất luận cái gì nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả. Coi như đối mặt nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ nguyên thần công kích, cũng không phải không có lực đánh một trận. Bạch Tử Nhạc Yên lặng so sánh chiến lực của mình tình huống. Trước đó hắn, mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự thủ đoạn, kỳ thật đều ở vào nguyên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong cấp độ, về phần tốc độ, so với nguyên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, hơi yếu một bậc. Nhưng Kỳ Thật cũng miễn cưỡng bước vào Nguyên Thần cảnh hậu kỳ cấp độ, tương đương với Nguyên Thần cảnh hậu kỳ đệ tam đẳng. Chỉ có Nguyên Thần công kích cùng phòng ngự thủ đoạn. Mặc dù bởi vì linh hồn viên mãn cùng hồn hồng tơ vàng giá trị, tính không được quá yếu, nhưng cũng chỉ so Nguyên Thần cảnh trung kỳ đệ nhị đẳng cường giả mạnh lên một chút, một khi chân chính tao ngộ Nguyên Thần cảnh hậu kỳ tu sĩ công kích, là 10 phần hung hiểm. Sẽ có linh hồn kịch liệt đau nhức phía dưới, thất thần hôn mê, sắc mặt người chém giết nguy hiểm. Bất quá bây giờ Theo cửu lôi diệt thần ấn viên mãn, tình huống lại đã hoàn toàn khác biệt. Mà tại Bạch Tử Nhạc Thuận Thế đem cửu lôi diệt thần ấn tăng lên tới viên mãn thời điểm, xa xa đại chiến, cũng theo đạo thành sân chủ, triệu quang minh nhóm cường giả đào thoát, vạn tượng tông tư đồ vũ, ra các đảng, linh nhận tông vân vụ lao quái, đinh thần lao quái cùng thiên linh tông vô số cường giả xuất thủ, cấp tốc ngừng nghỉ xuống tới. Địch tới đánh vẫn là cường giả không ít. Các tông cường giả cũng có nhất định tổn thất rất nhanh Thiên Linh Tông Lạc Hoa Tiên Tử từ nơi xa vào tới, gặp được Phạm Thanh Vũ bình yên vô sự, thần sắc cũng là bương lòng Sư Tôn, ngài không có sao chứ. Phạm Thanh Vũ cũng là tiến lên một bước, có chút lo lắng hỏi. Gặp qua Sư Thúc. Lạc Hoa Tiên Bối. Liêu Hồng Tụ, Lưu Văn Thư mấy người cũng từng cái tiến lên Vân An. Gặp qua Lạc Hoa Tiên Tử. Bạch Tử Nhạc biết nghe lời phải, cũng là đánh cái đạo kê. Bây giờ hắn cũng rõ ràng, Lạc Hoa Tiên Tử chính là Phạm Thanh Vũ cùng Triệu Nguyệt Nhi sư Tôn Đối với hai nữ đều có chút chiếu cố, là lấy trong lòng cũng là nhiều vẻ tôn kính cùng cảm kích. Ta không sao. Lạc hoa tiên tử khoát khoát tay, lập tức liền đem ánh mắt rơi vào bạch tử nhạc trên thân, mở miệng hỏi, vị này là. Lấy nàng nhãn lực, từ cũng có thể nhìn ra đồ đẹp mình, nhìn về phía bạch tử nhạc ánh mắt có chút khác biệt bình thường, trong lòng lập tức nổi lên nói thầm, có một chút cảnh giác. Do xét phía dưới, phát hiện hắn tiên pháp cảnh giới không yếu, lại cũng có kim đàn cảnh đỉnh phong chi cảnh. Thần sắc ngược lại là bông lòng. Kim Đan cảnh đỉnh phong cấp độ tiên pháp cảnh giới, đối với nàng mà nói, mặc dù tính không được cái gì, nhưng nếu là tuổi tác tại ngàn năm trong vòng, liền đủ được xưng tụng thanh niên tài tuấn, chưa chắc không có thành tựu nguyên thần chi cảnh khả năng. Tại Hạ Bạch Tử Nhạc, đạo hiệu. Bạch Tử Nhạc thần sắc thản nhiên, đang muốn mở miệng, một bên Phạm Thanh Vũ sợ Bạch Tử Nhạc quá nhiều lộ ra cái gì, vội vàng nói tiếp nói ra, "Sư tôn, đây là ta tại Hoàng Cổ vực liền kết giao bằng hữu, tên là Bạch Tử Nhạc." Đạo hiệu cô luân, băng vào sức một mình, vượt qua thập vạn đại sơn, đặt tới thương công vực. Vừa vận tại nơi này cùng ta gặp nhau. Ngươi cũng là hoang cổ vực người. Lạc hoa tiên tử trên mặt lập tức giật mình, nói ra, theo ta được biết, hoang cổ vực thế nhưng là tiền pháp hoang mạc chi địa, mạnh nhất cũng mới bất quá thần mình cảnh cấp độ. Tiểu hưu thực lực cảnh giới, thế nhưng là không yếu, lại là làm sao trong thời gian ngắn, đạt đến như vậy cảnh giới. Nàng thế nhưng là biết, đồ đệ mình tuổi tắc cứ thấp co như Bạch Tử Nhạc tại hoang cổ vực thời điểm, liền có thần mình cảnh đỉnh phong chi cảnh, nhưng muốn tại mấy năm, nhiều lắm là mười mấy năm bên trong đạt tới bây giờ Kim Đan cảnh đỉnh phong, cũng cơ hồ là chuyện không thể nào a. Cơ duyên vận khí mà thôi. Thính không được cái gì. Bạch Tử Nhạc cười cười, mở miệng nói ra. Hắn biết, mình tiến cảnh tu vi, thực lực biến hóa, bất luận kẻ nào gặp đều sẽ có chỗ hoài nghi. Nhưng việc quan hệ giao diện thuộc tính, hán tự nhiên sẽ không tùy ý lộ ra mà ra. Đã không tốt giải thích Cái kia rứt khoát liền không cưới thả, một câu cơ duyên vật khí, cũng tương tự có thể giải thích hết thảy người bên ngoài từ cũng không tốt truy đến cùng. chương 819, bước bách. Kim đàn chi cảnh, cũng không phải cái gì người đều có thể đạt đến, càng đừng nói tiểu hữu xuất thân chính là hoang cổ vực, liền càng lộ vẻ khó được. Lạc hoa tiên tử cười cười, hơi có thâm ý nói. Chư vị, mà cái này thời điểm, theo đại chiến kết thúc, vạn tượng tông vô số cường giả cũng một lần nữa thu thập chiến trường. Một thân ảnh lập tức vươn người đứng dậy, tràn ngập uy nghiêm ánh mắt quét về phía bốn phía, khí thế che trời. Vạn Tượng Tông tông chủ, Nguyên Thần cực cảnh cường giả, Tư Đồ Vũ. Ngay mắt, tất cả tiếng nghị luận, liền tất cả đều ngừng nghị xuống tới. Cảm tạ chư vị đạo hữu, cố ý đến đây quan sát tiểu nhi Tư Đồ trinh độ kiếp, mặc dù ở giữa ra một điểm nhỏ ngoài ý mớn, nhưng coi như hữu kinh vô hiểm, thuận lợi vượt qua thiên kiếp, cũng coi như được một chuyện vui. Tại nơi này, ta thành mời chư vị đạo hữu, sau một tháng Tham dự tiểu nhi nguyên thần chi lễ, chúc mừng ta vạn tượng tông, lại nhiều một vị nguyên thần cảnh chân tu, hy vọng chư vị đạo Hữu đều có thể đến đến dự. Vừa dứt lời, từng đạo chúc mừng âm thanh liền lập tức từ bốn mặt bát phương chuyển đến. Tư đổ vũ sớm tại trước đó, tại thương khung vực bên trong liền có lớn như vậy thanh danh, danh xương thanh niên một đời mạnh nhất. Lần này công khai độ kiếp thành công, thành tựu nguyên thần chi cảnh, lập tức liền khiến cho hắn uy thế càng hơn. Càng đừng đề cập lần này, vẫn là vạn tượng tông tông chủ cảnh cường giả tư độ vũ tự mình mở miệng, bất kể là ai, phương nào thế lực, đều muốn cho mấy phần mặt mũi, tự nhiên không dám keo kiệt lấy lòng nịnh nọt lời nói. Mặt khác, mọi người đều biết, ta Vạn Tượng Tông cùng Thiên Linh Tông thế hệ giao hảo, cộng đồng đứng vững tại thương khung vực hơn mấy và năm. Lần này, chư địch xâm phạm sự tình, Thiên Linh Tông chư vị đạo hữu cũng nhiều có xuất lực tại hạ vô cùng cảm kích. Cho nên, thừa dịp tiểu nhi thành công độ kiếp thời khắc, ta muốn tại Thiên Linh tốt hơn thêm tốt, trèo một mối hôn sự." lại là không biết Thiên Linh Tông định như thế nào. Nói, tư độ vụ ánh mắt rơi vào Thiên Linh Tông rất nhiều nguyên thần trưởng lao trên thân, cuối cùng mới đưa ánh mắt quét về Thiên Linh Tông thất trưởng lão, Lạc Hoa tiên tử phương hướng. Tự nhiên có thể. Tư đồ Trinh đạo hữu chính là thương công vực, thậm chí là toàn bộ tinh giới đều số một số hai thanh niên tài tuấn, bây giờ càng đột phá đến nguyên thần chi cảnh, thực lực vô song, thành tựu tương lai, coi là thật khó mà đánh giá. Có lẽ chính là tinh giới kế tiếp tiên đạo đại năng cường giả. Già Thiên Linh Tông, tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Cũng không biết ai có thể có may mắn như vậy, có thể được tư đồ Trinh đạo hữu coi trọng, muốn kết thành đạo lữ đâu. Thiên Linh Tông nhị trưởng lão Thanh Tuyền đạo nhân, ngũ trưởng lão Đại vượng chân nhân lần lượt mở miệng, ánh mắt lại đều hơi có vẻ chế nhạo nhìn phía Lạc Hoa tiên tử chỗ phương hướng. Sắc thực nói, là rơi vào Lạc Hoa tiên tử sau lưng, Phạm Thanh Vũ trên thân. Bọn hắn tự nhiên đã sớm rõ ràng, tư đồ Trinh đối với Phạm Thanh Vũ tình, Trước đó nhiều lần hơn tiến về thiên linh tông tiểu thanh vũ lâu, chính là vì gặp mặt phạm thanh vũ. Lúc này mang theo thành công vượt qua thiên kiếp, thành tựu nguyên thần chi cảnh ý thế, đưa ra thông, già, có thể nghị bức thiết. Bọn hắn làm thiên linh tông tại nơi đây ít có nguyên thần cảnh cường giả, tông môn trưởng lão, tự nhiên vui thấy kỳ thành. Tư đồ trinh gặp qua lạc hoa tiên tử. Mà cái này thời điểm, tư đồ trinh cũng là vội vàng nhích tới gần, đầu tiên là cung kính đối lạc hoa tiên tử làm cái lễ. Ngay sau đó nóng bỏng ánh mắt liền rơi vào Phạm Thanh Vũ trên thân, kích động nói ra, Thanh Vũ, không biết ngươi, định như thế nào. Nháy mắt, tất cả tu sĩ thử mục Coi như tin tức lại không linh thông người, cũng hiểu được, tư đồ trinh muốn thông ra đối tượng, chính là thiên linh tông Phạm Thanh Vũ. Nhìn qua Phạm Thanh Vũ kia động lòng người dáng người, còn có kia nhất cử nhất động ở giữa, đều dán vào đại đạo phi phàm khí tức, cho dù tử khăn che mặt, sở hữu người trong lòng, lại tất cả đều lộ ra vẻ trợ hiểu. Chắc không được Tư đồ trinh biết nói thấp thỏng động, như thế không thể chờ đợi. Như phạm thanh vũ như vậy mạo như thiên tiên, khí chất đặc biệt tiên tử, dù là người nào, cũng sẽ động tâm a Thanh vũ, ngươi là cái gì ý nghĩ? Trực tiếp cùng vi sư nói. Nếu là không nguyện ý, sư tôn cũng sẽ không để ngươi khó xử. Lạc hoa tiên tử thật sâu nhìn tư đồ trinh một chút, lập tức thanh âm vắng lặng mở miệng nói ra. Nàng đối với tư đồ trinh, vẫn là có chút thưởng thức. Thiên tư, tiềm lực, thực lực, cách đối nhân xử thế thành tựu tương lai. Phương Phương diện mặt, đều có thể xưng tuyệt thế, càng mang theo ngành kháng lôi kiếp, độ kiếp thành công đại thế, nàng đoán chừng không có ai không biết Động Thâm. Nếu là nàng trẻ lại cái ngàn năm, Đoán chừng cũng khó có thể ngăn cản đối phương mỹ lực, phải sâu hãm trong đó. Tăng thêm Thiên Linh Tông bản thân cùng Vạn Tượng Tông vì sắp đến đại kiếp, đã liền nhiều phương diện triển khai hợp tác. Sắp thực cần một trận thông ra đến củng cố lợi ích, là lấy nàng kỳ thật cũng có một chút vui thấy, Phạm Thành vô cùng tư độ trình kết hợp. Nhưng là Nhưng nàng đối với mình đồ đệ, lại càng coi trọng hơn, tự nhiên sẽ không đơn tồn bởi vì lợi ích, mà đem đồ đệ xem như giao dịch đối tượng. Lấy nàng thực lực cùng tại thiên linh tông địa vị, cũng căn bản không đáng như thế. Thành vũ sư muội Lưu Văn Thư cũng đi theo mở miệng, trong lòng mười phần khẩn trương sợ Phạm Thanh vũ đột nhiên đáp ứng xuống tới. Cho dù hắn sở dĩ tiếp cận, chính là bởi vì đại la tiên tông tông chủ, hắn sư tôn phân phó, nhưng như Phạm Thanh vũ như vậy xuất trần giống như tiên Nhất cử nhất động ở giữa như đại đạo lâm thế thần nữ, hắn há lại sẽ không động tâm. Tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy, đối phương trở thành đạo lữ của người khác. Chỉ là, tư đồ trinh uy thế quá mạnh, tăng thêm vạn tượng tông vô số cường giả ánh mắt nhìn gần, còn có tại tư đồ trinh sau lưng, vân vụ lao quái cùng đình thần lao quái hai vị nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh nhìn chầm chầm nhìn chăm chú. Hắn coi như lại không vui lòng, cũng không dám nói thêm cái gì. Thanh vũ, đại đạo độc hành quá khổ. Ta hy vọng trong tương lai truy cầu đại đạo dọc đường, có thể có người một đường đồng hành." Tư đồ trinh mỉm cười, tự tin nhìn qua Phạm Thanh Vũ. Lời này vừa nói ra, những người khác bất luận, đông đảo nữ tu tâm đều đi theo say. Dạng này lời tâm tình, vẫn là xuất từ danh xưng thanh niên một đời mạnh nhất tư đồ Trình trong miệng, đối với các nàng xung kích quá lớn. Hận không thể thay vào đó, cao giọng trả lời. Phạm Thanh Vũ cũng không có thẳng tiếp về đáp, mà là ngay lập tức, liền đem ánh mắt đặt ở Bạch Tử Nhạc trên thân. Mà lúc này, Bạch Tử Nhạc cũng vừa lúc nhìn sang, có chút có chút phức tạp, càng có chút thất vọng mất mát. Hắn muốn nói cái gì, nhưng ở giờ khắp này, đều giống như có chút tái nhật. Hắn lần thứ nhất, cảm thấy có chút luôn cuống. Phạm Thanh Vũ, chính là hắn lúc đầu gặp phải, cái thứ nhất để hắn động tâm nữ tử. Cũng bởi vậy, ban đầu ở Hoàng Cộ Thành, đối phương gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn mới có thể liều lĩnh, xuất thủ cứu rút. Mấy năm không thấy, nhưng sơ tâm không thay đổi. Bạch Đại Ca... Ngươi nguyện ý ta cùng người khác kết làm đạo lữ sao?" Phạm Thanh Vũ đột nhiên truyền âm nói. "Tự nhiên không muốn." Bạch Tử Nhạc trong lòng kinh hỉ, cũng minh bạch tâm ý của đối phương, vội vàng tốt ra. Nháy mắt, Phạm Thanh Vũ kia nguyên bản có chút bất an tâm, liền trở nên bình phục xuống tới. Nàng từ Bạch Tử Nhạc trong mắt, thấy được tình, cũng từ trong lời của hắn, nghe được hắn ý, như thế, cũng liền đủ. Trên mặt lập tức lộ ra một kia mừng rỡ, cười. Nụ cười này, nét mặt tươi cười như hoa, rung động lòng người. Để ngươi thất thần, để tư đồ trinh kinh hỷ, để lưu văn thư thất lạc, để vạn tượng tông thiên linh tông vô số cường giả vui mừng, để vô số nữ tu ghen tị càng làm cho rất nhiều tu sĩ ghen ghét. Nhưng chỉ có Phạm Thanh Vũ chính mình mới rõ ràng, mình nụ cười này, là ai nở rộ. Lập tức, Phạm Thanh Vũ mở miệng, thanh âm đạm mạc, ngựa khí lại hết sức kiên định nói ra, đa tạ tư đồ sư huynh hảo ý. Nhưng là ta có mình đại đạo truy cầu, không muốn, cũng càng không nguyện ý, cùng ngươi kết làm đạo k Cho dù nàng đã lòng có sở thuộc, nhưng lại không muốn, càng không muốn đem bạch tử nhạc lôi kéo tiền đến, để hắn lâm vào nguy hiểm bên trong. Là lấy, mới có thể lấy đại đạo truy cầu làm lý do cự tuyệt. Cái gì? Cự tuyệt. Thiên địa, lập tức một mảnh tinh mịch. Cơ hồ tất cả mọi người không nghĩ tới, phạm thanh vũ vậy mà lại cự tuyệt. Muốn biết, lần này thông ra, kỳ thật chính là vạn tượng tông cùng thiên linh tông đã sớm đã thương định sự tình. Việc này đưa ra, chỉ là công khai xác nhận, mở rộng ảnh hưởng Mà trước đó lưu truyền tư đồ trình truy cầu Phạm Thanh Vũ, kỳ thật càng là một loại thêm nhiệt, hai đại tông môn cũng đều vui thấy kỳ thành, vì thành tựu một đoạn giai thoại. Kết quả, Phạm Thanh Vũ lại cự tuyệt. Hơn nữa còn là tại như thế Đông đảo sư môn trường lối, vạn tượng tông tông chủ, cực cảnh cường giả tư đồ vũ trước mặt, cự tuyệt. Lá gan thực sự không nhỏ. Phạm Thanh Vũ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Liên tiếp hai đạo hét lớn thanh âm, tựa như lôi đỉnh bình thường oanh minh mà ra. Chính là thiên linh tông nhị trưởng lão thanh tuyển đạo nhân Cùng ngũ trưởng lão đại vượng chân nhân mở miệng Hai người ánh mắt như điện Đều tràn đầy vẻ giận dữ nhìn qua nàng Khi thế kinh khủng bộc phát Tựa như lôi đỉnh đang nổi lên tiểu cô nương, ngươi được cân nhắc rõ ràng Chúng ta trinh Cũng không phải cái gì người đều với cao lên Ta không muốn biết ngươi đến cùng có cái gì truy cầu Nhưng nhà ta trinh Thế nhưng là tương lai thiên linh tông tông chủ Càng có thể siêu thoát tình giới Trở thành tiên đạo đại năng nhìn chúng ngươi Là phúc khí của ngươi, càng là vận khí của ngươi Ngươi cũng không nên không biết tốt xấu Vân vụ lao quái cùng đinh thần lao quái sắc mặt cũng đều là biến đổi Thanh âm trầm thấp nhìn qua Phạm Thanh Vũ Ánh mắt bên trong, càng ẩn hiện một tia hàng quang Hai người thực lực mạnh mẽ, làm việc càng có chút không kiêng nghề gì cả Tại tiên pháp thế giới bên trong đều là hết sức đặc thù tồn tại Không có bất luận kẻ nào có can đảm đắc tội Bọn hắn lời nói ra, liền xem như thiên linh tông tông chủ Đều muốn phỏng đoán mấy phần Lúc này triển lộ thanh thế, ánh mắt bức bách phía dưới, cho người áp lực cực lớn. Phạm Thanh Vũ, nháy mắt mồ hôi đầm địa lên, mười phần khó chịu. Thanh tuyển sư minh, đại vượng sư minh, đồ đệ của ta đã không nguyện ý, chẳng lẽ các người là muốn ép bách sao? Lạc hoa tiên tử thấy hình dáng liền vội vàng tiến lên một bước, ngăn tại nàng trước người, vắng lặng nói ra, mây mù tiên bối, đinh thần tiên bối, hai vị đều là tiên pháp thế giới bên trong, đức cao vọng trọng tiền bối, cũng không về phần bởi vì chút chuyện này Khó xử một cái tiểu cô nương a Hắc hắc, chúng ta là sẽ không làm khó nàng. Nhưng ngươi sao? Coi như không nhất định. Vân vụ lao quái trên mặt cười quái dị một tiếng, thanh âm băng hàn vô cùng, nói, người khác có lẽ sợ các ngươi thiên linh tông, nhưng ta cũng không sợ. Lạc hoa tiên tử, cũng đừng quên lúc trước nếu không phải ta vạn tượng tông tông chủ xuất thủ, tiên tử sớm tại 700 năm trước, liền đã tiêu hương ngọc vẫn. Cái này thời điểm, vạn tượng tông tứ trưởng lão Văn hồng, cười lạnh nói, Lạc Hoa tiên tử sắc mặt không khỏi biến đổi. 700 năm trước, nàng ra ngoài sông sáo thời điểm, xác thực có một lần lâm vào tuyệt cảnh bên trong, chính là Vạn Tượng Tông tông chủ tư đổ Vũ đúng lúc gặp đi ngang qua, đưa nàng giải cứu mà ra. Nàng vì thế lòng mang cảm kích, đại ca của nàng, Thiên Linh Tông tông chủ cũng bởi vậy tự mình đến nhà bái tạ, nhưng chung quy là nàng thiếu đối phương một phần ân tình. Mà nợ nhân tình, tại tiên pháp thế giới bên trong là khó trả nhất. Sư tôn, Phạm Thanh Vũ trên mặt tái đi, có chút bất lực. Nàng có can đảm nói không, lớn nhất lực lượng, chính là nàng sư tôn. Nhưng nếu là sư tôn đều thỏa hiệp, trong mắt của nàng lập tức lộ ra vô cùng vẻ bối rối. Lại một lần nữa cảm thấy, thực lực tại tiên pháp thế giới bên trong tầm quan trọng. Nếu là nàng có mạnh mẽ thực lực, làm sao về phần để cho mình vận mệnh, theo người bên ngoài tả hữu? Ha ha ha ha. Vừa đúng lúc này, một đạo tựa như sóng lớn bình thường cười to thanh âm, đột nhiên truyền ra. Ngay sau đó cũng chỉ thấy bạch tử nhạc vượt qua đám người ra. Kinh bị nhìn về phía rất nhiều vô số cứng, giả, mở miệng nói, không nghĩ tới đường đường vạn tượng tông, vậy mà công nhiên bức bách một cái tiểu cô nương. Buồn cười, quả nhiên là quá buồn cười. từng ngươi là người phương nào? Cái gì thời điểm, đến phiên ngươi một tên tiểu bối nói chuyện. Từng tiếng quát trói hai thanh âm, ngay sau đó chuyển ra, vạn tượng tông tam trưởng lao hách phú quý, tứ trưởng lao vạn hồng, thiên linh tông ngũ trưởng lao đại vượng chân nhân, sắc mặt đều là biến đổi, gian dạy nói. Bạch đại ca. Phạm Thanh Vũ biến sắc, vội vàng lôi kéo bạch tử nhạc tay. Yên tâm, đã ngươi không nguyện ý, như vậy ai cũng không thể chi phối ngươi ý nghĩ. Bạch tử nhạc mỉm cười, nói, mà lại, ta nói, không nguyện ý để ngươi trở thành đạo lữ của người khác, như vậy ai cũng đừng nghĩ, đưa ngươi từ bên cạnh ta lôi đi. Tiểu tử, có mấy lời, nhưng không thể nói lung tung. Sẽ không toàn mạng. Vân vụ lao quái thanh em băng lánh nói. Ngươi là ai? Tư đồ trinh ánh mắt nhìn chầm chậm bạch tử nhạc. Đặc biệt là nhìn xem phạm thanh vũ lôi kéo tay của đối phương, loại kia thân cận, để hắn đạo tâm đều có chút bất ổn, hai mắt xinh hồng. Ta a Bạch tử nhạc, đạo hiệu cô luân. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể xưng hô ta là, bác minh đạo nhân. Giờ khắc này, bạch tử nhạc thân hình mặc dù cũng không vĩ nạ, nhưng thanh em lại có vẻ ung dung không nội. Hắn xác thực lực lượng mười phần. Cho dù đối mặt vạn tượng tông vô số cường giả, vân vụ lao quái, đinh thần lao quái. Thậm chí còn có Vạn Tượng Tông tông chủ như vậy cực cảnh tồn tại, hắn trên mặt cũng không có biến hóa quá lớn. Giao diện thuộc tính thăng cấp, các hạng thủ đoạn bị hắn tăng lên tới cực hạn, liền xem như Nguyên Thần cảnh cường giả tối đỉnh, hắn cũng không có chút nào ý sợ hãi. Lại tăng thêm linh bảo côn lô kim tháp cùng giao diện thuộc tính tự mang thời gian quay lại, thời gian ra tốc chờ năng lực. Cho dù Vạn Tượng Tông tông chủ Tư đổ Vũ tự mình động thủ, hắn coi như không địch lại, đào tẩu lại là không khó. Bắc Minh đạo nhân. Hắn là Bắc Minh đạo nhân. Bác Minh đạo nhân, là ai? Bác Minh đạo nhân, tục truyền là tiên pháp thế giới bên trong, gần đây quật khởi một cái cường giả tuyệt thế. Thực lực mạnh mẽ, khủng bố Tuyệt Luân. Tục truyền có nghịch cảnh phát tiên, kiếm trả nguyên thần mạnh mẽ chiến lực. Mà lại theo ta được biết, hắn chém giết nguyên thần cảnh cường giả nhưng không ít, Chân Ma Tông khổ cự lão tổ, Cửu Tinh Đạo Cung Thăng Vân lão tổ, so sánh cùng nhau, Thiên Linh Tông Phong Vương cường giả Cửu Tuyệt kiếm vương, ngược lại không tính là cái gì. Đúng, tục truyền tại vùng biển vô tận bên trong, Long cung hiện thế, cái này Bắc minh đạo nhân cũng có kinh thế chiến tích. Không nghĩ tới, hắn lại cũng tại nơi này hiện thân. Có tu sĩ lập tức lên tiếng kinh hô, nhịn không được mở miệng nói ra. chương 820, xuất thủ. Đúng đúng đúng, ta trước đó cũng đã được nghe nói danh hào của hắn, có người càng đem hắn cùng chân pháp vượt khương mặt ngọc, thiên ma vực bạch cốt đạo nhân, thương khung vực tư đổ trinh, đặt song song vì đương đại mạnh nhất tứ đại thiên tài. Chỉ là bây giờ, tư đổ trinh độ kiếp thành công, đã đi đầu một bước đặt đến nguyên thần chi cảnh, lại là muốn trổ hết tài năng. Bất quá, cái này Bác Minh đạo nhân, dưới tình huống như vậy có can đảm mở miệng, quả thật làm cho người vô cùng bội phục, cũng không hổ tứ đại thiên tài danh sư. Càng có tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ trợ hiểu, liên thanh tán thường nói. Tại Vạn Tượng Tông vô số cường giả, Linh Nhận Tông hai đại nguyên thần cảnh đỉnh phong lão quái, tăng thêm Thiên Linh Tông rất nhiều trưởng lao thái độ không rõ tình huống, dưới, Bác Minh đạo nhân còn dám tại bức ra, công nhiên ủng hộ Phạm Thanh Vũ. Quả thật làm cho vô số lòng người sinh bội phục chi ý. Bắc Minh đạo nhân, ngươi chính là Bắc Minh đạo nhân. Tư đồ Trinh Biến Sắc nhìn về phía Bạch Tử Nhạc ánh mắt rốt cục trở nên nghiêm túc. Làm Vạn Tượng tông thanh niên một đời mạnh nhất thiên tài, tin tức linh thông đến cực điểm, hắn tự nhiên biết Bắc Minh đạo nhân cái danh hiệu này càng rõ ràng ngoại giới thịnh truyền, đối phương chính là thương khung vực bên trong duy nhất có thể cùng mình tranh phong tồn tại. Lúc đầu, hắn còn một mực tiếc nuối không có thể cùng đối phương gặp nhau, đọ sức một phen. Nhìn xem ai mới là thường khung vực mạnh nhất thiên tài, không nghĩ tới đối phương lại tại lúc này lộ ra. Mà lại, lại vẫn cùng Phạm Thanh Vũ, có không giống bình thường quan hệ. Thiên Linh Tông Thanh Tuyền Đạo Nhân, Đại Vượng chân Nhân đám người sắc mặt cũng đều là biến đổi. Bọn hắn làm Thiên Linh Tông cao tầng, tự nhiên rõ ràng cái này Bắc Minh Đạo Nhân cùng bọn hắn Thiên Linh Tông ở giữa ấn đoán. Trường Thiên Phong Đại Sư huynh cửu Tuyệt Kiếm Vương, nhưng chính là vẫn lạc tại đối phương trong tay. Bây giờ đối phương vậy mà đâm vào trước mặt bọn hắn Lại còn can thiệp vào, ngăn cản bọn hắn thiên linh tông cùng vạn tượng tông chuyện thông ra. Thu mới hận cũ phía dưới, bọn hắn đôi mắt bên trong, cũng đều lẽ lên sâm nhiên hàng quang. Bất quá, cho dù bọn hắn trong lòng đã động sát tâm. Nhưng lúc này mấu chốt nhất, kỳ thật vẫn là tư đồ trinh, thậm chí là vạn tượng tông thái độ, bọn hắn ngược lại không tốt trực tiếp xuất thủ. Là lấy, đành phải tạm thời kiềm chế xuống tới, chậm đợi sự tình phát triển. Chính là tại hạ. Bạch tử nhạc cười nhạt một tiếng, lập tức nói ra Cần làm sáng tỏ là, ta cũng không phải là thường khung vực người, mà là xuất thân trong miệng các người tiên pháp hoang mạc chi địa, hoang cổ vực. Đã đã công nhiên lộ diện, hắn tử cũng không cần lại đi ẩn tàng cái gì. Mà lại, hắn cũng không sợ có người truy tung tìm nguyên, đối với hắn quen thuộc, quan tâm chi người tạo thành gây hiếp. Bởi vì hoang cổ vực trải qua lúc trước trư tiên đại chiến, hoàn cảnh đại đổi, kinh khủng sát khí, kiếm khí, sát phạt chi khí liên tục xuất hiện, càng có chu tiên đại trận bao phủ. Nguyên thần cảnh cường giả bước vào trong đó đều mười phần hung hiểm, có vẫn lạc phong hiểm. Trước đó kia nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh đinh thần lão quái, tục truyền chính là đặt chân chư tiên chiến trường, mới truyền ra vẫn lạc tin tức. Bây giờ đối phương mặc dù hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng trăm năm qua không tin tức, liền đủ để người rõ ràng kia chư tiên chiến trường đáng sợ. Càng đứng nói, là chư tiên chiến trường chỗ sâu, hoang cổ vực chỗ. Vậy mà là hoang cổ vực người. Tất cả mọi người quá sợ hãi, mười phần ngoài ý muốn càng không có nghĩ tới, hoang cổ vực loại kia tiên pháp hoang mạc chi địa, lại vẫn có thể đi ra như Bạch Tử Nhạc như vậy, thực lực mạnh mẽ, kinh tài tuyệt diễm tu sĩ. Bất quá, đợi cho bọn hắn nhìn về phía Phạm Thanh Vũ thời điểm, cũng là thản nhiên. Dù là chỗ nào, luôn có ngày mới xuất hiện. Có một cái Phạm Thanh Vũ, lại nhiều một cái Bạch Tử Nhạc, cũng không phải chuyện không thể nào. Nói như vậy, Khương Mạt Ngọc, Bạch Cốt đạo nhân, Tư Đồ trinh, còn có cái này Bắc Minh đạo nhân Bạch Tử Nhạc, lại vẫn thật đều ra một vực chính là đương đại thanh niên một đời đỉnh cao nhất ta. Vực vương, tứ đại vực vương, trước đó còn cảm giác có chút vô căn cứ, bây giờ xem ra, coi là thật mười phần phù hợp A Càng có tu sĩ nói thầm, giống như là phát hiện cái gì khó lường sự tình, trở nên kích động. Xuất thân hoang cổ vực, mà lại còn có một cái đạo hiệu tên là côn luân. Thanh tuyển đạo nhân cùng đại vượng chân nhân đôi mắt bên trong sát cơ càng nồng nặng. Cái này côn luân đạo nhân cái này một hào, ban đầu ở thiên linh tông bên trong náo ra thanh thế. Thế nhưng không nhỏ, cơ hội lên thiên linh tông tất sát bảng. Muốn biết, thiên linh tông tất sát bảng phía trên, cái nào không phải vi danh hiền hách, thực lực mạnh mẽ hạ người. Yếu nhất cũng có được kim đàn cảnh trung hậu kỳ chi cảnh. Kiều côn luân đạo nhân lấy lúc trước mới bất quá khai khiếu cảnh đỉnh phong cảnh giới, có thể vào này bảng, có thể nghĩ thiên linh tông nổi giận trình độ. Chỉ là bởi vì hoang cổ vực dù sao đường xa, lại hoàn cảnh đặc thủ, cần 30 năm một trận, mới có thể an toàn vượt qua, lúc này mới dần dần ngừng. Sau đó mới tại Phạm Thanh Vũ quân nhau hạ, đem cái này một chữ từ tất sát trên bảng xóa đi. Nhưng cái này một hảo, đúng là vào thiên linh tông cao tầng chi thai, cảm giác nhận lấy to lớn mạ phạm. Không nghĩ tới bây giờ chính chủ đang ở trước mắt. Mặc kệ ngươi là cái gì xuất thân, bên ngoài có cái gì thanh danh, có can đảm nhúng tay ta cùng Phạm Thanh Vũ sự tình, cũng đừng trách ta không khách khí. Tư đồ trinh đồng dạng có chút những mày, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ngay sau đó ánh mắt chính là phát lệnh, khi thế bước hơi mà ra. Phạm Thanh Vũ, chính là hắn thành danh đến nay, một cái duy nhất động tâm nữ tử, bây giờ tại vô số tiên pháp tu sĩ trước mặt, càng mang theo vượt qua thiên kiếp, thành tựu nguyên thần, còn có vạn tượng tông cùng thiên linh tông ở giữa hợp tác lợi ích đại thế, công khai bộc lộ cõi lòng, muốn tới thông gia kết thành đạo lữ. Kết quả, bị cự tuyệt không nói, còn thân hơn mắt thấy đến đối phương, cùng bạch tử nhà quan hệ phi phàm, cử chỉ mà thiết, hắn làm sao có thể nhẫn? Xỉ Đây càng thậm chí là một loại sỉ nhục. Giờ này khắc này, Bạch tử nhạc thanh danh càng lớn, thực lực càng mạnh, hắn trong lòng ngược lại càng là thông khoái. Bởi vì chỉ có tại tất cả tu sĩ trước mặt, công khai chiến thắng bạch tử nhạc, chứng minh mình thực lực, để vô số người nhìn thấy, mình so bạch tử nhạc càng mạnh, so với hắn càng thêm yếu tú để vô số người thấy rõ, không phải mình không tốt, chỉ là phạm thanh vũ mình ánh mắt không được, lựa chọn kẻ yếu, mới có thể rửa sạch cái này một sĩ nhục Ta cũng không khi dễ ngươi. Cùng ngươi giao chiến, ta chỉ triển lộ ra kim đàn cảnh Nói, Tư Đồ Trinh hơi nheo mắt lại, lộ ra tự tin vô cùng thần sắc, thanh âm trầm thấp nói ra, "Ta ngược lại muốn xem xem, người Bác Minh đạo nhân, có tài đức gì, nhưng cùng ta nổi danh." Tiên pháp thế giới, thực lực vi tôn. Mà hắn cùng thế hệ xương hủng, danh xương thương khung được thứ nhất, nhưng tuyệt không phải chỉ là hư danh. Mặc dù không có cùng chân pháp vực khương mạt ngọc, thiên ma vực bạch cốt đạo nhân cùng cấp thay mặt cường giả chân chính so tài qua, nhưng cũng tự tin, mình một khi cùng đối phương giao thủ, tất nhiên có thể chiến thắng. Càng đứng nói, hắn lúc này đã trước bọn hắn một bước, vượt qua thiên kiếp, bước vào nguyên thần chi cảnh. Thực lực mang tới tự tin tăng trưởng, liền càng thêm điên cuồng. Cũng làm cho hắn đối với Bạch Tử Nhạc, nhiều một tia xem thường. Dù sao, cùng bọn hắn thiếu niên thành danh, một đường chinh chiến quật khởi khác biệt. Bạch Tử Nhạc chiến tích mặc dù có chỗ lưu truyền, nhưng nghe qua người kỳ thật rất ít, mà lại chiến tích của hắn, bởi vì vị trí chiến trường quá xa xôi, mà lại chân chính quan chiến người cũng tương đối hơi ít, kỳ thật có phần lớn người trong lòng là cũng không làm sao tin tưởng. Tư Đồ Trinh mặc dù không về phần phủ nhận đối phương chiến tích, nhưng cũng không cho rằng, Bạch Tử Nhạc coi là thật có cùng hắn nổi danh thực lực. Dù sao, thiên tư ngộ tính đối với tu sĩ thực lực ảnh hưởng dù lớn, nhưng kỳ thật ảnh hưởng càng lớn, chính là đối phương xuất thân. Khương Mạc Ngọc, Bạch Cốt Đạo Nhân, còn có hắn Tư Đồ Trinh, cái nào không phải xuất thân cực dai, có đỉnh tiêm công pháp tu hành, còn có vô số tài nguyên bản thân. Mà Bạch Tử Nhạc đâu Xuất thân tiên pháp hoang mạc chi địa hoang cổ vực, công pháp thưa thớt, có thể hay không có trực chỉ kim đang cảnh cấp độ công pháp cũng khó nói, càng đừng nói cực cảnh truyền thừa, thậm chí là phân thần cảnh tiên đạo đại năng truyền thừa. Tu hành tài nguyên càng là rất thiếu, pháp la đều chỉ có thể dựa vào mình tranh thủ, sao có thể cùng bọn hắn đánh đồng? Không cần đến. Bạch Tử nhạc nhẹ lường đối phương một chút, nhàn nhạt nói ra, coi như ngươi chiến lực toàn bộ triển khai, hoàn toàn triển lộ ra nguyên thần cảnh thực lực, cũng không phải ta đối thủ. Hừ, vọng. Tư đồ Trinh Biến Sắc, thân thể nháy mắt phóng lên tận trời, gầm nhẹ nói: "Tới đi, nhìn ngươi có bao nhiêu căn lượng." Bạch đại ca. Phạm Thanh Vũ trong lòng quý lên, liền vội vàng kéo Bạch Tử Nhạc tay. Tại nàng trong lòng, mặc dù một trực giác được Bạch Tử Nhạc thực lực siêu phàm, thiên tư đỉnh cao nhất, nhưng hắn tu hành thời gian quá ngắn. Cho dù từ chung quanh người đàm luận bên trong, nàng cũng biết, bây giờ Bạch Tử Nhạc thực lực đồng dạng cực mạnh, danh xương tứ đại vực vương một trong, đủ tại kim cảnh cấp độ bên trong xưng hùng. Nhưng tư đồ Trinh thanh danh quá thịnh, bây giờ càng là nguyên thần cảnh cường giả. Từ cực kim đan đột phá đến nguyên thần chi cảnh, nhưng cùng bình thường kim đan đột phá nguyên thần chi cảnh hoàn toàn khác biệt, đối phương thực lực chiến lực tuyệt đối vượt xa bình thường nguyên thần cảnh sơ kỳ vô số, đủ vượt cảnh giới mà chiến, cùng nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ đích nổi. Dạng này thực lực, siêu việt bất luận cái gì kim đan cảnh tu sĩ, trời sinh đứng ở thế bất bại. Dù coi như là tư đồ Trinh nói thẳng chỉ triển lộ ra kim cảnh cấp độ lực lượng, nhưng chiến đấu bên trong Thay đổi trong nháy mắt, ai có thể cam đoàn sẽ hay không dẫn phát những biến cố khác. Cho nên, nàng trong lòng sốt ruột, sợ hãi, càng mười phần lo lắng. Yên tâm. Chỉ là tư lộ trình, nhưng khó không được ta. Ta đã dám đứng ra, vì người ngăn trở áp lực, át có niềm tin đem sự tình giải quyết. Nói, bạch tử nhạc khe cười một tiếng, cũng có chút lên không. Dưới mặt đất, vô số tu sĩ mắt thấy ở đây, trên mặt đều là lộ ra vẻ hứng phấn. Trước đó giao chiến mặc dù kịch liệt, nhưng quá hung hiểm. Bọn hắn đào mệnh còn không kịp, tự nhiên không có quá nhiều tâm tư quan chiến. Nhưng lần này, tư đồ trinh cùng bạch tử nhạc giao đấu, công khai trong suốt, mà lại chủ đề tính mười phần, tự nhiên càng vì bọn hắn hơn chú ý. Hai đại vực vương ở giữa một trận chiến. Chỉ cần nghĩ tới chỗ này, bọn hắn trong lòng chính là kích động. Vội vàng chống ra sân bãi, dự định thưởng thức cùng một chỗ kịch liệt đại chiến. Coi như có mấy phần can đảm. Bất quá, chính là không biết, người đến cùng có mấy phần thực lực. Tư đồ trinh hừ lạnh một tiếng, cũng không do dự, chỉ tay một cái, một cái kim sắc trưởng côn đã cản quét mà ra. Sau đó bị hắn đưa tay trộn một cái, hung hăng hất lên. Một cây to lớn vô cùng trường côn hư ảnh, liền tựa như kinh thiên trụ lớn bình thường, cấp tốc rủ xuống đến, tựa như tinh hà cuốn ngược, đại khí bàng bạc. Vành long long. Không khí bên trong phát ra một đạo kịch liệt nổ đùng thanh âm, toàn bộ thiên địa đều rất giống bị căn này trưởng côn đẻ ép, hướng về hai bên vấn đi. Kinh thiên côn. Đây là tư đồ Trinh bản Mệnh Pháp Bảo một trong Kinh Thiên Côn. Trừ cái này Kinh Thiên Côn bên ngoài, hắn mặt khác còn có một cái bản Mệnh Pháp Bảo, hôn Nguyên Đỉnh. Cái này tư độ trinh, mạnh nhất địa phương, trừ hắn kia tử cực kim đan siêu cường nội tình, cùng kia kinh khủng thực lực bên ngoài, hắn để cho nhất người ta gọi là, chính là hắn có được hai kiện bản Mệnh Pháp Bảo năng lực. Kinh Thiên Côn chủ công phạt, phối hợp hắn chỗ tu luyện Kinh Thiên một côn, uy lực coi là thật khủng bố Tuyệt Luân. Mà kia Hỗn Nguyên Đỉnh thì là chủ phòng ngự. Hôn nguyên đỉnh phối hợp hắn chỗ tu luyện hôn nguyên khí quyển huyền quang, hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, coi như kia hôn nguyên khí quyển huyền quang chỉ là tiểu thành chi cảnh, cũng có thể phát huy ra có thể so với đại thành sức phòng ngự. Trước đó, tư đồ trinh chính là nương tựa theo hôn nguyên đỉnh cùng hôn nguyên khí quyển huyền quang phối hợp, mới đỡ được kia khủng bố vô cùng thiên kiếp đại bộ phận uy năng. Cái này tư đồ trinh, quả nhiên khí quyển. nói chỉ triển lộ ra có thể so với kim đan cảnh cấp độ lực lượng Liên quả thật chỉ hiển lộ ra có thể so với kim đan cảnh định phong thực lực. Cũng không thẹn thanh niên một đời thủ lĩnh nhân vật khí phách. Bất quá, coi như hắn chỉ triển lộ ra có thể so với kim đan cảnh định phong thực lực. Hắn cái này kinh thiên một côn uy lực, cũng là mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Cái này cường độ, uy thế này, cái này không thể ngăn cản, cũng không thể trốn tránh một kích. Liền xem như nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả, cũng khó có thể định nổi, muốn tránh né muối nhọn à. Đem đi chữ bỏ đi được không? Tư đồ trinh kia thế nhưng là sớm tại mười mấy năm trước, liền từng có lực chiến nguyên thần, nghịch cảnh phạt tiên chiến tích. Những năm gần đây, cùng các phương cường giả giao chiến vô số, càng không một lần bại. Lúc này hắn chỉ là triển lộ ra kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ thực lực, liền có kinh khủng như vậy lực lượng, không biết chiến lực toàn bộ triển khai, hoàn toàn triển lộ ra thuộc về nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ chiến lực thời điểm, nên sẽ kinh khủng cỡ nào. So sánh cùng nhau, kêu bác Minh đạo nhân, coi như thật tính không được cái gì. Có lẽ cũng có chút để người kinh diễm chiến tích, nhưng dù sao xuất thân hoang cổ vực loại kia tiên pháp hoang mạc chi địa, thành danh chi địa, càng là xuyên vân dãy núi, cô xạ dãy núi chờ tiểu địa phương, khó tránh khỏi không thể thiếu khuyết đại chi ngôn, thật giả còn không biết. Chỉ là một kích, tư đồ Trinh liền hoàn toàn triển lộ ra mình thuộc về thường khung vực thanh niên một đời đệ nhất cường giả khủng bố uy thế. Mên Ngông quần quện trường côn càng quét, như trường hà có nhật, uy không thể cản. Để vô số người sợ hãi thán phục kinh diễm, cơ hồ ngay lập tức nhất định Đối phương tất nhiên có thể đại bại Bạch Tử Nhạc, lấy được trận chiến này thắng lợi. Rất nhiều người nhìn về phía Bạch Tử Nhạc ánh mắt, thậm chí đã toát ra vẻ tiếc hận. Dường như không đành lòng nhìn thấy, một vị thiên kiêu vừa mới mở ra quật khởi con đường, liền đem kết thúc, từ đây biến thành người bên ngoài chà dư tiểu hậu để tài nói chuyện trò cười. Bạch đại ca. Phạm Thanh Vũ năm thật chặt nằm đấm, đầu ngón tay cũng hơi trắng bệnh. Vân vụ la quái, Đinh Thần la quái, Gia Cát Đản. Đám người trên mặt lại đều lộ ra nụ cười hài lòng. Đối với tư đồ trình càng thêm thưởng thức. Đây chính là bọn họ nhất trí coi trọng hầu bối, tiềm lực vô hạn, chiến lực sóng lớn, tin tưởng thuận lợi, tất nhiên có thể một đường trưởng thành, tại thiên địa đại biến sắp tiến đến, trở thành thanh niên lãnh tụ, một đường trưởng thành, đạp lên con đường cường giả, trở thành nguyên thần chi đỉnh, cực cảnh cường giả, thậm chí tiến thêm một bước, thành tựu phân thần chi cảnh, hóa thành tiên đạo đại năng, truyền thuyết. Vốn còn nghĩ đợi chút nữa tự mình xuất thủ, đem kia Bắc Minh đạo nhân giải quyết. Lại hắn cùng ta thiên linh tông ấn oán Bây giờ xem ra, chỉ là tư đồ sư điệt là đủ đem hắn chém giết, ngược lại là tiết kiệm được chúng ta một phen tay chân. Thiên linh tông thanh tuyển đạo nhân cùng đại vượng chân nhân lướt nhau, mỉm cười nói nói. chương 821, chỉ đen nói trắng. Một côn này huy lực, cũng không sai. Bất quá, nếu chỉ là như thế này, vậy ngươi liền thua không nghi ngờ. Bạch tử nhạc nhàn nhạt quét mắt kia cấp tốc rủ xuống tới một côn, cười nhẹ nói ra, cũng tốt, ta ngược lại là muốn thử xem cái kia vừa mới bị ta tăng lên tới viên mãn chi cảnh tâm kiếm chi thuật, sẽ có cỡ nào huyền diệu." Nói, tâm hắn nghiệm khẽ động, linh hồn dẫn dắt, hóa thành từng đạo tơ vàng, cùng mình thể nội bản mệnh phi kiếm, Bác Minh phi kiếm phù hợp, liên lụy lại với nhau. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn kia rồi giàu vô cùng đan nguyên chi lực, cấp tốc hóa thành dòng lũ bình thường, mãnh liệt rót vào phi kiếm bên trong. Xuy. Bác Minh phi kiếm chỉ là một cái thoáng, cấp tốc đâm ra. Một kiếm này, quá nhanh. Nhanh như kinh hồng, giống như thiểm điện. Một đám tu sĩ, căn bản khó mà quan sát đến quy tích, chỉ cảm thấy trước mắt một giải hào quang xẹt qua, sau đó ngay tại ngàn phần một trong chốc lát, liền từ bọn hắn bọn hắn trước mắt biến mất, tựa như căn bản không còn tồn tại. Có lẽ chỉ có những cái kia nguyên thần cảnh trung hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong cấp độ cường giả, mới có thể mượn nhờ thần thức cảm nhận, nào bắt được một kia vết tích. Nhưng muốn chân chính tránh thoát một kiếm này, vô số tu sĩ nghiêm nghị lắc đầu. Hiện trường mười mấy vị nguyên thần cảnh cường giả coi là thật có năm chắc tránh thoát một kiếm này, không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Phốc. Kiếm quang hiện lên, sở hữu người liền gặp được, kia mêng ngông quần quật ở giữa không thể ngăn cản to lớn cuốn ảnh, ầm vang vỡ vụt, ưu liền kia côn ảnh bản thể, tư đồ Trinh bản mệnh pháp bảo kinh thiên côn, cũng theo kia phi kiếm sẽ qua, phù một tiếng, gãy thành hai đoạn. Bản mệnh pháp bảo vỡ vụn, đối với tiên pháp tu sĩ phản phệ chi lực cực mạnh. Cơ hồ trong chốc lát, kia trước đó không ai bị nổi, bá đạo vô song tư đồ Trinh trong miệng liền phun ra một ngụm máu đen, trên mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên tâm thần, khí huyết, thậm chí nguyên thần đều bị thương nặng. Bất quá, Bạch Tử Nhạc một kiếm này cũng không có kết thúc. Tại chặt đức kinh thiên côn về sau, dự thế không giảm, phi tốc sẽ qua. Không được. Tư đồ Trinh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, sống lại ra một vòng tuyệt vọng. Vội vàng cố nén bản mệnh pháp bảo vỡ vụn, nguyên thần tổn thương kịch liệt đau nhức, chiến lực toàn bộ triển khai đem mình nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ thực lực hoàn toàn triển lộ mà ra, khống chế hôn nguyên đỉnh đang xuất, càng sử xuất hôn nguyên khí quyển huyền quang, đem mình toàn bộ ngăn tại hỗn nguyên đỉnh bên trong. Và anh, Vừa mới đem kia hôn nguyên khí quyển huyền quang sử xuất, kia phi kiếm liền nháy mắt đâm tới. Ngăn trở a. Tư đồ Trinh phát ra hoảng sợ gào thét, nhưng ở phi kiếm đâm vào hôn nguyên khí quyển huyền quang phòng ngự vòng bảo hộ nháy mắt liền hiểu được, ngăn không được. Chỉ nghe ba tiếng, phòng ngự vòng bảo hộ trong chốc lát bật nát, kiếm dư lực không giảm. Rơi vào hôn nguyên đỉnh phía trên. Phốc một thân, lại thế như trẻ che bình thường, đem hôn nguyên đỉnh đều xinh xinh đánh nát, xuyên thủng một cái lỗ thủng. Sau đó trực tiếp điểm tại hắn trên thân. Không. Hắn giống to, đôi mắt bên trong lộ ra vô cùng vẻ tuyệt vọng. Phải chết sao? Nghĩ hắn vừa vặn đột phá đến nguyên thần chi cảnh, cỡ nào tự tin, vì thiên hạ người thự mục kết quả liền phải chết sao? Vô số người trên mặt, đều lộ ra ngốc trệ chi sắc. Căn bản không có dự liệu được. Tình huống sẽ như thế chuyển tiếp đột độột đã chiến lược toàn bộ triển khai hoàn toàn thể hiện ra nguyên thần cảnh thực lực tư đồ Trinh vậy mà không địch lại còn ở vào kim Đan chi cảnh Bắc Minh đạo nhân bạch tử nhạc muốn biết đối phương nhưng chỉ sử xuất một kiếm một kiếm ra lại tùy tiện đem tư đồ Trinh hai kiện bản mệnh pháp bảo đều sinh sinh xuyên thủng chém Đức mà lại một kiếm này dư lực chưa tiêu sắp điểm tại tư đồ Trinh trên thân tựa như tội khô lạp hủ bình thường muốn đem hắn cũng cùng nhau chémú giết làm sao có thể Cơ hộ sở hữu người trong lòng, đều sinh ra một cỗ hoang đường cảm giác. Trên lệnh quá xa, lớn đến bọn hắn khó có thể tưởng tượng trình độ. Dừng tay. Vân vụ lao quái đinh thần lao quái vạn tượng tông đại trưởng lao ra cắt đạn bọn người thấy hình dáng lại lập tức gầm thét, cấp tốc xung ra. Yêu liền xa xa vạn tượng tông tông chủ, tư đổ vũ sắc mặt cũng là biến đổi, nổi lên muốn xuất thủ. Bọn hắn, đương nhiên sẽ không chơ mắt nhìn xem, tư đổ trinh vẫn lạc tại bọn hắn trước mắt. Trước đó Vô số cường giả đỉnh cao tập sát, cũng không thể làm được, bây giờ, tự nhiên càng không có thể. Mà thôi, Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ động, khống chế phi kiếm lơ lửng. Hắn trong lòng cũng không có hạ sát tâm. Cho dù đối phương đối với hắn 10 phần cựu thị, nhưng Bạch Tử Nhạc lại rõ ràng, mình cùng tư đồ trình kỳ thật cũng không có cái gì căn bản tính xung đột. Mà lại, đối phương công khai độ kiếp, cũng quả thật làm cho hắn thấy được thiên kiếp uy lực, biết lôi kiếp rơi xuống thời điểm mỗi một tia khí cơ biến hóa, để hắn đối với mình độ kiếp cố gắng nhiều năm chắc cùng tự tin. Cái này, kỳ thật cũng coi như được một loại phúc phận ân tình. Cho nên, hắn cũng không có trực tiếp đem đối phương chém giết dự định, giao hấn giao hấn, cũng là phải. Đương nhiên, trong đó tử cũng chưa từng không có, Vạn Tượng Tông các cường giả, Vân vụ lao quái, Đinh Thần lao quái nhóm cường giả nhìn chằm chằm nguyên nhân. Nhiều như vậy nguyên thần cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, hắn cho dù có ba đầu 6 tay, cũng khó có thể ngăn cản a. Càng đừng nói, trong đó còn có cái kia có thể xưng vô địch. Nhưng che đậy một thế cực cảnh cứng giả, tư đồ vũ. Bất quá. Ken. Cũng đang lúc bạch tử nhạc không chê phi kiếm lơ lửng ngáy mắt, một cây kim kiếm, lại đã thế như trẻ che đâm ra, hung hăng điểm vào hắn trên phi kiếm. Bành. Một tiếng vang vọng, bạch tử nhạc phi kiếm cấp tốc cuốn ngược mà quay về. Kia trên phi kiếm, càng ẩn ẩn nổi lên một tia khe hở, linh tính tổn hao nhiều. Giờ khắc này, chính là tư đồ trinh sư thúc, đinh thần lao tổ xuất thủ. Thật to gan Thư Đắc độc tay thủ đoạn, cũng dám tại trước mặt chúng ta, thống hạ sát thủ. Trong miệng hắn gầm thét, dường như cực kỳ tức giận. Tại sử xuất phi kiếm ngăn trở Bạch Tử Nhạc một kích máy mắt, nhanh chóng hơn xuất thủ. Vây tay, vênh long long. Tựa như thiên băng địa liệt bình thường, một đầu màu đen sông lớn cấp tốc từ một cái không hiểu không gian bên trong sông ra, trực tiếp hướng về Bạch Tử Nhạc càn quét mà đi. Tư đồ chinh thế, nhưng là đồ đệ duy nhất của ta, ngươi cũng dám tổn thương hắn, vậy cũng chỉ có thể lấy cái chết tội. Ngay sau đó, vân vụ lao quái đồng dạng xuất thủ một đoàn nồng đậm màu đen mây mụ, cũng theo hắn hơi có vẻ điên của Thanh âm chuyển ra hướng về bạch tử nhạc Ph phong đi giờ khắc này đúng là hai đại nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh đồng thời xuất thủ một trái một phải phối hợp phía dưới tựa như thiên la địa vong bình thường trực tiếp đem bạch tử nhạc sinh sinh cấm phong tại cái này một mảnh hư không bên trong tránh đã tới đã không kịp chỉ có ngành kháng cẩn thận Phạm Thanh Vũ sắc mặt soát một chút trở nên trắng bệnh trong lòng kinh hoàng tới cực điểm. Căn bản không nghĩ tới, vân vụ lao quái cùng đinh thần lao quái hai vị thực lực đã đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong tiền bối cực giả, vậy mà lại không để ý hai mặt công nhiên đối bạch tử nhạc xuất thủ. Muốn biết, cơ hồ là có trôi nhãn lực người, đều có thể rõ ràng nhìn ra, bạch tử nhạc cuối cùng một khắc này, là lưu lại tay. hắn phi kiếm, cũng không có làm thật đâm vào tư đồ trinh thể nội, tại một khắc cuối cùng, có một cái rõ ràng dừng lại. vân lao lao quái Đinh thần quái hai đại nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh cùng nhau xuất thủ đừng nói kia Bắc Minh đạo nhân vẫn chỉ là kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh coi như cùng là nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh cũng khó có thể ngăn cản a đáng tiếc cái này Bắc Minh đạo nhân thiên tư thực lực từ vừa rồi một kiếm bên trong liền có thể rõ ràng nhìn ra là vượt xa tư độ Trinh có thể xương đương thời thứ nhất siêu Việt Hương mà Ngọc bạch cốt đạo nhân tư đồ Trinh cùng cấp bố nhân nhiều lắm nhiều lắm thậm chí từ xưa đến nay cùng cảnh giới bên trong Cũng cơ hội không có ai có thể tới địch nổi hạng người. Đáng tiếc, lại gặp phải vân vụ lao quái cùng đinh thần lao quái nghi kỵ, không tiếc không nghề mặt mặt, cũng phải đem hắn xóa bỏ. Cái này vân vụ lao quái cùng đinh thần lao quái, làm việc vốn chính là không kiêng nghệ gì cả. Cái này bác minh đạo nhân bây giờ lực chiến tư độ trinh, càng chiến thắng, có thể nói là phá vỡ đối phương bất bại thần thoại, xinh xinh đem hắn đột phá nguyên thần cảnh thời điểm kia cố lớn lao thanh thế đều cho che đậy xuống dưới. Sống lại, Sinh Phá Vỡ Vạn Tượng Tông cùng Tiên Ẩn Tông chuẩn bị nhiều năm nhu đồ, cũng tống táng tư đồ Trình kia tranh đoạt thanh niên lãnh tụ khả năng. Tự nhiên dẫn tới Vân vụ lao quái cùng Đinh Thần lão quái hai sư huynh nổi giận, muốn thống hạ sát thủ. Cho nên, coi như Bắc Minh đạo nhân tối hậu quan đầu lưu thủ, bọn hắn cũng sẽ chỉ đen nói trắng ra, đem bác Minh đạo nhân đánh vào mặt đối lập, nhờ vào đó đem đối phương chu sát. Mà lại, nếu là Bắc Minh đạo nhân chết rồi, tứ đồ Trình bất bại thần thoại coi như phá vỡ, cũng còn có vãn hồi cơ hội. Dù sao, hắn thực lực, sắc thực mạnh mẽ vô song, cùng thế hệ cơ hồ không có địch nổi hạng người. Chỉ cần mạnh hơn Bắc minh đạo nhân vẫn lạc, như vậy tự nhiên, kia thanh niên lãnh tụ chi vị, sẽ còn rơi vào hắn trên thân. Đây chính là tiên pháp thế giới, nguy hiểm trung điệp, từng bước nguy cơ. Trong mắt thấy, không nhất định làm thật, ai biết đối phương phía sau có cái gì mưu đổ. Nếu là ảnh hưởng tới kế hoạch của đối phương, dù là ngươi cỡ nào vô tội, đáng chết cũng phải chết. Hiện trường bên trong, cường giả vô số. Nhãn lực đều hết sức kinh người, càng có cường giả, rõ ràng vạn tựu tông, tiên ẩn tông, thậm chí là thiên linh tông phía sau rất nhiều lưu đồ, một phen phân tích giải đào, cơ hồ lập tức liền đem Vân vụ lao quái cùng Đinh Thần lão quái tâm tư cho giải thích một lần. Vô sỉ. Bạch Tử Nhạc sắc mặt khẽ biến, cơ hồ ngay lập tức liền đem côn ngô kim tháp triệu hoán mà ra, thân hình run run ở giữa, trên thân càng đột nhiên hiện ra từng tầng từng tầng, tinh mịn vô cùng, tựa như lân giáp bình thường Đường Vân. Những ngày Đường Vân theo đa nguyên tri lực hiện lên, lập tức tạo thành một cái long hành hư ảnh, đem hắn toàn bộ bao vào. Đúng là hắn thi triển ra phòng ngự loại đạo thuật vô thượng pháp, Chân Long Huyền Giáp thuật. Có Côn Ngô Kim Tháp cùng Chân Long Huyền Giáp thuật cái này hai tầng phòng ngự, Bạch Tử Nhạc trong lòng mới ám buông lòng một hơi. "Oan, oan, oan." Ngay sau đó, kêu mảnh liệt màu đen sông lớn cùng kia vô tận mây mù, lập tức liền đánh vào Côn Ngô Kim Tháp phía trên, lại căn bản không thể dung chuyển mấy may. Còn lại uy lực Trải qua tầng tầng tiêu giảm, rơi vào bạch tử nhạc trên thân, lại ngay cả hắn trên người phòng ngự huyền giáp linh quang đều không thể dung chuyển. Ừm. Làm sao có thể? Đây là cái gì pháp bảo? Thậm chí ngay cả ta ô thủy Hắc hà đều không thể dung chuyển mảy may. Muốn biết, ta ô thủy Hắc hà, liền tính đến phẩm nguyên thần chi bảo nhiễm phải, cũng phải linh tính đại thương, lực lượng đại giảm a Còn có ta thực cốt mây mụ, nhưng ăn mòn hết thảy, cùng ngươi ô thủy hát hà phối hợp. Cực phẩm nguyên thần chi bảo cũng kháng không được bao dài thời gian. Kết quả, nhìn kêu bảo vật, mà ngay cả mảy may gợn sóng đều không thể nổi lên. Đinh thần lao quái cùng vân vụ lao quái sắc mặt đều là đại biến, có chút khó có thể tin. Ngay sau đó, bọn hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, trong mắt lập tức toát ra vô cùng cực nóng quan mang. Linh bảo. Đây là linh bảo. Bởi vì chỉ có linh bảo, mới có thể hoàn toàn ngăn trở bọn hắn ô thủy hắc hà, thực cốt mây mủ, mà không tổn hại mảy may. Cái này linh bảo, toàn thân kim hoàng, dáng như tháp, tầng tầng lớp lớp, chẳng lẽ là trong truyền thuyết, ở vào long cung kia một kiện, Cửu Long Kim Tháp. Xa xa tư đổ vũ thấy hình, trên mặt cũng là động dùng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Muốn biết, toàn bộ tinh giới có ghi lại linh bảo đều cực ít, mỗi một kiện xuất thế, đều cơ hồ nhưng dẫn phát chấn động, để vô số tu sĩ xu thế chi như phụ, dẫn phát đại chiến. Có thể nói là vô cùng trân quý, để đỉnh tiêm nguyên thần cảnh cường giả, thậm chí cực cảnh cường giả đều động tâm. Tiểu liền hắn cũng không nghĩ tới, bạch tử nhạc trên thân vậy mà lại có một kiện. Nếu không phải nhớ đông đảo đồng đạo ở đây, trên mặt không nhịn được, hắn đều sẽ nhịn không được xuất thủ, xông đem lên tiến lên đi tranh đoạn. Giết! Chết! Đinh thần lao tổ cùng mê mụ lao tổ hai người đồng môn sư huynh mấy ngàn năm, tâm ý tương thông, cơ hộ tại phát hiện bạch tử nhạc tế ra chính là Linh Bảo nháy mắt, liền minh bạch tâm ý của đối phương. Linh Bảo A. Cỡ nào khan hiếm chân quý? Bọn hắn hai người là cao quý nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, đều không có một kiện. Yêu liên vạn tượng tông tông chủ, cực cảnh cường giả tư đồ vũ, cũng chỉ có tại tông môn tao ngộ trọng đại kiếp nạn thời điểm, mới có thể bị cho phép vận dụng, bình thường đối địch, là căn bản không có khả năng mang ra tông môn một bước. Kết quả, tại bọn hắn xem ra thực lực thấp bạch tử nhạc trên thân, lại có một kiện. Sao có thể không cho bọn hắn nóng mắt, sinh ra lòng tham lam? Đoạt lấy đến. Nhất định phải đoạt lấy đến Mặc kệ là vì bọn hắn linh nhận tông, vẫn là vì chính bọn hắn có thể cầm trong tay linh bảo bản thân, bọn hắn đều đối với cái này linh bảo tình thế bắt buộc. Trong chốc lát, hai người toàn lực bộc phát. Tại duy trì ô thủy hắc hà cùng thực cốt mây mù không ngừng phóng tới côn ngô kim tháp đồng thời, cái khác thủ đoạn cũng điên cuồng thi triển mà ra. Vâng. vâng! Vâng! Vâng! Cấp tốc đánh xuống tại côn ngô kim tháp phía trên. Bọn hắn tự tin, linh bảo tuy mạnh, nhưng cũng phải nhìn sử dụng người thực lực như thế nào. Một cái kim đan cảnh tu sĩ, coi như khu sử linh bảo, đoán chừng đều khó mà phát huy ra huy lực của nó vặn nhất. Càng đừng nói, đối phương đang nguyên tri lực hùng hậu trình độ, cùng sức phòng ngự thủ đoạn, đều xa không bằng nguyên thần cảnh cứng, giả. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn toàn lực xuất thủ, coi như kêu Bắc minh đạo nhân trốn ở bên trong không ra, cũng phải bị sinh sinh đánh chết, bị bọn hắn oanh sát. Quả nhiên, thực lực đạt đến nguyên thần cảnh định phong chi cảnh. Đặc biệt là Vân vụ lão quái cùng Đinh Thần lão quái hai người đều là uy tín lâu năm nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, chiến lược mạnh mẽ, thủ đoạn toàn diện. Không chỉ có công sát chi lực cực mạnh, càng am hiểu nguyên thần công kích thủ đoạn. Nếu không phải ta trước đó liền đã đem cửu Lôi Diệt thần ấn tăng lên tới viên mãn, tăng thêm hồn hồng tơ vàng che kín toàn bộ linh hồn, trời sinh nhiều một tầng đỉnh tiêm phòng ngự thủ đoạn, không phải thật đúng là khó mà ngăn cản bọn hắn công kích. Bạch Tử Nhạc cảm giác được linh hồn có chút nhói nhói, nhưng trong lòng thì bừng lòng. Ngay sau đó, cũng không chút do dự xuất thủ. Tâm niệm vừa động ở giữa, vừa vặn bay ngược mà sẽ phi kiếm liền hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc sống ra. Tâm kiếm chân tôn truyền thừa, tâm kiếm chi thuật. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc Phúc như tâm đến bình thường, đồng thời đưa tay tại kia trên phi kiếm một điểm. Ông một cỗ đặc thù lực lượng cấp tốc rơi vào kia trên phi kiếm. Thời gian gia tốc. Chương 822, liên sát. Tiêu hao 1000 vạn điểm hồn năng, nhưng sử dụng thời gian ra tốc 1 giây. Gia tốc. Sớm tại trước đó, giao diện thuộc tính thăng cấp thời điểm, hắn liền muốn thí nghiệm một phen, này thời gian gia tốc chi lực, đến cùng có dạng gì tác dụng. Lúc này kịch chiến ở giữa, hắn tự nhiên hướng về thí nghiệm một phen. Thế là, không chút do dự, đi đầu liền đem này thời gian gia tốc chi lực, bám vào cái này ngay tại thi triển tâm kiếm chi thuật bắc minh trên phi kiếm. Ông. Trong trước mắt, bạch tử nhạc liền cảm giác được mình vậy theo bám vào bắc minh trên phi kiếm tâm thần, trở nên vô cùng sinh động. Mà tại phi kiếm bên ngoài, hết thảy đều tại trở nên chậm. Kia nguyên bản tốc độ kinh người vân vụ lao quái, đinh thần lao quái công kích, tốc độ lập tức liền chỉ còn lại có 1 phần 10. Không, không đúng. Không phải bọn hắn công kích trở nên chậm, mà là công kích của ta tốc độ biến nhanh. Tốc độ lập tức tăng lên gấp 10. Bạch Tử Nhạc trong chốc lát liền có phán đoán, trong lòng vô cùng hưng phấn. Cái này đối với hắn thực lực tăng lên, đồng dạng to lớn vô cùng. Gấp 10 tốc độ là khái niệm gì? Lúc đầu hắn thi triển tâm kiếm chi thuật, tốc độ liền cực nhanh vô cùng, bình thường tu sĩ khó phỏng, bây giờ đột nhiên tăng lên gấp 10, tự nhiên càng thêm kinh người, đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Chuyện gì xảy ra? Vân vụ lao tổ cùng đinh thần lao tổ chỉ cảm giác bạch tử nhạc phi kiếm loại lên, liền biến mất tại bọn hắn thần thức cảm giác bên trong, tốc độ nhanh đến để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Sau đó bọn hắn theo bản năng nhớ tới tiến hành phòng ngự, lại căn bản không còn kịp rồi Phúc. Phi kiếm xuyên k trực tiếp điểm tại đinh thần lao tổ trên đầu, tại kia đinh thần lão tổ hoảng sợ ánh mắt bên trong, trực tiếp đem hắn đầu xuyên thủng, tâm kiếm chi thuật bên trong mang theo lực lượng kinh khủng, càng trực tiếp đem hắn lục thân hóa thành bột mịn, đem nó nguyên thần cũng triệt để chôn vùi. Đạo thuật vô thượng pháp, tâm kiếm chi thuật. Cái này đinh thần lão tổ thực lực kỳ thật cực mạnh, trừng lấy nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ nhị đẳng cấp độ chiến lực, mà lại là toàn phương vị, mặc kệ là công kích, phòng ngự, vẫn là tốc độ, đều 10 phần cân đối cơ hồ không có cái gì rõ ràng như điểm, cũng bởi vậy, tại tiên pháp thế giới bên trong, rất có danh vọng để người kính sợ. Nhưng Bạch Tử Nhạc một kiếm này, đồng dạng cực mạnh. Tại hắn chiến lược toàn bộ triển khai, thi triển ra đại đạo pháp tướng chờ phụ trợ thủ đoạn tình huống dưới, thi triển ra nguyên từ đại thần quang, cựu tuyệt thần kiếm chờ đạo thuật thủ đoạn uy lực, liền có thể đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ, nhưng đánh pha không gian cách ngăn, nhìn thấy hư không loạn lưu. Ma tâm kiếm chi thuật, chính là đạo thuật vô thượng pháp Uy lực so với nguyên tử đại thần quang cùng cựu tuyệt thần kiếm tự nhiên lại mạnh hơn rất nhiều. Có lẽ không có đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ nhị đẳng cấp độ, nhưng cũng không kém được bao nhiêu. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, hắn một kích này xác thực khó lấy làm sao được đinh thần lao tổ, dù sao uy lực công kích hoàn toàn không đủ để phá vỡ đối phương phòng ngự, càng đừng nói đem đối phương chém giết. Bất quá, Bạch Tử Nhạc lại tại một kiếm này bên trong, sử dụng giao diện thuộc tính lần này thăng cấp mà sinh ra đặc thù lực lượng, thời gian gia tốc Thời gian ra tốc phía dưới, một kiếm này tốc độ quá nhanh, là chân chính nhanh như thiểm điện, nhanh đến bất kỳ một cái nào nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh đều không thể làm ra phản ứng, chỉ có thể nghịch kháng, căn bản không có khả năng né tránh. Mà bởi vì tự tin, Đinh Thần lao tổ cũng căn bản không có thi triển ra phòng ngự thủ đoạn. Vang bản thân hắn nhục thân lực lượng, lại căn bản chống cự không nổi Bạch Tử Nhạc cái này có thể so với nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ một kích. Càng đừng nói, cực tốc gia trì hạ, một kiếm này uy Kỳ thật cũng xa so với trong tưởng tượng càng mạnh. Cho nên, một kiếm phía dưới, đinh thần lao tổ trực tiếp hóa thành một mịn, bị mất mạng tại chỗ. Đây chính là thời gian gia tốc. Thì ra là thế. Đây chỉ là tác dụng tại trên phi kiếm, nếu là tác dụng tại chính ta trên thân, hoặc là tác dụng tại địch nhân trên thân, lại sẽ có như thế nào biến hóa đâu. Bạch tử nhạc mắt thấy một kiếm này hiệu quả, trong lòng cũng có chút khuấy động, tiếp theo đã dẫn phát càng nhiều mơ màng. Tại thi triển ra thời gian gia tốc ngay lập tức. Hắn liền phát hiện, cái này một năng lực cùng thời gian quay lại khác biệt. Trước đó thời gian quay lại, chỉ có thể tác dụng tại chính hắn trên thân, ảnh hưởng chính là cùng hắn có liên quan toàn phạm vi. Vượt qua hắn chỗ phạm vi, kỳ thật cũng không có cái gì ảnh hưởng, về sau tinh giới bản thân, cũng sẽ đối với cái này làm ra sửa đổi, cũng không ảnh hưởng thế giới lúc đầu vận chuyển. Nhưng là này thời gian ra tốc, lại là có thể theo hắn không chế, tùy ý rơi vào bất luận cái gì vật phẩm phía trên. Tỷ như hắn tác dụng tại hắn trên phi kiếm Cho nên phi kiếm bản thân tốc độ thời gian trôi qua bị tăng lên gấp 10, tốc độ siêu tuyệt, phát huy ra để chính hắn đều khiếp sợ hiệu quả. kia nếu là tác dụng tại chính hắn bản thân trên thân đâu, phải chăng cũng sẽ có lấy biến hóa như thế. Còn nếu là tác dụng tại người khác, thậm chí đối thủ trên thân đâu, chẳng lẽ cũng có thể để đối phương thực lực bạo tăng, bộc phát ra kinh khủng chiến lực. Làm sao có thể? Vân vụ lao quái ánh mắt lộ ra kinh hãi. Đinh thần lao quái chết rồi. Hắn thế nhưng là vừa mới từ chư tiên trong chiến trường trở về, lần thứ nhất lộ diện, cũng còn không có cùng lộ ra bao lớn thành thế, liền chết. Nơi xa Vạn Tượng Tông, Thiên Linh Tông rất nhiều nguyên thần cảnh cường giả cũng không dám tin tưởng. Bọn hắn nhãn lực kinh người, đương nhiên có thể nhìn ra song phương thực lực sai biệt, đã sớm nhận định Bạch Tử Nhạc Hàn phải chết không nghi ngờ. Kết quả, bọn hắn cũng còn không thể kịp phản ứng, kia đinh thần lão quái đã vất lạc, về phân Bạch Tử Nhạc, lại bởi vì có linh bảo bản thân, lông tóc không thương. Cho dù bọn hắn trước đó cũng đoán được, bạch tử nhạc có can đảm đứng ra, hơn nữa có thể một kiếm trọng thương tư đồ trinh, cũng không phải là dễ đối phó như vậy, thực lực hẳn là cực mạnh. Nhưng chiến lược như vậy, vẫn là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cái này phi kiếm thủ đoạn, nếu là ta không có đoán sai, hẳn là thượng cổ phân thần cảnh đại năng, tâm kiếm chân tôn chỗ lưu truyền xuống tâm kiếm chi thuật. Cái này tâm kiếm chi thuật chính là đạo thuật vô thượng pháp, huy lực tự nhiên mạnh mẽ vô song. Mà từ Bắc minh đạo nhân trước đó thi triển một kiếm này chỗ bạo phát đi ra huy lực đến xem, hắn hiển nhiên là sớm đã đem cái này môn đạo thuật vô thượng pháp tu luyện đến cực kỳ cao thâm tình trạng. Bất quá, liền xem như viên mãn cấp độ tâm kiếm chi thuật, cũng không có khả năng buộc phát ra như vậy tốc độ khủng khiếp à. Tốc độ như vậy, liền xem như ta, đều khó mà đối theo, tuyệt đối đã đạt đến cực cảnh cấp độ. Mà lại, không biết có phải là ảo giác hay không, một kiếm kia bên trong, dường như còn ẩn chứa một tia thời gian huyền liền diệu. Vạn Tượng Tông tông chủ, cực cảnh cường giả Tư Đồ Vũ thần sắc nghiêm trọng, lập tức chỉnh trọng mấy phần. Toàn bộ tiên pháp thế giới bên trong, có thể để cho hắn ngang nhau đối đãi người cực ít, trừ cực cảnh cường giả bên ngoài, cũng chỉ có một chút nguyên thần cảnh đỉnh phong bên trong, thực lực mạnh mẽ, thành danh bên ngoài tồn tại. Ma Bạch Tử Nhạc một kiếm này, đủ để hắn coi trọng. Mặc dù vẫn chưa tới uy hiếp được hắn trình độ, lại đã để hắn chấn kinh. Không nói cái kia có thể so với cực cảnh cấp độ tốc độ, một kiếm kia bên trong ẩn chứa thời gian huyền diệu lại càng làm cho hắn động dung. Hắn thế nhưng là rõ ràng, nay thời gian một đạo chính là hai đại trí cao đại đạo một trong, tiêu liền phân thần cảnh cứng, giả, đều ít có có thể nhìn trộm một tia huyền diệu tồn tại. Kết quả hắn lại tại bạch tử nhạc trên thân thấy được. Mà lại càng quan trọng hơn là, bạch tử nhạc tiên pháp cảnh giới mới là kim đan cảnh cấp độ. Kim đan cảnh đỉnh phong. Đối với như hắn như vậy đã sớm đạt đến tinh giới đỉnh cường giả, cỡ nào ngu yếu, tiện tay có thể nghiền ép chí tử. Nhưng chính là đối phương, lại nắm giữ thời gian một đạo huyền diệu. Cái này có chút dọa người rồi. Thời gian gia tốc tác dụng, đối ta thực lực tăng phúc quá lớn. Bất quá, tiêu hao cũng mười phần khủng bố. Chỉ là một giây, đã xài hết 1000 vạn điểm hồn năng. Cũng may một kiếm này, chiến quả rõ rệt, đem linh thần lao quái chém giết về sau, làm cho hồn năng không giảm ngược lại tăng, đạt đến 90 triệu điểm rồi. Bạch Tử Nhạc trong lòng thở dài, kỳ thật cũng không có biện pháp. Nếu không phải mượn nhờ thời gian gia tốc lực Hắn coi như không sợ đinh thần lao quái cùng Vân vụ lao quái, nhưng cũng không làm gì được đối phương. Thời gian kéo dài thêm, đối với hắn nhưng mười phần bất lợi. Hắn đương nhiên phải tốc chiến tốc thắng. Tiếp xuống, chính là ngươi. Bạch Tử Nhạc thân hình khẽ động, đôi mắt xanh lạnh nhìn phía Vân vụ lao tổ, không chút do dự khống chế phi kiếm lần nữa lóe lên, thời gian ra tốc chi lực, tự nhiên tùy tiện rơi vào trên phi kiếm. Cái này đinh thần lão quái cùng Vân vụ lao quái đã đối với hắn động sát tâm, vậy hắn tử cũng sẽ không lưu thủ. Lần này, hắn đồng dạng cần lập uy, bởi vì chỉ có như thế, hắn mới có thể thuận lợi mà an toàn đem Phạm thanh Vũ mang đi. Không được. Vân Vũ lao qué sắc mặt đại biến, trên thân linh quang lóe lên, lập tức liền có từng mảnh từng mảnh cánh hoa nổi lên, tổ hợp ở giữa, tạo thành một cái to lớn màu đen hoa sen, đem hắn toàn bộ bao vào. Cùng lúc đó, hắn thân hình bay ngược ở giữa, càng sử xuất từng đạo mây mù sợi tơ. Những này mây mù sợi tơ lít nha lít nhít trải rộng chung quanh hắn mấy ngàn trượng phạm vi bên trong. Cơ hồ mỗi một đạo mây mù sợi tơ đều cùng hắn có nhất định tâm thần liên lụy. Cũng nhờ vào đó, hắn rốt cục đụng chạm đến Bạch Tử Nhạc Phi kiếm phi hành quỹ tích. Một kiếm này, quá nhanh, ta không tránh thoát. Nhất định phải khắc làm thủ đoạn mới được. Tại đụng chạm đến Bạch Tử Nhạc Phi kiếm phi hành quý tích cùng tốc độ nháy mắt, Vân vụ Lao Quái liền rõ ràng, lấy tốc độ của mình, căn bản khó mà tránh đi đối phương một kiếm này, chỉ có nghênh kháng. Mà nghênh kháng kết quả, nghĩ đến mình sư hạ chàng, Cho dù trong đó có sư đệ chưa kịp thi triển phòng ngự số lượng nguyên nhân, mà lại hắn thực lực so sư đệ càng mạnh, phòng ngự thủ đoạn càng tốt. Nhưng hắn không dám đánh cược. Cho nên, hắn nguyên thần đột nhiên kịch liệt rũ lên, lập tức liền có một đạo đen nhánh vô cùng khoan đâm, từ hắn nguyên thần phía trên đâm xuyên mà ra. Nguyên thần công kích, Hắc Thần Khoan. Tại hắn xem ra, Bạch Tử Nhạc các hạng thủ đoạn tuy mạnh, nhưng cảnh giới dù sao chỉ có Kim Đan cảnh đỉnh phong cấp độ, có lẽ chiến lực có thể cùng hắn ngang hàng, nhưng kia linh hồn cường độ không đủ nhược điểm liền tuyệt không phải dựa vào ngoại lực, đủ khả năng đủ đáp. Cái này hắc thần khoan nếu là có hiệu quả, coi như không thể trực tiếp đem hắn linh hồn đánh tan, chỉ là đem đối phương linh hồn trọng kích, cũng đủ để hắn không phát huy ra một kiếm này huy lực, muốn tán loạn mà ra. Công kích linh hồn, vô thần không chất, tốc độ xác thực nhanh nhất, thậm chí còn vượt qua bạch tử nhạc phi kiếm tốc độ. Hừ, bạch tử nhạc cũng không có phòng bị đến vân vụ lao quái sẽ thi triển ra nguyên thần công kích chi thuật Nhưng đối mặt cái này rõ ràng so đinh thần lao quái càng mạnh một bậc vân vụ lao quái, hắn tự nhiên sẽ không kinh thị. Cho nên, tại đem tâm kiếm chi thuật thi triển mà ra đồng thời, cũng đồng dạng thi triển ra thuộc về mình nguyên thần công kích chi thuật. Đạo thuật vô thượng pháp, cửu lôi diệt thần ấn. Hắn cái này cửu lôi diệt thần ấn uy lực, có hy vọng đợi vô cùng. Lúc này thi triển mà ra phía dưới, chính đạo lôi ấn tổ hợp, hóa thành một tia chấp thần ấn, cấp tốc xông về vân vụ lao quái. Xuy Cái này lôi đỉnh thần ấn lại với lúc đụng phải vân vụ lao quái sử xuất hắc thần khoan, kịch liệt va chạm phía dưới, hắc thần khoan đống nhiên bật nát, mà lôi đỉnh thần ấn cũng theo đó ảm đạm rất nhiều, lại trước phi kiếm một bước, xông vào vân vụ lao quái thể nổi nguyên thần phía trên. Hừ! Vân vụ lao quái kêu lên một tiếng đau đớn, mắt nổi đong đóm, nguyên thần chi lực cũng hơi có chút tan dã Cũng may bạch tử nhạc một kích này tuy mạnh, nhưng trải qua hắc thần khoan làm hàm mòn uy lực đã yếu bất hơn Tự nhiên khó mà dùng chuyển hắn kia đã đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ, tinh luyện qua vô số lần vững chắc nguyên thần. Sau đó, bạch tử nhạc phi kiếm hung hăng đánh vào hắn trên người màu đen hoa sen phía trên. Vi lực khủng bố bạo phát xuống, thiên địa một mảng lớn hư không, đều hóa thành hư vô, hiện lộ ra một mảng lớn to lớn vô cùng không gian loạn lưu. Chạt! Vân vụ lao quái cuồng hỉ, trong lòng thở dài một hơi. Ngắm lại cũng là bình thường, hắn đen tâm liên hoa, thế nhưng là cực phẩm nguyên thần chi phối hợp hắn thi triển phòng ngự đạo thuật, liền xem như cực cảnh cường giả muốn công phá, đều muốn phí chút sức lực. Bác Minh đạo nhân một kiếm này uy lực tuy mạnh, nhưng kỳ thật chân chính kinh khủng, chính là thời gian ra tốc hạ, kia khủng bố vô cùng tốc độ. Công kích chân chính uy lực, ngược lại cũng không tính mạnh, chí ít không có đạt tới hắn cực hạn chịu được. Nghĩ đến nơi này, hắn đôi mắt bên trong thần quang đại thịnh, chính muốn thừa cơ phản kích, dĩ nhiên cũng chỉ thấy một đạo to lớn kim tháp hư ảnh, mênh mông quần quật ở giữa như cử phòng, đối hung hăng đánh xuống xuống tới. Chính là Bạch Tử Nhạc đột nhiên tế ra đại sắc khí, linh bảo côn ngô kim tháp. Mượn nhờ linh bảo chi lực, mới bộc phát ra như vậy mau lẹ kinh khủng một kích. Dừng tay, Tư Đồ Vũ biến sắc, rốt cục nhịn không được xuất thủ, một thanh phi kiếm cấp tốc đâm ra. Chỉ là kia kim tháp hư ảnh giống như là sớm có đoán trước bình thường, tại thời khắc ngấu chốt uốn éo, lại trực tiếp tránh thoát một thanh này phi kiếm ngăn cản, từ một cái khác phương hướng, đánh vào Vân vụ lao quái trên thân. Cực cảnh cường giả Tư Đồ Vũ tồn tại, như một thanh cự kiếm huyền không. Ác bách tại bạch tử nhạc trên thân, bạch tử nhạc tự nhiên đã sớm phòng bị đối phương xuất thủ. Cho nên, tại đối phương xuất thủ nháy mắt, hắn cũng liền bận biểu kịp thời mượn nhờ giao diện thuộc tính, xử xuất thời gian quay lại chi lực. Lúc này mới có thể tại thời khắc mấu chốt, tránh thoát đối phương ngăn cản. Không. Vân vụ lao quái hoảng sợ giống to. Nhưng mặc cho là hắn thủ đoạn ra hết, nhưng cũng khó mà ngăn cản bạch tử nhạc tế ra linh bảo một kích. Một kích này, nhưng là chân chính đạt đến cực cảnh cấp độ co như lúc trước vực ngoại thiên ma tao nộ, cũng đều hết sức chỉnh trọng, chỉ có thể trốn tránh, càng không nói đến Vân vụ lao quái, tại bị một kích này oành chúng nháy mắt. Oành. Kia cực phẩm nguyên thần chi bảo cấp độ đen tâm liên hoa nháy mắt bật nát, cơ hội hủy hết, uy lực khủng bố, càng dư thế không giảm, đâm vào Vân vụ lao quái trên thân. Phục. Tựa như báo cắt thổi qua, đem hắn áo bảo, huyết nục, gân cốt, nguyên thần đều chôn vùi, hóa thành cho tàn. Vị thứ hai nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh. Vân vụ lao quái, cũng vẫn lạc. Hô hô. Cái này vân vụ lao quái đem đến cho ta hồn năng, so đinh thần lão quái càng nhiều một chút, coi như tăng thêm thi triển thời gian ra gia tốc giảm bất 1.000 vạn, cũng cho ta hồn năng số lượng, tăng lên tới 170 triệu điểm. Cuối cùng để ta lực lượng càng đầy mấy phần. Cấp tốc mượn hồn năng đem trong lúc kịch chiến tiêu hao đan nguyên tri lực khôi phục bạch tử nhạc thần sắc cũng theo đó trở nên thông rong. chương 823, cực cảnh cường giả xuất thủ Liên sát Lại liên sát hai vị, đều là nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả khủng bố. Tất cả mọi người sợ ngây người. Căn bản nghĩ không ra, bác minh đạo nhân vậy mà lại có như vậy mạnh mẽ kinh khủng chiến lực Hán, thật chỉ là kim Đan cảnh đỉnh phong chi cảnh sao. Vô số người sợ hãi, kính sợ mà sùng bái. Một trận chiến này, coi là thật ngoài ý liệu. Đinh thần Lao Quái cùng vân vụ Lao Quái, thế nhưng là tại tiên pháp thế giới bên trong tung hoành mấy ngàn năm cường đại tồn tại. Đặc biệt là vân vụ Lao Quái chính là nguyên thần đỉnh phong bên trong cường giả đỉnh cao, là có nhất định khả năng tiến thêm một bước, trở thành cực cảnh kinh khủng tồn tại. Kết quả, lại vẫn lạc tại Bắc Minh đạo nhân trong tay. "Mắc khác, các ngươi chú ý tới không có, trong thời gian này, vạn tượng tông tông chủ tư đổ Vũ là từng có xuất thủ, muốn tiến hành ngăn cản, lại bị Bắc Minh đạo nhân cho tránh khỏi. Kia một tay đối với lực lượng trưởng khống chế lực, quả nhiên là rượu đến đỉnh phong, nhanh lên một phần ngàn nháy mắt, hoặc là chậm hơn một phần ngàn nháy mắt, đều tất nhiên sẽ bị sớm phát giác ngăn cản xuống tới. Kết quả, chính là kia một linh xảo lóe lên, liền đem công kích kia huynh ra, rơi vào Vân vụ Lao quái trên thân. Hắc hắc, bất quá cái này cũng trách không được người khác, Vân vụ Lao quái cùng đinh thần lao quái lần này đối Bắc Minh đạo nhân xuất thủ, vốn là động cơ không thuần, lại động sát nghiệm, muốn nhờ vào đó vãn hồi trước đó tư độ trình chiến bại về sau thanh thế. Chỉ là đáng tiếc, tìm nhầm đối tượng. Căn bản không có dự liệu được, kia Bắc Minh đạo nhân thực lực vậy mà lại như thế mạnh mẽ. Tăng thêm lại có linh bảo bản thân trời sinh kỳ thật liền đã đứng ở thế bất bại không người há lại sẽ rơi vào kết cục như thế bất quá đây hết thảy nhưng cũng đều là bọn hắn gieo gió gạcht bão Nếu không phải bọn hắn bản thân liền động sát tâm tại trước mắt bao người tăng thêm còn có vạn tượng tông vô số cường giả vờn quanh bốn phía ta nghĩ kia Bắc Minh đạo nhân đoán chừng cũng không dám thật hạ sát thủ đi mắt khác không thể không nói chính là hai vị này tại tiên pháp thế giới bên trong thanh danh có thể tính không nhiều lắm tốt vẫn là Chưa chắc không phải một chuyện tốt. Vậy cũng đúng, ai có thể nghĩ tới, mới bất quá Kim Đan cảnh đỉnh phong Bắc Minh đạo nhân, thực lực vậy mà lại mạnh như vậy đâu. Một kiếm kia phong thái, ta đến bây giờ nhớ tới, đều cảm giác linh hồn chân chiến. Tốc độ kia, đoán chừng cực cảnh cường giả đều ít có địch nổi người. Còn có hắn trên người kia kim tháp, có thể là thượng cổ Long cung bên trong trấn tông chi bảo một trong cựu Long trấn tháp. Vừa vận đoạn thời gian trước, liền chuyển ra kia vùng biển vô tận bên trong, có Long cung xuất thế tin tức. Mà vị này Bắc minh đạo nhân, tục truyền ngay tại trong đó. Mà từ cái này Linh Bảo buộc phát ra huy lực bên trong, liền không khó coi ra, hắn đã đem cái này Linh Bảo hoàn toàn trưởng không lấy. Nghĩ đến, cái này Linh Bảo vô cùng có khả năng đã tự động nhận chủ. Có thể làm cho Linh Bảo tự động nhận chủ, có thể nghĩ hắn kinh tài tuyệt diễm, lại tăng thêm bản thân hắn kia mạnh mẽ đến cực điểm thực lực, coi là thật đã đủ tại tiên pháp thế giới bên trong tung hành. Đoán chừng cũng chỉ có cực cảnh cường giả, mới có thể lấy làm sao được hắn. Một trận chiến thành danh thiên hạ biết, lần này qua đi, ta nghĩ hắn thanh danh chắc chắn vang vọng toàn bộ thương khung vực, toàn bộ tinh giới. Từng bày tu sĩ, nghị luận ầm ĩ, trong giọng nói đều tràn đầy sợ hai thán phục chi sắc. Đặc biệt là Lưu Văn Thư, Lưu Hằng cùng Trình hơn bọn người, nghĩ đến trước đó tại Hắc Phong Phường thị, Thiên Linh Hành cùng trước cửa, bọn hắn đối đãi Bạch Tử Nhạc kia không ai bị nổi thái độ, lúc này nhớ tới đều kinh sợ một hồi, sợ đối phương lấy lại tinh thần, đối bọn hắn tiến hành thanh toán. Dạng này thực lực Dạng này thủ đoạn, mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn mới bất quá kim đàn chi cảnh. Kẻ này tương lai một khi đặt chân nguyên thần chi cảnh, chiến lực đem đạt tới trình độ nào. Lạc hoa tiên tử đồng dạng rung động, lộ ra vẻ không thể tin được. Phạm thanh vũ trên mặt thì tràn đầy vẻ tự hào, trong lòng kích động không thôi. Cho dù nàng cũng không rõ ràng, bạch tử nhạc thực lực vì sao như thế mạnh mẽ, nhưng khi hắn thể hiện ra kia khủng bố chiến lực, tôi khô lạp hủ bình thường đem hai đại nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh chém giết thời điểm Nàng kia từ đầu đến cuối treo cao tâm, rốt cục triệt để bình rơi xuống xuống tới. Sau đó đôi mắt bên trong liền lộ ra kia nồng đậm, không chút nào che giấu tình ý. Hắn thực lực, làm sao có thể như thế cường đại? Mà lại tiến bộ tốc độ, cũng quá nhanh đi. Thiên linh tông thanh tuyển đạo nhân cùng đại vượng chân nhân khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, nghĩ đến trước đó đối phương chém giết cửu tuyệt kiếm vương về sau, đệ tử truyền đến đối phương thực lực tin tức, tới so sánh, chênh lệnh coi là thật quá lớn. Như lúc trước chỉ là đối phương ẩn giấu đi thực lực còn dễ nói, như đối phương quả nhiên là tại cái này ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong, liền đem chiến lực tăng lên tới trình độ này. Bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, đối phương thực lực thiên tư, đáng chết cỡ nào dò người. Sư tôn, sư thúc. Tư đồ trinh ngơ ngác hô to, nhưng nhìn về phía bạch tử nhạc thời điểm, trong ánh mắt lại toát ra rõ ràng khiếp nhược chi ý. Hắn sợ. Trước đó bạch tử nhạc một kiếm, vốn là tại hắn trong lòng lưu lại khó mà ma diệt vết tích. Lúc này tận mắt nhìn đến mình sư tôn cùng sư thúc lần lượt bị chém giết, loại kia rung động cùng sợ hãi, lập tức để hắn sinh ra vẻ sợ hãi, càng bởi vậy sinh ra tâm ma. Thật can đảm. Vạn tượng tông tông chủ, cực cảnh cường giả tư đồ vũ rốt cục tức giận, tràn đầy uy nghiêm ánh mắt rơi vào bạch tử nhạc trên thân, phẫn nộ quát, ta đều ngươi dừng tay, không có nghe được sao. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Bọn hắn muốn giết ta, ta tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nếu là tư đồ tông chủ muốn thừa này ra tay với ta, ta tử cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, tận lực bồi tiếp. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, cực cảnh cường giả, đến cùng cỡ nào cường đại. Bạch tử nhạc ánh mắt lạnh nhạc, ngữ khí lại hết sức cường nạnh. hắn tự nhiên rõ ràng, lấy mình lúc này thực lực, coi như thủ đoạn ra hết, cũng không thể nào là cực cảnh cường giả đối thủ. Cực cảnh cường giả, chính là nguyên thần chi cảnh cực hạn lại tiến một bước, liền đem bước vào phân thần cấp độ, chính là chân chính cường giả đỉnh cao định ca Hán mượn nhờ Linh Bảo Côn Ngô Kim Tháp cũng mới có thể tại phòng ngự cùng công kích phương diện, miễn cương đạt tới cực cảnh cấp độ. Nhưng cường giả chân chính chiến đấu, dính đến không chỉ có riêng là phòng ngự cùng công kích, còn có tốc độ, còn có linh hồn công phản. Đặc biệt là trước đó tư đồ vũ đánh vào thanh huyền Sơn Sơn chủ một kích kia, lực lượng kinh khủng cùng nguyên thần sức công kích hoàn mỹ phù hợp, cần vật chất phòng ngự cùng linh hồn phòng ngự đều đánh tới cực hạn cấp độ, mới có thể ngăn cản. Vật chất phòng ngự Hắn nương tựa theo côn Ngô Kim Tháp còn có đạo thuật Vô Thượng Pháp Chân Long Huyền Giáp Thuật, có lẽ có thể ngăn trở, nhưng linh hồn phòng ngự Phương Diện, hắn thực lực cảnh giới dù sao quá thấp, coi như cựu Lôi Diệt thần ấn bị hắn tăng lên tới viên mãn, cũng căn bản khó mà ngăn cản cái này cực cảnh một kích. Nhưng là, hắn cũng không phải không nắm chắc bài. Lá bài tẩy này không hề chỉ là giao diện thuộc tính bên trên thời gian quay lại cùng thời gian gia tốc chi năng. Hai đại năng lực mặc dù nguy tiền, nhưng đối với hắn chiến lực tăng phúc kỳ thật có hạ. Đối với ngang nhau cấp bậc cường giả có lẽ tác dụng cực lớn, nhưng đối với so với hắn chiến lược chân chính còn cao hơn một tầng tồn tại, nhưng cũng khó mà phát huy ra bao lớn tác dụng. Hắn chân chính át chủ bài, kỳ thật chính là thiên kiếp. Kim đàn cảnh đỉnh phong lúc độ kiếp, bất luận cái gì ở vào ta nhất định phạm vi tu sĩ, đều đem bị coi là cộng đồng độ kiếp. Đến lúc đó, coi như tư đổ vũ chiến lược song lớn, đối mặt có thể so với cực cảnh cấp độ thiên kiếp, cũng phải khó mà tiếp nhận, phải bị thương nặng Thậm chí sẽ có trực tiếp vẫn lạc phong hiểm. Bạch tử nhạc trên mặt, lóe lên một tia tàn nhẫn. Nếu là quả thật tao ngộ nguy cơ sinh tử, hắn liều mạng chuẩn bị không đủ, sớm độ kiếp, cũng cũng sẽ không để cho đối phương tốt qua. Phách lối. Cuốn vọng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám khiêu khích chúng ta tông chủ. Lời này vừa nói ra, vạn tượng tông vô số cường giả nhau nhau giận mắng. Tư đồ vũ, chính là vạn tượng tông tông chủ, tiên pháp thế giới bên trong thập đại cực cảnh cường giả một trong Càng là bọn hắn vạn tượng tông vô số tu sĩ tôn kính nhất sùng bái cực, giả. Tự nhiên dung không được người bên ngoài khinh đủ. Đinh thần lao quái cùng vân vụ lao quái mặc dù làm việc quái đản lần này xuất thủ, cũng có xúc động sai lầm chỗ. Nhưng bọn hắn trước đó dù sao vì ta vạn tượng tông xuất lực, vì còn ta tư đổ trinh hộ pháp, bây giờ bọn hắn chết tại ngươi trong tay, ta nếu không nghe không hỏi, há không lộ ra ta tư đổ vũ vô năng. Nói, tư đổ vũ dừng một chút, tiếp tục nói ra như vậy đi ta cũng không khi dễ ngươi. Ngươi tiếp ta một kích, nếu là có thể tiếp nhận, ta thả ngươi đi lại như thế nào? Tiếp ngươi một kích. Bạch tử nhạc khẽ giật mình, tiếp theo lộ ra cởi nhạo chi sắc, không cần đến. Ngươi nếu là muốn động thủ, trực tiếp xuất thủ chính là, làm gì giả giả mù sa mưa? Ai không biết, ngươi tư đổ tông chủ chính là cực cảnh cứng, giả. Một kích phía dưới, nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ đều khó mà ngăn cản. Đối với ngươi mà nói, một kích cùng toàn lực động thủ, có cái gì khác nhau? Nếu ta có thể ngăn trở, từ cũng không sợ ngươi xuất thủ, nếu ta không thể ngăn lại, cuối cùng đoán chừng cũng khó thoát vận rủi a Hắn tự nhiên rõ ràng tư đổ vũ tính toán. Nếu làm một kích liền đem hắn giải quyết chém giết, tự nhiên có thể hiện lộ ra vạn tượng tông vô thượng uy nghiêm, trước đó tổn thất mặt mũi, liền đem lần nữa khôi phục Ngoại nhân coi như nghị luận, cũng chỉ sẽ nói hắn bạch tử nhạc mặc dù thiên tài, nhưng cũng tiếc thời vận không đủ, lại thêm quá mức phách lối không ai bị nổi, tao ngộ tư đổ vũ xác Nếu là hắn coi là thật trạng, cố nhiên sẽ khiến cho hắn thanh danh càng hơn một bậc, bị vô số tu sĩ tôn sùng, có được cùng cực cảnh cường giả sức đánh một trận, nhưng đến lúc ấy đỉnh cao nhất liệt kê, bất quá Vạn Tượng Tông cũng có thể từ chối, là Vạn Tượng Tông tông chủ không có toàn lực xuất thủ duyên cớ. Chí ít, bảo toàn một chút mặt mũi. Có thể nói tiếng có thể công lui có thể thủ, Đam Hưu tức chí kế sách. Cái này nhưng không phải do ngươi. Tư Đồ Vũ trong mắt lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, lập tức trực tiếp xuất thủ. Hắn thân hình lóe lên, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ trong chốc lát liền bọn tới Bạch Tử Nhạc phụ cận, lập tức một trường ấn ra. Oanh long long. Lập tức liền có một đạo quỷ dị huyền quang, tựa như trường hà quán nhật bình thường, cấp tốc sung ra, vọt thẳng hướng về phía Bạch Tử Nhạc. Không được. Bạch Tử Nhạc trong lòng máy động, biến sắc. Tiêu hao 100 vạn điểm hồn năng, thời gian sử dụng quay lại chi lực một giây. Sử dụng. Ngay sau đó, trước mắt hắn một hoa trong thoáng chốc liền đã về tới một giây trước đó. Cái này nhưng không phải do ngươi. Cũng đúng lúc này, tia tư đổ vũ thanh âm cấp tốc chuyển ra, ngay sau đó liền muốn động thủ. Bạch Tử Nhạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng mắt điếc hai ngờ, cấp tốc đem ánh mắt lần nữa rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Tốn hao 1000 vạn điểm hồn năng, thời gian sử dụng ra tốc một giây. Sử dụng. Bất quá giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc thời gian sử dụng gia tốc chi lực, lại cũng không là vận dụng tại hắn bản mệnh trên phi kiếm. Mà là trực tiếp rơi vào bạch tử nhạc mình bản thể phía trên. Lần này thời gian ra tốc năng lực, tương đối thời gian quay lại, tại sử dụng bên trên có thể nói linh hoạt rất nhiều, không chỉ có thể ra chỉ tại pháp bảo công kích phía trên, càng có thể tác dụng tại tự thân, hoặc là địch nhân, hoặc là cái khác vạn vật phía trên. Trước đó, hắn đều là thời gian sử dụng gia tốc, tác dụng tại hắn bản mệnh pháp bảo phía trên, lập tức khiến cho pháp bảo chung quanh tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc, đem đối ứng tốc độ tăng vọt, đặt đến mức cực hạn. mà lúc này Hắn thời gian sử dụng ra tốc tác dụng tại chính hắn trên thân, cũng tại trong chốc lát, liền cảm thấy trong đó khác biệt. Thật chậm. Hết thẻ trung quanh, đều trở nên thật chậm. Là, thời gian ra tốc tác dụng tại chính ta trên thân, đại biểu cho ta từ thần chu vi tốc độ thời gian trôi qua, đột nhiên tăng nhanh mấy lần không chỉ. Mà tương đối, trừ ta ra cái khác địa phương, tốc độ thời gian trôi qua cũng không có cải biến, nhanh chậm so sánh phía dưới, tự nhiên lộ ra hết thẻ trung quanh, đều lộ ra chậm chạm rất nhiều. Bạch tử nhạc ý thức lưu động ở giữa, cũng căn bản không dám thất lễ. Bởi vì, cực cảnh cường giả tư đồ vũ công kích, nhanh đến. Thực lực đạt đến cực cảnh cấp độ, nhất cử nhất động ở giữa, đều cùng thiên địa phù hợp, có được khó lường thần diệu. Thời gian ra tốc phía dưới, bạch tử nhạc vốn muốn mượn lúc này trạng thái đặc thù, trực tiếp thoát đi phạm vi công kích của đối phương. Nhưng trong còi U minh kia cô khóa chặt, lại làm cho hắn minh bạch. Trốn không thoát, chỉ có ngành kháng cho nên Bạch tử nhạc tại duy trì chân long huyền giáp thuật, thế ra côn ngô kim tháp đồng thời, linh hồn càng là điên cuồng chuyển động, đem cửu lôi diệt thần ấn điên cuồng thi triển mà ra. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn trọn vẹn thi triển ra 9 đạo cửu lôi diệt thần ấn. Đến lúc này, hắn còn cảm thấy không an toàn, càng thi triển ra mình bản mệnh thần thông thất thần, liên tiếp ba đạo thất thần chi quang sung ra. Ông! Ông! Ông! 9 đạo lôi ấn, cùng ba đạo thất thần chi quang kết hợp cấp tốc tạo thành một cái linh hồn hộ thuẫn, đem hắn linh hồn hoàn chỉnh bao vây lại. Sống hay chết, liền nhìn cái này một lần. Bạch Tử Nhạc sắc mặt nghiêm trọng, đồng thời tại bản năng bên trong tiêu hao đại lượng hồn năng, đem linh hồn tiêu hao bổ sung, làm cho duy trì tại viên mãn trạng thái. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc có thể nói là thủ đoạn tề xuất, nhưng lại không được không như thế. Hắn đối với tư đổ vũ vật kia chất công kích cùng nguyên thần công kích thủ đoạn, trong lòng kiêng kỵ tới cực điểm. Phòng ngự phương diện, Bởi vì có côn lô kim tháp cùng chân long huyền giáp thuật, tăng thêm hắn nhục thân cường độ đồng dạng không kém, trong lòng ngược lại là có nhất định nắm chắc. Nhưng đối với nguyên thần công kích phòng ngự năng lực, hắn coi là thật kém quá xa, đặc biệt là đối mặt cực cảnh cường giả nguyên thần công kích, hắn căn bản không chắc, lại là cẩn thận đều không quá đáng. Cũng chính là thời gian không đủ, thời gian ra tốc thời gian, cũng rất nhanh hao hết, không phải hắn làm chuẩn bị đem càng nhiều. Vâng, tại bạch tử nhạc rất nhiều thủ đoạn ra hết Thời gian ra tốc một giây thời gian kết thúc ngáy mắt, cực cảnh cường giả tư đổ vũ công kích cũng chính thức đánh xuống xuống đến, rơi vào côn ngô kim tháp phía trên. Bành! Kinh khủng công kích, đánh vào côn ngô kim tháp phía trên, phát ra nổ vang rung trời. Một kích này, uy lực quá mạnh, mà lại xuyên thấu chi lực mười phần, cho bạch tử nhạc cảm giác thậm chí vượt qua lúc trước đầu kia vượt ngoại thiên ma, cho dù côn ngô kim tháp chính là linh bảo, bản thể sức phòng ngự cực mạnh, nhưng cũng bị một kích này đánh cho lắc lư không thôi. Mười thành công kích, chừng hai thành, xuyên thấu qua linh bảo phòng ngự, rơi vào bạch tử nhạc trên thân. chương 824, dẫn động thiên tiếp Cực cảnh cường giả cường độ công kích, coi như chỉ có hai thành, cũng khủng bố vô cùng, cấp tốc đánh vào bạch tử nhạc chân long huyền giáp thuật phía trên. Bành! Chân long huyền giáp thuật phía trên Linh Quang, cấp tốc cảm đạo, trọn vẹn giảm đi năm thành, mới rốt cục đem một kích này ngăn cản xuống tới. Đối với cái này, bạch tử nhạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc trước hắn liền từng có ngăn trở vượt ngoại thiên ma công kích kinh lịch cho dù kia vực ngoại thiên ma bởi vì nhận lấy trọng thường lực lượng lực khống chế không đủ cực cảnh cấp độ công kích trường 9 tầng bị côn Ngô kim tháp phòng ngự ngăn trở không bằng tư đổ vũ hai thànhủy lực công kích nhưng hắn hôm nay cũng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt phòng ngự loại đạo thuật vô thượng pháp Chân Long Huyền Giáp thuật sức phòng ngự cũng phải vượt qua ngũ đế thần ngự vào vô số lần so sánh phía dưới tự nhiên minh bạch dựa vào mìnhân Long Huyền Giáp thuật ngăn trở đối phương một kích này không khó chân chính khó được, cái này một công đánh trúng, đồng dạng ẩn chứa nguyên thần công kích thủ đoạn. Mặc kệ là côn lô kim tháp, vẫn là chân long huyền giáp thuật, có lẽ có thể ngăn trở đạo này trong công kích bổ sung vật chất công kích, nhưng nguyên thần công kích cũng không có mảy may tiêu giảm. Cơ hồ ngay lập tức, liền rõ ràng qua chân long huyền giáp thuật phòng ngự, trực tiếp xâm nhập bạch tử nhạc thể nội, xông về linh hồn của hắn, sau đó ngay lập tức đụng phải hắn kia lấy 9 đạo cựu lôi diệt thần ấn cùng ba đạo thất thần chi quang kết hợp lại cùng nhau linh hồn hộ thuẫn phía trên. Ccc. Si, si, si. Bạch Tử Nhạc linh hồn phòng ngự hộ thuẫn, trải qua tầng tầng gia trì, đã đạt đến một cái vô cùng mạnh mẽ trình độ, nhưng tư đổ vũ nguyên thần công kích huyền quang, tựa như một đạo mũi nhọn bình thường, sắc bén mạnh mẽ, lại chính là cực cảnh công kích, hai tướng va chạm phía dưới, thắng bại đã phân. Phục. Bạch Tử Nhạc rất nhiều chuẩn bị thi triển linh hồn phòng ngự hộ thuẫn, bị tư đổ vũ nguyên thần công kích huyền quang, sinh sinh đâm thủng. Sau đó bởi vì phòng ngự triệt tiêu ảm đạm rất nhiều nguyên thần công kích huyền quang, liền nhanh chóng tràn vào Bạch Tử Nhạc Linh hồn phía trên. Hừ. Bạch Tử Nhạc kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tại trong chốc lát trở nên tái nhật như tờ giấy, vô biên kịch liệt đau nhức, cơ hồ khiến hắn tư duy dừng lại đến, con mắt mơ hồ, nguyên lực nhiễu loạn, thất khiếu bên trong, đều rất giống có máu tươi chảy ra. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Quá đau. Tư đổ vũ một cách này, không chỉ có lây cực mạnh lực phá hoại, càng có thể ma diệt linh hồn của hắn bản nguyên, để hắn gặp khó có thể tưởng tượng thống khổ. Bất quá, Bạch Tử Nhạc trước đó thi triển chín đạo cựu lôi diệt thần ấn, ba đạo thất thần chi quang, cũng không phải là không có phát huy tác dụng, tăng thêm linh hồn hắn bên trong lẫn chứa khổng lồ hồn hồng tơ vàng, đối với linh hồn vững chắc, phòng ngự, đồng dạng có cực lớn hiệu quả. Là lấy đối phương một cách này, mặc dù để hắn đau đớn vô cùng, nhưng cũng không có đả thương cùng bản nguyên. Bạch Tử Nhạc tâm tính ý chí cũng 10 phần cường đại, coi như kịch liệt đau nhức khó nhịn, cũng còn có thể duy trì thanh tỉnh. Nhanh, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Giết hắn, chỉ cần hắn chết, linh bảo chính là của chúng ta. Vừa đúng lúc này, một đạo âm trầm thanh âm đột nhiên truyền ra. Đúng rồi, linh bảo. Nghe vậy, trung quanh đông đảo tu sĩ lập tức tỉnh lộ lại. Bạch tử nhạc trên thân, thế nhưng là có linh bảo. Như hắn lúc toàn thịnh, tại bạch tử nhạc có trước đó liên sát hai đại nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh chiến tích thời điểm, cơ hồ không có ai dám tại hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng lúc này, tất cả mọi người nhìn ra được, tư đổ vũ một kích kia đã đem bạch tử nhạc đả thương nặng. Ngẫm lại cũng thế, cực cảnh cường giả một kích, kinh khủng bực nào. Coi như nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh một khi bị đánh trúng, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản sẽ không có loại thứ hai kết quả. Bạch Tử Nhạc không có trực tiếp vẫn lạc, chỉ là bị thương nặng, đã là kia linh bảo chi công. Nhưng thụ trọng thương hắn, còn có mấy phần chiến lực. Càng Đừng nói, lúc trước hắn luân phiên động thủ, đan nguyên chi lực đoán chừng đều đã hao hết, lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Về phần cực cảnh cường giả Tư Đồ Vũ, Cực cảnh cường giả mặt mũi nhất định còn cần cố kỵ, đối phương trước đó đã nói thẳng một kích qua đi liền không lại xuất thủ, nếu là không muốn để cho người trong thiên hạ phỉ nổ, hắn lúc này liền không khả năng động thủ. Mà cái này, chính là cơ hội của bọn hắn. Chém giết bạch tử nhạc, đạt được Linh Bảo cơ hội. Linh Bảo A, chỉ cần nghĩ đến đây một điểm, tất cả tu sĩ đều trong tim lửa nóng. Trong chốc lát, vô số tu sĩ nghe tin lập tức hành động. Trong đó, càng bao gồm rất nhiều trước đó âm thầm ra tay thanh huyền sơn. Cựu Tinh đạo cùng, Thập Vạn Đại Sơn cùng Ma đạo tu sĩ. Bọn hắn cũng không có triệt để thoát đi, xác nhận an toàn về sau, lại tùy thời trở về. Lần này, kỳ thật cũng chính là những này tu sĩ, trong bóng tối khuế động, dẫn dắt đến Đông đảo tu sĩ hướng về Bạch Tử Nhạc vào tới. Cầm đầu, chính là Thanh Huyền Sơn ẩn sát đạo nhân, Cựu Tinh đạo cùng Triệu Quan Minh, tự nhiên, Ma đạo cường giả bên trong vô cốt đạo nhân, Độc Vu lão mẫu cũng thỉnh lỉnh xuất hiện. Giết. Giết hắn, Linh Bảo đang ở trước mắt. Một đám tu sĩ cùng hét, sát khí tràn ngập hát phong đại hạc gốc. chí ít có bảy tám vị nguyên thần cảnh tu sĩ, hơn 10 vị kim đan cảnh tu sĩ cùng một chỗ vọc tới. Kéo theo phía dưới, chung quanh lại có mấy vị nguyên thần cảnh cường giả, gần trăm vị kim đan cảnh tu sĩ cùng nhau trùng sát mà tới. Giờ khắc này, tại trong mắt những người này, bạch tử nhạc liền tựa như tuyệt thế ma đầu bình thường, người người kêu giết. Đương nhiên, đồng dạng có thanh tình người, cũng không có thăm dự, ngược lại cấp tốc lui lại. Không cần. Phạm thanh vũ mắt thấy ở đây, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng hướng về sông đi lên hỗ trợ. Muốn chết sao? Lạc hoa tiên tử vội vàng kéo lại nàng, phi tốc lui lại đồng thời, trong mắt cũng toát ra một tia phức tạp vẻ thiết hận. Nàng cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại diễn biến thành bộ dáng như vậy. Bạch tử nhạc thiên tư thực lực, liền xem như nàng đều là thắng phục, kết quả lại phải bỏ mạng ở đây. Sư tôn, ngài mau cứu hắn đi. Phạm thanh vũ lệ rơi đầy mặt, kinh hoàng nói. Ta ngược lại là muốn cứu những cái này thời điểm, đừng nói nói ta, coi như cực cảnh cường giả đều không thể ra sức." Lạc Hoa tiên tử nhìn xem vô số cường giả chào lên lấy hướng về Bạch Tử Nhạc trùng sắt ma đi thân ảnh, thương tiếc chán thở dài nói. Những người khác nghe vậy cũng là im lặng, nhưng cũng đều không chút do dự hướng về chiến trường bên ngoài mà đi. Trận này đại chiến, hiển nhiên đã khó mà tránh khỏi, bọn hắn nếu là không muốn bị liên lụy tao ngẫu nguy hiểm, rời xa chiến trường chính là lựa chọn tốt nhất. "Muốn giết ta? Bằng các ngươi còn chưa đủ." Bạch tử nhạc thấy hình dáng cười lạnh, hét to lấy nói ra, chư vị, ta đưa các ngươi một trận vận may lớn. Nói, hắn không chút do dự khống chế linh hồn của mình từ trong cơ thể nộ tử cực kim đan bên trong sông ra. Đối mặt vạn tượng tông tông chủ, cực cảnh cường giả tư đồ vũ, hắn tự nhiên có át chủ bài. Đây cũng là lúc trước hắn có can đảm như vậy cường thế nguyên nhân. Lá bài tẩy của hắn, chính là linh hồn xuất hiếu, dẫn động tiên kiếp. Thiên kiếp dáng lâm phía dưới. Phàm là ở vào chúng quanh hắn nhất định phạm vì bên trong bất luận cái gì tu sĩ, đều đem coi là cộng đồng độ kiếp, phải bị thiên kiếp tẩy lễ. Mà lại, hạ xuống thiên kiếp cũng không phải là lấy Bạch Tử Nhạc bản thân làm tiêu chuẩn, mà là y theo riêng phần mình thực lực làm cơ chuẩn, thực lực càng mạnh, như vậy thường thường đụng phải thiên kiếp cường độ liền càng mạnh. Cũng bởi vậy, cho dù hắn biết mình thực lực xa không bằng cực cảnh cường giả Tư đồ Vũ, hắn cũng không có sợ hãi chút nào. Bởi vì kia theo hắn độ kiếp dẫn động mà đến thiên kiếp Tất nhiên có thể để hắn thương cân động cốt. Đương nhiên, không đến tất yếu, hắn cũng không muốn sớm dẫn động tiên tiếp. Bởi vì đây là một thanh kiếm hai lưỡi, Lôi Kiếp Giang Lâm, đối với hắn phong hiểm đồng dạng rất lớn, đặc biệt là hắn tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, hắn trong lòng kỳ thật cũng không chắc. Nhưng là, tư độ vũ một kích kia, quá mạnh. Chỉ là một kích, hắn liền phải dốc hết toàn lực mới miễn cưỡng ngăn cản xuống tới, nếu là đối phương liên tiếp xuất thủ, hắn chỉ có vẫn lạc một độ. Về phần đối phương nói tới một kích, Hắn căn bản không tin. Cho nên, tại linh hồn nhói nhói đồng thời, hắn liền đã quyết định dẫn động thiên kiếp, đem đối phương lôi kéo tiến đến cùng một chỗ độ kiếp rồi. Về phần về sau, trùng sát mà đến vô số cường giả. Hắn trong lòng kỳ thật cũng có chút ngoài ý mớn. Bất quá, lại không thèm để ý chút nào. Nhiều người người ít, đối với vốn là quyết định độ kiếp hắn đến nói, căn bản không có khác nhau chút nào. Mà lại, đã những người này đều đối với hắn lên sát tâm, muốn đẩy hắn vào chỗ chết Vậy hắn đối với đem bọn hắn lừa giết, cùng một chỗ nằm kéo độ kiếp, cũng liền không có chút nào ý xấu hổ. Chư vị, ta đưa các ngươi một trận vận may lớn. Bạch tử nhạc cười ha ha, linh hồn triệt để bại lộ trong không khí. Loại kia đặc thù, thuộc về kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ linh hồn, cường đại, mên ngông, càng tản mát ra một cô đặc thù âm thuộc tính lực lượng. Loại lực lượng này, trời sinh vì thiên địa chỗ không dùng, vô cùng bái xích. Cũng bởi vậy, thiên địa lập tức sinh ra cảm ứng. ông ông Ông! Trong hư không, phong vân biến ảo, trước đó mới vừa vận tán đi mây đen, lập tức lần nữa mãnh liệt mà tới. Ào ào ào! Toàn bộ thiên địa, phương viên mấy trăm giảm phạm vi bên trong, liền nháy mắt liền bị vô tận mây đen che chắn kinh khủng lôi điện chi lực, càng tùy theo hội tụ, tứ ngược. Xoét xẹt! Xoét xẹt! Xoét xẹt! Phát ra to lớn xe rách không khí tiếng vang. Vô tận lôi điện, tùy theo ấp ủ, mên mông quần quần ở giữa, lại tạo thành một cái to lớn. Trứng trên trăm cây số phạm vi lôi chỉ. Thiên kiếp. Đây là thiên kiếp. Bác Minh Đạo Nhân muốn độ kiếp rồi. Hắn cái này thời điểm độ kiếp. Ngoa tạo, hắn đây là điên rồi sao? Điên rồi. Hắn cũng không có điên, mà là vô cùng thông minh. Cái này thời điểm độ kiếp, chung quanh hắn những cái kia sông về phía hắn tu sĩ, có một cái tính một cái, toàn bộ đều muốn gặp nạn, bị hắn lửa giết. Có thể từ thiên kiếp bên trong chạy trốn, 10 cái bên trong có thể có một cái coi như không tệ. T Hùng ác, quá độc ác. Cái này một nhóm, thế nhưng là khoảng chừng hơn 10 nguyên thần cảnh cường giả, hơn trăm cái kim đan cảnh tu sĩ A. Mà lại, tiêu liền cực cảnh cường giả tư đồ vũ, cũng còn tại lôi kiếp phạm vi bao phủ bên trong A. Ác sao? Chỉ là tự vệ mà thôi. Nếu không phải hắn còn có độ kiếp cái này một ác trù bài, coi như hắn có cực cảnh thực lực, đoán chừng cũng khó khăn trốn vẫn lạc một đồ. Bất quá bây giờ nha, lại là khó mà nói. Bởi vì lôi kiếp, vốn là mạnh mẽ vô song mà hắn lần này độ kiếp, đem nhiều như vậy tu sĩ đều cùng nhau lôi kéo đi vào, tất nhiên sẽ dẫn phát khó có thể tưởng tượng biến hóa. Có lẽ, lôi kiếp khí lực, muốn so với hắn trước kia trong tưởng tượng, muốn mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, chuyện này với hắn đến nói, đã là kết quả tốt nhất. Chí ít, hắn bây giờ đã có một chút hy vọng sống. Nếu là độ kiếp thành công, bằng lúc trước hắn bày ra chiến lực, đoán chừng tiền pháp thế giới bên trong, cũng không có ai có thể làm gì được hắn. Sở hữu người sợ ngây người càng nghị luận đồng ý. Một trận chiến này, vốn là khiên động vô số tâm thần của người ta, cực cảnh cường giả xuất thủ, càng làm cho bọn hắn hưng phấn rung động. Bạch tử nhạc có thể ngăn trở đối phương một kích, đã để bọn hắn vô cùng ngoài ý muốn, về sau vô số tu sĩ bởi vì bạch tử nhạc linh bảo nhau nhau hướng hắn xuất thủ, cũng là rất nhiều người không có nghĩ tới. Cũng cơ hồ vương tin, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả, lại không nghĩ rằng bạch tử nhạc vậy mà còn có át trù bài, càng còn nổi lên phản kích Mà lại cái này một phản kích thủ đoạn, quá hung ác, quá hung tàn. Đã ngoài ngoài dữ liệu của mọi người, càng làm cho vô số người kinh dị. Thiên kiếp A. Đừng nói là đám kia không có vượt qua thiên kiếp kim đan cảnh tu sĩ, liền xem như đã vượt qua thiên kiếp, trải qua thiên kiếp tẩy lễ rất nhiều nguyên thần cảnh chân tu, giờ khác này cũng luôn cuống, vô cùng sợ hãi. Chính là bởi vì có qua độ kiếp kinh lịch, cho nên bọn hắn càng thêm rõ ràng, thiên kiếp khủng bố. Đó là một loại toàn bộ thiên địa, đều tại cùng mình đối kháng muốn đem mình sinh sinh ma diệt xóa bỏ vô thượng ý chí. Mà lại, này thiên kiếp không lọt vào mắt thực lực, chỉ cùng linh hồn của bọn hắn nguyên thần cường độ có quan hệ, linh hồn nguyên thần cường độ càng mạnh, như vậy dáng lâm mà đến thiên kiếp lại càng tăng khủng bố. Bọn hắn trước đó có thể vượt qua thiên kiếp, nhưng cũng không đại biểu cho bây giờ, bọn hắn còn có dạng này năng lực. Vô số người giận mắng, nhau nhau lấy tốc độ nhanh hơn hướng về nơi xa thoát đi mà đi, hy vọng có thể tránh thoát thiên kiếp phạm vi bao phủ bên trong. Nhưng là vô dụng. Thiên địa cảm ứng, sơ tại bạch tử nhạc đem linh hồn sông ra thời điểm, liền đã phát sinh, những người này ở vào bạch tử nhạc chung quanh, liền chú định chạy không khỏi cái này một kiếp. Đến rồi, bạch tử nhạc tâm thần ngược lại bình tĩnh xuống tới, đối với người bên ngoài giận mắng mắt điếc hay ngơ, đồng nhiên đưa tay. Và anh, liền gặp một đạo vạn trượng biển lôi, từ trên trời răng xuống. Vô tận lôi điện, vạn trượng Tử mang, bao phủ hoàn toàn thiên địa, cái này đã không phải là đơn nhất thiềm điện, mà là một mảnh biển lôi. Cái gì cũng không còn tồn tại, xung quanh thiên địa, tất cả đều bị lôi đỉnh bao phủ lại, lọt vào trong tầm mắt một mảnh trướng mắt, đứng tại rất xa xa liền có thể cảm giác được loại kia lực lượng hủy diệt. Kia là có thể đem thế gian vạn vật, hết thể tồn tại vật chất, đều sinh sinh tê thành chôn phấn lực lượng. Liên Chớ đừng nói chi là, thân ở trong đó độ kiếp người, tử mang mang một mảnh bên trong, hoảng sợ tâm tình chập chờn không, khí cũng hơi run rẩy, cách bao nhiêu dặm đều có thể cảm giác được loại kia ngạt thở cùng tuyệt vọng khí tức, để người run rẩy a căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, rất nhanh liền có người bị kiếp, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cói lòng thanh âm, hóa thành cho bụi, vĩnh viện biến mất không còn tâm tích. Tiểu tử quá độc ác, đại kiếp sắp tới, bất kỳ một cái nào tu sĩ đều là bảo vật quý tài nguyên, ngươi vậy mà đem nhiều người như vậy cùng một chỗ kéo vào được lửa giết. Ngươi chính là tiên pháp thế giới bên trong tội nhân. Tư đổ vũ giống to, đồng dạng cần đối mặt thiên kiếp, hai tay diện hóa một cái to lớn tượng hình hư ảnh. Đem đạo thứ nhất lôi kiếp ngăn trở. Nhưng cũng không phải là những người khác có dạng này thực lực. Đặc biệt là rất nhiều kim đàn cảnh tu sĩ, cảnh giới không đủ, thủ đoạn thiếu thốn, căn bản không đủ để ngăn trở lôi kiếp tứ ngược, coi như chỉ là đạo thứ nhất thiên kiếp, cũng đạt tới bọn hắn cực hạn chịu được. a không. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, rất nhiều người đang kinh hoàng kêu to. Đây mới là đạo thứ nhất thiên kiếp, đón lấy đến chí ít còn có chín đạo, lại có mấy người có thể khiêng qua đi. Trước khi xuất thủ Không có bất luận kẻ nào có thể nghĩ đến, bạch tử nhạc sẽ thi triển ra dạng này thủ đoạn. chương 825, lừa giết chư địch. Coi như kim đan cảnh tu sĩ có độ kiếp lá bài tẩy này, nhưng cũng chỉ có đem kim đan gông xiềng toàn bộ đánh nát về sau, mới có thể dẫn động. Ai có thể ngờ tới, bạch tử nhạc vừa lúc chính là loại kia đem kim đan gông xiềng đánh vỡ, cũng không có trực tiếp độ kiếp, chờ đến hiện tại tồn tại. Tất cả mọi người hận không thể sinh trà sát bạch tử nhạc, loại này ngoan chiêu đều có thể nghĩ ra, chân thực nhìn tính nghìn tính Đều không có người sẽ nghĩ tới điểm này. Bởi vì độ kiếp, thật 10 phần hung hiểm, coi như chỉ là nhiều một người, đối với chân chính độ kiếp tồn tại, cũng sẽ nhiều hơn vô số biến cố, thiên kiếp huy lực đều sẽ có nhất định nổi lên. Mà bây giờ, người độ kiếp nhiều đâu chỉ một cái. Hơn trăm vị tu sĩ cùng một chỗ độ kiếp, thiên kiếp huy lực gia tăng cũng không chỉ một chút xíu. Trong hư không kiếp vân, mênh ngông quần cuộn mấy trăm cây số, cơ hồ đem toàn bộ thiên địa đều che đậy, che khuất bầu trời phía dưới, thiên địa đều trở nên một mảnh Chỉ có lôi vân ấp ủ, lôi điện tứ ngược thời điểm, mới có kia vô tận lôi quang hiện lên, chiếu sáng cả thiên địa, để mắt người màng đều một trận nhói nhói. Kẻ giết người vĩnh viễn phải giết, đây mới là thiên cổ đến nay, điên phá không đổi đạo lý. Bạch tử nhạc sắc mặt không thay đổi, đưa thân vào côn nô kim tháp bên trong. Bất quá, thiên kiếp thiên kiếp, mà lại còn là độc thuộc về bạch tử nhạc thiên kiếp, coi như hắn nút ở linh bảo bên trong, cũng không có chút ý nghĩa nào. Linh bảo, cũng không phải là hắn bản mệnh pháp bảo Mặc dù nhận hắn làm chủ, lại cũng không là chân chính thuộc về chính hắn lực lượng. Cho nên, và anh, hư không xuyên thủng, một đạo tráng kiện vô cùng lôi kiếp, lại trực tiếp dọc theo một đạo hư không thông đạo, không hư hao chút nào tiến vào côn ngô kim thắp bên trong, sau đó hung hăng đánh phía bạch tử nhạc. Tới đi, liền để ta xem một chút, chân chính lôi kiếp đến cùng là bực nào vì lực đi. Bạch tử nhạc không sợ, đạo thứ nhất lôi kiếp, đối với hắn mà nói căn bản tính không được cái gì. Hắn thậm chí trực tiếp bung ra trên người chân long huyền giáp thuật, hoàn toàn nương tựa theo mình nhục thân ngăn kháng. Xì xì xì. Lôi đỉnh vang vọng, tích liệt mà tràn ngập hủy diệt lôi điện chi lực tại hắn trên thân tứ ngược. Nhưng Bạch Tử Nhạc chỉ là lông tóc có chút cuốn lên, nhục thân cũng không có lọt vào quá lớn tổn thương. Đạo thứ nhất lôi kiếp, liền đã hoàn toàn mạnh mẽ chống đỡ lại. Mà tại vượt qua đạo thứ nhất lôi kiếp về sau, Bạch Tử Nhạc lập tức liền phát hiện khác biệt. Một cú khung lồ, nồng đậm mà đặc thù lực lượng, tại thiên kiếp qua đi. Cấp tốc dọc theo hắn thể màng, bề ngoài chuyển vào trong cơ thể của hắn, càng tràn vào hắn linh hồn phía trên. Đây là lôi kiếp tẩy lễ qua đi thuần dương chi lực, trừ thuần dương chi lực bên ngoài, còn có một cỗ nồng đậm tạo hóa tân sinh sinh cơ chi lực. Bạch Tử Nhạc nháy mắt tỉnh ngộ, vội vàng dẫn dắt đến thuần dương chi lực chuyển vào linh hồn của mình bên trong, mà kia cỗ tạo hóa tân sinh sinh cơ chi lực thì tùy ý ở trong cơ thể mình lưu chuyển. Độ kiếp, mặc dù hung hiểm khủng bố, nhưng đại đạo 50, thiên diện 49 Thượng thiên vô tình nhưng lại có một đạo sinh cơ, này thiên kiếp hủy diệt bên trong từ cũng ẩn chứa một đạo sinh cơ. Xì xì xì. Bạch tử nhạc linh hồn bên trong, theo thuần dương chi lực chuyển vào, tựa như nước sữa hòa nhau, không có chút nào ngưng trệ dung hợp là một. Lúc này lại đi cảm ứng, rất rõ ràng liền có thể phát giác được, linh hồn hắn bên trong thuần âm chi khí, cùng cố này thuần dương chi khí dung hợp phía dưới, tạo thành một cố đặc thù âm dương tương hợp khí tức. Nguyên thần. Kia là nguyên thần cảnh cường giả đặc lưu khí tức. Cho dù còn 10 phần yếu ớt, chỉ chiếm cứ toàn bộ linh hồn 1 phần mới không đến, nhưng lại đã có một tiêu căn bản tính khác biệt. Một khi linh hồn của ta, triệt để trải qua thuần dương chi khí chuyển hóa, như vậy chính là ta linh hồn triệt để hóa thành nguyên thần thời điểm. Bạch tử nhạc tâm thần thanh minh, cũng có vẻ kích động. Bởi vì, tại dạng này chuyển hóa quá trình bên trong, hắn xác thực cảm thấy linh hồn của mình đang mạnh lên. Không còn như trước đó như vậy, bởi vì linh hồn viên mãn, thăng không thể thăng, chỉ có thể không ngừng xúc tích lực lượng Hóa thành hồn hồng tơ vàng. Bây giờ thì giống như là phá vỡ một loại nào đó gông xiềng bình thường, có thể lần nữa tăng lên cường đại. Ngay sau đó, hắn lực cảm giác rơi vào trong cơ thể của mình, kia cô tạo hóa tân sinh chi lực ở trong cơ thể hắn lưu chuyển ở giữa, không ngừng chữa trị hắn kia bởi vì độ kiếp mà có chút tổn thương nhục thân hạt, mà lại, cốt này sinh cơ chi lực dường như có thể xâm nhập nhục thân hạt bên trong chỗ sâu nhất, tiến hành thoải mái lớn mạnh, tiến hành một loại nào đó thuế biến bình thường, để hắn nhục thân cũng không khỏi tán phát sáng mang, có một loại đặc thù đạo hương ẩn ẩn tản ra. Thể chất thuế biến chuyển hóa, vẫn là đơn thuần chỉ là một loại tăng lên tăng cường. Bạch Tử Nhạc không khỏi nghi hoặc, lại có thể cảm giác được, mình bản bởi vì Chân Long huyền giáp thuật mà tăng lên tới cực hạn nhục thân cường độ, lại một lần nữa bắt đầu tăng lên. Mà tại Bạch Tử Nhạc bắt đầu thể ngộ đạo thứ nhất lôi kiếp qua đi biến hóa thời điểm, hư không bên trong lôi vân cũng tại không ngừng lăn lộn tứ ngược. Rất nhanh, đạo thứ hai lôi kiếp đánh xuống tới. Vânh long long. Vạn trượng bạo lôi hoàn toàn mở mịt, chia cắt thành mấy trăm đạo hơn ngàn đạo, những này lôi đỉnh, nhỏ chỉ có lớn bằng cánh tay, lớn, lại tựa như kình thiên trụ lớn bình thường. Xa xa nhìn lại, tất cả lôi điện lít nha lít nhít, tựa như liên thành cùng một chỗ, hóa thành một đạo to lớn, tựa như mây mù vùng núi bình thường lôi đỉnh. Oanh. Nháy mắt che mất thiên địa, làm cho cự phong, dãy núi đều tử mang không ngớt, mỗi một tấc không gian đều là lôi kiếp, dọa người tới cực điểm cũng làm cho được toàn bộ dãy núi đều tùy theo sụp đổ, hóa thành chôn phấn. a ta không muốn chết. Tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng văng lên. Bác minh đạo nhân, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua người. À, thế lương tiếng kêu, xuyên thấu qua biển lôi, tại trong hư không trở về. Dạng này kinh thế đại thiên kiếp, đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là một trận thai nạn. Càng đừng nói trong đó rất nhiều chính là kim đang cảnh tu sĩ, tự thân tích xúc không đủ, đối với thiên kiếp sức chống cự liền càng thêm yếu có thể khiêng qua đạo thứ nhất lôi kiếp, nhưng đối mặt về sau liên tiếp đại kiếp, cơ hồ không có chống cự khả năng, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, rất nhiều người kêu cha gọi mẹ, điên cuồng chửi mắng, các loại lời khó nghe đều tại trong hư không quanh quẩn. Kia là tuyệt vọng tiếng vọng, là vô tận đoán khí phát tán. Nhưng ở thiên kiếp trước mặt, hết thể đều đem kết thúc. Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, mắt điếc hai ngờ. Lôi kéo sở hữu người độ kiếp, đúng là một cái ngon chiều, tuyệt đối có thể đem lại đa số người lựa giết nhưng hắn cũng là bất đắc dĩ. Cực cảnh cường giả huy hiếp, trừ cùng thuộc về cực cảnh cấp độ, cơ hồ có thể để bất luận cái gì tu sĩ sợ hãi, hắn cũng là bất đắc dĩ vì tự vệ, mới nghĩ đến một chiêu này đến phá củ. Về phần những này tu sĩ, bị tham lam che đậy suy nghĩ, hoặc là bị cường đại tu sĩ bắt chói mà đến, đó cũng là bọn hắn gieo gió gật báo, căn bản trách không được ai. Hắn bản tâm bên trong chỉ muốn lừa giết tư đồ vũ, những người này đã muốn đi theo trùng sát mà đến, vậy hắn tử cũng sẽ không khách khí. Thuận tay cũng phải đem bọn hắn cùng một chỗ mai táng. Oeng. Liên miên lôi kiếp không ngừng rơi xuống. Bạch Tử nhạc lại mặt không đổi sắc, chỉ bằng lấy mình nhục thân nghênh kháng. Hắn phát hiện, như thế hoàn toàn nương tựa theo nhục thân ngạnh kháng lôi kiếp, đối với hắn chỗ tốt mới là lớn nhất. Lôi đỉnh lực lượng hủy diệt mặc dù sẽ đem hắn nhục thân linh hồn đều tạo thành to lớn uy hiếp, nhưng về sau lôi đỉnh thuần dương chi khí cùng tạo hóa tân sinh chi khí, cũng có thể làm cho hắn thu hoạch được càng lớn chỗ tốt. Nhục thân trải qua như vậy lôi đỉnh giằng Càng là có thể đánh vơ trong cõi u Minh có chân long huyền giáp thuật mà tạo thành ràng buộc, làm cho tiến thêm một bước. Nhục thân thành thánh, có lẽ chỉ là một cái xa không thể chạm mộng tưởng, nhưng nhục thân diễn hóa thần thông, huyết nhục sống lại, nhục thân diễn hóa không gian, cũng không phải chuyện không có thể. Vânh! Vânh! Vânh! Liên miên lôi đình rơi xuống, đem hư không đều đánh cho không ngừng phát run. Mặt đất bởi vì lôi đình lực lượng hủy diệt tẩy lễ, sinh sinh long đi xuống mấy trăm trượng, lộ ra vô tận Đạo thứ 6. Dạng này lôi kiếp cường độ, liền xem như ta lấy nục thân chi lực này kháng, cũng gánh không được. Bạch Tử Nhạc toàn thân cháy đen, đau đớn kịch liệt trong lòng phát run, một cơ tựa như nướng chín bình thường núi thịt, để mặt của hắn đều từng đợt run dậy. Hắn biết, đón lấy tới đem mình bản mệnh pháp bảo, còn có phòng ngự thủ đoạn thi chuyển ra. Không phải, căn bản không chịu nổi. Mà cái này thời điểm, chung quanh tu sĩ đã vẫn lạc hơn phân nửa. Trừ linh tính một hai cái kim cảnh tu sĩ còn tại ngành kháng bên ngoài. Còn lại liền tất cả đều là nguyên thần cảnh trở lên cường giả. Bất quá, đại đa số người đều mười phần thê thảm, dường như rất khó khiêng qua tiếp xuống tiên tiếp. Trạng thái tốt nhất, có lẽ chính là cực cảnh cường giả tư đồ vũ, một đạo phòng ngự thủ đoạn, cơ hồ đem tất cả lôi kiếp đều ngăn cản bên ngoài, để hắn tự thân đều cơ hồ không tổn thương chút nào. Nhưng từ hắn trên mặt kia vẻ ngưng trọng đến xem, hắn trong lòng liền tuyệt không giống trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Không thành phân thần, từ đầu đến cuối liền ở vào thiên địa đại đạo bao phủ bên trong phải bị thiên địa ràng buộc. Tư đổ Vũ mặc dù là cực cảnh cường giả, nhưng cuối cùng không có triệt để xé mở thiên địa, siêu thoát toàn bộ tinh giới, bị thiên kiếp khóa chặt, đương nhiên phải tao ngộ đại nạn. Đặc biệt là hắn thiên kiếp cường độ, chính là tất cả tu sĩ bên trong mạnh nhất, càng vượt qua Bạch Tử Nhạc vô số, từng đạo đánh rất xuống tới, để hắn tiêu hao đều cực lớn. Và anh, Kinh khủng thiên kiếp, giống như không có đoạn tuyệt bình thường, không ngừng đánh xuống, bổ đến thiên địa cháy bỏng, tuyết hòa tan, căn bản không có một tấc hoàn hảo thủ địa. Người thật là ác độc, một vị nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ kêu to, dường như góp nhặt lấy vô tận tức giận, toàn thân đều bị điện giật mang bao phủ, chống cự kịch liệt đồng thời, nhưng vẫn là tới gần đến bạch tử nhạc phụ cận, đánh ra một kích, đánh vào bạch tử nhạc côn ngô kim tháp phía trên. Hiển nhiên, hán tự biết mình đã không độ qua được, mà lại cũng đối bạch tử nhạc ghi hận tới cực điểm, cho nên mới sẽ vô ích lực lượng, liều mạng bỏ mình cũng phải ảnh hưởng bạch tử nhạc độ kiếp. Ta cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Hết thảy đều là người gieo gió gặt báo. Đã ngươi thống khổ như vậy, vậy ta trước hết tiễn ngươi lên đường đi." Bạch Tử Nhạc cười lạnh, côn lô kim tháp phòng ngự, coi như cực cảnh cường giả đều khó mà đánh vỡ, càng không nói đến hắn một cái nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, chín thành lực lượng triệt tiêu phía dưới, còn lại lực lượng cảnh có thể bị hắn nhẹ nhõm ngăn cản. Lập tức, hắn vung tay lên một cái, một đạo màu đen sợi tơ lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa, bay thẳng mà ra. Hoàn Mỹ đại thần thông, nguyên tử đại thiết cát. Xuy Trong chốc lát, liền xông ra côn lô kim tháp bên trong, vọt tới vị kia Nguyên Thần cảnh sơ kỳ tu sĩ phủ cận, hết thảy mà qua, đem hắn phòng ngự thủ đoạn mở ra, đem hắn nhục thân mở ra, xinh xinh rứt gãy thành hai đoạn. A! Đến lúc này, hắn còn không có vấn lạc, Nguyên Thần kịp thời ly thể, tránh thoát kia kinh khủng diễn sát chi lực. Nhưng là đừng quên, hắn lúc này chính ở vào lôi kiếp bên trong, vô tận lôi điện thuận thế đánh xuống, trực tiếp đánh vào hắn Nguyên Thần phía trên, tự nhiên cũng có lôi điện rơi vào hắn nhục thân phía trên. Suy suy suy. Chỉ là trong chốc lát, huyết nục của hắn liền đều cháy đen, bị triệt để tổn hại, mà hắn nguyên thần tao nộ lôi kiếp đánh xuống, càng là tầng tầng tăng giã, cấp tốc tăng giã, hóa thành cho bụi. Có lẽ hắn nương tựa theo nhục thân chống cự, nguyên thần ở vào thể nội, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, từ đạo này trong lôi kiếp may mắn còn sống sót xuống tới, nhưng nguyên thần ly thể, không che không cản phía dưới, sức phòng ngự tự nhiên xa không bằng các loại thủ đoạn gia trì thời điểm. nhanh tất cả đều hướng hắn xuất thủ Hắn mới là độ kiếp trung tâm. Chỉ có hắn chết, trên trời lôi kiếp mới có thể tản đi, chúng ta mới có thể bảo mệnh. Bất quá, vị kia Nguyên Thần cảnh sơ kỳ tu sĩ xuất thủ, cũng rốt cục làm cho chúng quanh Đông đảo tu sĩ đánh thức. Đặc biệt là những cái kia Ma đạo tu sĩ, trên thân âm sát chi khí nồng đậm, trời sinh bị lôi kiếp khắc chế, coi như bọn hắn cảnh giới cao thâm, thực lực mạnh mẽ, cũng tuyệt khó ngăn cản xuống dưới, bởi vậy đối với Bạch Tử Nhạc càng thêm ghi hận. Lúc này tình nộ, căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Nhao nhau xuất thủ, từng đạo công kích, tất cả đều nổ vang Bạch Tử Nhạc. Hắn linh bảo lực phòng ngự quá mạnh, nhanh thi triển Nguyên Thần công kích. Thanh Huyền Sơn ẩn sát đạo nhân giống to, một đạo màu xanh nhạt huyền quang cũng thuận thế hướng về Bạch Tử Nhạc phong đi. Những người khác nghe vậy, lập tức nhao nhao xuất thủ, căn bản không chút do dự. Giờ khác này, có thể nói là sinh tử tồn vong thời điểm. Bạch Tử Nhạc chết, như vậy Thiên Kiếp đỉnh chỉ tán đi, bọn hắn cũng thuận thế thoát ly nguy hiểm, trốn qua một kiếp. Còn nếu là Bạch Tử còn sống, Như vậy thiên kiếp tiếp tục không ngừng đánh xuống, coi như trong bọn họ có người có thể thuận lợi chịu đựng được, nhưng đại đa số người cũng tuyệt đối khó thoát vẫn lạc một đồ. Hừ. Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, đôi mắt bên trong tản mát ra lên quang. Nếu là trước đó, hắn còn thật sự có chút lo lắng, bởi vì tướng đối với cái khác, linh hồn của hắn phòng ngự phương diện, đúng là một đại yếu hạng. Cho dù hắn đem cửu Lôi Diệt thần ấn tăng lên tới viên mãn, đối mặt tư đổ vũ bực này cực cảnh cấp độ công kích, cũng căn bản bất lực. Hắn lúc này ở nhớ tới trước đó gặp một cái kia, trong tim cũng là một trận phát run. Nhưng bây giờ, lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì linh hồn của hắn, thật trải qua thuế biến. Từng đạo lôi kiếp đánh xuống về sau, linh hồn của hắn trải qua lôi đỉnh thuần dương chi lực hấp lực, bây giờ đã có hơn phân nửa trải qua chuyển hóa, đang từ từ hướng nguyên thần phương hướng thuế biến. Cho dù còn không có triệt để thuế biến hoàn thiện, nhưng cũng làm cho linh hồn của hắn bởi vậy tăng cường mấy lần không ngừng, tự nhiên thi triển linh hồn phòng ngự thủ đoạn, cũng theo đó tăng nhiều. Vội vàng thi triển ra thời gian ra gia tốc, đem từng đạo cửu lôi diệt thần ấn lôi ấn chi quang thi triển mà ra, càng thêm chi đánh ra thiên phú thần thông, thất thần chi quang. Lại là 9 đạo diệt thần lôi ấn cùng 3 đạo thất thần chi quang kết hợp, tạo thành một đạo hoàn thiện linh hồn phòng ngự chi thuật. Xuy suy suy Từng đạo công kích linh hồn vào tới, đánh vào linh hồn phòng ngự vòng bảo hộ phía trên, làm cho bạch tử nhạc linh hồn đều một trận rung động, nhưng từ đầu đến cuối không có đem hắn thi triển mà ra phòng ngự cách ngăn, Mắt thấy ở đây, bạch tử nhạc cũng không có triệt để buông lỏng cảnh giác, mà là đem ánh mắt cẩn thận nhìn phía vạn tượng tông tông chủ, từ đổ vũ phương hướng. Đối với cái khác tu sĩ công kích thủ đoạn, hắn mặc dù cảnh giác, nhưng cũng không phải là quá mức để ý. Chân chính để hắn như lâm đại địch, chỉ có kia cực cảnh cường giả, từ đổ vũ công kích. Đối phương nguyên thần công kích huyền diệu, biết hiện tại hắn nhớ tới, đều trở nên đau đầu. chương 826, độ kiếp bên trong. Loại kia mạnh mẽ, loại kia lực xuyên thấu căn bản không thể ngăn cản. Chỉ là để hắn ngoại ý muốn chính là, cho dù những người khác nhau nhau động thủ, các hạng thủ đoạn không ngừng oanh ra, nhưng kia Tư đổ Vũ lại không nhúc nhích tí nào, từ đầu đến cuối ở vào hắn độ kiếp khu vực bên ngoài, một mình khiêng trên trời lôi kiếp quanh kích. Trong lúc mơ hồ, lại có một loại không hiểu phong thái đang cổ chào, phiêu nhiên như tiên. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc tâm thần bừng lòng, lập tức ánh mắt hung ác nhìn phía cái khác rất nhiều tu sĩ, tâm niệm vừa động, thi triển ra trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm vọt thẳng đến một người phụ cận. Người này chính là lên tiếng trước hô to, muốn đôi hắn xuất thủ ma đạo tu sĩ huyết văn đạo nhân, hắn chỉ tay một cái, lôi ấn lóe lên, trực tiếp chui vào trong đó. Đúng là hắn lại là thi triển một đạo cựu lôi diệt thần ấn. a huyết văn đạo nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vốn là bị lôi kiếp chém vào 10 phần thê thảm, căn bản không có dự liệu được bạch tử nhạc tốc độ nhanh như vậy, công kích như thế cấp tốc, kia diệt thần lôi ấn chui vào trong cơ thể hắn loại kia thủ Mang theo một kia lôi thuộc tính nguyên thần công kích thủ đoạn coi là thật có thể diệt giết hết thể bình thường cơ hội trong chốc lát liền đem hắn nguyên thần phòng ngự công phá đem hắn nguyên thần rào sát hóa thành cho bụi và anh. ngay sau đó một đạo lôi kiếp hạ xuống trực tiếp liền đem hắn toàn bộ nổ tung mảnh xương vụn loạn ạ chết rồi huyết Văn đạo nhân nhanh như vậy liền vẫn lạc rất nhiều nguyên thần cảnh tu sĩ kinh hô rõ ràng huyết Văn đạo nhân thực lực bọn hắn tự nhiên rõ ràng cho dù có thiên kiếpú hiếp nhưng bằng lúc này thiên kiếp tường độ Lần nữa ngạnh kháng một hai đạo cũng tuyệt không phải vấn đề. Kết quả, lại bị bạch tử nhạc một chỉ điểm ra, nháy mắt chém giết. Có thể nghĩ, một kích này khủng bố. Một kích chém giết huyết văn đạo nhân, bạch tử nhạc không chút nào dừng lại, thân hình lóe lên ở giữa, liền đi tới một cái khác tu sĩ bên người. Vị này tu sĩ, rõ ràng là mở miệng nói ra muốn lấy nguyên thần công kích bạch tử nhạc cẩn sát đạo nhân. Đối phương phán đoán không sai, trình độ nào đó đến nói, nguyên thần công kích, xác thực xem như nhược điểm của hán chỗ để hắn áp lực cực lớn. Vừa rồi kia một đợt công kích, nếu là tăng thêm vạn tượng tông tông chủ Tư đổ Vũ xuất thủ, hắn tuyệt khó nhẹ nhóm vượt qua, chắc chắn ở vào nhất là thời khắc nguy hiểm. Cũng may, Tư đổ Vũ không biết ra ngoài duyên cớ gì, cũng không có xuất thủ, không sau đó quả khó liệu. Nhưng cũng bởi vậy, Bạch Tử Nhạc lựa chọn xuất thủ cái thứ hai mục tiêu, chính là ẩn sát đạo nhân. Một thanh phi kiếm, lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa, xuyên thấu hư không, vọt thẳng đến trước mặt hắn, hung hăng một đâm. "Suỵ" Một đạo đặc thù gợn sóng hiện lên, ẩn sát đạo nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi ở giữa, vội vàng thân tan hư không, muốn tránh đi. Nhưng bạch tử nhạc chỗ thi triển đạo thuật vô thượng pháp tâm kiếm chi thuật, coi như không có thời gian sử dụng ra tốc gia trì, luận tốc độ, cũng là nhanh tuyệt vô cùng, uy lực càng là khủng bố, đạt đến nguyên thần cảnh định phong cấp độ. Cho dù hắn ẩn thân chạy trốn tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là bị phi kiếm đâm trúng, trực tiếp bị hắn tử hư không bên trong đánh ra. Bất quá! Ẩn sát đạo nhân không hổ là Thanh Huyền Sơn bên trong đều đủ xếp tại trước ba sát thủ, thủ đoạn quỷ dị mà mạnh mẽ, coi như bị bạch tử nhạc từ trong hư không hành ra, thậm chí toàn bộ thân hình đều bị phi kiếm xuyên thủng. Nhưng vẫn là mượn nhờ thân hóa huyết xương mù đặc thù thủ đoạn, tránh khỏi. Thật mạnh thật là khủng khiếp một kích, so trước đó đinh thần lão quái một trường kia, nhưng mạnh quá nhiều. Nếu không phải ta kịp thời thi triển ra huyết vụ hóa thân, đoán chừng thật muốn giữ nhiều lành ích. Ẩn sát đạo nhân trong lòng phát lạnh. Đối phương một kiếm này bên trong, ẩn chứa diệt sát chi lực, quá mạnh, cho dù hắn thi triển huyết vụ hóa thân, đều chỉ là miễn cưỡng ngăn cản, nếu là lại có hai kiếm, hắn đoán chừng mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng coi như như thế, hắn lúc này cũng thụ trọng thương, sắc mặt trắng bệnh, khí huyết mỏng manh, tiểu liền nguyên thần đều vô cùng suy yếu. Hừ, chốn được sao? Bạch Tử nhạc lại hừ lạnh, đỉnh lấy lôi kiếp chém vào, trực tiếp khu động lấy côn ngô kim tháp. Oanh! Côn lô kim tháp, bộc phát ra hung một khí, hung hăng đánh vào ẩn sát đạo nhân trên thân. Có thể so với cực cảnh cường giả một kích, tựa như to lớn tinh truy rơi đập, chỉ là có chút ép động, hư không đều tùy theo sổ đổ, nứt ra một mảng lớn lô đen, nghiền ép tại ẩn sát đạo nhân trên thân, càng nháy mắt liền đem phòng ngự của hắn, huyết nhục hạt, sinh sinh ma diện vây sát. Cho dù hắn thi triển ra huyết vụ phân thân, nhục thân phân chia thành huyết vụ hạt, bảo mệnh năng lực cực mạnh. Nhưng một kích này, không chỉ có bao quát phạm vi cực lớn, cường độ công kích, càng là khủng bố tới cực điểm. Sinh sinh đem hắn mỗi một hạt huyết vụ hạt đều chôn vùi hầu như không còn, cũng theo đó đem hắn triệt để bánh sát. Ẩn sát đạo nhân cũng đã chết. Người chung quanh trong lòng đều sợ hãi. Yêu người ta. Vô số người đều kêu thảm lên, thấy tận mắt lấy bạch tử nhạc như vào chỗ không người bình thường. Hành cầu tại thiên kiếp bạo lôi bên trong, tự thân không tổn hao gì, lại liên tục chém giết chư địch. Bọn hắn trong lòng đều tuyệt vọng. Này thiên kiếp, đối với hắn chẳng lẽ không có tác dụng sao Chúng ta từng cái nguyên thần cảnh tu sĩ ngăn cản đều gian nan như vậy, hắn làm chủ yếu người độ kiếp, tính nhắm vào càng mạnh, nhưng thật giống như không chút nào e ngại, còn lớn lối như thế không ngừng giết người. Loại này yêu nghiệt, liền nên thiên lôi đánh xuống, không nên tồn tại cái này trên thế giới A. Rất nhiều người đều tại nguyện rủa điên cuồng gào thét. Bạch tử nhạc yêu nghiệt chỗ, bọn hắn chỉ là tưởng tượng liền vô cùng sợ hãi. Bây giờ bọn hắn thân ở lôi kiếp bên trong, càng đem loại này tâm tình sợ hai phóng đại, trong lòng đều đều rét run Đợt thứ 9, Cửu Cửu Thiên Kiếp đến rồi. Trên thực tế, Bạch Tử Nhạc không hề giống bọn hắn trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Trước mặt Lục Cửu Thiên Kiếp, hắn bằng vào nhục thân thủ đoạn liền đủ ngăn cản. Nhưng từ khi đạo thứ 7 bắt đầu, lôi kiếp vi lực tăng mạnh một cái cấp độ, hắn cũng chỉ có mượn nhờ phòng ngự vô thượng pháp, Chân Long Huyền Giáp thuật mới có thể ngăn cản. Thế nhưng là đừng quên, tại độ kiếp đồng thời, hắn kỳ thật vẫn luôn tại tao ngộ những người khác vây công. Từng đạo công kích, mặc dù đại bộ phận uy lực đều bị côn nô kim tháp ngăn trở, nhưng còn lại công kích xung kích hạ, hắn duy trì cũng cảm thấy gian nan. Thể nội đang nguyên chi lực tiêu hao cực lớn, nếu không phải hắn đang tiêu hao hồn nặng không ngừng duy trì, thật đúng là có chút khó mà ngăn cản. Vânh! Vânh! Vânh! Liên tiếp chín đạo tựa như kình thiên trụ lớn bình thường lôi kiếp đánh xuống, phách trả mà xuống, hư không đều rất giống đã nước ra bình thường, xuyên thấu qua côn ngô kim tháp hung hăng đánh phía bạch tử nhạc. Vânh! Vânh! Vânh! Từng đạo lôi kiếp rơi vào chân long huyền giáp thuật phòng ngự huyền giáp phía trên, đánh cho huyền giáp quang mang ảm đạm, phanh phanh rung động. Bất quá, Bạch Tử Nhạc cũng không có làm thật đem tất cả lôi kiếp uy lực, toàn bộ mượn nhờ chân long huyền giáp thuật ngăn cản bên ngoài, mà là cố ý chảy ra khe hẹp, đem một tia lôi điện uy lực dẫn dắt đến đánh phía chính hắn. Những này lôi điện chi lực, thuận khe hẹp, đầu tiên là rơi vào hắn bản mệnh phi kiếm Bắc Minh phía trên, từ từ rung động. Còn lại lực lượng, mới có thể chân chính rơi vào trên thân thể hắn, xâm nhập trong cơ thể của hắn. Thiên kiếp ẩn chứa vô tận hủy diệt, nhưng trong đó đồng dạng có to lớn tạo hóa. Bạch Tử Nhạc chính là phát hiện điểm này, mới có thể đem Bắc Minh Phi kiếm tế ra, treo ở trên đỉnh đầu, để một lên độ kiếp. Mượn nhờ thiên kiếp rèn luyện, hắn rõ ràng có thể cảm giác được mình phi kiếm ngay tại mạch lên, bản thể phía trên, càng là theo thiên kiếp hấp lực, là gần cùng đan dệt ra một chút tựa như thiên điệu đạo tắc bình thường vết tích. Yếu liên Bắc Minh Phi kiếm bên trong kia một kia linh tính, cũng theo lôi kiếp tẩy lễ, từ đó tăng cường rất nhiều. Trở nên càng thêm hoạt bát hưng phấn. Bạch Tử Nhạc đoán chừng, chỉ cần lại có mấy lần tạo hóa, hắn cái này bắt Minh Phi kiếm linh tính tăng nhiều phía dưới, đoán chừng liền đem chính thức tấn thăng, đặt chân linh bảo liệt kê. Linh bảo, thế nhưng là siêu thoát nguyên thần chi bảo cấp độ. Coi như bản thể còn có chút không đủ, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đền bù nhược điểm, huy lực đại tăng. Tự nhiên mà vậy, cũng làm cho Bạch Tử Nhạc thực lực lại có một cái to lớn tăng lên. Mà còn lại lôi điện chi lực rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Mặc dù để thân thể của hắn từ đầu đến cuối ở vào một loại tê dại trạng thái bên trong Lại vừa vặn để hắn nhục thân có thể chịu đựng thiên kiếp tẩy lễ Xâm nhập thuế biến, tiến hành tăng lên Chính là một công nhiều việc sự tình Càng là một loại tạo hóa Hô hô, rốt cục vượt qua Ta đây chỗ độ cửu cửu thiên kiếp quy lực Quả nhiên so ta tưởng tượng bên trong mạnh quá nhiều Nếu là đối so kia tư đồ trình chỗ độ thiên kiếp Đoán chừng chỉ là 79 thiên kiếp Liền có thể so với hắn cửu cửu thiên kiếp Mà bát cựu thiên kiếp, liền có thể bằng được hắn sinh tử ảo diệt đại kiếp, về phần cửu cựu thiên kiếp, lại đã có thể so với hắn chỗ độ lôi kiếp uy lực chi cùng. Bạch Tử Nhạc thở phào một hơi, đôi mắt bên trong lại lóe lên một tia nghiêm trọng. Cho dù hắn rõ ràng, chỗ độ lôi kiếp uy lực càng mạnh, như vậy vượt qua về sau đạt được được tặng cùng chỗ tốt lại càng lớn. Đối với hắn thực lực tăng lên, cũng sẽ càng thêm rõ ràng. Tỷ như tư độ trình, bởi vì chỗ độ lôi kiếp uy lực khủng bố, cho nên hắn đột phá đến nguyên thần cảnh tuyệt điểm, Thực lực cũng theo đó tăng nhiều, chỉ là mới vào nguyên thần chi cảnh, chiến lược mạnh, liền có thể so với một chút uy tín lâu năm nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ. Mà bạch tử nhạc chỗ độ thiên kiếp uy lực so tư độ trinh càng mạnh, hắn cũng tin tưởng, mình lấy được được tặng cùng chỗ tốt, cũng tất nhiên sẽ vượt xa đối phương. Thực lực cũng bởi vậy sẽ đạt được to lớn tăng lên. Nhưng là, thiên kiếp đại biểu lấy, dù sao chính là hủy diệt, la thiên địa đối với quá tồn tại cường đại một loại diệt sát cùng khảo nghiệm co như hắn bây giờ đã vượt qua Cửu Cửu Đại Thiên Kiếp, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đã an toàn. Bởi vì còn lại, còn có Sinh Tử Hạo Diệt Đại Kiếp. Thậm chí Sinh Tử Hạo Diệt Đại Kiếp qua đi, hắn khả năng còn đem đứng trước càng lớn càng mạnh thiên kiếp. Hắn trong lòng cũng không có ngọn nguồn. Cửu Cửu Đại Thiên Kiếp đã vượt qua. Lấy cái này Bắc Minh đạo nhân thực lực tiềm lực, đoán chừng tất nhiên sẽ có đạo thứ 10 Sinh Tử hào Diệt Đại Kiếp. Chính là không biết, hắn có thể hay không bình yên vượt qua. Cái này Bắc Minh đạo nhân coi là thật kinh tài tuyệt diễm, thiên tư, thực lực, tiềm lực mạnh, đều có 102 đương đại, có thể xưng yêu nghiệt. Lấy hắn biểu hiện ra thực lực tiềm lực, theo lý mà nói, vượt qua đạo thứ 10 sinh tử ảo diệt đại kiếp, căn bản không thành vấn đề. Nhưng là, không biết các ngươi chú ý tới không có, hắn chỗ độ thiên kiếp ý lực, so trước đó Tư đổ Vũ cũng đều phải cường đại quá nhiều. Tăng thêm hắn cũng không giống Tư Đồ Vũ, có vạn tượng tông nội tình ủng hộ, có được đông đảo bảo vật trợ giúp chống cự đại kiếp, cho nên có thể không bình yên vượt qua. Thật đúng là cũng chưa biết. Bất quá, mặc kệ hắn có thể hay không vượt qua thiên kiếp. Bác Minh đạo nhân cái này một cái danh hiệu, cũng tất nhiên sẽ theo lần này sự tỉnh truyền bá ra ngoài, mà truyền khắp toàn bộ tiên pháp thế giới. Không sai, không nói cái khác, lần này bị hắn lừa giết cứng, giả, coi là thật không ít. Liền xem như nguyên thần cảnh tu sĩ, đều có 7 tăm cái, càng đừng nói còn có số lượng đông đảo kim đàn cảnh tu sĩ. Bây giờ ngươi nhìn, còn thừa lại không có vẫn lạc tu sĩ, thế nhưng chỉ còn lại có 4 cái Lôi kiếp bên ngoài, vô số tu sĩ cũng nghị luận ầm ý, toàn bộ đều đem tâm thần đặt ở kia độ kiếp bên trong một đám người trên thân. Trong đó làm người khác chú ý nhất, tự nhiên là Bạch Tử Nhạc không thể nghi ngờ. Ngạch kháng thiên kiếp, nhất cử lừa giết hơn trăm vị cường giả, coi là thật để vô số người rung động. Trừ cái đó ra, thì là còn lại năm cái đồng dạng vượt qua cửu cửu đại thiên kiếp tu sĩ. Trong đó vị thứ nhất, tự nhiên là Vạn Tượng Tông tông chủ, cực cảnh cường giả Tư Lộ Vũ. Hắn thủ đoạn, sát thực cao minh mà mạnh mẽ. Cũng là tất cả cường giả bên trong, thoải mái nhất một cái, đối mặt kia không ngừng đánh xuống lôi kiếp, từ đầu đến cuối thong rong, cũng không thẹn cực cảnh cường giả quý danh. Vô số người cũng dự đoán, nếu là bạch tử nhạc coi là thật độ kiếp thành công, hắn tất nhiên là trong đó nhưng đồng dạng bình yên vượt qua một vị. Sau đó thì là cựu tinh đạo cung triệu quang minh. Triệu quang minh cũng tương tự có nguyên thần cảnh định phong tiên pháp cảnh giới, một tay tinh quang đạo thuật, huyền diệu khó lường, tăng thêm bản mệnh pháp bảo chính là một cái tụ tinh bảo Bình Đối với lôi kiếp hấp thụ tác dụng cực mạnh, bây giờ cũng là nhẹ nhõm. Vị thứ ba, thì là Thanh Huyền Sơn một vị tên là Bất Trần lão đạo tu sĩ, hắn tiên pháp cảnh giới hơi thấp, vì nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ. Nhưng thiên kiếp vốn là lấy riêng phần mình nguyên thần cường độ đến luận chứng, hắn tiên pháp cảnh giới dù so Tư đổ Vũ cùng Triệu Quang Minh thấp hơn rất nhiều, tương đối lôi kiếp vi lực cũng yếu hơn một chút, là lấy tài năng đủ cứng chống đỡ xuống tới. Bất quá, hắn lúc này trạng thái đã cực kỳ thê thảm, trên thân cháy đen một mảnh. Mơ hồ còn có một chút hôn quen, nếu là không có cái khác thủ đoạn bản thân, đoán chừng tuyệt khó ngăn lại hạ một đạo lôi kiếp công kích. Má nhất làm cho sở hữu người ngoài ý muốn, nhưng thật ra là vị thứ tư tu sĩ. Tán tu Khương Thái Huyền. Hắn tiên pháp cảnh giới, là trong mọi người thấp nhất, thậm chí so bạch tử nhạc đều thấp hơn một bậc, chính là kim đang cảnh hậu kỳ tiên pháp cảnh giới. Nhưng hắn nhưng cố khiên qua chín đạo thiên kiếp, cũng không có hoàn toàn chết đi. Vô số người kinh dị, căn bản không có nghĩ đến liền rất nhiều nguyên thần cảnh tu sĩ đều không có khiêng qua trước mặt chín đạo lôi kiếp công kích, hắn một cái kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, lại trống đến hiện tại. Cho dù bởi vì thực lực nhân tố, hắn chỗ độ lôi kiếp là trong mọi người thấp nhất, nhưng không thể nghi ngờ, cùng cảnh giới bên trong, hắn cũng tính không được kẻ yếu. Thậm chí, lấy hắn biểu hiện ra thực lực, khoảng cách kim đan phong vương, kỳ thật cũng chỉ chênh lệch cách xa một bước. Á Á Á! Cứu mạng A! Bác Minh tiền bối, ta kỳ thật căn bản không nghĩ tới động thủ A! Ta là bị bực à, vô cốt đạo nhân, ngũ độc lao mẫu cùng huyết văn đạo nhân cùng một chỗ đem ta cùng hơn 10 vị kim đàn cảnh đạo hưu cùng nhau huy hiếp lấy bắt trói đi qua. Câu ngài xuất thủ, giúp ta đem thiên kiếp ngăn trở đi, không phải ta sẽ chết, thật sẽ chết. Ta còn không muốn chết ta. Đứng đắn sở hữu người kinh nghi cùng Khương Thái huyền kỳ dị thời điểm, hắn lại kêu cha gọi mẹ, không ngừng giải thích đồng thời, cũng đang điên cuồng cầu trợ. Cứu ngươi! Bạch tử nhạc ánh mắt đảo qua đối phương. Trong hư không thiên kiếp lại còn tại nổi lên. Cửu cửu đại thiên kiếp đến sinh tử hào diệt đại kiếp ở giữa, xác thực có nhất định eo thủ thời gian, cũng là người độ kiếp bên trong, ít có thở dốc thời gian. Mặc kệ là tư đổ vũ vẫn là triệu quang minh bất trần lão đạo, đều nhân cơ hội này điền cuồng nuốt linh đan, nghỉ ngơi lấy lại sức. chương 827, còn có một đạo,